c h ư n g h a tiến lên phan đỏ trắng quân đoàn chương hai mươi tiến lên phan đỏ trắng quân đoàn tháng chín năm một sáu ngày trời đầy mây phì lịp sân huấn luyện hít đinh hai tay cắm ở huấn luyện áo khoác trong túi cái còi đeo trên cổ đứng tại bên sân quan sát đám cầu thủ vị trí chạy trợ giáo đang chỉ huy phòng thủ tổ tiến hành tính nhắm vào diễn luyện một lần nữa p h á t theo sát hắn đừng để hắn quay người áp di sung t h ở phì phò xoa xoa mồ hôi c h á n lần nữa phóng tới đóng vai roi bồi luyện đội viên lần này hắn dùng thân thể một mực kẹp lại vị trí thành công đoạn hạ bóng、Tốt. chính là như vậy hít đinh gật đầu t r a n tài lúc hắn khẳng định sẽ lui về nhật banh ngươi phải giống như cái bóng đồng dạng đi theo hắn tại một cái khác khối khu vực van bó mèo đang cùng van đơ s ở d ạ p trong luyện tập trận đánh chặn mắt van bó mèo vị trí của ngươi lại dựa vào sau một điểm trợ giáo hô monaco xong tiền vệ phòng ngự thích chuyển xa không thể để cho bọn hắn dễ chịu ra bóng dỗ ben cùng kệ mạn thì tại luyện tập nhanh chóng phản kích xáo lộ a dặn nghe cho kỹ khi đinh chỉ vào vùng cấm địa bên trái vị trí mặc kệ là eo phạ kỳ dị vẫn là ý bát r bọn hắn phải hậu vệ thích nào đoạn ngươi động tác giả dưới cùng lừa hắn mất vị sau dùng ngươi hoàng Kim chân trái đưa tinh chuẩn tập bóng. kệ mạn sẽ ở nhỏ vùng cấm địa chờ ba điểm bọc đánh trợ giáo tiểu thoái bộ bắt chức m o na cô hậu vệ di động nói bổ sung sở quy hữu l ì y xác thực q u a y người chậm nhưng đừng cứng rắn đột đề xa gần nhất ở bên trái trung vệ vị trí bên trên thích dùng áo b i đ o hắn cùng sở quy hữu l ì cộng tác thời gian không dài hiệp phòng kém mới là mấu chốt sau khi kết thúc huấn luyện hít đinh đem toàn đội triệu tập đến cùng một chỗ ngày mai sẽ là tranh tài nhớ kỹ mấy điểm phòng thủ quan trọng đụng hai đầu tuyến ở giữa không thể lưu không gian phản kích phải kiên quyết dỗ ben cùng kệ mạn các ngươi có tự do khai hỏa quyền định vị bóng lúc phòng thủ tú rẻ phụ trá bọn n hắn hạch a đ á tâm là do mỗi tiểu tử này tốc độ nhanh kỹ thuật tốt thích lui về nhận banh lại đột nhiên trước tranh bảo áp di sung n gật à mai, c h n muốn đầu ể toàn h ánh mắt kiên định van bóng mèo ngươi tại trung lộ phụ trách đánh chặn đừng để vẹn tờ tỷ cùng bẹt nạ đi dễ chịu ra bóng nếu như bọn hắn chuyển xa tìm mọi gin pet u rẽ cùng bù mạ các ngươi nhất định phải trước tiên chống đi tới đừng để hắn k h ô n g chế bóng U rẽ cùng bù mạ trao đổi một á n h mắt ý bảo hiểu rõ dô ben kệ m ạ n dô đang mê rệ khi đinh chỉ hướng phong tuyến tổ ba người monaco hai cái hậu vệ biên thích để lên trợ công hệ giả cùng ỷ bạ giả tốc độ rất nhanh nhưng bọn hắn sau lưng lỗ hổng chính là chúng ta cơ hội dô ben khỏe miệng có chút dương lên hắn đã bắt đầu tưởng tượng như thế nào dùng biến hướng hất ra ỷ bạ dạ dô ben ngươi nhờ tay trong vẫn là tuyến ngoài mình phán đoán nhưng nhớ kỹ nếu như bọn hắn trung vệ bù đắt đến kệ màn ngươi phải tùy thời chuẩn bị tiếp ứng kệ mạn nắm chặt lại quyền hắn thích loại chiến thuật này độ tự do van der sợ dạp nhiệm vụ của ngươi là hiệp phòng rộ thân cùng hữu ly đừng để bọn hắn tại đường biên nhẹ nhõm tạt bóng van der sợ dạp gật đầu hắn biết monaco đường biên tạt bóng rất nguy hiểm cuối cùng hitling dừng lại một chút ánh mắt trở nên sắc bén bọn hắn thủ môn rô m à có đôi khi sẽ lộ mãn g xuất kích kệ mạn rỗ ben có cơ hội liền quả quyết xuất g ô n đừng do dự trong phòng thay quần áo an tính mấy giây h i t i n g hít sâu một hơi để cao âm lượng monaco cho là bọn họ có thể nhẹ nhõm quá quan vậy liên để bọn hắn nhìn xem t ý thổ v â n phòng thủ cứng đến bao nhiêu đám cầu thủ giận dữ h ế t lên ra sức vỗ tay chiến ý sôi chào hít đinh cuối cùng vỗ vỗ bác di sung cùng van bọ mẹo b ả vai nhớ kỹ chín mươi phút hết sức chăm chú để bọn hắn nếm thử hà lan bóng đá cường độ đám cầu thủ cùng kêu lên hưởng ứng huấn luyện khóa tại tràn ngập đấu trí bầu không khí bên trong kết thúc lúc chạm vào tối máy bay chậm rãi đáp xuống trên đường chạy cabin cửa mở ra huấn luyện viên trưởng để sang cái thứ nhất phóng ra cửa hoàng hắn người mặc thẳng màu đậm â p h ụ ánh mắt chậm ổn trong tay nắm một tay nút túi chầm phong thả đi xuống cầu thang mạng hắn m n đầu liếc qua âm chầm sát trời khỏe miệng cánh nếp tựa hồ đối với sắp đến quyết đấu tràn ngập chờ mong mọi dịn vẹt theo sát phía sau thân ảnh cao lớn lộ già phá lệ bắt mắt hắn vừa đi xuống phi cơ một bên thấp r ộ n g cùng bên cạnh l i ễ u ly trò chuyện l i ễ u ly thì mang theo kính dâm bộ pháp nhẹ nhàng đ ề sang ở phi trường ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn chúng ta tôn trọng ì hộ vẩn nhưng monaco có mình mục tiêu ngày mai tranh tài chúng ta sẽ chứng minh chính mình nhưng mà hắn vừa dứt lời liền phát hiện các phóng viên đồng loạt quay người m i c r p h o n các mê gia toàn bộ nhắm ngay、Rồi. do tại mông tờ cắt lô điện đài tranh luận ngôn luận trải qua nước pháp lợi h、e. ẹ quả tờ đưa tin về sau tại hà lan rơi bóng đá dẫn phát dư luận địa chấn doi nói in hổ vân 1988 n i ê n trang đi onlit trận chung kết một bóng chưa tiến toàn bộ hành trình bị benfica áp chế cuối cùng tại v e n a n t i đại chiến đánh bại benfica đoạt giải quá n quân là bởi vì benfica bị cột mắn nguyền rùa t r ư ơ n g kỳ cùng in hổ vần đối lập a dắt đeo truyền thông cộng đồng nhật báo cùng p h ế hệ n ụ t tiếng nói rồi sật đàm tin tức báo không hẹn mà cùng đăng lại cái trước thậm chí phối phát một n n i ê n trang đi onlit trận chung kết benfica cầu thủ che mặt thút thít đặc tà anh trụ nước pháp thần đồng xé mở psv tiêu ngạo nhất vết sẹo những n à y truyền thông không hẹn mà cùng tập trung roi lớn nhất khiêu khích tính chất quan điểm hắn đem ỉn hộ vận đội sử duy nhất t r a m t đi onlit quán quân cho là do gột mặt nguyền rủa huyền học lực lượng mà không phải thi đấu phương diện chân thực thực lực càng vi diệu hơn chính là những này đăng lại đưa tin đều tận lực tóm tắt roi đến tiếp sau đối ỉn hộ vận t ạ i ngũ cầu thủ kỹ chiến thuật đánh giá vẹn vẹn giữ lại liên quan đến lịch sử tranh cãi bộ phận do sật đàm tin tức báo thậm chí trong biên chế người theo bên trong âm dương quái khí viết có lẽ psv nhà bảo tàng nên vì tòa kia trang i onlit cút tăng thêm nói giói vẽ l à gột m ặ n tiên sinh siêu tự nhiên trợ công loại này mang tính lựa chọn đưa tin tiến một b ư ớ c kích thích ỷn hổ vẫn phan bóng đá phẫn nộ cảm xúc hà lan phóng viên mùa lên bén nhọn vấn đề trực chỉ roi ngươi nói ỷn hổ vẫn dựa vào nguyền rủa thắng trang the olid phải trang đang vũ đ ụ c 1988 n i ê n chi tiêu t r u y ể n kỳ đội bóng r o i nhôm a i ta chỉ là đồng tình ben phi ca bị nguyền rủa chuyện này lịch sử chính là lịch sử ta chỉ là trần thuật sự thật dẫu ben nói ngươi căn bản không hiểu trang t h olid cường độ ngươi làm sao đ á lại roi ta xác thực không có đá trang t h olid nhưng nếu như ta trang t h olid tiểu tổ thi đấu hạng tư bị loại ta không hy vọng người khác biết ta đã qua trang t onlit chuyện này h í t đinh nói ngươi là truyền thông thẳng hề ngươi thừa nhận sao r ồ i mỉm cười nếu như ta thua có thể thừa nhận dừng lại nửa giây ánh mắt mang theo rào hoạt nhưng nếu như ta thắng không biết h í t đinh tiên sinh đến lúc đó còn hy không hy vọng ta thừa nhận hàn quốc truyền thông yêu cầu ngươi vì nghĩa vụ quân sự ngôn luận xin lỗi r ồ i ta cự tuyệt hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh sau đó hắn chậm rãi bổ sung bất quá nếu quả thật có người nên vì cái này yêu cầu ra mặt cái kia hẳn là, là nước mỹ truyền thông ở đây phóng viên sửng sốt một giây lập tức buộc phát ra một trận đẻ nén tiếng cười năm 2003 tháng 9 n g à y 17, 20, 20, cách bắt đầu thi đấu 30 phút philipp sân bóng ánh đèn dần tối chỉ còn lại vờn quanh trần nhà l é t đèn mang hiện ra u lam ánh sáng quảng bá bên trong chuyền đến trầm thấp thanh â m nhắc nhở các nữ sĩ các tiên sinh xin đứng lên lập nên đón uefa t r a m d holip sau đó quen thuộc trạm d holip xử lý chìm tem v a n g lên từ london d a ổ phi hạt mòn nhị cỏ t r ị t trạ diễn tấu rộng lớn hòa âm phiên bản cao v ú t tiếng người quanh quẩn tại sân bóng bên trong nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá đình chỉ h u y n áo rất nhiều người đi theo giai điệu nhẹ giọng ngâm nga cánh tay theo tiết tấu chậm rãi một mặt to lớn hình tròn trạm t onlit cờ xí đường kính năm m tám m chính từ nhiều tên người tình nguyện từ đó vòng chậm rãi triển khai mặt này màu xanh đậm cờ xí bên trên in bắt mắt trạm t -ti onlit tinh hình logo cùng trạm t i hòn dự t h ữ những người tình nguyện người mặc thống nhất màu đen quần áo lao động mang theo bao tay trắng cẩn thận từng ly từng tí k h ố n g chế cờ xí tốc độ di chuyển bảo đảm nó vương vức bao trùm cả giữa trận vòng khu vực cùng lúc đó tại cầu thủ trong thông đạo hai đội cầu thủ đã xếp hàng hoàn tất in c vân cầu thủ đứng ở bên trái người mặc truyền thống đỏ trắng đường vân sân nhà quần áo chơi bóng đội trưởng m a r van bỏ mẹo đứng tại phía trước nhất, hai tay giao nhau. ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước sau lưng hắn a r à n dô b e n n g a y lấy kẹo cao su ngẫu nhiên nhìn quanh monaco đội hình áp di xung cùng kệ màn thấp giọng trò chuyện mà thủ môn loạ trụt thì tựa ở bên tường điều chỉnh thủ sáo căng trùng độ monaco cầu thủ đứng ở bên phải màu đỏ sân khách quần áo chơi bóng tại thông đạo dưới ánh đèn lộ ra phá lệ bắt mắt đội trưởng hữu ly đứng tại thủ vị thần s á c chuyên chú tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đùi doi chạm sau lưng hắn khoe miệm mang theo nụ cười như có như không ánh mắt lại sắc bén đảo qua ỉn hộ vân cầu thủ mó dịn pét cùng lễ ra đứng tại sau trang thi olit chính thức nhiếp ảnh sư ngồi s ổ m ở thông đạo lối đi ra ống kính nhắm ngay hai đội cầu thủ mặt bắt giữ đường hầm ánh mắt rét trong nháy mắt van bỏ mà cùng hữu i ly ngắn mùi đối mặt ai cũng không nói gì nhưng trong không khí đã tràn ngập vô hình mùi thuốc súng 20, 35, uef á quan viên ra hiệu hai đội chuẩn bị ra sân đám cầu thủ q u a n người riêng phần mình rắt nhất giành bóng đ ồ n g tay những hải tử này tuổi tác tại tám đến mười hai tuổi ở giữa người mặc phù hợp có dẹp vẹt chữ màu trắng áo thun có chút khẩn trương đứng tại ngôi sao bóng đá bên cạnh quảng bá bên trong vang lên lần nữa thanh em nhắc nhở mời hoan lên theo trang t i h o n l i t k h ú c chủ đề tiến vào bộ phận cao trào hai đội cầu thủ nắm bóng đồng chậm rãi đi ra t h ô n g đạo í n hồ v ầ n cầu thủ dẫn đầu đạp vào t h ẳ n g cỏ bác khán đài trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô n i ế t thai như góc màu đỏ trắng giấy mảnh từ nhìn trên đài vời xuống monaco cầu thủ theo sát phía sau nam khán đài hai trăm tên đội khách phan bóng đá hô to ạ lệm monaco nhưng thanh â m rất nhanh bị sân nhà phan bóng đá tiếng gầm bá phủ đang cầu thủ dọc theo bên trong vòng đường vòng cung đứng vững bóng đồng nhóm đứng tại trước người bọn họ mặt hướng chủ khán đài trang t o l i c cờ xí lúc này đã hoàn toàn triển khai bao trùn cả giữa tr trọng tài tổ ra hiệu đội chưa n g ả i đội tiến lên văn bỏ mẹo cùng h ễ u lì đi đến bên trong vòng mặt đối mặt đứng thẳng thứ tư quan viên đưa cho mỗi người bọn họ câu lạc bộ c ờ đội đây là uefa thống nhất cung cấp thuần cô tông cờ xí không có bất kỳ cái gì nhà tài trợ tiêu chí vẹn vẹn phù hợp có câu lạc bộ huy chương cùng tên hai người ngắn gọn nắm tay sau đó trao đổi c ờ đội văn bỏ mẹo dùng anh ngữ thấp giọng nói câu chúc ngươi may mắn hữu lì khẽ gật đầu đáp lại cũng vậy trao đổi sau khi hoàn thành hai người quay người trở lại riê gật đầu đáp lại cũng vậy Info vân cầu thủ tập thể chỉ hướng bắc khán đại cự hình làm mở khuôn mặt 1988 n c h n trăm t i ê n trang thì onlitcup cùng hít đinh chân dung monaco cầu thủ thì hai tay khoanh trước ngực đây là để sam yêu cầu thiết huyết tư thái chụp ảnh chung kết thúc về sau bóng đồng nhóm chạy chậm rời sân đám cầu thủ t à n g ra tiến hành sau cùng có giãn cùng c h u y ể n bóng luyện tợn ậ tập nhận. u triệu sau u 20, 44, trọng tài tiến tắc xác nhận. Nhớ kỹ bất kỳ cái gì tranh chính ngại hành cùng Nhớ giờ gì đội đội, vi cái chưa xác phờ kỹ kỳ l bác khán đài phan bóng đá bắt đầu hát vang đội ca vụ du vạch gậy dọn c h ẹ n monaco cầu thủ thì làm thành một vòng đề sang cuối cùng căn dặn chiến thuật chi tiết hai mươi năm mươi trọng tài chính thổi lên tiếng còi tranh tài chính thức bắt đầu đương tiếng còi vang lên lúc phi lịp sân bóng không khí phảng phất động lại một giây sau đó buộc phát ra mánh liệt hơn hò hét chiến đấu chân chính giờ phút này vừa mới bắt đầu tranh tài bắt đầu cái còi vang kệ mạn đưa bóng nhẹ nhàng về gõ cho bên trong vòng hậu phương van bọ mẹo vị này gsv đội trưởng vững vàng n g n g bóng ngẩm đầu quan sát đến trước trận vị trí chạy bác á n đài fans hâm mộ bóng đá bắt đầu có tiết t tiếng gầm giống như nước thủy triều tuân hướng sân bóng van b ỏ m ớ không nhanh không chậm không chế bóng ra đột nhiên một cái nghiêng chuyển xa tìm được cánh trái cao tốc chen vào joe ben vị này tuổi trẻ phi dực nhận banh lúc đã đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất lúc này joe ben quen dùng chân là chân trái xuất hiện ở bên trái đường cũng chính là lúc này giới bóng đá thường gặp thuận chân tiền đạo cánh mà quen dùng chân cùng đường biên tương phản thì bị trở thành chân không thuận tiền đạo cánh nói ngắn gọn thuận chân tiền đạo cánh ưu thế tắt bóng chính xác hơn như béham đột phá trôi chạy như zizsi phối hợp càng ăn ý chân không thuận tiền đạo cánh ưu thế Cắt về à phần lựa chọn như thế nào cần căn cứ chiến thuật đũ cầu đường biên tạt bóng chọn lựa đầu tiên thuận chân trận địa công thành ưu tuyển chân không thuận đỉnh cấp cầu thủ thường, thường thường nắm giữ song trọng kỹ năng chân không thuận tiền đạo cánh người khai sáng là hungary danh tướng cục xi chân trái đã cánh phải tại 1950 n i ê n đại hoàng kim hung gazi trong đội cắt vào trong s u ố t gôn một n g n i b n niên lượt c ú c năm trận đấu đánh vào 11 bóng lúc ấy tiền đạo cánh lấy thuận chân giới cùng làm chủ chân không thuận đ á pháp thuộc về cầu thủ người đạt điểm chưa hình thành hệ thống chiến thuật chân không thuận tiền đạo cánh minh sắc vì hệ thống chiến thuật thì phải đợi đến 1997 n i ê n cạm kéo lộ tại ac milan để xạ v ị n xe vìn chân trái cố định đá cánh phải lần đầu minh sắc cắt vào trong hình tiền đạo cánh định vị Mà cái này cần một hệ liệt nguyên bộ hệ thống đầu tiên là ưu tiên khai hỏa quyền thờ dày dạ hoặc bỏ xỉn trọa chờ hậu vệ phải ép lên cung cấp độ rộng để joe ben không cần dưới cùng mà mạ kệ là cần bù vị triệt tiêu cắt vào trong sau cánh phải đứng không cuối cùng sáng tạo ra câu kia toàn thế giới đều biết hắn muốn cắt vào trong nhưng chính là không phòng được đối mặt monaco phải hậu vệ giới nghịt phòng thủ dâu ben liên tục biến hướng về sau thoảng qua dưới ít phòng thủ dẫn bóng kiên quyết dưới cùng dài ít vừa đánh vừa lui từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn nhưng rõ ràng đối v ớ dâu ben tốc độ có chỗ kiên kỵ hà lan bình luận viên đệ cờ kích động hô nhìn lần này tiến công van bỏ n g ữ n tinh chuẩn t r u y ề n xa tìm tới dâu ben tiểu hỏa tử dẫn bóng như gió dài ít đang lùi lại hắn cần trợ giúp ạ bị đổ từ bên trái bủ phòng đến đây chính như bình luận lời nói mona cô trái trung vệ ạ bị đổ cấp tốc lướt ngang bù vị hắn thân thể cường tráng như là lấp kín tường phủ kín ở dâu ben tạt bóng lộ tuyến cùng lúc đó bét nạ đi bén nhạy cắt đứt dô bén ý đồ liên hệ tiền đạo kệ m à n chuyển bóng tuyến đường dỗ bên tại danh giới cuối cùng phụ cận bị ép chuyển về lần này tiến công không công mà lui lúc này ống kính cho đến bên trong vòng v ụ cận roi monaco hạch tâm chính không nhanh không chậm đi dạo tàn bộ nhưng hắn con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bóng ra quỹ tích vận hành bình luận viên lời bình nói nhìn roi vị trí chạy nhìn như đang tàn bộ kỳ thực tựa như một con chờ đợi thời cơ báo săn tùy thời chuẩn bị phát động trí mạng phản kích monaco phòng thủ tổ chức rất khá ít p n nhưng ngàn vạn không thể khinh thường bởi vì roi tùy thời đều có thể trở thành cái tia cải biến tr bên sân đ ề s a m hai tay đ ú t túi m ặ t không thay đổi nhẹ gật đầu mà đổi thành một bên hít đinh thì lớn tiếng la lên van bọ mẹo ra hiệu hắn phải chú ý đối roi c h ầ m c h ầ m phòng tranh tài vừa mới bắt đầu nhưng chiến thuật đánh cờ khói lửa đã tràn ngập toàn bộ p h i l i p p s â n bóng phút thứ năm ít bộ vân lại lần nữa khởi xướng cánh phải thế công nhìn lần này tiến công dồn vệ đại đ o bên phải đường cầm bóng đối mặt lệ dạ phòng thủ hà lan bình luận viên đệ cờ thanh â m trong nháy mắt cất cao đối mặt lệ dạ hắn đầu tiên là một cái rừng lại đột nhiên khởi động xinh đẹp philippines sân bóng bắc h á n đải trong nháy mắt xôi trào gần bạn tên vsv phan bóng đá đồng loạt đứng người lên dồn bệ đại tại danh giới cuối cùng v ụ cận điều chỉnh bước điểm một cái vừa nhanh vừa mạnh chân phải thấp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn bóng r a phi tốc dán thẳng cỏ vào hướng nhỏ vùng cấm địa kệ mạn như quỷ mị từ á bỉ đồ cùng sở q u ỵ lụy ở giữa giết ra một cái phi thân sèm bán kệ mạn đệ cờ cơ hồ hô phá cúng họng ạ bị đồ dùng bánh phi thường phủ kín toàn bộ sân bóng buộc phát ra to lớn tiếng thở dài sau đó là kéo dài không thôi tiếng vô tay ống kính cho đến monaco vùng cấm địa ạ bị đồ chính vớt ngực hướng đồng đội ra hiệu sở bên sân hít đinh ảo nao lắc lắc tay mà đề xăm thì tại bên sân lớn tiếng chỉ huy phòng tuyến chọn vị trí nhìn xem lần này tiến công đệ cơ bình phục cảm xúc sau phân tích nói dồn vệ đại áo đột phá nắm bắt thời cơ đến vừa đúng cậy mạng đ o ạ t điểm cũng có thể xương sách giáo khoa cấp bậc nhưng h ạ bị đồ vị này nước pháp hậu vệ dùng một cái sách giáo khoa phủ kín y ế u v ấ t monaco phút thứ sáu dỗ ma đá mạnh phát bóng bình luận viên đệ cờ thanh em đột nhiên dồn dập lên nhìn lần này phản kích bóng da xẹt qua giữa không trùng mọi gì in t ạ i bên trong vòng phụ cận nhảy lên thật cao lực á p van đơ sở dạp đưa bóng đỉnh cho ro mọi gì in pet không c h u n g đ ố i kháng năng lực hiện ra không bỏ sót doi bộ ngực ngừng bóng về sau mọi gì in pet đã nhanh nhanh quay người trước trên bảo doi dùng chân trái má ngoài chân nhẹ nhàng đẩy bóng ra xuyên qua van đơ s ở dập c ù n g có lìn ở giữa lỗ hổng chuẩn xác tìm được d ầ thần tinh diệu c h u y ể n bóng doi cước này má ngoài chân chọc khe quá có sức tưởng tượng bình luận viên k i n h hô d ầ t h ầ n lại lần nữa đưa bóng về làm lúc này in hộ vần cánh phải phòng thủ đã hoàn toàn bị xé mở hai qua một doi cùng d ầ thân phối hợp u rẽ vội vàng bù phóng tới nhưng roi nhận banh trong nháy mắt một cái linh xảo biến hướng liền đem h ắ n thoảng qua t r o n g tâm bất ổn u rẽ té ngã trên đất chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem roi dẫn bóng nổi tiếng roi qua rơi mất thu rẽ in hồ vần cánh phải phòng thủ bị triệt để đánh xuyên qua bình luận viên thanh âm bởi vì kích động m à run r à y monaco còn lại cầu thủ cũng cấp tốc theo vào l ễ u l ì từ cánh phải bên trong thu chuẩn bị t i ế p ứng mọi gì n b é t thì cắm vào vùng cấm địa k i ể m chế trung vệ dộ thân dẫn bóng rơi cùng một cái đường vòng cung bóng tạt bóng bay về phía vùng cấm địa nhưng trái trung vệ bù mạ kịp thời xuất hiện tại vị trí then chốt một cái gọn gàng đánh đầu dài vây bù、mà. thời khắc mấu chốt phòng thủ bình luận viên t á n t h á n nói monaco lần này phản kích đánh cho rất có uy hiếp doi tổ chức cùng vị trí chạy phi thường thông minh đáng tiếc sau cùng tạt bóng bị hóa giải ống k í n h cho đến roi hắn lắc đầu lập tức vỗ tay vỗ tay rất nhanh lại đầu nhập tranh tài bên sân hít đinh tức giận vây tay h i ệ n nhiên đối đội bóng phòng thủ vị trí bất mãn mà monaco chủ xoáy để sam thì tại bên sân vỗ tay đối lần này trôi chạy t i ế n công phối hợp biểu thị hài lòng phút thứ chín metna đi lại lần nữa tắt bóng doi tại bên trong vòng bay thân nhiệm anh van bỏ m kể sát không thả ngay tại bóng sắp lăn đến dưới chân lúc doi đột nhiên làm bộ ngừng bóng kỳ thực xảo diệu bỏ qua bóng ra trực tiếp lăn hướng t r ê n vào mỏ gin pet monaco trong nháy mắt hình thành ba v ba phản kích đáng tiếc mỏ gin pet sau cùng chọc khe c h u y ể n bóng cường độ hơi lớn liệu ly khởi động hơi chậm bị trở về thủ hữu rẽ phá hư phút 14. ờ i doi lui về đến bên trong vòng tiếp ứng thoát khỏi phòng thủ sau đột nhiên dừng đưa bóng về làm cho peterty peterty ngầm đầu quan sát về sau chân phải đưa ra đưa ra một cái ba mươi m qua đỉnh truyền xa trực tiếp tìm tới phản việt vị liệu ly liệu ly bộ ngực ngừng bóng sau đơn đau để bắn nhưng quả trụ cấp tốc xuất kích phủ kín đưa bóng đập ra danh giới cu phút thứ hai mươi roi cùng mó dịn tại vòng cung bán nguyện chức vùng cấm địa hoàn thành nhanh chóng hai qua một roi tiếp chuyển về bóng sau chân trái bạo xạ bóng da gào thét lên thẳng đến góc chết đáng tiếc thoáng cao hơn xà ngang sắt lưới suốt cao ra phút thứ hai mươi sáu monaco lần nữa phát động nhanh chóng phản kích b e t e r s i t y giữa trận tạt bóng một cốc chọc khe tìm tới lui về tiếp ứng roi roi tại bên trong vòng phụ cận khống chế bóng đối mặt van bỏ mẹo bất đoạn tỉnh táo hành gõ cho cánh phải chen vào h i u ly h i u ly dẫn bóng cắt vào trong lắc kéo ly dạng ti ổ mới xuất hiện sức của đôi trận bắn Và chủ phi thân cứu thua đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s ả ngang tranh tài tiến vào rằng co giai đoạn song phương tại phòng thủ phương diện đều thể hiện ra cực mạnh tính kỷ luật ỷ n i hộ vân bên này hàn quốc giữa trận park ji sung như là cao su đường tầm thường dính tại cánh trái mỗi khi rộ thần cầm bóng lúc hắn luôn có thể kịp thời lui về cùng ly dạng ti ổ hình thành bao bọc có hai lần rộ thần ý đồ đột phá đều bị park ji sung tinh chuẩn trựa xẻn phá hư vị này châu á cầu thủ không tiếp thể lực chạy, hiệu hiệu ngăn chặn Monaco phòng thủ thì giống một đài tinh vi máy móc peters thì cùng bẹt nạ đi đôi này tiền vệ phòng ngự tổ hợp từ đầu tới cuối duy trì khoảng 5 m é t khoảng thời gian giống hai chắn di động tường thành phong tỏa trung lộ roi thì du tẩu tại trước người bọn họ giống một con chờ đợi con mồi báo tùy thời chuẩn bị nhận banh phát động p h ả n kích có hai lần in h ổ vân c h u y ể n bóng sai lầm đều bị hắn bén nhạy bắt được suýt ngựa h ữ thành sắc cơ dô ben vẫn là in h ổ vân sắc bén nhất vũ khí hà lan tiền đạo cánh bốn lần nếm thử vượt qua từ dưới lên hai lần chuẩn sắc tìm tới đồng đội trong đó một lần càng làm cho kệ mạn hoàn thành rất có uy hiếp đánh đầu tấn công mục tiêu. nhưng monaco phòng tuyến co vào rất nhanh sở quỹ lụy cùng á b i đồ tạo thành trung vệ tổ hợp tranh bóng trên không s á t suất thành công cực cao để tạt bóng chiến thuật khó mà có hiệu quả bên sân hít đinh bắt đầu tấp nập nhìn biểu h i ệ n nhiên đang tự hỏi điều chỉnh phương án mà đổi thành một bên đ ề sam thì không ngừng ra hiệu cầu thủ bảo trì trận hình chặt chẽ tranh tài nhìn như bình tĩnh kỳ thực quần quần sóng ẩm song phương đều đang đợi đối phương trước lộ giá sơ hở hít đinh hai tay khoanh ôm ngực đứng tại bên sân đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút chấm bệnh ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại cái t i ê n người khoác monaco quần áo chơi bóng số m ư trên thân、rồi. cái kia tại lúc trước tiết điện đái lúc mục bị ê n hắn giận dữ mắng mỏ người trẻ tuổi giờ phút này đang dùng gần như hoàn mỹ biểu hiện sẽ rách lấy phòng tuyến của hắn phút thứ bảy lần kia tinh rượu để lọ bóng phút mười bốn cái kia giao giải phâu chuyên xa phút thứ hai mươi cùng mọ dịn p ẹ t nước chảy mây trôi phối hợp mỗi một cái động tác cũng giống như một cái cái tát van g dội đánh vào hít đinh trên mặt lao xoáy không tự dắt c ắ n chặt r ă n g hàm hắn có thể cảm giác được ghế dự bị bên trên c h ợ giáo nhóm quăng tới lo lắng ánh mắt gặp quỷ hít đinh ở trong lòng chửi mắng lý trí nói cho hắn biết hẳn là lập tức điều chỉnh chiến thuật hạn chế roi nhưng tiêu ngạo lại làm cho hắn chậm chạp không muốn làm ra phản ứng cái kia cùng vọng người pháp dựa vào cái gì dựa vào cái gì có thể tại hắn sân nhà không kiên nghề gì như thế biểu hiện ra tài hoa đương roi hai mươi tám phút lần nữa dùng liên tiếp tinh chuẩn một cước r a bóng t r e o đùa van bò mẹo lúc k h í c đinh rốt cục hung h ă n g đá bay bên chân b ì n h nước động tác này đưa tới thứ tư quan viên cảnh cáo nhưng cũng để lao xoáy hạ quyết tâm k h í c đinh bỗng nhiên q u a y người hướng về phía trên trận van bò mà cùng b ác di xung gầm hét c h ạ m chằm chết cái kia số m ộ ư ơ i đừng để hắn q u a y người hắn dùng sức vuốt mình h u y ệ t thái dương cường điệu nói hai người nhất định phải hai người c h ạ m c h ạ m phòng lao xoáy tiếng gầm cư thậm chí lân át sân bóng ồn ào náo động van bò mẹo lập tức hiểu ý gật gật đầu cấp tốc chạy đến ác di xung bên người thì thầm vài câu. sau đó trong trận đấu mỗi khi roi cầm bóng luôn có thể nhìn thấy van bỏ mà tiếp h thân ép sát b á t di s u n g t h ì tại một bên tùy thời cắt bóng đừng cho hắn suy nghĩ thời gian h í t đinh ở đây bên cạnh không ngừng khoa tay lấy chèn ép thủ thế thân t r ê n thể thân t r ê n thể thanh âm của hắn đã khan r i ọ n g lại còn tại kiên trì chỉ huy cái này quật cường người hà lan tình nguyện hao hết tia khí lực cuối cùng cũng tuyệt đối không cho phép đối thủ tại trên địa bàn của hắn muốn làm gì thì làm tại đi hướng kỹ thuật khu trên đường h í c đinh cuối cùng liếc qua trên t r ậ roi người trẻ tuổi chính đối khán đài làm ra lắng nghe thủ thế khiêu khích mỉm cười giờ khác này h í c đinh không thể không thừa nhận vô luận hắn cỡ nào chán ghét cái này c u ồ n g vọng thiên tài đều không thể phủ nhận đối phương đúng là cái đáng chết bóng đá nghệ thuật ra tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi mốt phí lịp sân bóng không khí đột nhiên khẩn trương lên họa trụ tại phía trước cầu môn vững vàng tiếp được bóng ra hắn cũng không có lựa chọn đá mạnh phát bóng mà là tỉnh táo đường truyền ngắn cho phải trung vệ u rẽ monaco mò dìn vẹt lập tức tiến lên b ư ớ c đ o ạ n nhưng u rẽ không chút hoang mang một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người liền thoát khỏi áp lực hắn mẩng đầu quan sát nhìn thấy đội trưởng van bọ mẹo ngay tại giữa trận lui về tiếp ứng van bọ mẹo cầm bóng bình luận viên than Van bỏ mẹo nhận banh sau không chút do dự trực tiếp một cước ra bóng cho trung lộ bác di sung hàn quốc giữa trận đưa lưng về phía monaco v ẹ tờ thi ngay tại đối phương sắp thiếp thân một m á y mắt hắn đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng một nhóm đồng thời nhanh chóng quay người、Đợi、giờ cũng đưa chân muốn đánh chặn lại vô hụt xinh đẹp thoát khỏi bác di sung q u a y người qua rơi mất v ẹ tờ thi bác di sung dẫn bóng tiến lên mấy bước nhìn thấy cánh trái j o ben đã bắt đầu khởi động hắn lập tức đưa ra một cái tinh chuẩn cho khe bóng ra từ monaco phải hậu vệ g i i ít cùng phải trung vệ sở cự l y ở giữa lỗ hồng xuyên qua dô ben giống một đường đỏ trắng như thiểm điện giết ra dạy ít l i ề u mạng về truy ngay tại sắc bị đuổi kịp trong nháy mắt dô ben đột nhiên một cái rừng biến hướng dạy ít trọng tâm hoàn toàn bị lắc mở sơ cứu ý thấy thế không thể không từ vùng cấm địa trung ương v ù phòng tới dô ben đặc sắc biến hướng dạy ít bị hoàn toàn lắc kéo d i bơ di bỗng nhiên từ ghế dự bị bên trên đạn hưu quyền hung hăng nện ở lòng bàn tay trái hụ tẹn nệ mẹ t ẩ y đáng chết cái này hà lan t i ể u tử biến hướng làm sao mẹ nhà hắn nhanh như vậy ngay tại tất cả mọi người coi là dô ben muốn suốt có lúc hắn lại dùng chân phải góp nhẹ nhàng một đập bóng ra từ sở hữu l ư ụ i giữa hai chân xuyên qua dô ben xinh đẹp góp chân chuyền bóng kệ màn n g ầ m hiểu từ A bi đ ổ sau lưng đột nhiên tranh bảo hình thành đơn nào kệ màn phản việt vị thành công đơn nào toàn bộ sân bóng trong nháy mắt sôi t r à o bác khán đài phan bóng đá đã đứng người lên chuẩn bị chúc mừng kệ màn đối mặt xuất kích dô ma tỉnh táo đẩy bắn cầu môn giới góc phải kệ màn đối mặt dô ma sút gôn mô na c ầ thủ môn dô ma như tiệm điện ngã xuống đất dùng đùi phải đuôi phải đem kệ màn đẩ bóng r a đạn về vùng cấm địa gây nên một mảnh hỗn chiến d ẫ ma cứu vớt monaco nhưng nguy hiểm còn không có giải trừ đệ cờ thanh n m bởi vì khẩn trương mà run dày dẫu ben dẫu ben c ư ớ p được chương điểm rơi thứ hai chỉ gặp dẫu ben như như ưu linh xuất hiện tại nhỏ vùng cấm địa phía bên phải sở quỵu l ụ y cuốn quýt tiến lên phủ kín dẫu ben nhẹ nhàng linh hoạt chân phải khe chụp sở quỵu l ụ y trọng tâm trong nháy mắt bị lắc kéo giữ lại dẫu ben góc độ nhỏ góc ử a đệ cờ cơ hồ hô phá c ú n họng m bóng da đập ầm ầm tại trên sà ngang xuôi theo toàn bộ cầu môn đều đang chấn động bác khán đ ạ i phen hâm mộ bóng đá đã giơ hai tay lên chuẩn bị chúc mừng giờ phút này lại chỉ có thể phát ra to lớn tiếng thở dài sáng a n g thượng đế a In t ổ vân hôm nay bị cột cửa nguyền rủa sao đệ cỡ tiếp n u ô i lắc đầu monaco thủ monzo m a cấp tốc đưa bóng ô m lấy một cái đá mạnh đưa bóng kéo hướng về phía trước trận bóng ra vạch ra một đường cao cao đường vòng cung tinh chuẩn rơi vào bên trong vòng phụ cận roi vững vàng ngừng bóng monaco hms d ẻ vùn x ệ góc đã thổi lên hiện tại đến thiên monaco nhịp điệu thi đấu đột nhiên tăng tốc đệ cơ một lần nữa giữ vững tinh thần nhìn xem lần này phản kích có thể hay không chế tạo uy hiếp r o i ở giữa sân bay thân cầm bóng chỉ gặp r o i dùng chân phải mu bàn chân nhẹ nhàng một đệm bóng ra nghe lời bắn lên nửa michael ú c này in hồ vân đội trưởng van bò mẹo đã hung á c kéo đi lên tay phải còn vụ n trộm kéo lại r o i quần áo chơi bóng van bò nghe thiếp thân phòng thủ rất c ă n g a bình luận viên phân tích nói nhìn xem r o i xử lý như thế nào ngay tại bóng ra hạ lạc trong né mắt doi đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân gậy lên trên bóng ra liền giống bị làm má pháp từ van bò mẹo đầu suốt cao qua hà lan giữa trận còn không có k roi đã một cái linh xảo xoay người từ bên cạnh hắn lao quá khứ tại sao có thể như vậy xinh đẹp khều bóng qua người bình luận viên kích động hô van bò mẹo bị hoàn toàn đổ bỡn nhìn trên đài monaco phan bóng đá trong nháy mắt s ô i t r à o bọn hắn đứng lên vì lần này đ ặ c sắc qua người vỗ tay gieo họ mà ìn hộ v ẫ n chủ xoáy hít đinh thì tại bên sân nổi trận lôi đình đối van bò mẹo lớn tiếng gào thét roi dẫn bóng nhanh chóng tiến lên van đơ sợ giạt vội vàng bủ phòng tới monaco hạch tâm không chút hoang mang dùng chân trái má ngoài chân đưa bóng p â n cho cánh trái cao tốc chen vào d ầ thần dỗ thân cầm bóng monaco phản kích tốc độ quá nhanh. bình luận viên ngữ tốc rõ ràng tăng tốc d ẫ thần đối mặt in h ổ vẫn phải hậu vệ có lìn đầu tiên là làm bộ phải thêm nhanh d ư ớ i cùng đột nhiên một cái rừng có lìn tranh thủ thời gian phanh lại d ẫ thần lại liên tục làm hai cái rất thật chân phải động tác giả đặc sắc động tác giả có lìn hoàn toàn bị l ấ c tráng ngay tại có lìn trọng tâm bất ổn trong n y mắt d ẫ thần dùng chân trái má ngoài chân xào rượu một vòng bóng ra vạch ra một đường nhỏ đường vòng cung từ có lìn trước người trượt quá khứ d ẫ thần lập tức ra tốc bắn gọn có lìn liệu mạng về truy ý, ý đồ dùng thân thể đem dỗ thần gạt ra đường biên hai người trên đường biên diễn một trận tốc độ kết đấu dẫu dẫ đây quả thực giống trăm mét bắn vọt cuối cùng d ồ thần vẫn là ra sức l i ề u ra nửa cái thân vị tại bóng ra sắp ra ngoài trước đưa bóng chuyển hướng vùng cấm điện mó dìn b e t tại u dẹ quấy nhớ hạ ra sức vọt lên đưa bóng đỉnh hướng nhỏ vùng cấm điện mó dìn b e t xinh đẹp tranh bóng trên không ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch d g i như quỷ mị từ hai tên trung vệ ở giữa rết ra vừa vặn tiếp vào rơi xuống bóng ra dâm bóng q u a y người thuận thế kéo một phát vượt qua hậu vệ vây bạn ít cổ vần thủ môn loạ trù lập tức xuất kích phủ kín roi đơn n o thời khắc ngàn cân treo sợi tóc doi chân phải nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài hạ chủ vô hụt dưới tình thế cấp bách đem roi trật chân nhưng ở ngã xuống đất trước một khắc cuối cùng roi dùng mũi chân đưa bóng từ thủ môn giữa hai chân đâm ghi bàn cánh cửa gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ u i s ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ bên n g o à i to l ớ n lộ thiên tiếp sóng bình phong trước đã luận viên i đệ cờ thanh bóng bóng ươm roi đệ cờ đệ cờ t r u n g n h tuổi trẻ a n b ó n g đá đều k i n hôm n g ạ nay lão gia tử trên thân thình lình phụ lấy kiện mới tinh bên trên mùa giải sân nhà quần áo chơi bóng tại dưới ánh đèn đỏ đến loa mắt hắn kiêu ngạo mà dắt trước ngực đội huy đối mỗi cái quăng tới hiếu kỳ ánh mắt người ồn ào thấy không đây chính là doi tám giây phá khung thành đoạt giải quán quân trận kia lạc chật bản tiếp sóng bình phong bên trên d i nhẹ nhàng linh hoạt đâm bắn phá không thành hình tượng để quảng trường trong nháy mắt bạo tạc tuổi trẻ fans hâm mộ bóng đá điên cùng cơ khăn quảng cổ bia bọn biển v ẽ ra trên không trung vô số đạo đường vòng cung gú gú gú gú. nước pháp bình luận viên thợ di jolen mang tính tiêu chí tiếng gào thét vang vọng roi roi hắn cái thứ nhất trang t onlick ghi bàn cỡ nào mỹ rượu thời khắc mang thông bờ biển quán rượu nhỏ lộ thiên trên chỗ ngồi hai mươi mốt tuổi tia -E、giống như giật điện từ nhựa t ờ lặt tiệp trên ghế bắn lên bia trong tay chén ba rơi vỡ tại đá cội trên mặt đất hắn không hề hay biết trực tiếp dấm qua mậu thủy tinh nào về phía t v chính là cái này ta trước mấy ngày tại bãi cắt luyện cờ du í p tùn bạn hắn kim mao khuyển dìn sơ bị dọa đến khẽ run rẩy m o na cô khăn quẳng cổ từ trên cổ trượt xuống hảo h ư u mát cô tranh thủ thời gian ôm cho cổ bình t ĩ n h một chút h o a c kế n g ư ờ i dọa ta m o na cô linh vật nhưng t i e đã nhảy đến trên bàn giáp phù hợp có roi dãy số quần áo chơi bóng hô to thấy không còn kém cuối cùng cặp chân kia đâm bắn một mình ở nhà xem bóng an tô in tại roi ghi bàn trong nháy mắt vô ý thức muốn gọi điện thoại chia sẻ ngón tay lơ lửng tại bạn gái hiện tại là bạn gái trước dãy số bên trên dừng lại hắn yên lặng để điện thoại di động xuống. đối trên t v chúc mừng hình tượng giơ lên lon địa kính ngươi huynh đệ khi thấy roi bị các đội hưu chen chúc lúc hắn đột nhiên cười chỉ ít ta s u ố t gôn tư thế vẫn là huấn luyện viên nói xong đem lon nước bóp xẹp ta thế nhưng là có tiền đạo chi h ồ n người mà lúc này tại monaco vương thất tư nhân trong bao xương hạng vật thái tử mỉm cười đứng người lên vì cái này ghi bàn nhẹ nhàng vô tay hắn quay đầu đối tùy hành nhân viên nói xem ra chúng ta mùa hè đầu tư bắt đầu có hồi báo tạm in hố vẩn roi núi chân đâm bắn vừa mới xuyên thủng h ó chủ cửa nhỏ thợ dị dô len gào thét xuyên thấu vân tiêu ba mươi lăm phút monaco thủ kéo ghi chép Cùng thời khắc đó châu âu đ ê m thu bị trang thi onlit phong hỏa nhóm lửa tám tòa sân bóng tại tháng chín ngày một ư ơ i bảy dưới trời sao lên một lượt diễn thẳng cỏ xanh sự thi philip sân bóng lâm vào ngắn ngủi t r ầ m mặc monaco cầu thủ giống thời trung cổ kỵ sĩ phóng tới tuổi trẻ của bọn họ ghi bàn công thần thời khắc này châu âu chiến trường hích gì bao phủ tại hiếm thấy trong yên lặng weber h u phục áo khoác bị đầu thu gió đ ê m nhấc lên inter song tinh r ụ l ì ổ giút cùng van der mệ ở danh tự giống hai thanh lợi kiếm đem không hai điểm số sâu sắc đâm vào khe gần nở p a n bóng đá lồng n ự c a t e n s vệ thành giới ánh trăng vẹn đ a h n i đầu trư tại 12 điểm chung liền bổ ra aec thành trì h i lạp phan bóng đá tiếng thở dài bên trong ý dù ý ta đội bóng đang dùng phòng tuyến thép thủ hộ lấy viên này quý giá sân khách đ i bàn tỏ dị n ổ ả n thì sân bóng chứng kiến lấy truyền kỳ quyết đấu t i ở độ 5 phút ưu nhã đường vòng cung còn treo tại phan bóng đá trước mắt hạ cản sủ kẹ 18 phút đánh đầu giống như như lôi đỉnh đem so với điểm săn đều tỷ số các mộ rẽ nệ xì r ư ợ u truyền cho thổ n h ị kỳ cự nhân sông đỉnh tại ạ vẹn nhìn dưới bầu trời đem viết lấy đông tây phương bóng đá đối thoại bờ r a diêu người mang tính tiêu chí lá rụng bóng lần nữa trở thành ơ dô lục thủ môn đắc mộng từ gỡ lạt gỗ thanh lương ban đêm đến mù nít sáng trói ánh đèn từ kie hơi lạnh gió đêm đến san sệ bạ tỉ ả nước gắt không khí tham tràng chiến dịch đồng thời khai hỏa bayern cùng xe tịt ở giữa sân rào sát đ i ả ạ mộ kie cùng lộ cổ m ọ tỉ mosco w đang kịch liệt vật lộn diêu x ô si hê đắt cùng ổ lỉm đ ị ả cộ tại chiến thuật chiến đấu ở hoa ạ dạ cùng s â t gắt tại vùng cấm địa tuyến đầu gia thiệp mỗi khối thảm cỏ đều tại chứng kiến chuyển kỳ mới sinh ra tám tòa sân bóng tám bộ sử thi bóng đá chi tại 90 phút bên trong vẽ lấy anh hùng nhóm tượng từ monaco ma vương đến gợ lẹn sân bóng ma thuật sư từ tỏ dị nậu ngựa vằn dịn sở đến ý sở ta bùn truyền kỳ t r a n ghi onlit chi dạ dưới trời sao mỗi cái ghi bàn đều tại viết mới truyền thuyết phản kích hiện tại khi đinh gầm thép như kinh lôi nổ vang phí liệp sân bóng không khí trong nháy mắt bị nhanh lửa hắn đứng tại bên sân âu phục rộng mở cà vạt như kéo tay phải dùng sức v u n g về phía trước một cái phản thất muốn đem chọn chi đội bóng đẩy hướng trước trận đứng túi đầu để lên đi thanh âm của hắn xuyên thấu khán đại ồn van bỏ mê hung hăng vỗ xuống gương mặt của mình b á t di sung nắm chặt n ắ m đấm dỗ ben lắc lắc tóc vàng một lần nữa căng thẳng cơ bắp sau đó tiếng ca vang lên mới đầu chỉ là bác khán đài từ trung khu trầm thấp mà kiên định ngâm sướng tiến lên đi đỏ trắng quân đoàn nhưng rất nhanh cả tòa sân bóng ba vạn người tiếng gầm giống như là b i ể n gầm cô tới lấy nam nhi nhiệt huyết phát t h ệ chúng ta đồng thanh hát vang đoàn kết chính là lực lượng p h é n thâm mộ bóng đá dơ cao đỏ trắng khăn q u à n cổ như ngọn lửa tại trong gió đêm cột q u ư ợ một vị tóc trắng xóa lao giả đứng tại trên chỗ ngồi run dậy tiếng nói cùng hát mang theo p s v khăn quảng cổ tiểu nam hải c ư ớ i tại phụ thân đầu vai cơn non nớt nằm đấm trên trận in hổ vân cầu thủ phạm phất bị rót vào mới linh hồn van bỏ m è o đông nhiên phật tay ra hiệu toàn đội để lên dỗ ben ở bên trái đường bắt đầu gia tăng tốc độ chạy giống một đầu người được mùi máu tươi báo s ă n hít đinh đứng tại bên sân ánh mắt như sát h á nội đ bóng đang tức h tỉnh mà monaco dẫn trước ưu thế giờ phút này lộ ra như thế yếu tớt tiến lên f a n đỏ trắng quân đoàn tiến lên p a n pfv tung gặp n ị c h cảnh cùng gian nan vất vả p h í l i p p s â n bóng tiếng gầm giống như thủy triều c u â n c u ộ n ba mươi nghìn hộ vần phan bóng đá tiếng ca chấn động đến khán đài có chút rung động bác khán đài từ trung khu đỏ trắng khăn quàng c ổ như chiến kỳ v u n g đầy phản phất muốn đem monaco dẫn trước ưu thế sinh sinh xé nát t h i ế u nghị chứng kiến lực lượng của chúng ta hít đinh phản ứng càng ý vị sâu xa hà lan giáo đầu chậm rãi lấy x u ố n g mắt kiếng g ọ c vàng dùng âu phục ống tay háo xoa xoa t h ấ u kính khi hắn một lần nữa đeo lên kính mắt lúc tay phải nhìn như tùy ý hướng thứ tư quan viên phương hướng lắc lắc cái này ám hiệu để p s v ghế dự bị trong nháy mắt bạo vsv thế công đống nhiên như liệt h ỏ a của tới áp di s u n g cùng van d e r sợ d ạ p ở giữa sân điên cùng rào sát monaco chuyển bóng tuyến đường bị từng khúc chặt đứt dỗ ben ở bên trái đường cầm bóng một cái bạo tranh hất r a dài ít thấp phẳng bóng quét ngang vùng cấm điện người người đều là chiến sĩ kệ màn đoạt điểm sút u gôn bị dô ma dũng manh phi thường đập ra nhưng bóng ra còn tại vùng cấm điện nội lọt o vọt í n hồ vân cầu thủ giống như thủy t r i ề u tuân hướng trương điểm rơi thứ hai monaco phỏng tuyến trong nháy mắt thần hồn nát thật tính tiến lên phan đỏ trắng quân đoàn roi từ đó vòng chậm rãi lui về lặng lẽ nhìn qua đối thủ lộ ra một vòng khiêu khích đường cong a chúng ta cũng là đỏ trắng quân đoàn lời còn chưa dứt hắn đã như mũi tên phóng tới chiến đoàn monaco p h ả n kích sắp t ạ i ủn hộ vần tối xôi trào thời khắc cho một k í c h trí mạng chương 21, m ư ố t dọa bờ dì tổ hợp chương 21, m ư ố t dọa bờ dì tổ hợp phút thứ 41, n m ư ố t doi tại bên trong vòng p h ụ cận tiếp vào truyền bóng lúc van b ỏ mẹo van nơ s ở giặc cùng pháp di s u n g lập tức hình thành tam giác vòng đây chỉ gặp hắn chân phải nhẹ nhàng một nhóm bóng ra từ van b ỏ mẹo dưới hông xuyên qua đồng thời một cái bước xa từ người hà lan bên trái l o i ra van nơ sợ g i ặ vội vàng bụ vị doi lại dùng chân phải má ngoài chân xào rượu bắn ra bóng ra tinh chuẩn từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa xuyên qua tìm được cánh phải chen vào liệu ly liệu ly dẫn bóng phi nhanh ly dẳng đ i ô ở phía sau theo đ u ổ i không bỏ liệu ly đột nhiên một cái rừng có lìn kem chút mất đi cân bằng chợt chân ngay trong nháy mắt này liệu ly đưa ra một cái kề s ắ t đất xuyên qua doi tâm linh thần hội trước chen vào tiếp ứng u rẽ vừa đánh vừa lui sợ bị doi đột phá ngay tại u rẽ chuẩn bị bên trên cướp s ắ na doi đột nhiên p h í lại chân phải nhẹ nhàng đẩy bóng ra lăn hướng vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa mò dịn bạch bóng ra như ra khỏi nòng như đạn pháo thẳng vọt cầu môn đánh vào bù mạ trên đùi phát sinh chiết s ạ tọa c h ù mặc dù ra sức cứu thua lại chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới monaco dùng một lần sách giáo khoa nhanh chóng phản kích lại xuống một thành k h ô n g h a y ghi bản sau mọi dịp đầu tiên là sừng sốt một chút lập tức giang hai cánh tay chạy về phía góc cờ khu mọi dịp phá không thành về sau trên mặt hiện lên một tia phức tạp biểu lộ hắn không có giống còn lại monaco cầu thủ như thế kích tính chúc mừng mà là đứng tại chỗ tay phải nắm tay nhẹ nhàng đập hai lần ngược trái động tác này càng giống là cho mình cổ vũ mà không phải ôn đội u y thức hiệu chung. hắn quay người đối trợ công roi d ơ ngón tay cái lên khoe môi n ế t lên cầu thủ chuyên nghiệp lễ phép mỉm cười roi cái thứ nhất x u ố n g lại hưng phấn vớt v u ố t m ỏ i gin tắt tóc c ư ớ c này suốt gôn quá tuyệt vời liệu lì từ k h í a cạnh ôm hai người tại m ỏ i gin bên t b thai hô diễu ma dít nhìn thấy trận banh này sẽ hối hận tây ban nha tiền đạo nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu vô vô đồng đội phía sau lưng làm đáp lại tại p h i l i p p s â n bóng góc đông nam chỉ có một khối nhỏ monaco f a n bóng đá khu buộc phát ra kiềm chế đã lâu gieo họ ước chừng hai trăm tên theo đội viễn trinh đội khách phan bóng đá tập thể nhảy dựng lên bọn hắn cơ mấy trăm đầu đỏ trắng khăn quảng cổ tại ỉn h ồ vẫn phan bóng đá hồng sát hải dương bên trong lộ già phá lệ bắt mắt hít đinh đứng tại bên sân sắc mặt â m trầm giống mưa to hôm trước không hắn một thanh kéo lỏng cà vạt mắt kiến g ọ n vàng sau hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận chúc mừng m o n a cô cầu thủ gặp ủy hắn thấp giọng mắng hà lan lao xoáy đột nhiên q u a n người đối với dự bị nghiêm nghị quát vệ nệ c n làm nóng người hiện tại tiếng giống giận này thậm chí lấn át sân nhà p a n bóng kém chút chính bị là g i à y trời bóng mang trượt chân t r o n g t a i giữa trận tiếng còi văng lên monaco đám cầu thủ mang theo hai bàn dẫn trước ưu thế bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo hệ d a một ngựa đi đầu xông vào phòng thay quần áo thuật tay cơ lấy trên đất bình nước suối khoáng đương mị dầu phồn dẫm lên nhịp tới một đoạn ngộ hương giáp ì ho ỉn hộ vân đã ngã xuống la có dù nạ cũng ngăn không được chúng ta bộ pháp k h i lạp người càng không đáng kể chăm ti h onlit con đường chúng ta càng chạy càng lớn đợi đến đụng tới milan zio mazit như thường để bọn hắn khóc về nhà trong phòng thay quần áo lập tức sôi trào liễu lì cơ đến đập thẳng đùi do mỉm cười đi theo tiết tấu gật gù đ ạ c ý ngay cả luôn luôn nghiêm túc để sam cũng n h ị n không được miệng góc trên cùng gian mọi gì in pet ngồi tại nơi hẻo lánh chỉnh lý bóng vỡ nghe được rio mazit lúc động t ắ c trên tay có chút dừng lại đột nhiên giọng thấp pháo bị ba đóng lại đ ề sam đứng tại cửa ra vào âu phục áo khoác đã cởi khoác lên trên bay hát đến không tệ và trải s ờ bất quá hắn chỉ chỉ chiến thuật bản ỷ n h ụ vân hiệp thứ hai sẽ giống như là con sói đói phản công chúng ta muốn làm không phải giảm mà là lại tiến hai cái toàn đội chăm miệm một lợi hô ngay cả ngay tại băng thoa đầu gối sở cự lụ l đều g i lên nằm đấm đ ề s a m g ậ t gật đầu khoe miệng có chút c ó rúm giống như là đang cố gắng duy trì huấn luyện viên trưởng bị nghiêm hắn quay người lúc âu phụ cáo khoác và tháo theo động tác nhẹ nhàng rung động lộ ra bên trong đã sớm bị mồ hôi thấm ướt á o sơ mi phía sau lưng kỳ thật kia đoạn dập vẫn rất mang cảm giác hắn hạ giọng đối trợ giáo dìn vệ t ị n h nói tay phải lại làm bộ chỉnh lý c à vạt che giấu dương lên khoe miệng cái này nhỏ xíu biểu lộ bị phòng thay quần áo nơi h ẻ o lánh roi bén nhạy bắt được người trẻ tuổi lập tức sông nghệ dạ chớp t r ớ c mắt trợ giáo dìn vệ t i biệt tiểu biệt tiêu biệt đắt đắt đỏ bừ kết quả âm cối u không có khống chế lại kém chút phá âm phòng t hay quần áo lập tức buộc phát ra một trận cởi vang phút thứ năm mươi bảy doi tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm bóng đối mặt bác di s u n g cùng van bỏ m è o ba bọc hắn liên tục hai lần biến hướng đột nhiên dùng chân gót một đập bóng ra từ giữa hai người xuyên qua dô thần canh trái n h ậ n b anh không làm điều chỉnh trực tiếp quét ngang phía trước cầu môn p e t e r thì xếp sau trên bảo nên bóng xuất mạnh bóng ra thẳng vọt góc chết không xo、so、ba đề sam nắm tay gầm h é t ghế dự bị triệt để sôi trào hít đinh sắc mặt tái xanh lập tức ra hiệu jo ben cùng tệ mạn trước ép chuẩn bị vung t ìn hồ v ẩ n phan bóng đá lâm vào tính mịch p h i l i p p s â n bóng bắc h á n đài xuất hiện trước nhất bạo động có cái mặc nịt kẹo rụt cũ quần áo chơi bóng nam tử trung niên yên lặng quấn lên khăn quảng cổ rút lui kéo theo một mảnh màu đỏ trâu ngồi lật qua lật lại thủy triều bộ phận tử t r u n g còn tại vùng vệ cờ xí nhưng t r ợ uy âm thanh đã phá thành mảnh nhỏ phút thứ bảy mươi sáu để sang vung tay lên chuẩn bị thay đổi d i b u r g y jiburgy đứng tại đường biên c h ờ đợi chết bóng thay người trên mặt hắn mặt sẹo tại sân bóng dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt trong mắt lóe da kích động con mang mà lúc này dỗ ben chính có người hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở ba bàn dứt lại phía sau cảm giác bị thất bại để hắn c a o mày tóc vàng bị mồ hôi t h ấ m ư ớt dán tại trên c h á n hắn n g mở đầu liếc qua bên sân vừa hay nhìn thấy di bơ di khởi dự bị sau lưng chuẩn bị n ă n tràn À, lại tới cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng dỗ bên trong lòng cười lạnh nhưng ánh mắt lại không tự chủ được đất nhiều dừng lại một giây cái này mặt theo ra hỏa chạy tư thế mang theo một cỗ gia tính như đầu không có bị thuần phục sói cái mặt này bên trên mang theo mặt xẻo nước pháp tiểu tử vừa vào sân liền đốt lên sân bóng phút thứ tám mươi mốt di bơ di ở bên trái đường tiếp vào chuyền bóng đối mặt coi phong thủ hắn đột nhiên một cái rừng chân phải đưa bóng nhẹ nhàng một nhóm chân trái nhanh chóng đuổi theo kinh điện lạc dầu kệ tạ c ó liền bị hoàng trọng tâm hoàn toàn biến mất trực tiếp quỷ dạp xuống đất dỗ bên xa xa nhìn xem một màn này con ngươi có chút c ó vào tiểu từ này có chút đồ vật hắn cắn răng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ so tài suy nghĩ lần sau t r a m ti o l i t đừng để ta đụng tới ngươi di bơ di gi như gió tầm thường lướt qua dẫn bóng xuyên thẳng vùng cấm địa bù phòng vệ nệ gồn dưới tình thế cấp bách chen chân vào đem hắn trượt chân con mẹ nó ngươi muốn chết di bơ di một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên vết đao trên mặt bở hai tay của hắn đẩy mạnh về phía vệ nệ g ồ n ngực lực đạo to đến để người hà lan liền lùi lại hai bước mới đứng vững thân hình con mẹ nó ngươi vệ nệ gồn giống g i ậ n sông về phía trước tay phải đã siết chặt di bơ di cổ áo di bơ di không chút nào yếu thế tay trái chế trụ đối phương cổ tay tay phải đồng dạng nắm chặt vệ nệ gồn quần áo chơi bóng muốn đánh nhau phải không đến a hai người giống hai đầu phẫn nộ trâu được đè vào cùng một chỗ cái chán cơ hồ chạm vào nhau di bơ di chóc mũi cơ hồ muốn đụng phải vệ nệ gồn mặt hắn có thể thấy do đối phương trong con mắt t i ê u đốt lửa giận doi một cái bước xa chen vào đến giữa hai người tay phải đ ỗ n g nhiên đẩy tại vệ nệ của ngực lực đạo to đến để người hà lan lảo đảo lui về sau hai bước hắn chậm rãi dối ra ba ngón tay tại vệ nệ gồn trước mắt lung lay nếp miệng lên một vòng nguy hiểm độ cong thấy rõ ràng chưa ngạnh hắn tiên sinh thanh âm của hắn không lớn nhưng từng chữ có gai đây là các ngươi đêm nay rất cái thứ ba bóng người hà lan chính là loại này thứ h è n nhát vệ nệ gồn trong nháy mắt mặt đỏ lên trên cổ n ổ i gân xanh nước pháp lão các ngươi suýt doi đột nhiên làm cái im lặng thủ thế trên mặt mang làm cho người nổi giận tiểu dung biết hà lan vì cái gì luôn luôn lấy không được quán quân sao hắn chỉ, chỉ ghi điểm bài bởi vì phạm lỗi sẽ không ghi t ạ c điểm số bài bên trên ha ha câu nói này giống một cái cái tắt quất vào vệ nệ gồn trên mặt người hà lan đang muốn bạo khởi trọng tài đã lao đến roi lập tức giơ hai tay lên làm dáng vô tội lại tại quay người lúc dùng chỉ có vệ nệ gồn có thể nghe được thanh â m bổ túc một câu có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi nhóm làm sao đá bóng miễn phí dạy học van bò mẹo xông lại muốn vì đồng đội ra mặt v e t t r i t y lập tức đỉnh đi lên thế nào đội trưởng đại nhân cũng muốn tới làm tay chân roi quay đầu đội van bò mẹo nết miệng cười một tiếng các ngươi người hà lan có phải hay không t u a không nổi à đúng lúc này một đạo thiểm điện vượt qua nửa cái sân bóng dứt tới dô ben hắn nổi giận đùng đùng chen vào đám người hung hăng đẩy di bơ di một thanh mặt thẻo tiểu tử cái nào chịu được cái này vung lên bàn tay liền muốn đập tới đi ai ai ai roi tay mắt lanh lẹ ngăn lại di bơ di đồng thời một cái tay khác đẩy dô ben một cái lảo đảo hắn giơ lên nắm đấm làm bộ m u ố n đánh lại tại một giây sau cùng đột nhiên biến chiêu đưa tay h sờ sờ mình mái tóc đen lên giày vừa chỉ chỉ dô ben đã có chút lui lại đường chân tóc tuyến tiểu tử có thời gian quan tâm nhiều hơn quan tâm tóc đi doi cố ý để cao âm lượng Cùng roi ăn vào miệng cảnh cáo. phút thứ tám mươi sáu sơ quyết lụy tại vùng cấm địa tuyến đầu trượt chân cây mạn trọng tài quả quyết tội phạt đá phạt van bỏ mẹo đứng tại bóng trước monaco cầu thủ khẩn trương sắp xếp bức từ người ai cũng không có chú ý tới hậu vệ trung tâm bù mạ chính lặng lẽ từ sau sắp xếp sở lên tới van bỏ n g h è o giả ý chạy lấy đà lại tại một khắc cuối cùng đột nhiên dừng lại bù mạ bước nhanh đến phía trước chân phải hung hăng quất vào bóng ra dưới đáy bóng giống đạn pháo đồng dạng bay ra vừa vặn đánh vào nhảy lên monaco cầu thủ trên chân b i ế n tuyến dỗ ma mặc dù ra sức cứu thua vẫn là chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới một, ba, thổ rốt cục lật về một bóng bên sân hít đinh không có chúc mừng chỉ là yên lặng đi hồi giáo luyện châu ngồi h ạ vị lão xoái này so với ai khác đều rõ ràng cái này ghi bàn tới q u á mượn một bên khác đ ề sam tiến đến c h ợ giáo vệ tịt bên thai thấp giọng nói nhìn thấy không bọn hắn cái này đã phạt xáo lộ vệ tịt nhẹ nhàng gật đầu tại sách nhỏ bên trên nhanh chóng ghi chép bù giờ năm phút cây mạn tại thời khắc cuối cùng thu hoạch được đơn đao cơ hội có thể là quá muốn chứng minh mình hắn s u ố t gôn động tác rõ ràng biến hình bóng d a mềm n h ũ n lăn hướng rô ma trong ngực kết thúc cái còi vang điểm số dừng lại tại 1-3. m o n a c o đám cầu thủ ôm nhau chúc mừng mà ỷ n hổ vẫn các tướng sĩ thì ngồi liệt tại thảm cỏ bên trên rỗ bên túi đầu bước nhanh rời sân ngay cả lệ cũ năm tay khâu đều trực tiếp nhẹ qua đêm này p h í l i p p s â n bóng ánh đèn tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần nước pháp đài truyền hình tờ f 1 t r a n g t i on lit chi dạng luid et trang t i on diễn truyền bá thất bối cảnh tấm biểu hiện c tổ bảng điểm số thợ gì jolen cùng jinmi x e o lạ quẹ đối mặt ống kính in h ô vân một ba monaco a d e n s a t ek một một la cọ dù na jolen kích tình mở màn b ú t b ú t b ú t các nữ sĩ các tiên sinh nhìn xem chi này monaco ngón tay chỉ hướng bảng điểm số thủ vòng sau bảng điểm số xếp hạng đội bóng điểm tích lũy hiệu số bàn thắng bại một monaco ba hai hai là c ỏ dú nạp mười ba a t e n s a ek mười bốn in hộ v â n không hay ba điểm hai cái hiệu số bàn thắng bại đề sam là đám thanh niên giống gió lốc đồng dạng phá hủy in hộ v â n roi vẫn như c ũ trạng thái lửa nóng mọi dịn b ẹ t đại lực giúp bắn ghi uy đ ố t phá rộ thần tắt bóng phát bóng đá hoa lệ lại xuất hiện c ắ t đến monaco cái thứ ba ghi bàn chiếu lại nhìn xem lần này phối hợp nước chảy mây trôi nếu như vòng tiếp theo bọn hắn có thể tại luis hai sở tạ đi ù đánh bại a t e n s a ek thợ dị jolen làm ra nhẹ nhõm thủ thế vậy bọn hắn cơ hồ có thể nâng lên đặt trước đào thải xi mâm phiếu chỉ cần kéo dài dạng này trạng thái bọn hắn thậm chí có thể tại tiểu tổ thi đấu còn lại bốn vòng lúc liền nâng lên kéo c h ẳ n g đ ị n h la quẹ đẩy k í n h mắt nghiêm túc nói thờ gì đừng quá lạc quan đờ bỏ sân khách một so một chiến bình hy l à người nhưng nhìn xem la có dù nạ số liệu k h ô n g chế bóng suốt sáu mươi tám suốt gôn hai mươi hai lần ý dù ý tạ đội bóng chỉ là vận khí không được tốt làm la là liga quý quân bị ae cơ bức hòa s á t thực ngoài ý mới nhưng vòng tiếp theo bọn hắn sân nhà giao đấu ỉn hồ vẩn đây mới thật sự là khảo nghiệm dỗ len kho sân nhà thua bóng hiệu số bàn thắng bại hai h i t t i n h sau trận đấu buổi họp báo gương mặt kia vòng tiếp theo muốn đi gì ạ rộ sân bóng dỗ ben cùng kệ mạn muốn đối mặt tàn dờ dạ cùng nẩy bẹt khảo nghiệm đây cơ hội là trên vách đá một trận chiến lạ c quẹ bình tĩnh một chút thờ gì bọn hắn chân chính sinh tử chiến là đối trận aeq nếu như ngay cả hy lạp người đều bắt không được bộ kia hà lan máy bay liền muốn nâng lên truy hủy dỗ len đột nhiên đứng lên nói cho nên tình thế rất rõ ràng monaco hát vang tiến mạnh đợp h cần chứng minh mình í ngộ vần còn có một vòng sân khách bại cục d u n sai còn a t e n s aeq bọn hắn ngay tại hưởng thụ đương kẻ quấy dối niềm vui thú lạ là quẹ làm ra cuối cùng tổng kết điểm mấu chốt ở chỗ vòng sau qua đi cái tiểu tổ này khả năng liền sẽ hiện ra l ư ợ n g cực phân hóa hoặc là monaco nhất kỵ tuyệt trần hoặc là một lần nữa lâm vào bốn đội hôn chiến cục diện đây chính là t r a m g đi onlit m ị lực dỗ len mang tính tiêu chí kết thúc công việc vứt vứt vứt đây chính là t r a m g đi onlit m ị lực lo lắng k í c h tình nghịch chuyển chúng ta cuối tuần gặp chương hai mươi hai vĩnh viễn đường ở trên chiến trường lưu lại tay cầm chương hai mươi hai vĩnh viễn đường ở trên chiến trường lưu lại tay cầm năm 2003 tháng 9 n g à y 17, li g u e 1 vòng thứ 6. m o na c o khách chiến mòn kẹo ly ở bên trên mùa giải doi tại mở màn 8 giây thiểm kích mòn kẹo ly ở lập nên li g u e 1 nhanh nhất ghi bàn ghi chép cũng trợ giúp m o na c o khóa chặt quán quân bàn mùa giải tái chiến trước phóng viên hỏi hắn phải c h ă n g nghĩ lại phá kỷ lục doi trả lời ghi bàn khả năng phát sinh ở bất luận cái gì một giây thứ ba giây ghi bàn cũng không so cuối cùng ba giây ghi bàn c h â n quý chân chính chân quý là nó có thể hay không cho chúng ta thắng trận có thể hay không cho chúng ta thắng được quán quân phút 14, monaco phát động nhanh chóng p h ả n kích k h i lạp giữa trận cầu thủ x ĩ cổ tinh chuẩn chọc khe tìm tới trước trận roi r o i đưa l ư n g về phía cầu môn nhậm banh đối mặt mòn kéo lì ở trung vệ tá địch kỳ thiếp thân phòng thủ lấy chân phải bên trong nhẹ nhàng linh hoạt một đập hoàn thành q u a n người trong nháy mắt thoát khỏi phòng thủ hình thành đơn đao đối mặt xuất kích thủ môn bên trong euro r o i bình tinh tỉnh táo làm ra phía bên phải đột phá động tác giả lập tức đưa bóng phát hướng khác một bên thành công lắc ngược lại thủ môn về sau tại góc độ cực nhỏ tình h u n dưới đẩy bắn không môn đắc thủ vì monaco thủ vì monaco thủ kéo ghi chép Hùn đầu t r u y phá không t mươi ba phút thứ sáu mươi chín do rút bắn bị nào di bơ di nhạy bén bù bắn khóa chặt thang cục một mươi bốn lợi hẹn q u ặ e đỡ đặc biệt mình do chủ nghĩa thực dụng triết học thắng lợi cao hơn ghi chép tại monaco bốn mươi một khách thắng mọn kéo lì ở trong trận đấu do dùng hai hạt ghi bàn lần nữa đã chứng minh giá trị của mình nhưng so ghi bàn càng đáng giá n g vị là hắn tại lúc trước đối phóng viên đặt câu hỏi đáp lại đương bị hỏi đến phải trang nghĩ lại phá tám giây ghi bàn ghi chép lúc vị này bên trên mùa giải l e a d một quán quân hạch tâm lệnh nhật nói ghi bàn chân q u ỷ ở chỗ nó có thể hay không mang đến thắng lợi mà không phải phát sinh thời gian cái này hoàn mỹ thuyết minh d o i bóng đá triết học hiệu suất trí thượng tự tuyệt hư vinh hắn có được l e a d một sử thượng nhanh nhất ghi bàn tám giây hành động vĩ đại nhưng xưa nay không tận lực truy cầu số liệu bên trên mùa giải cái kia t h i ể m điện phá khung thành trực tiếp đánh tan đối thủ mòn kéo lì ở tâm lý cuối cùng năm một toàn thắng nhất cử đặt v ữ n g quán quân bảo tọa bản mùa giải dù chưa lại sáng tạo ghi chép nhưng hắn hai hạt ghi bản cùng một lần s u ố i r ủ y nguyên chủ đạo một trận mấu chốt thắng lợi loại này có đáng giá hay không có khó không tư duy hiệu suất trí thượng không tận lực truy cầu ghi chép mấu chốt tiên sinh mà không phải số liệu bản trải bóng đá triết học cùng một ít cầu thủ si mê với s u ấ t ghi chép hoặc cá nhân chủ nghĩa anh hùng hình thành so sánh rõ ràng ngược lại càng gần sát cờ du ít bị đá xinh đẹp thắng quan trọng hơn thiết thực lý niệm tại do dùng hành động nhắc nhở chúng ta chân chính vĩ đại ở chỗ để mỗi một cái ghi bàn đều trở thành thắng lợi nền tảng lợi ẹ q u ạ n tờ do ghi bàn triết học là đội vô địch cần nhất tỉnh táo monaco báo thể thao hắn không quan tâm phải trăng tám giây phá không thành chỉ để ý phải trăng tám điểm đứng đầu bảng điểm số pháp quốc tốc cầu có lẽ đây chính là vì cái gì hắn là monaco lãnh tụ mà không phải vẹn vẹn một cái xạ thủ cùng một ngày nhà hát của những giấc mơ khói lửa tràn ngập mua c nan lẫn nhau nộp giấy trắng o cha p t ố i nay chứng kiến một trận tràn ngập hí kịch tính chất tờ my ở lít quyết đấu đỉnh cao Ferguson tước sĩ bài xuất gitgsi j o n a d n o nịt kẹo g i ù hoàng kim tam xoa kích w o e g e r thì kéo dài vầy dạ cùng dịu bỡ tổ cương thiết giữa trận lúc trước nước bọt chiến mùi thuốc súng xuyên qua toàn trường cứ việc mu không chế bóng x u ấ t cao tới sáu mươi hai phần trăm nhưng nịt kẹo g i ù bắn mất penalty song phương cuối cùng không không b u ồ n bực hòa điểm số bình tĩnh đấu trường lại sôi t r à o bởi vì sổ sập bởi vì đầu gối giải phẫu khả năng vắng mặt năm nay tất cả tranh tài mười tám tuổi bồ đào nha tiểu tướng bổn tràng thu hoạch được xuất g a đầu tiên cơ hội xuất chiến tiền vệ phải tại trận này tràn ngập thẻ đỏ penal giả kẽ trong trận đấu dùng hai lần huyễn kỹ nhóm lửa toàn trường phút thứ năm hắn ở phía sau trận dùng sức tưởng tượng đào chân lắc ngược lại dĩu bờ t ổ dẫn phát như núi kêu biển gầm gieo họ phút thứ ba mươi ba lại dùng liên tục biến hướng đột phá lộ r ẹ n đang tiếp tạt bóng bị kèm b ờ e o d à i vây arsenal chủ x o á i heger sau trận đấu thừa nhận trước mắt arsenal đã lâm vào khủng hoảng kinh tế hắn buồn buồn ó i ta cơ h ồ là phiền muộn mà tuyệt vọng nhìn xem jonano gia nhập liên minh mu phải biết hắn vốn phải là arsenal người tiên phú của hắn để cho người ta nhớ tới tuổi trẻ rót giờ bét nhưng mà manchester thông phê bình âm thanh đồng dạng hắn trầm mê ở người biểu diễn năm hai nghìn là ba tháng chín ngày hai mươi ba sáng sớm mi lan bốn mua khách sạn trong phòng dương quang xuyên thấu qua rèm cửa vẩy và phủ kín cả vạt trên giường lớn doi đứng tại kính trạm đất trước ngay tại điều chỉnh màu xanh đậm song bài khấu tây trang ống tay áo cà tì ở bạch kim vàng tay áo chụp tại nắng sớm bên trong hiện ra con g trạch đâu nay thế nào đu tần cơ dẹt từ phía sau vòng lấy eo của hắn đem một đầu ám văn t i ể u hồng s ắ c cà vạt dán tại trước ngực hắn q u a tay nàng vừa tẩy qua tóc vàng còn mang theo hơi nước tản ra nhàn nhạt mùi thơm doi từ trong gương nhìn xem nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn không được hỏi đầu nào đẹp trai hơn đu tần nhón chân lên đem cái cầm đặt tại trên vai hắn trong gương chiếu ra nàng sáng lấp lánh con mắt đầu nào đều đẹp trai nàng đưa tay lại cầm lấy một đầu màu xanh sấm nhung tơ cà vạt bất quá đầu này cùng con mắt của ngươi càng phối do nhuống nhuống lông mi cô nương này tại thời thượng khối này là có chút vô sự tự thông vậy lên đó rồi quay người ô m nàng xoay một vòng trêu đến đủ tần sợ hãi kêu lấy đập bờ vai của hắn nàng váy ngủ váy bay b ồ n g lên lộ ra mảnh khảnh bắt chân đừng làm rộn đu tần đ ỏ mặt từ trong ngực hắn nhảy xuống ta còn không có trang điểm đâu nàng chạy chậm đến gạt bỏ trang điểm túi đi chân trần dẫm ở trên thảm không có phát ra một điểm thanh âm Rồi chậm r ã i buộc lên cả vạt xuyên thấu qua tấm gương nhìn xem bạn gái tại trước bản trang điểm bận rộn bóng lưng giút ta chụp một chút dây chuyền đu tần đột nhiên xoay người cầm trong tay một đầu tinh tế bạch kim dây chuyền vàng doi đến phía sau nàng cẩn thận đẩ đầu ngón tay của hắn đụng phải nàng ấm áp làn ra nghe được nàng sau t h a i nhàn nhạt m ù i nước hoa t ố t hắn cúi đầu tại nàng trong tóc rơi xuống một nụ hôn ta xì n d gi lan n ê n xuất phát đu tần trong gương đối với hắn cao mũi một cái lại không che giấu được khỏe miệng ý cười hôm nay muốn để toàn bộ milan đều biết ai mới là nhất biết mặc của não vận động viên cái này đáng chết thắng bạn muốn milan dương quang ấm áp vẩy vào mông tờ nạ bộ n è o ổng trên đường cái do c h ạ m tại milan tuần lễ thời trang tú trận cửa ra vào đưa tay sửa sang lại màu xanh đậm tây trang cả vạn đu tần kéo cánh tay của hắn giày cao góp dấm tại đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. vừa đi vào t ủ trận hơi lạnh đập vào mặt doi vô ý thức ôm sát đủ tần eo nhân viên công tác cung kính dẫn bọn hắn hướng hàng thứ nhất đi đến hắn vừa tọa hạ liền ngây ngẩn cả người bên trái ngồi a c milan sập t r ẻ n cổ bên phải là inter milan vì ở gì ha ha đây không phải m o na cô tiểu t ử sao vì ở gì n ế t miệng cười một tiếng tráng giống đầu bọc lấy tây trang hùng hắn lộ ra mang tính tiêu chí răng nanh dùng mang theo giày đặc ý khẩu âm anh ngữ nói thế nào đến xem chúng ta milan c ấ t cô nương t ẩ u tú doi đang muốn trả lời đột nhiên có người vỗ vô, vô bờ vai của hắn nhìn lại là trễ dễ ghét đến rất đúng lúc người pháp cười nói để cho ta giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu chê dễ ghẹt nghiêng người nhường ra sau lưng mấy vị ngôi sao bóng đá vị này là tơ lô mặc dù hắn là cái người ý nhưng đá bóng phong cách tuyệt đối giống như là chúng ta người pháp tơ lô ưu nhã nhẹ gật đầu không có biểu thị dị nghị chê dễ ghẹt xem như một loại lấy lòng cùng tán thành chê dễ ghẹt vừa muốn mở miệng giới thiệu vì ở dì liền cười lớn trên bảo thôi đi ai không biết n à y hạ chuyển nhượng thị trường bánh trái t h ơ n g ngon hắn ôm roi cổ cố ý nắm luốt cuống họng bắt trước rio mazit chủ tịch t lo gentino giọng điệu ngày một h á n g b trước đó ký tên nếu không chúng ta liền mu cái này khoa trương bắt t r ư ớ c trêu đến chung quanh mấy cái ngôi sao bóng đá đều cười ra tiếng đứng tại vì ở tí bên người bờ ra dư ữ a siêu mẫu p h e d n a n đã lại xả cười nhẹ phủi tay bộn b bộ, n g ư ơ i học được cũng thật giống nàng mái tóc đen dày ở giữa lóe r a kim cương đông thai q u a n mang mật đường sắt ra thịt tại tú trận dưới ánh đèn hiện ra khỏe mạnh q u a n trạch lệ xạ chuyển hướng đ ủ tần thân mật kéo lại cánh tay của nàng thân ái khiến cái này bóng đá nam hải mình chơi đi nàng hướng viếp khu nghỉ ngơi chất miệng ta vừa nhìn thấy vẹn tổ lạ cùng sệ dễ đổ vạ ở bên kia mở bình đường n ồ i bên trong đông nghe nói còn có từ pa di không vận đu tần do dự mắt nhìn roi từ phía sau đối nàng gật gật đầu l ệ xã lập tức bắt được chi tiết này m ô i đỏ câu lên một vòng hiệu rõ mỉm cười yên tâm chúng ta sẽ đem ngươi cầu thủ xuất sắc nhất chiếu cố tốt nàng xích lại gần đủ tần bên hai dùng mang theo b ổ đảo nhà n g ữ khẩu âm anh n g ữ nói nhỏ mà lại bên kia có mấy cái vồ gỡ biên tập các ngươi có thể quen biết một chút chế dễ ghét kinh ngạc nhữ mày ánh mắt tại roi cùng ý ngôi sao bóng đá nhóm ở giữa vừa đi vừa về lướt nhìn bọn hắn rất quen hố động ăn ý trò đùa p h ả n phất nhiều năm láo hữu chế dễ ghét đột nhiên cảm thấy mình như cái người ngoài cuộc lúng túng bọn hắn lúc nào quen như vậy rồi tớt lô tựa hồ phát giác được trệ dễ g ẹ t h o a mang nâng chén hướng hắn ra hiệu chớ để ý chúng ta chỉ là tại trên báo chí thấy được vị bằng hữu này tại điện đài đặc sắc phát biểu hắn nhóc son mua rượu ý vị thông trường nói bổ sung đặc biệt là liên quan tới hàn quốc bóng đá tiêu đoạn trệ dễ g ẹ t mới chợt hiểu ra bất đắc dĩ lắc đầu xem ra ta bỏ qua một trận trò hay do tại điện đài tiết mục bên trong đối hàn quốc bóng đá sắc bén lời bình vốn chỉ là một cái địa khu tính chất tiết mục lại bởi vì tram t hôn lít cùng truyền thông lẫn lộn mà ra vòng tại ý rơi bóng đá đã dẫn phát mãnh liệt của mình khi hắn nói ra hàn quốc quốc gia đội tranh tài so hàn quốc lục quân tàn khốc hơn câu nói này lúc vừa vẫn đâm trúng ý phan bóng đá chỗ đau năm 2002 h l ư ợ t cuộc bên trên ý đội trưởng là bị hàn quốc đội đào thải ra khỏi cục lại thêm hắn tạ trang ti hon lít trong trận đấu để hàn quốc hạch tâm ác di sung mệt mỏi cái thứ nhất ghi bàn dấm bóng tay người trêu đùa ly dặng ti ô đoạn này phỏng vấn bị ý mỗi đại thể dục truyền thông tranh nhau đăng lại m i lan báo thể thao tiêu đề doi thay chúng ta nói ra lời trong lòng nội dung đoạn tích roi liên quan tới hàn quốc bóng đá toàn bộ phát biểu đặc biệt dùng to thêm kiểu chữ tiêu xuất hỏi một chút ý cầu thủ văn chương vẫn xứng phát năm 2002 t ổ t ỷ bị thẻ đỏ phạt hạ anh chụp dẫu ma báo thể thao tiêu đề rốt cuộc có người dám nói nói thật ngoại trừ hoàn chỉnh đăng lại phỏng vấn nội dung bên ngoài còn cố ý ngắn thăm mấy vị tham gia qua năm 2002 g h ợ n t r u ậ c ụ ý tuyển thủ quốc gia tổ t ỷ tại phỏng vấn bên trong biểu thị doi nói ra chúng ta nhẫn nhịn hơn một năm nói tuấn hốt tiêu đề kiểu gì cũng sẽ một chút người pháp rất hiểu ý bóng đá dùng một cái cả bản đưa tin việc này không chỉ có đăng phỏng vấn toàn văn còn kỹ càng phân tích doi mỗi câu nói phía sau hàng nghĩa văn chương cuối cùng viết mặc dù doi không phải người ý nhưng hắn so rất nhiều bản thổ cầu thủ càng hiểu ý b hệ vẹn m ả i ỷn quật h ể dục bản tiêu đề trên sân bóng ngôn ngữ đại sư trọng điểm báo cáo roi phát biểu sau ý f a n bóng đá phản ứng s ậ p c h ẻ n cổ thì ưu nhã cử đi nâng c h ạ n g chén ngươi một tuần trước đối ỉn hộ vần cái kia ghi bản rất xinh đẹp người u cờ diana anh ngữ mang theo đông âu giọng điệu nhưng rõ ràng 2002-2003 mùa giải, Inter Milan tâm, sau ra giải, gì ghi bóng, ngực lưng hồng thông nghị, Inter tiền tại chơi bán nhất lên quần trên dẫn truyền nhận thành trước phát trở lộ đạo độ áo vì ở gặp bán đạo phó tuyến quảng cáo tạo thế một cử động kia tiêu chí lây y bóng đá thương nghiệp hóa mới giai đoạn ngôi sao bóng đá không còn chỉ là trên sân bóng anh hùng càng trở thành h à n h tàu biển quảng cáo 2003-2004 mùa giải bắt đầu càng ngày càng nhiều cg a ngôi sao bóng đá bắt đầu vượt giới thời thượng thậm chí đưa bóng trận cạnh tranh lan tràn đến t trên đ à i in dạ phỉ u b u ồ n khí chất thâm thụ a m ạ n n g ý ưu ái nhiều lần vì nhãn hiệu tàu tú dỗ ma đội trưởng tổ ti đại ngôn bản địa trang phục nhãn hiệu quảng cáo bên trong tự dêu ta không phải người mẫu nhưng quần áo đẹp mắt hắn là hiệu hài hước nẹt sạ k h í chất quý tộc cùng vợ xạ sở xa hoa phong cách hoàn mỹ phù hợp vợ xạ sở thậm chí vì đó định chế quảng cáo từ phòng thủ như là cao cấp định chế chính xác y ê u nhã không thể bắt bẻ cja liên minh một lần cân nhắc cấm chỉ mang theo buôn bán tính chất chúc mừng động tác nhưng cuối cùng chưa áp dụng phái bảo thủ phê bình ngôi sao bóng đá hẳn là chuyên chú đá bóng mà không phải làm người mẫu cách tân phái cho rằng bóng đá cần đa nguyên hóa phát triển thời thượng là tăng lên ảnh hưởng lực đường tắt đây là một cọc ba tháng sinh ý nhãn hiệu phương mượn nhờ ngôi sao bóng đá lực ảnh hưởng mở ra thị trường cầu thủ thu hoạch được phong phú đại luân phí mở rộng chức nghiệp con đường f a n bóng đá đã xem bóng lại nhìn tú nhưng luôn có một số người cảm thấy bóng đá biến vị dù vậy cja cách tân phái so sánh la liga cùng tờ giờ mi ở lit tới nói vẫn là lộ ra bảo thủ sau đó đám người nhập tọa quan sát tú trận tê đèn bàn chỉ riêng bỗng nhiên sáng lên tiếng âm nhạc vang lên theo toàn bộ tú trận bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên roi ngồi tại hàng thứ nhất bên trái là vì ở gì, bên phải là t ơ lô chế dễ ghẹn thì ngồi tại pơ lô bên cạnh nhìn cái kia sơ vạ lấy tuổi trò thọc roi chỉ vào tê trên đài đi tới người mẫu món địa tây trang thiết kế linh cảm nghe nói đến từ chúng ta mi lan đồng phục của đội nhan sắc tớt lô mỉm cười thấp giọng bình luận cắt sen không tệ nhưng cổ áo quá chặt không thích hợp đá bóng lúc mặc chê dễ ghét nhịn không được cười ra tiếng ai sẽ mặc đồn sơ gạt bạn nạ cao định đi đá bóng à. béc kham có thể sẽ vì ờ thì lập tức nói tiếp lại gây nên một trận tiếng cười lúc này gạt tù sô làm đặc biệt khen ngợi ra sân hắn mặc căng cứng âu phục biểu lộ nghiêm túc giống tại tham gia tram tỷ onlit trận chung kết do chú ý tới cả vạt của hắn đã sai lệnh hiển nhiên không quá thích hứng loại trường hợp này lao tiên vì ờ t h che miệm nhỏ giọng nói hắn đi đường tư thế giống như là tại phòng thủ tỷ ở rộ tớt lô bình tĩnh nhấp một hớp rượu đỏ c h ỉ ít hắn không có đem tê đài đường sân bóng không phải cái thứ nhất quay người liền nên sẻ người tú trận tiến hành đến một nửa ánh đèn đột nhiên t ố i xuống một chùm truy chỉ riêng đánh vào tê giữa đài chỉ gặp mạ tệ dạ tì mặc lóe sáng nhung tơ hầu phục đăng tràng kém chút chính bị g i à y ra trượt chân cực năm trăm euro vì ở g ì lại gần nói hắn chờ một lúc khẳng định sẽ dấm lên người mẫu váy quả nhiên sau đó ra sân mạ tệ dạ tì rất giống đầu mặc tây trang hùng kém chút dấm lên bên cạch người mẫu sẽ dễ đổ v á y ro ánh mắt lại không tự giác trôi hướng đủ tần nàng đang cùng mấy vị co mâu nóng trò chuyện thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười chuyên tâm nhìn tú vị ờ thì đ ộ t n h i ê nói n ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm tê đài bạn gái của mình vĩnh viễn không có người khác để mắt theo tu trận kết thúc tiệc t u n g bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên cùng ý bóng đá vòng quan hệ mật thiết danh viện nhóm lần lượt hiện t h ầ n làm cho cả tiệc rượu trở nên càng thêm tinh quang r g n g rỡ giữa trận lúc nghỉ ngơi inter có, có mang theo mấy bạn gái ạ cụ gì chủ động tới chào hỏi vị này ý tiểu thư quán quân kim cương dây truyền tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng đừng chăm chú nhìn. vì ở g ì tại roi bên thai cười xấu xa cẩn thận có còn ổ i nóng với n g ư ơ i hắn nhưng là nổi danh bình dấm chua do chú ý tới vị này inter hậu vệ bên i cả vạt sai lệch nhắc nhở hắn một chút cảm ơn huynh đệ có cọ vỗ vô, vô vai của hắn lần sau đến milan dẫn ngươi đi ta yêu nhất phòng ăn năm 2002 g h ợ n t cốt bởi vì nẹ xả t h ụ thường cản nạ vạ dầu ngừng thi đấu mà đi nị rời trấn trung lộ có có có thể xuất r a đầu tiên đ ă n g t r ẳ n g ở trong trận đấu bị dịu sảng chùn quấy nhiều sau bị đồng đội dẹ nẹ tỉ khu��ay kích lông mày xương vỡ tan máu nhuộn trên thần lúc này cửa ra vào dối loạn tưng mừng xe gắn máy vô địch thế giới so á c á c vị hôn thê vạ lẹn tì nạ bật dáng rất h i ể u điệu đi vào vì ơ thì đột nhiên thẳng h á n g một cái không thể không chiến lược tính chất đi toilet doi thì cùng sập c h è n cỗ thảo luận lên trang t onlit tình thế ngoài cửa sổ milan cảnh đ ê m sáng trói như ngân hà mà đề tài của bọn họ lại tập trung tại sân cỏ bên trên các người cja lần này thật sự là khí thế hung hung doi lung lay chén rượu tiểu tổ thi đấu thủ vòng bốn trận chiến toàn thắng inter càng là tại sân vận động hít gì đánh ra thảm án bên trên mùa giải còn ôm đồm trận chung kết thế hắn nhớ tới hôm qua milan báo thể thao trang đầu tiêu đề ạ vẹn n g n thời đại hoàng kim sợ chèn cô gật gật đầu mi lan hiện tại có cả cả, cả còn có bản cá rồ tựa như cho phe ra di đổi mới động cơ hắn chỉ chỉ xa xa trệ dễ g h ẹ t dù ven thú bên kia cũng không kém à b ì ạ, lệ rồ tờ tạ l y mà ủy c ọ t ly la di ô có ăn mở t i nhi di lại lưu lại bên trên mùa giải tất cả cốt cán h a s ơ và đột nhiên cười lên inter mi lan càng kỳ quái hơn bọn hắn cơ hồ đ ổ i cả giữa trận trận tớt lô đi tới gia nhập nói chuyện chúng ta ưu thế lớn nhất là thạch phiên a n c e Loti t có thể để cho xuất r a đầu tiên mười một người toàn đội còn có thể thắng trận cái này tại tờờờ mi ở lit đơn giản không thể tưởng tượng hoàn toàn chính xác cái này bốn chi đội bóng đồng đều có hai bộ đội hình chủ lực tram tie onlit thay phiên ba năm người vẫn bảo trì chiến lược viễn siêu tờờ mi ở lit thay phiên sau chiến lược trợt hạ xuống quất cảnh ý truyền thông nhất trí cho rằng cứ việc dày đặc lịch đấu khảo nghiệm còn tại phía sau nhưng c e j a lịch đấu s o tờờ mi ở lit rộng rãi lại không lịch cụt thể năng ưu thế rõ ràng theo bà k vắm mặt riê ma dít phòng tiến lỗi thủng chưa bù sej a đội bóng có hy vọng tại tram t i onlit lại sáng tạo huy hoàng là có dù n các ngươi h i ể u rõ không r o i đột nhiên hỏi chúng ta qua hai vòng muốn đụng bọn hắn sập c h ẻ n c ổ cùng tơ lô nhìn nhau cười một tiếng người u cờ z i a n a làm cái quá hạn thủ thế vã lờ hẳn vẫn là cái kia vã lờ hẳn nhưng bọn hắn phòng tuyến già đến có thể đi vào nhà bảo tàng hắn nhấp miệng chạm tỉnh gặp gỡ chân chính cường đội bọn hắn sẽ giống năm ngoái ba k đồng dạng kinh ngạc tớt lô nói bổ sung mà lại la l y r a đội bóng luôn luôn hắn làm cái hạ xuống thủ thế mùa giải hơn phân nửa liền thể lực chống đỡ hết nổi không giống chúng ta c g a t ớ lô chỉ chỉ mình huyện thái dương nơi này càng thông minh lịch đấu thiếu bốn vỏng còn có đ người u k r a i n e đột nhiên hạ giọng nói thật cân nhắc qua chuyển nhượng milan sao chúng ta thiếu cái tiền đạo cánh phải t t lôi ho nhẹ một tiếng đánh gáy hắn sơ vạ ngươi dạng này đào chân tường cẩn thận để s a m bay tới tìm ngươi tính sổ sách ba người không hẹn mà cùng cười lên tiếng cười bao phụ tại tiệc tùng trong tiếng âm nhạc vừa hay nhìn thấy gạt tủ xô đi tới đầu đầy đại hãng kéo cả vạn bộ dáng kia rất giống vừa đá xong một trận đét bi chiến tiệc tùng cao trào xuất hiện tại bà bạ dạ betlusconi ra trận vị này ac milan lão bản thiên kim mặc cao lễ đính hôn phục vừa vào cửa liền hấp dẫn anh mắt mọi người milan đám cầu thủ lập tức xuống lại quá khứ. n è stạ thậm chí đi cái khoa trương hôn tay lễ r ồ i đi hướng một lần nữa trở về vòng xã giao vị ơ thi lại phát hiện vị này ý tiền đạo chính quỷ quỷ tuy tuy hướng trạm đến tháp đằng sau tránh thuận hắn ánh mắt nhìn lại cần chỗ kèm cò người dẫn chương trình cạ nạ lì dẫm lên giày cao góp đi đến nàng từng là vị ơ gì chính quy bà gái hiện tại cặp tiêu mèo đồng dạng con mắt chính nguy hiểm n h a u lại dao động dao động tránh cái gì r ồ i cười đỡ lấy vị ơ thi đây không phải là ngươi ngâm miệng vì ơ t h một tay bịt miệng của hắn cổ long nước hỗn hợp có mùi mồ hôi đập vào mặt nàng rõ ràng nói muốn đi đạo xạ đi nị ạ bồi phú mẫu đúng lúc này, do chú ý tới vì ở gì ánh mắt đột nhiên trở nên hư u hát thuận ánh mắt của hắn nhìn lại p h i l i p p i n e n dạ p h ì chẳng biết lúc nào đã ngồi ở nơi hẻo lánh trong bóng tối vị này milan tiền đạo ánh mắt giống d a o giải phẫu tinh chuẩn mà đâm về vị ở gì hai người ánh mắt trên không trung đụng nhau trong n ấ y mắt phảng phất có hỏa h ò a bắn tung tóe vì ở t ì cùng in dạ p h ì đôi này bạn thân quyết liệt mặt ngoài là bởi vì rác người mẫu sẽ dễ đổ vạ mà lên nghe nói hai người từng kém chút vị rác người mẫu ra tay đánh nhau kỳ thực bắt nguồn từ cả nạ lì sự kiện trôn xuống k ú c mắt lựa chọn cùng ỉ dạ phỉ trúng phó mạ sơ kỳ hai người như hình với bóng thậm chí chia sẻ l i ệ p diễm tâm đắc có ngày ỉn dạ phi đột nhiên mất tích kỳ thực bí mật tiến về đ ả o x a đi nì h ạ riêng tư gặp cả nạ l ì mà cả nạ l ì trước đây lấy làm bạn phụ mẫu làm lý do cự tuyệt v ì ở d ì vì ở dì ba mươi tuổi sinh nhật thị kiến trọng yếu nhất hai người song song vắng mặt sau đó mới biết hai người liền tại phụ cận hẹn h ọ doi gọi thẳng quý vòng thật loạn nhưng giống như là ỉn dạ phi cùng v ì ở dì hảo hình đệ như vậy sẽ còn lại có đúng không zeb ginơ doi tiếp tục trằn trọc cùng người khác nhau bắt chuyện chẳng biết lúc nào b ạ bà ra b e t l e r c o n y đi tới phụ thân để cho ta chuyển đạt hắn ân cần thăm hỏi. hắn nói rất bình thường thưởng thức ngươi tại trên sân bóng biểu hiện nàng m í môi cười một tiếng đương nhiên điện đài bên trong kia đoạn phát biểu càng hợp hắn khẩu vị gặp roi hơi có vẻ kinh ngạc thân sắc nàng bổ sung ngươi tại điện đài kia đoạn liên quan tới hàn quốc bóng đá phát biểu hiện tại thế nhưng là mỹ lạng lẽo lộ phòng thay quần áo sáng sớm tất nghe tiết mục cái này có chút khoa trương hoan nên đi vào ý bóng đá vòng cầm trong tay của nàng hai chén chẳng b ị n h ở chỗ này trên sân bóng ân đoán còn không có trên tình trường một phần mười đ ặ sắc nàng rào h ạ t nháy mắt mấy cái muốn đặt cược sao ta áp ỉn dạ phì đêm nay nhất định sẽ không cẩn thận đem rượu đỏ vầy vào v ì ở g ì trên áo sơ mi ngoài cửa sổ một khung máy bay xẹt qua milan ban đêm cánh bên trên ánh đèn như liều tinh lấp lóe doi đột nhiên nhớ tới hậu thiên trước kia còn muốn chạy về monaco huấn luyện nhưng giờ phút này tại cái này q u ầ n tình chỉ riêng dạng dỡ seji ác cự tinh ở giữa hắn hoảng hốt cảm thấy mình đã trở thành một thành viên trong bọn họ hắn lắc đầu xua tán đi ý nghĩ này ha ha ta là muốn đi trang đi onlit trận chung kết người doi nhuống ngứng mày đem chạm h ì n chén nhẹ đặt ở đi ngang qua người phục vụ trên thay chỉ sợi đến cáo tử hắn vuốt lên âu phục bên trên cũng không tồn tại nếp vốn khỏe môi n i t lên vừa đúng mỉm cười dù sao hậu thiên còn có huấn luyện đi hướng ra miệng trên đường đu tần như một trận làn gió thơm từ rô ma trụ sau l ó i ra nó tay dài nhọn tự nhiên trượt vào roi k h u u tay ta cho là ngươi sẽ cùng cái nào đó ý siêu m â u biến mất tại sân thượng do nhẹ nhàng nắm tay n à n g tâm làm sao có thể ta đương nhiên sẽ toàn thân trở ra ta đ ư i ê t ạ i y học được khóa thứ nhất chính là roi cười quay đầu mắt nhìn đang bị ba vị bạn gái trước vây quét vi ở t h rất giống bị ba tên hậu vệ bao bọc tiền đạo vĩnh viễn đừng ở trên chiến trường lưu lại tay cầm. đây chính là doi tình cảm xem hạn tuyệt không phải cái gì thuần yêu chiến sĩ thực chất bên trong lộ ra gần như lãnh khốc thanh tình sẽ không xa vào tại hoa môn càng n hoan, g c sẽ không đem mình lâm vào vượt quá giới hạn a n bụng cái này thấp hiệu tình cảm v ũ n g bùn ư n g 23, đ e m cái i a đ a nghìn c ba tháng r chín năm hai mươi bảy ngày league ở một vòng thứ 7. monaco sân khách giao đấu tụ l ù u xê đương cả nạn bình luận viên nhìn thấy để sam bài suất 433 đội hình ra sân lúc thanh âm đột nhiên để cao tám độ nhìn cái này lại là bộ kiêm lịch chuyển ly ông thần kỳ trận hình bình luận viên kích động v ũ bản bộ này đấu pháp mấu chốt chỉ có một cái lúc này ông kính vừa v ặ n nhắm ngay bên sân làm nóng người roi chỉ gặp hắn thoải mái mà dùng mũi chân v ẩ y một cái bóng ra s ẹ t qua một đường vòng cung từ đầu suốt cao qua bình luận viên để cao giọng hô triệt để phóng thích roi tiến công hỏa lực còn nhớ rõ tháng trước tại g ờ l ẹ n sân bóng tranh t à i sao bình luận cộng tác lật ra số liệu tư liệu lúc ấy ly ông ba mươi dẫn trước tất cả mọi người coi là tranh tài kết thúc kết quả đề sam làm ra mấu chốt điều chỉnh dùng cao trung phong t h n sổ thay đổi tiền vệ biên rộ thần để hữu ly đội lên hộ công vị trí đem nguyên bản đánh xong tiền đạo bên trái vị trí roi triệt để phóng tới tiền đạo cánh trái vị trí hắn chỉ vào trên màn hình chiến thuật đồ tiếp tục giải thích sự biến hóa này quá mấu chốt 18 t u ổ i roi đột nhiên thu được cánh trái mảng lớn không gian muốn làm sao sông liền làm sao sông ngươi nhìn lần này đột phá hình tượng hoán đổi đến roi liên tục qua rơi hai tên phòng thủ đội viên ông k í n h hắn đầu tiên là đột nhiên biến hướng hất ra cái thứ nhất hậu vệ tiếp lấy dùng chân gót một đập qua bù phòng cầu thủ cuối cùng tỉnh táo đẩy bắn góc xa đ ắ thủ đáng sợ nhất là bình luận viên nói bổ sung đương roi ở bên trái đường cầm bóng lúc mọi gì in pet cũng đủn đ ố i p h ư ơ n g hậu vệ căn b ả n không dám t ù y tiện tới Kết hiệp phòng. Kết quả chính quả là r â m sở dụng một đối một đối ba phá, hoặc là chuyển di yếu bên cạnh cho hữu ly, hoặc là ly, là bên hữu ự chọn tạt bóng tạt t ì m h a i cái to con. to Đề s a n 433 cũng không phải là truyền thống ba tiền đạo cân đối chọn vị trí mà là cánh trái cường công cánh phải phối hợp tác chiến không đối xứng hệ thống quay t r u n g quanh doi chế tạo đường biên sát trận trận hình hạch tâm chiến thuật cơ sở là song tháp đơn bên cạnh bạo phá song tiền đạo đỉnh trước mọi gin pet tiền đạo cùng cùng xô、so, trên danh nghĩa tiền đạo cánh phải thực tế là thứ hai tiền đạo tạo thành song tháp áp chế phòng tuyến vì đường biên sáng tạo không gian cánh phải công năng hóa dịp lì trên danh nghĩa là hộ công nhưng thực tế phạm vi hoạt động cực lớn nhưng sườn bộ cắt vào s u ố t gôn hoặc kéo bên cạnh dưới cùng mà phải hậu vệ ỷ bạ dạ càng nhiều phụ trách phòng thủ cân bằng trận hình tiến công hình thức thì là cánh trái chủ đạo sườn bộ xâm nhập doi cùng hệ dạ cánh trái hành lang hệ dạ chen vào chợ công doi cắt vào trong chế tạo uy hiếp hai người phối hợp hình thành cục bộ nhân số ưu thế doi đã nhưng vượt qua từ dưới lên tìm xung tháp đương nhiên đây là cắt xén phiên bản nếu như có thể đổi roi sẽ không chút do dự lấy chính mình hảo hình đệ di bơ di đi đem joe ben đổi tới đáng tiếp đội không được lưu ý ngược lại là có thể xung làm tiền đạo cánh phải nhưng dạng này tuyến tiền đạo nhân viên dư thừa giường ra quá lớn phóng hay quần áo xảy ra vấn đề làm hộ công lưu ý cũng không phải là truyền thống số một mươi mà là ngụy tiền đạo cánh đương roi cắt vào trong lúc g u lì nhưng kéo bên cạnh thoái vị phát triển độ rộng như roi tại đường biên hấp dẫn phòng thủ g u lì thì cắm vào sườn bộ t i ế p ứng hình thành nhiều một chút tiến công cái này chiến thuật vị trí trọng yếu giống vậy lại quá ăn người năng lực ngoại trừ g u lì không ai có thể làm nhiệm song t h á p kiềm chế phòng tuyến mọi gì n b ẹ t cùng t ù n sổ cao điểm á p chế khiến cho đối thủ trung vệ không dám tùy tiện hiệp phòng đường biên vì roi đột phá sáng tạo một v một cơ hội phòng thủ chuyển đổi lúc petersity cùng betna đi xong tiền vệ phòng ngự thì là động thái bù vị petersity lệnh càn quét betna đi lệnh tổ chức nhưng hai người sẽ căn cứ gự lì vị trí động thái điều chỉnh như gự lì kéo một bên b ẹ t n ạ đi sẽ trước chen vào bù vị hình thành lâm thời bốn bốn m ư hai như hữu lý bên trong thu b ẹ t e r s d y thì chìm vào phòng tuyến hình thành lâm thời ba trung vệ kết cấu cánh trái trở về thủ ỉ lại hệ g i bởi vì r o i tiến công đầu nhập độ cao hệ g i cần có cực mạnh đi tới đi lui năng lực nếu không cánh trái có thể trở thành phản kích lỗ thủng nói ngắn gọn đề sang bốn trăm ba mươi ba chiến thuật hạch tâm là tạ khuynh chiến thuật thông qua quay trúng quanh r o i hình thành cắt vào trong hệ thống tối đại hóa r o i uy hiếp ba cái hạch tâm điểm không gian lợi dụng u n s o không kéo một bên để cánh phải trở thành phối hợp tác chiến bên cạnh cánh trái thì hoàn toàn giao cho doi bạo phá đội vị phối hợp h ễ u lì cùng roi g i a o nhau chạy một cái cắt vào trong một cái kéo bên cạnh để đối thủ hậu vệ bên i khó mà chằm chằm phòng nhanh chóng chuyển đổi monaco am hiểu từ thủ c h u y ể n công lúc trực tiếp tìm roi lợi dụng tốc độ của hắn cùng dẫn bóng nhanh chóng tiến lên tranh tài sắp bắt đầu để s a m hai tay ôm ngực đứng tại kỹ thuật khu ánh mắt nhìn chằm chằm trên trận cầu thủ chọn vị trí tú lu sẽ bày ra tháng năm năm bốn một thiết dũng trận nam tên hậu vệ tăng thêm song tiền vệ phòng ngự hiển nhiên là muốn từ thủ đến cùng t r ọ n tài chính thổi lên mở màn cái còi monaco bốn ba ba trận hình lập tức triển khai thế công nhưng rất nhanh vấn đề liền hiện, hiện ra tú lù c ở giữa sân nước tích cho binh d i ệ u lỉ cùng hai tên tiền vệ phòng ngự b ẹ t tờ thi bẹt nạ đi bị đối phương trong bốn người trận bao bọc vây quanh bóng ra rất khó thông thuận truyền lại đến trước trận đ ề s a m nhữ nhữ mày hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này lúc trước bốn bốn hai hệ thống bên trong đối mặt dạng này hàng phòng ngự dày đặc đội bóng thường thường sẽ lâm vào trận địa chiến vũ bùn mặc dù doi năng lực cá nhân xuất chúng nhưng ở tiền đạo vị trí bên trên tốc độ của hắn cùng lực bộc phát thường thường bị hạn chế tại phòng thủ dày đặc trung lộ không gian phút thứ mười lăm chuyển cơ xuất hiện doi đột nhiên từ cánh trái cắt vào trong hất r a chằm chằm phòng hắn hậu vệ biên ổ cộ lại kỳ tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào b ẹ t tờ tỷ một cước chọc khe đáng tiếc sau cùng suốt gôn bị đối phương trung vệ nói dùng thân thể cả ra chính là như vậy đề sang ở đây bên cạnh nắm tay gầm nhẹ đây chính là hắn m u ố n để d o i từ tiền đạo cánh vị trí giải phóng ra ngoài lợi dụng tốc độ của hắn cùng biến hướng năng lực trực tiếp trùng kích đối phương phòng tuyến hai mươi tám phút monaco rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc hệ g cánh trái bộ bên cạnh trên vào hấp dẫn tú lù xe hậu vệ phải ổ là kỳ chú ý doi thừa cơ bên trong thu được trung lộ tiếp vào hữu lì chuyền bóng sau một cái xinh đẹp biến hướng qua rơi mất tiền vệ phòng ngự đòi tại vùng cấm địa vòng cùng bán nguyệt trước vùng cấm địa chỗ một c ư ớ c thấp b á n bóng ra thẳng vọt cầu môn dưới góc phải không một vũ hu hu hu hu hu hu h n hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu t u hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu n u h ậ n u hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu h o hu hu c u hu n u hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu h hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu h hu h hu u hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu u h nhưng r o i lực bộc phát thực sự quá mạnh hắn tăng tốc độ liền hất ra đối thủ hai cái thân vị thẳng đến danh giới cuối cùng ô c ố l ạ ã kỳ cắn răng dồn sức nhưng roi đã điều chỉnh tốt mức điểm ngầm đầu nhìn một chút vùng cấm địa mọi gì n b e t cùng tủn sổ đã bọc đánh đúng chỗ roi không do dự chân phải một cái thấp phẳng tạt bóng bóng ra tinh chuẩn vòng qua trước điểm phòng thủ cầu thủ thẳng đến sau điểm mọi gì n b e t nhảy lên thật cao lực áp tủ lũ xê trung vệ ý dùm ra ra sau một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy thủ môn dở vồn mặc dù n à o tới bóng nhưng lực lượng quá lớn bóng ra vẫn làn lện vào lưới ổ hai monaco mở rộng dẫn trước ưu Mò gìn phong bẹt t ớ đây chính u r là đề sam chiến thuật tinh túy do i tại đường biên sẽ mở phòng tuyến tiền đạo hoàn thành một cách trí mạng tranh tài kết thúc trước doi lần nữa hiện ra hắn kinh người lực bộc phát phút thứ tám mươi tám mô na c ầ thủ monzo ma tay ném bóng phát động khói công doi ở giữa sân bên trái n h ậ n banh doi n h ậ n banh sau trực tiếp ra tốc đòi lướt ngang tới đánh chặn nhưng doi hai chân nhanh chóng phát bóng biến hướng một cái lạc dầu k ệ tạ nhẹ nhõm từ hắn cùng cắt đi ở giữa khe hở xuyên qua ô b ợ thấy thế tranh thủ thời gian bù phòng nhưng doi đột nhiên một cái d ừ n g biến hướng chân phải khe chụp ô vợ bị hoảng mất đi trọng tâm lảo đảo trượt chân trên mặt đất một đạo phòng tuyến cuối cùng là ý dùm ra a u hắn vừa đánh vừa lui ý đổ phủ kín suốt nhưng roi không có giảm tốc trực tiếp chân phải một cái bạo s ạ bóng ra thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái thủ môn dở vồn cứu thua không kịp không ba monaco khóa chặt t h ắ n g cục chơi ạ roi một người phá hủy toàn bộ phòng tuyến bình luận viên cơ hồ hô pha âm noi bị qua ồ bơ bị lắc ngược lại ý dùn dạ dao chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới đây chính là thiên tài biểu diễn để x a m chiến thuật hoàn toàn kích hoạt lên roi bình luận cộng tác nói bổ sung hắn không còn chỉ là một cái đường biên đột kích thủ mà là chân chính tiến công n g i tâm monaco bốn trận hình chính là vì hắn đo thân mà làm kết thúc cái còi vang monaco ba toàn thắng sau khi cuộc tranh tài kết thúc doi bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất các đội hữu n h a u n h a u tiến lên vô tới bờ vai của hắn biểu thị chúc mừng đ ề sang ở đây bên cạnh tiếp nhận phỏng vấn lúc cười nói hôm nay trận hình để chúng ta tốt hơn phát huy rợ tờ điểm hắn không còn cực hạn tại đường biên mà là có thể tự do tìm kiếm tiến công không gian đôi này đánh vỡ hàng phòng ngự dạy đặc phi thường hữu hiệu doi biểu hiện hôm nay đã chứng minh hết thảy cho hắn không gian hắn liền có thể quyết định tranh tài mà tú lù sệ chủ xoáy thì bất đắc gì lắc đầu chúng ta tận lực nhưng không phòng được dạng này thiên tài trận đấu này đã chứng minh đề x a m chiến thuật điều chỉnh là chính xác 4-3-3 trận hình không chỉ có giải phóng roi cũng làm cho m o na c o tiến công trở nên càng thêm lập thể cùng hay thay đổi roi hai cái ghi b ả n cùng một lần trợ công hoàn mỹ hiện ra hắn làm đỉnh cấp c h u y ê n công kích toàn diện năng lực mặc dù cái này trận hình bởi vì không công bằng tính chất cũng có trí mạng ngược điểm không thích hợp làm lâu dài đội hình thì như cánh phải tiến công yếu kém ỉ lại thì u g lực cá nhân hệ giả trước chen vào về sau cánh trái phòng thủ khả năng bị tính nhắm vào đ ạ kích như roi bị khóa chết như gặp phải gặp hai người b a bọc hoặc thi đấu trạng thái không tốt lúc tiến công dễ dàng lâm vào cục diện bế tắc năm 2003 tháng 9 n g à y hai o ư ơ i tám do ép ô dùm do chiến thuật thất thứ hai kỳ người chủ trì gồm kích tình mở màn chào buổi tối monaco các nữ sĩ các tiên sinh hoan nghênh trở lại do ép ô dùm châu âu giới bóng đá nguy hiểm nhất chiến thuật phân tích tiết mục bởi vì chúng ta có châu âu nguy hiểm nhất mà vương tỏa c h ấ n đêm nay chúng ta mục tiêu là c ổ n s t a n i n o sau cùng thủ hộ giả atensar ekl trang thi online khúc chủ đề yếu dần gồm lật ra tư liệu a e bóng đá câu lạc bộ tên đầy đủ konstanino thi đấu liên minh bóng đá câu lạc bộ viết tạc tiền thân là một nhóm hy lạp lưu vong người tại 1888 n i ê n tại y sở ta b u n hình thành vệ dạ câu lạc bộ vệ dạ làn nên câu lạc bộ thành lập ga la tháp hy lạp cổ cụ s ư n g chính là bây giờ thổ nhĩ kỳ ga la tạ xạ giữa câu lạc bộ sở tại địa khu 1 9 2 n n t i ư n i ê n một đám bị ép rời đi con stả nghỉ nổ b ở n hy lạp lưu vong người đem ga la tháp khu vệ dạ câu lạc bộ hỏa trùng dẫn tới aden bọn hắn dùng s o n g đầu ưng huy chương kéo dài đông la mã đế quốc v i n h quang dùng h o a n g hát chiến thần kỷ niệm bị rằn sủn hoàng thất u y nghiêm p h o n g tuyến của bọn hắn bị tây ban nha truyền thông xưng là bị rắn sùn tường sắt chủ soái ba dễ vịt thậm chí vương lợi nói m u ố n tại luis i i sở tạ đi ủng hình thành một tòa thi ấ đỏ xì、si、ủ tường thành r ồ i cười khẽ nếu như thi ấ đỏ xì、si、ủ tường thành thật không thể phá vỡ vậy bọn hắn phải gọi ga la tháp a e -G. gồm chiến thuật tính chất ho khan khu khụ các vị người nghe xin chú ý đây không phải lịch sử khóa đây là ách chiến thuật thôi diễn r ồ i nói tiếp p h o n g tuyến của bọn hắn xác thực đứng rất vững nhưng nhìn qua thu hình lại liền biết nhưng hậu vệ trái vệ cờ lạc đã giả a dắt quán quân cầu thủ thế kỷ trước chuyện hắn đồng đội đều tại từng cái đội bóng chấp giáo hắn trước chen vào về sau lưu lại đứng không so ở sâm mạn đế quốc công thành lỗ h ổ n g còn rõ ràng gồm nén cười nói cho nên ngài đề nghị là do i nhún núi v a i đề nghị bọn hắn mang bản chiến tranh x ử ghế dự bị bên trên ôn tập dù sao trên sân bóng rơi vào khả năng so trong lịch sử càng nhanh gồm thanh tiếng nói để chúng ta kết nối đêm nay vị thứ nhất người nghe từng cái đến từ se un kim tiên sinh kim tiên sinh n ữ khí kích động do tuyển thủ ngơi đầu tuần tại tiết mục bên trong nói hàn quốc quốc gia đội tranh tài so hàn quốc quân đội càng k dù sao từ đây đối là một nghìn g chín trăm n g năm mươi nhất ba niên h h chế ngưng chiến đến nay hàn quốc quân đội duy trì làm cho người kính nể khắt chế mà quý quốc quốc gia đội tại năm hai nghìn hai lật cuộc bên trên kim tiên sinh tây tám s gồm vị kế tiếp là tại monaco du lịch hy lạp du khách sophie à nữ sĩ sophie à ngữ khí mang theo phẫn nộ thân ái chợ phu ta nói adensha e cờ phòng thủ giống ad thẹn ầ n thần miếu đồng dạng kiên cố rồi đánh gãy nhắc nhở hắn ad thẹn ầ n thần miếu hiện tại chỉ còn cây cột sophie à đổi ví von adensha e cờ phòng thủ giống thánh sophie à đại giáo đường đồng dạng kiên cố rồi thánh sophie à đại giáo đường hiện tại đổi mazit gồm t h i ế u tràng rồi có ý tứ là lại kiên cố kiến trúc cũng cần động thái giữ gìn、rồi. t h ú n g ta là ý tứ này bây giờ chi này được xưng là cồn star nghỉ nổ cân cuối cùng thủ hộ giả đội bóng mang theo bọn hắn 1453 n i ê n chưa lại chấp nghiệm đi vào monaco nhưng xin chú ý chúng ta ma vương roi cũng sẽ không giống hồ s mạng người như thế vây thành 53 ngày 90 phút chỉ cần 90 phút hắn liền sẽ dùng so h ữ bằng đại pháo chính xác hơn s t c ôn tại a e k trên tường thành anh mở lỗ hổng ngày 30 tháng 9, louis hai sợ tạ đ ị a ủng đương monaco đỏ trắng thủy triều đụng vào a d è n s a e k hoàng hắc tường thành Tối c ả n đây c h n không phải phổ thông bóng đá thi đấu đây là phiên bản hiện đại thì ổ đỏ xì、si、ủ tưởng thành công phòng chiến Tất cả n g ư ờ i x e m các người có người hai lựa c h ọ n hoặc h c là ứ n g kiến l ị c h sử tái i d ễ n hoặc là t ậ n mắt t nhìn h ấ y lịch sử ử a l o u i s sở II t a đi ủm, c h ú n g ta chín g trang thi onlit tiểu tổ thi đấu xê tổ vòng thứ hai monaco tọa chấn sân nhà nên chiến đặt đèn g xa sg c h ạ n g vạn g tối monaco ánh nắng chiều vẩy vào luis o i i sở t a đi ủng màu trắng tường ngoài bên trên cả tòa sân bóng như bị dắt lên một tầng kim sắc khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một giờ nhưng sân bóng bên ngoài đã sắp xếp lên trường lòng h â m mộ bóng đá mặc đỏ trắng giao nhau quần áo chơi bóng c cờ đội hát vang lấy monaco trợ huy ca khúc a t l ệ t monaco a t l ệ t monaco tiếng ca quanh quẩn tại sân bóng chung quanh tiểu phiến nhóm trào hàng lấy khăn quàng cổ cùng hộ đ ộ trong không khí tràn ngập lòng nướng cùng địa hương khí đương đ á m cầu thủ làm nóng người hoàn tất trở lại phòng thay quần áo lúc tử trung khán đài phan bóng đã đột nhiên triển khai một bức cự phúc tị phổ hình tượng là monaco đội huy bao quanh lấy trang t onlit cút c ắ t hình phía dưới viết dị vịu d ộ n t ỉ n châu âu chi mộng vài cái chữ to toàn bộ khán đài đỏ trắng hai màu trang giấy bị ném công chúng tại dưới ánh đèn hình thành một mảnh hoa mỹ hải dương bình luận viên cũng bị cái này cảnh tượng rung động ngữ k nhìn xem cái tràng diện này monaco f a n bóng đá dùng nhiệt liệt nhất phương thức nên đón sân nhà trang t onlit chi dạng đ ư ờ n g trang t onlit khúc chủ đ ể cái cuối cùng âm phủ rơi xuống r o i nện bước bước chân trầm ổn đi ra cầu thủ t h ô n g đạo quảng bá vang lên tên hắn trong n a y mắt như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô quét sạch toàn bộ luis hai s ở tạ đ ị a ủng hắn chỉ là khẽ vớt c ằ m khoe môi n ế t lên vừa đúng mỉm cười đã hiện lộ ra đối f a n bóng đá n h i ệ tình t cắm kích lại duy trì bẩm sinh thong rong hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng đặt tại ngực trái đội huy bên trên cái này mang tính tiêu chí động tác lập tức dẫn phát khán đài càng nhiệ rất nhiều tiểu cầu mê điên cuồng cơ đội huy khăn quàng cổ dợ thờ ý thả chậm bước chân vươn tay giống như muốn cách rất xa cùng bọn hắn vô tay hành động này để bên sân n h ế p ảnh sư nhóm điên cùng nhấn cửa chớp đèn thờ lát lập tức nối thành một mảnh nhìn xem phần này siêu việt tuổi tác trâm ổn bình luận viên nhịn không được tán thưởng hắn tiếp nhận gieo họ tư thái cực kỳ giống thời đình cao di đan nhưng trong ánh mắt lại dẫn đặc hữu thân hỏa lực do đi đến bên trong vòng phụ cận lúc đột nhiên quay người mặt hướng chủ khán đài trên hai tay nâng làm cái lớn tiếng đến đâu điểm thủ thế toàn bộ sân bóng trong nháy mắt sôi trào đến độ cao hắn biết trận đấu này đối Mona c o t r a m thì onlit hành trình cực kỳ trọng yếu bên trên một vòng bọn hắn sân khách đại thắng n n hồ vần hôm nay nhất định phải tại sân nhà toàn lấy ba phần như thế bọn hắn đưa tay năm sáu phần thông dòng ứng đối còn lại bốn trận tranh tài chương 2 a i doi mới một tuổi đem chứng kiến một thời đại mở ra chương 2 a i doi mới một tuổi đem chứng kiến một thời đại mở ra lúc trước làm nóng người Mona Co người mặc đỏ trắng vân nghiêng trên thần a t e n s Aker e thì một thân màu vàng đen trên thần đội trưởng dạ gõ dạ kích bên phải đường tới về chạy thỉnh thoảng dừng lại chỉ huy đồng đội chọn vị trí thần tình nghiêm túc xong tiền đạo họ cắt cùng lý bở rộ lụ lọt phía trước trận tiến hành s u ấ t gôn luyện tập họ cắt một c ư ớ c bạo xạ đánh c h ú n g s à ngang n g dẫn tới gây dự bị một trận sợ hai t h ả n g phục m ạ lạ đờ nịt cùng c ả tổ lạ nịt n ở giữa sân tiến hành đường truyền ngắn huấn luyện hai người phối hợp chặt chẽ hiển nhiên là vì ứng đối monaco giữa trận áp bách giót cùng c ơ lạc tại phòng tuyến bên trên một đối một trăm trăm phòng huấn luyện giót thỉnh thoảng nhìn về phía roi phương hướng tựa hồ đang tự hỏi như thế nào hạn chế hắn đột phá chỉ họ tịt tại phía trước cầu môn cao tiếp thất cản cứu thua mấy lần đồng đội xuất gôn trạng thái nhìn không tệ chủ xoáy bạ d hắn thỉnh thoảng cùng trợ giáo thấp giọng giao lưu ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại monaco cánh trái doi cùng nghệ dạ tổ hợp hiển nhiên để hắn cảm thấy lo lắng doi đứng tại cánh trái nhẹ nhàng điên lấy bóng ánh mắt chuyên chú ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn đối phương phòng tuyến chọn vị trí hắn động tác nóng người ngắn gọn mà hiệu suất cao mấy lần cự ly ngắn bắn gọn nhận banh sau đột nhiên biến hướng phản phất tại mô p h ò n g trong trận đấu khả năng đối mặt phòng thủ áp bách mọi g n b ạ c cùng đủn sổ tại bên trong vòng p ụ cận lẫn nhau chuyền bóng hai người thỉnh thoảng giao lưu vài câu tựa hồ tại thảo luận như thế nào phá giải tiếp ứng vẹn tờ tỉ cùng bẹt nạ đi c h u y ể n bóng ngẫu nhiên nếm thử một cất x u ấ t xa bóng ra s ẹ t qua giữa không trùng mang theo mánh liệt xoay tròn hệ dạ tại đường biên p h ụ cận có giãn sau đó cùng roi tiến hành đường c h u y ể n ngắn phối hợp hai người ăn ý mười phần h i ệ n nhiên đã vì cánh trái tiến công chuẩn bị kỹ càng dỗ ma tại phía trước cầu môn nhảy vọn d ã n ra hai tay thỉnh thoảng chỉ huy sở cự lụy cùng ạ bị đổ điều chỉnh phòng thủ vị trí đ ề s a m đứng tại kỹ thuật khu hai tay giao nhau ánh mắt sắc bén quan sát lấy trên trận cầu thủ làm nóng người trạng thái hắn ngẫu nhiên túi đầu tại trên bản đô chiến thuật tô tô vẽ vẽ sau đó ng nhắc nhở vẹn tờ tỉ chú ý giữa trận đánh t r ậ n thời cơ đề xam cuối cùng hướng trong t r à n g hô một câu bảo trì tiết tấu đừng cho bọn hắn cơ hội t h ở dốc bà i ở vị thì tại bên sân p h á t tay ra hiệu ae cờ phòng tuyến nắm chặt ra gọ dạ ký sư lập tức cao giọng hô ứng tổ chức đồng đội là vị đương hiện trường đi dưới hô lên ạ lệch monaco lúc ba mặt nhìn trên đài vạn tên f a n bóng đá đồng thời đứng dậy dùng có tiết tấu tiếng dậm chân phối hợp trợ vi ca bác hắn đài thậm chí tự phát tạo thành người sóng màu đỏ trắng gợn sóng quấn trận ba tuần không ngừng nghỉ trọng tài một tiếng còi vang Tranh tài bắt đáng ầ u sau, về m chế tiếc h liên cờ c cơ truyền bên lại hội. Phút thứ ba, Zoi trái đ joshi ở tiền đạo nhận banh sau hơi có vẻ chần chờ về làm cho ghịu i ly lúc chậm một nhịp bị cơ cảnh cạ cả tổ l ạ n nỉ dọn e Aek n động phản s kích. lập phát tức g i t gọt giả kích hạng s a Abi đồ phi thân phủ kín đưa bóng cản ra d a n h giới cuối cùng bên sân đ ề sam sắc mặt ngưng trọng càng không ngừng hướng trong tràng gọi hàng yêu cầu các đội viên để cào chuyên chú độ mà hy lạp chủ xoáy bạ dở vịt thì nắm chặt n ắ m đấm hiện nhiên đối đội bóng bắt đầu biểu hiện tương đương hài lòng Dạ dạ Dạ d phạt gạ tạp gò đứng góc khu, góc. Đường ngắn cho giọt bóng. gò kích khu, cờ chọn chiến chuyên cho tức tức chân hắn thuật lần này lên ở trở sau lựa lập lập tiếp, tổ về Bóng r đương n dạ gõ dạ kis hoàn thành cắt bóng tầm năm trăm l n h tên hy lạp phan bóng đá liền sẽ dùng truyền thống hy lạp thức ngâm sướng nắp lại hoàng cờ đen xí từ một nơi bí mật gần đó quật cường múa họ cắt đánh trúng cột cửa lúc bọn hắn đột nhiên buộc phát ra a e con stangino v ẫ t hương hương hò hét thanh âm xuyên thấu chủ đội tiếng ẩm nước pháp bình luận viên thờ di jo len lợi bình tranh tài vừa mới bắt đầu ba phút monaco liền kinh lịch một lần mạo hiểm thời khắc để chúng ta cẩn thận xem một chút cái này hiệp monaco mở màn gặp nạn roi cánh trái đột phá diệu t r u y ề n p u n s o t r u y ề n về quá chậm bị đoạn ae cờ nhanh chóng phản kích ra gọ ra ký hai qua một sau cho khe l i m e rộ vụ lọt cú sút mạnh bị cản phạt góc chiến thuật rất bình thường tinh d i ệ u họ cắt đánh đầu bên trong trụ monaco trốn qua một kiếp monaco cần thiết phải chú ý mấy vấn đề thứ nhất trước trận chuyền bóng muốn càng quả quyết thứ hai phòng thủ phản kích lúc phải kịp thời về vị thứ ba định vị bóng phòng thủ muốn càng chuyên trú đề sang huấn luyện viên nhìn rất gấp hắn khẳng định cũng nhìn thấy những vấn đề này a t e n s a ek bắt đầu đánh cho rất tốt bọn hắn phản kích rất có uy hiếp định vị bóng chiến thuật cũng chấp hành rất đúng chỗ ba giờ v ì huấn luyện viên bố trí chi chiến thuật rất bình thường thành công hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu monaco cần mau chóng điều chỉnh trạng thái bọn hắn cần khống chế lại b ó n g quyền giảm bớt sai lầm đồng thời phải cẩn thận đối thủ nhanh chóng phản kích ổn định trận cước về sau monaco dần dần trưởng khống nhịp điệu thi đấu hy lạp người cấp tốc co vào phòng tuyến bày ra nghiêm mật bốn phòng thủ cư ly thấp trận hình cơ hồ từ bỏ ở ngoài vùng cấm vây hai cánh khu vực đem toàn bộ binh lực nước tích tại vùng cấm địa tuyến đầu loại này thùng sắt phòng thủ để monaco thẩm thấu trở nên dị thường gian nan nhưng cùng lúc cũng cho roi ở bên trái đường rộng lớn phát huy không gian monaco khống chế nhịp điệu thi đấu tại ở ngoài vùng cấm vây kiên nhẫn chuyển qua lại tìm cơ hội đệ bốn đến mười lăm phút monaco thế công liên tiếp phát sinh ae cơ thậm chí không có phản kích cơ hội đáng cầu thủ tại ở ngoài vùng cấm vây kiên nhẫn chuyển qua lại tổ chức tiến công doi tấp nập lũi vệ tiếp ứng cùng vệ tờ thi liệu lỉ hình thành tam giác truyền lại phút thứ tám do cánh trái cầm bóng sau đột nhiên cắt vào trong lắc kéo phòng thủ đội viên mới xuất hiện chân trái thấp bắn bóng ra sát phía bên phải cột dọc lật ra lập tức bị hậu vệ giải vây bắn mất sau roi hảo nao lắc lắc tay nhưng lập tức hướng chuyển bóng cho hắn ghịu lì giơ ngón tay cái lên sân nhà phan bóng đá phát ra tiếc nối thở dài lập tức dùng trưởng âm thanh cổ vũ đội bóng đội khách khán đài thì vang lên ngắn mùi tiếng huýt sáo phút thứ mười hai ghịu lì tại vùng cấm địa vòng cung bán miệch trước vùng cấm địa chỗ tiếp bẹt nạ đi xuyên qua không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân phải giút bắn Monaco phan bóng đá tập thể đứng dậy vì lần này tiến công lớn tiếng khen hay mà hy lạp phan bóng đá thì hô to phòng thủ cầu thủ danh tự biểu thị tán thưởng phút thứ 15, ờ i l béna đi tại 30 m ư ơ có hơn đột thi tên b à n lén một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất xa đánh trúng biển quảng cáo bóng ra cao hơn xả ngang về sau béna đi bất đắc dĩ mở ra hai tay r ồ i bước nhanh chạy tới v ô vỗ phía sau lưng của hắn biểu thị an ủi đội chủ nhà khán đài vang lên lần nữa cổ vũ tiếng vỗ tay mà aden phan bóng đá thì thừa cơ hát vang trợ uy ca khúc để trấn sĩ khí trong khoảng thời gian này monaco mặc dù chiếm cứ chủ động nhưng đối mặt đã e cờ phòng thủ nghiêm mật chưa tìm tới phá khung thành cơ hội tốt đề xa huấn luyện viên ở đây bên cạnh không ngừng phất tay ra hiệu đám cầu thủ bảo trì kiên nhẫn mà hy lạp chủ xoáy bạ dở vịt thì lớn tiếng chỉ huy phòng tuyến bảo trì trận hình chặt chẽ athens e cờ phòng tuyến co vào rất sâu nhưng monaco chưa tìm tới phá hàng phòng ngự dạy đặc biệt pháp phút thứ mười lăm roi lần nữa tại đường biên cầm bóng khán đài lập tức buộc phát ra roi roi roi tam liên hô sau đó là chỉnh tề vỗ tay ba ba ba như là chống trận bức tranh đối mặt g i ó g i ế phòng thủ do liên tục hai cái đảo chân sau đột nhiên ra tốc dưới cùng k h i lạp phải hậu vệ chật vật không chịu nổi nhưng thân thể điên c u ồ n g đuổi theo gần như ngã sấp xuống chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn lên chân đưa ra tạt bóng đáng tiếc mọi ì in pet đánh đầu bị thủ môn chỉ họ tịch g n g manh phi thường đặt ra doi tạt bóng chất lượng không thể tìm được bên trong cấm khu mọi ì in pet tây ban nha tiền đạo đánh đầu đ í n h đến rất bình thường chính nhưng chỉ họ tịch phản ứng thần tốc dùng một cái đặc sắc bên cạnh nào h đưa bóng cản ra đây là monaco mở màn đến nay nhất có uy hiếp một lần tiến công do năng lực cá nhân xác thực đột xuất hạ tại đường biên đột phá là đội bóng trọng yếu tiến công thủ、đoạn. phút thứ hai mươi ba vệ dạ như một đường hồng sắc tiệm điện sôi theo cánh trái cao tốc tranh vào vetter city nghiêng chuyển vừa đúng tìm tới hắn chạy lộ tuyến nước pháp hậu vệ biên không ngừng bóng trực tiếp lên chân tạt bóng bóng ra vạch ra một đường thấp phẳng đường vòng cung bay về phía vùng cấm điện agents air cờ trung vệ mổ g i ặ n vội vàng giải vây lại đã thử bóng ra quỷ dị rơi vào vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa khu vực chân không l u lì sớm đã mai phục tại đây vị này chiều cao vẹn vẹn một m sáu mươi b ố đội trưởng thể hiện ra kinh người kỹ thuật tố dưỡng hắn có chút n g h i ê người n g không đợi bóng ra rơi xuống đất chân phải chính mu bàn chân lăng không giúp bắn bóng ra như ra khỏi nòng như đạn pháo kề sắt đất phi hành từ thủ môn chỉ họ t ị t mở ra giữa hai chân chui vào lưới ổ mười đây là một cái sách giáo khoa lăng không giúp bắn l i ễ u lì dùng hắn mang tính tiêu chí chân phải vì m o na cố thủ kéo ghi chép luis hai s ở tạ đi ùm xôi trào nhìn xem cái này ghi bàn chiếu lại ệ dạ tạt bóng mộ g i t giải vây sai lầm liệu lì hoàn mỹ khả năng dứ thủ môn chỉ họ tịch hoàn toàn bị lừa gạt monaco cô tiến công rốt c ụ c thu được hồi báo bọn hắn tại sân nhà lấy được dẫn trước đề s a m huấn luyện viên ở đây bên cạnh nắm tay chúc mừng ghi bàn trong n g á y mắt luis hai sợ tạ đi ủ n g như là bị nhen l ử a thúng t ố c nổ hơn bạn tên sân nhà phan bóng đá đồng loạt từ trên chỗ ngồi bắn lên màu đỏ khăn quẳng cổ như sóng lớn c n a u ợ n ghế dự bị bên trên đám cầu thủ nhao nhao nhảy lên chúc mừng mọi dịn vẹt cái thứ nhất phóng tới dịu lì đem hắn ngã nhào xuống đất lại tạ nghe được nhìn trên đài bộc phát cồn stà nghỉ nộ là chúng ta la tin người công hã khẩu hiệu lúc đột nhiên phanh lại bước chân lông mày của hắn không tự giác n h ă n lại khoe miệng ý cười đọc lại doi lần thứ nhất đối phan bóng đá cuồng nhiệt cảm thấy khó chịu còn lại không đủ mất mặt đâu phút thứ hai mươi bảy monaco lần nữa phát động sắc bén tiến công bẹt nạ đi ở giữa sân tuyến phụ cận đột nhiên bên trên đoạn thành công từ cả tổ lạn nị dưới chân các bóng các bóng về sau bẹt nạ đi cấp tốc quan sát đồng đội vị trí chạy đưa bóng phân cho cánh phải chen vào hiệu ly lúc này atens air -E、cờ phòng t u ế n ngay tại nhanh chóng lui về hậu vệ trái vệ cờ lạc vội vàng tiến lên phủ kín h i u ly nhưng h i u ly một cái xinh đẹ dẫn bóng cắt vào trong hướng trung lộ tiến lên cùng lúc đó roi từ cánh trái nhanh chóng hướng trung lộ dựa vào hấp dẫn phải hậu vệ giọt d chú ý mọi gì b n tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyệt trước vùng cấm địa chỗ lui về tiếp ứng k i ể m chế lại trung vệ mô dạng un s o thì lặng lẽ cắm vào vùng cấm địa phía bên phải khiến cho ảm còn xạ không dám tùy tiện bù phòng l i ễ u lì nhắm ngay thời cơ đưa bóng xuyên qua cho chen vào roi roi tại khoảng cách cầu môn hai mươi lăm m châu n h n bóng xuất mạnh bóng ra tại phía trước cầu môn đạn sau cấp tốc hạ xuống thẳng đến cầu môn phải hạ gốc chết thủ môn chỉ họ tì phi thân bên cạnh nào dùng đầu monaco thu hoạch được phạt góc cơ hội liễu ly đứng ở bên phải góc cờ khu quan sát bên trong cấm khu chọn vị trí s ở quy ước y cùng ạ bị đổ hai đại trung vệ đều ép đến vùng cấm điệp doi tới lui tại vùng cấm điệp biên giới chuẩn bị t r ư ơ n g điểm rơi thứ hai bẹt nạ đi thì canh giữ ở ở ngoài vùng cấm phòng ngừa đối thủ p h ả n kích liễu ly mở ra tinh chuẩn phạt góc s ở quy ước y nhảy lên thật cao lực áp phòng thủ hắn m ã là đơn y một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu tấn công mục tiêu bóng ra đập ầm ầm tại trên sảng ngang đạn về trong tràng lúc này cứu g i c bén nhẹ mọ j e n b ẹ sớm đã mai phục tại phục tại phía trước cờ phút thứ bốn n mươi n sáu vụ giờ giai đoạn doi ở bên trái đường trung tiến phụ cận nhật banh thợ dị joe len nhìn xem đột nhiên khởi động thân ảnh màu đỏ ngữ khí bông nhiên sụp sôi doi cánh trái cầm bóng hắn quan sát phòng thủ đột nhiên khởi động g i ọ t bị bỏ lại hắn đầu tiên là c h ậ m dần bước chân con mắt nhanh chóng liếc nhìn phía trước giót chọn vị trí đột nhiên hắn chân phải đưa bóng hướng về phía trước một chuyến l ự c buộc phát mười phần khởi động bắn gọn g i ọ t vội vàng xoay người về truy nhưng roi đã dẫn trước nửa cái thân vị m ạ n lạ đờ nịt bù phòng tới roi giả s u ố t bóng biến hướng xinh đẹp gọn gàng qua giới mất dẫn bóng tiến lên đến vùng cấm địa tuyến đầu lúc m ạ n lạ đờ n t ừ phía cạnh bù phòng tới roi không có bối rối chút nào chân phải cấp tốc đưa bóng hướng nội tuyến khái t r ụ đồng thời thân thể phía bên trái giả thoáng. cái này rất thật động tác giả để mạ lã đờn nịt trọng tâm chết đi r o i lập tức dùng chân trái đưa bóng đẩy về phía trước gọn gàng qua rơi mất tên thứ hai phòng thủ cầu thủ c ợ lạc đi lên hai người bao bọc r o i điểm bóng cho v ẹ t tờ t ỷ sau đó hắn xông vào vùng cấm địa lúc này phải trung vệ mộ giặt đã tới gần r o i đứng trước hai người bao bọc ánh mắt của hắn bén n h ạ y phát hiện phải phía trước chen vào v ẹ t tờ t ỷ tại sắp bị sẻn đoạn trong nháy mắt r o i chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm đưa bóng chuẩn xác đưa đến vẹ tờ t h dưới chân chuyến bóng về sau doi không có chút nào dừng lại lập tức biến hướng gia tốc từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa nghiêng cắm vào vùng cấm địa vetter c t y n g ầ m h i ể u không ngừng bóng trực tiếp đưa ra một cái chọc khe doi đang chạy bên trong hoàn mỹ tiếp ứng chân trái vững vàng dừng lại tiếp bóng vetter c t y chọc khe doi n h ậ b anh mộ ra tại phòng hắn doi biến hướng lại biến hướng ảm còn xa muốn bị lắc ngược lại ảm còn xa đẹ thấp trọng tâm bù phong đúng chỗ nhưng doi liên tục hai lần nhanh chóng biến hướng đầu tiên là giả bộ hướng danh giới cuối cùng đột phá ngay sau đó dùng chân phải bên trong đưa bóng tiền hoa hồng động tác này để ảm còn xạ hoàn toàn mất đi cân bằng tại thân thể đã nghiêng đến tiếp cận bốn mươi năm độ tình h u ố n g dưới do i dùng chân phải mu b à n chân đẩy ra một cái tinh chuẩn xuất gôn hắn chân hỗ trợ cơ hồ trượt nhưng xuất gôn động tác ý nguyên v ọ t g à n g bóng ra dán t h ả m cọ phi tốc trượt từ ngã xuống đất cứu thua thủ môn đầu ngón tay trước lướt qua t r u n g điệp đánh trúng xa nhà trụ bên trong bắn vào lưới ổ bút bút roi ba mươi quá đặc sắc doi người biểu diễn từ đột phá đến xuất gôn một mạch mà thành nhìn xem cái này ghi bàn chiếu lại hắn đầu tiên là dùng tốc độ ban đầu dịch, sau đó biến hướng thẳng qua mạ là đờn h í đối mặt hai người bao bọc tỉnh táo điểm bóng sau lập tức trước chân vào Thì chọc khe vừa đúng sau cùng biến hướng để mộ giặt hoàn toàn mất đi trọng tâm tối tuyệt chính là s u ấ t g ô n thân thể đã nghiêng chân hỗ trợ cơ h ộ trượt nhưng hắn y nguyên dùng chân phải đẩy ra một cái cắt sát mặt đất bóng ra tinh chuẩn chúng đích xa nhà trụ bên trong chị họ thì không có biện pháp luis hai s ở tạ đi ủ m g xôi c h ả o phần thâm mộ bóng đá hô to lấy roi danh tự người trẻ tuổi này lại một lần đã chứng minh giá trị của mình monaco ba mươi dẫn trước nửa trang kết thúc trước khóa chặt thắng cục để s a n huấn luyện viên ở đây bên cạnh nắm tay chúc mừng mà a d e n s a e cờ đám cầu thủ đủ rũ bọn hắn hoàn toàn bị r o i năng lực cá nhân đánh sụt cơn bụt mặt niềm ít cỡ nào xinh đẹp ghi bàn toàn bộ tiến công quá trình bên trong do hiện ra kinh người lực bộc phát cân bằng tính chất cùng bóng cảm giác từ khởi động đột phá đến sau cùng xuất gôn mỗi cái động tác đều gặp gàng không có chút nào dây dưa dài dòng cho dù tại cao tốc chạy cùng thân thể mất cân bằng tình hôn dưới hắn y nguyên duy trì đ ố i bóng ra tuyệt đối khống chế cuối cùng hoàn thành một cái sách giáo khoa người đột phá ghi bàn đương roi đánh vào ghi bàn đem so với điểm sửa vì ba mươi lúc vị này monaco tân tinh làm ra khiến toàn trường khiếp sợ cử động hắn không giống như ngày thường làm ra kiệt ngạo trương dương địa ngục chi môn thủ thế hoặc là trượt quý chúc mừng mà là đột nhiên phanh lại bước chân mặt hướng chủ khán đài chậm rãi nâng lên cánh tay phải một cái ngàn năm thủ thế trung sinh tay phải của hắn năm ngón tay dán ra lại thu nạp ngón t r ỏ cùng ngón giữa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp cùng tồn tại biểu tượng cơ đốc hai tính chất một vị thần tính cùng nhân tính thống nhất ngón áp ú t cùng ngón út co lại ám chỉ s ắ c phẩm cần thần phục với tín ngưỡng ngón cái thì lại lấy thủ hộ tư thái nhẹ ép trên đó ám chỉ thần nhân hợp nhất cái này thủ thế được xưng là manu en thủ thế xuất hiện tại mười thế kỷ ma dít bản chép tay tr l trang Cỏm ngập xạng ý mà tại aden sắc thành bắc đại học khu đông la mã sử giáo sư cổ xạp bạ bạ đỏ vụ lót chén cà phê đột nhiên rơi đập trên mặt đất hãng tay run dậy chỉ cơ hồ muốn chọc thủng màn hình tv đây là trần trụi đi quá giới hạn đổi bên tai chiến m giáo na cô thế công không giảm phút thứ sáu mươi lăm liễu ly mở ra phía bên phải phạt góc mọi dịp mệt trước điểm tranh bóng trên không đánh đầu một cọ bóng ra vạch ra một đường vòng cung bay về phía trước điểm mọi dịp mệt lực á p phòng thủ cầu thủ nhảy lên thật cao hất đầu một cọ thủ môn chỉ họ tịt phản ứng thần tốc phi thân đơn trưởng đưa bóng đỡ ra roi thoát khỏi t r ằ m t r ằ m phòng cơ hội bóng đạn đến nhỏ vùng cấm địa biên giới do như thiểm điện từ trong đám người rết ra điều chỉnh mức điểm chuẩn bị lắng không thay đổi đường bóng nhiều lần nhưng ae cờ hậu vệ ảng ò n xạ rết đỏ cả mắt tại roi lên chân trong n h y mắt hai tay gắt gao níu lại hắn quần áo chơi bóng. Liều mạng kéo về phía sau kéo. phạm lỗi đây tuyệt đối là phạm lỗi do i đang đối kháng với bên trong mất đi cân bằng lảo đảo mấy bước sau ngã xuống đất trọng tài tiếng còi bén nhọn văng lên penati ae cờ cầu thủ trong nháy mắt vây quanh trọng tài kháng nghị nhưng trọng tài thái độ kiên quyết ngón tay kiên định chỉ hướng venanti điểm ảm còn xa ăn vào thẻ vàng mà roi ngồi dưới đất miệng lớn t h ở dốc quần áo chơi bóng cổ áo đã bị kéo tới biến hình không hề nghi ngờ penati ảm còn xa hoàn toàn mất đi tỉnh táo hắn dùng hai tay túm đổ roi cái này thậm chí có thể là một chương thẻ đỏ monaco p a n bóng đá buộc phát ra đinh thai nước ó c g e o họ mà ạt đ è n x a e cờ cầu thủ thì mặt mũi tràn đầy không căm lòng do chậm rãi đứng dậy vỗ vô bóng trên quần v ụ cỏ ánh mắt tỉnh táo mà kiên định từ thẳng cỏ bên trên nhặt lên bóng đá trong tay nhẹ nhàng dạo qua một vòng l a u l a u c á i mũi hít sâu một hơi ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cầu môn r o i tự mình đến phạt hắn đưa bóng vững vàng đặt ở b ê n a n t i d ố t c h ỉ họ tìm tại môn tuyến trước tả hữu lắc lư y đổ quáy nhiều doi tiết ấu nhưng doi bất vi sở động ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trái bên trên góc chết chạy lấy đà tiểu thái bộ điều chính dừng ngay tại thủ môn trọng khanh ú p ních trong nháy m chân phải toàn lực rút bắn sút gôn bóng ra như như đạn pháo thẳng vọt góc trái trên cùng chị họ tít mặc dù phán đoán chính xác phi thân cứu thua nhưng bóng nhanh quá nhanh góc độ quá k â n nan bốn mươi r o i p e n a n t i không có kẽ hở bóng đá hung hang đụng vào lưới ổ monaco triệt để khóa chặt t h ắ n g cục doi không có điên cùng chúc mừng chỉ là quay người chỉ hướng khán đài khoe miệng g ơ lên một vòng lạnh lùng mỉm cười hoàn mỹ p e n a n t y chị họ tít đụng phải bóng nhưng căn bản là không có cách ngăn cản doi dùng tỉnh táo nhất phương thức cho hạt đèn xá e cờ một cách trí mạng l o u i sau trận đấu hỗn hợp phỏng vấn monaco chủ xoáy đề sam phóng viên như thế nào đối đãi hôm nay do biểu hiện đặc biệt là cái kia đặc thù chúc mừng động tác đề sam chỉnh lý cả vạn lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn hiện gia đình cấp thiên phú hai cái ghi bản số liệu nói rõ hết thảy còn chúc mừng người trẻ tuổi luôn có chút s á n g ý ta càng chú ý hắn trong vùng cấm địa sức sáng tạo phóng viên phan bóng đá thập tự quân khẩu hiệu dẫn phát tranh luận ngài có phải không lo lắng uefa điều tra a ba để x a m những mày chúng ta tôn trọng tất cả văn hóa hiện tại hẳn là thảo luận là đội bóng như thế nào hoàn mỹ thi hành cao vị áp bách chiến thuật đặc biệt là hiệu lì cùng b e t t e r city giữa trận k h ô n g chế a r e n s a l e c chủ xoáy ba g i v ị phóng viên thảm bại phải trăng cùng phòng thủ sách lược sai lầm có quan hệ ba g i v ị khó mà mở miệng đương đối thủ có cái có thể tùy thời qua rơi ba người cầu thủ bất kỳ cái gì chiến thuật đều khó mà hoàn mỹ chấp hành g i ó t lấy hết toàn lực nhưng cấp thế giới cầu thủ chính là có thể sáng tạo kỳ tích phóng viên ngại như thế nào đối đãi doi bị răn sủm thủ thế bà dở vịt nghi hoặc mặt ta không biết có ý tứ gì t ố t đã làm c ba người ta càng muốn thảo luận bóng đá bản thân bất quá một ít lịch sử vết thương tốt nhất đừng ở sân bóng bị để lộ doi phóng viên doi có thể tâm sự ngươi cái kia đặc biệt chúc mừng động tác sao nhìn rất có lịch sử cảm giác doi dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt cười khẽ chỉ là hướng ta lịch sử lão sư gửi lời chào nữ phóng viên hiếu kỳ nói lịch sử lão sư doi điểm điểm bóng ngươi biết Ta tốt người h thuộc học phổ thông.、Ta、lịch i giết ệ p ở ma Ta trung mật rẹ rộ rẹ lao sử s Fernando quật tiên đồ bạ sinh, lớp cái này không yên lòng bộ dáng rất giống cái bị thập tự q u â n tức điên bị rằn sùn hoàng đế nữ phóng viên bị c h ọ c cười về sau con mắt có chút tỏa sáng nàng cười truy vấn chỉ đơn giản như vậy do nhún núi v a i giọng nói nhẹ nhàng chỉ đơn giản như vậy quên cái kia chúc mừng động tắt đi dừng lại một lát ngữ khí chăm chú chút năm mươi điểm số mới là nên bị nhớ nữ phóng viên không tự giác hướng nghiêng về phía trước nghiêng thân thể ta cảm thấy vẫn rất khóc đột nhiên ý thức được mình ngữ k h í quá nhiệt tình trước nghiệp tính chất bổ sung Ê! ta nói là rất có người đặc sắc roi khỏe miệng k h ẽ n nết nửa đùa nửa thật loại kia ta lần sau lại làm lúc ngươi lại nhớ lại nói xong hắn trừng mắt nhìn quay người đi hướng phòng thay quần áo lưu lại phóng viên tại nguyên c h â cười lắc đầu nữ phóng viên gương mặt từng ư đỏ thốt ra điểm số chép p h é t mắt ồ t ạ v đ t tô có ẹn h ữ n g này kho số liệu đều sẽ ghi chép nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi thủ thế lợi ẹ quắp tờ trang t b a y e n sân khách đương ngạch bật điểm xeo tin sân nhà báo cáo thắng lợi tại bờ du sẽ tiến hành tiêu điểm chiến bên trong mười người t ắ t chiến b a y e n munich bằng vào dự bị tiền đạo s ả n tạc rút phút thứ bảy mươi tám đánh đầu phá khung thành một một gian nan chiến bình enderlitz chiến dịch này bayern giữa trận hạ ừ a d ễ v ề phút thứ bốn mươi mốt nhuộm đỏ rời sân nhưng bundesliga bá chủ vẫn thể hiện ra cường đại tính b ề n dẻo trước mắt lấy bốn điểm đứng đầu tiểu tổ bảng điểm số cùng tổ một cái khác trận đấu xeo thì tại sân nhà hai mươi toàn thắng ly o n g hai đội cùng tích ba điểm đặt song song thứ tịch mà e n d l i t z thì lại lấy một điểm tiểu tổ hạng chót trang inter sân nhà t h ắ n g hiểm theo gần nờ sân khách buồn bực hòa tại milan mỹ à sân bóng triển khai trong lúc kỳ chiến inter milan 2 a i một lực khắp đi a mộ kie dự bị kỳ binh vị ở dị đầu truy tuyệt sắt kiến công nên đón c h ă m trong tràng trình bia môn thần tổn độ tiết m ố i chưa thể linh phong cùng tổ một cái khác trận t ỷ thí arsenal sân khách không không bức hòa lộ cổ mọ t ì mosco kết thúc tại giải ngoại hạng nga trung tâm huấn luyện cầu thủ bốn liên tiếp bại ma chú nhưng trang tí o l i t liên tục không thắng ghi chép đã kéo dài đến bảy trận inter milan nên đón đội sử lần đầu ukờ g h na đội bóng khiêu chiến ngày xưa đội mạnh đi a mộ kie kéo dài đối xe ga đội bóng không thắng ma chú. xanh đen quân đoàn gần đây tao nộ thi đấu vòng tròn hai vòng dẫn bóng thiếu khỏi bệnh tái xuất vì ở dị tuy nhập tuyển danh sách lớn nhưng chủ xoáy của c tợ vẫn cẩn thận mà đem đặt ở ghế dự bị ạ đ ã n g h ỉ thay thế thi đấu vòng tròn bên trong thủ thương mạ tệ dạ tỷ suất ra đầu tiên đ ă n g t r ẳ n g trang thi hôn lít tiểu tổ thi đấu xê tổ vòng thứ hai u y ì n báo đợp bỏ sân nhà báo cáo thắng lợi monaco cùng thắng đứng đầu tại dị ạ rộ sân bóng đỏ sức bên trong l à có dù nạ hai mươi toàn thắng ỉn hộ vần h du với tiền đạo v ẽ đi ạ nghỉ kéo dài mới mùa giải b u i diễn phá khung thành thân tích chợ đội bóng tích Vẫn không tìm được tiếp đấu. Monaco thì thể r n t hiện ra kinh khủng lực công kích doi cùng mọi dịp tại phòng tuyến tổ hợp khiến hy lạp phòng tuyến quân lính tan giã để xam đội bóng chính trở thành năm nay tram t i onlit lớn nhất hạng mã tram đi onlit tiểu tổ thi đấu tổ dê vòng thứ hai chỉ báo du ven t u sân khách đi chuyển diososie đã thắng liên tiếp tại adenos o l i m p i c sân thể dục các chiến bên trong j u ven t u s 2-1 một lịch t r u y ể n o l i m p i c aco g é t thiết nhân nẹt ven hai cái trọng pháo vanh môn t i ế n công t r ợ ngựa vằn quân đoàn ở đây mặt bị động tình huống dưới toàn lấy ba phần c u n g tổ một cái khác trận tỉ thí diososhihê đắt sân khách 2-1 i một lực khắc gạ lạ tạ xa dày cổ vạ sệ vịt cùng xã bị alonso tuần tự phá không thành thổ nhĩ kỳ chuyển kỳ hạ c ả n s ủ kẹ một lần san đều tỷ số điểm số la liga đội mạnh hào lấy hai tháng liên tiếp du ven tú hiện ra lão bài trung tâm, huấn luyện cầu thủ tính dẻo, trung tâm huấn luyện cầu thủ mặc dù chiếm cứ tràng diện ưu thế lại khó thế nào nẹt ven giú n h phi thường phát huy d i ê n g sô siê đắt kéo dài hắc mã bản sắc kế thủ vòng bạo lệnh đánh bại j u ven tú về sau l ư ợ t này lại tại ma quỷ sân khách toàn lấy ba phần b a s k e r đội bóng ra biên tiền cảnh một mảnh q u a n minh giải euro thi dự tuyển trong đó bởi vì chủ lực s o n g tiền vệ phòng ngự vầy dạ cùng mạ kệ là song song bởi vì tổn thương thiếu trận bởi vậy nước pháp đội sẽ bị bách tại cùng ít sở r a em trong trận đấu nếm thử giữa trận tổ hợp mới trận hình Nước chiến n hình. môn Pháp Thủ đội đội đội xuất chiến ít sở ra b a y ngày Munich, Zem, Thu Zephyr Eo Juventus. Lyon, i Lazio, i ữ a trận, Dubu, hai Tho, r s e d a Zilmazi, n e t Oaxer, h e n g một Ngày mươi nước pháp đội công bố danh sách lớn về sau trợ giáo đổ mẹ nẹt một mình trong nhà triển khai bài tạ giữa trận ý đồ dự đoán giao đấu ít sở ra en mấu chốt tình hình chiến đấu hắn nhóm lửa vân hương tẩy bài ba lần sau đó rút ra ba tấm chủ bài phân biệt đại biểu nước pháp đội biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ tờ thứ nhất bài roi tinh tinh tinh tinh bài biểu tượng hy vọng thiên phú cùng linh cảm bắn ra nó biểu thị một vị tuổi trẻ mà lấp lánh cầu thủ sẽ tại trong trận đấu trở thành mấu chốt lượng biến đổi độ mẹ nẹt nói nhỏ roi lá bài này rất thích hợp hắn tinh tinh bài đại biểu thuần túy tiềm lực tựa như hắn tại monaco những cái kia không thể tưởng tượng nổi đột phá đồng dạng hắn chạy sẽ rách í t sờ ra n phòng tuyến mà lại hắn lật xem mặt bài chi tiết bài bên trong tám mang tinh á m chỉ hắn sẽ ở phút thứ tám hoặc phút thứ tám mươi chế tạo uy hiếp dòng nước ý tưởng hắn có thể sẽ tại đường biên sau khi đột phá đưa ra trí mạng t ậ t bóng lá bài thứ hai henry chiến xa chiến xa bài biểu tượng thắng lợi lực không chế cùng không thể ngăn cản tiến lên nó đại biểu henry sẽ lấy tuyệt đối thống trị lực xung kích đối thủ phòng tuyến độ mẹ n ẹ p n h o mắt lại chiến xa quả nhiên là hắn lá bài này mang ý nghĩa tốc độ cùng lực lượng henry sẽ giống chiến xa đồng dạng ép qua ít sở ra en hậu vệ n ị c h vị chiến xa không chính vì hắn sẽ hoàn toàn trưởng khống nhịp điệu thi đấu mặt bài bên trên tượng sphinx hắn có thể sẽ dùng một lần mang tính tiêu chí đường vòng cung bóng phá k h u n g thành tấm thứ ba m ư i di đan ma thuật sư ma thuật sư biểu tượng sức sáng tạo trí tuệ cùng trưởng khống toàn cục năng lực nó báo trước di đan sẽ thành nước pháp tiền vệ đại não dùng ma phát chuyển bóng chủ đạo tranh tài độ mẹ nẹt mỉm cười ma thuật sư đương nhiên là hắn bàn đánh bài bên trên quân trượng c h é n thánh bảo kiếm cùng tiền si、sì、d i ệ u sẽ dùng chuyển xa quân trượng đường chuyển ngắn chen thánh mấu chốt đánh chặn bảo kiếm cùng tỉnh táo điều hành tiền thống trị tranh tài mặt bài ám chỉ hắn sẽ ở vùng cấm địa tuyến đầu bày ra một lần tinh r ư ợ u đá phạt phối hợp trên mặt bàn còn lại mấu c h ố t bài t h á p cao nghịch vị ít sở ra en phòng tuyến sẽ ở tranh tài nửa đoạn sau sụp đổ t i ế t chế chính v ị nước pháp đội sẽ giữ vững tỉnh táo phòng ngừa bởi vì vội vàng sao động lãng phí cơ hội vòng quay vận mệnh chính v ị tranh tài s u thế đem hoàn toàn đảo hướng nước pháp nhất là hiệp thứ hai độ mẹ nẹt chậm rãi đem bài tạ ruột thu nạp thành một chồng đầu ngón tay tại tinh tinh mặt bài bên trên dừng lại thêm hai giây lông mày của hắn có chút nhữ lên màu lam s á n con mắt tại ánh đến chiếu rọi lóe ra do dự cùng hương phấn sen lẫn con r o i mang đến linh cảm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trầm chạm giống như là tại ngâm tụng một loại nào đó cổ lao chú ngữ tay phải vô ý thức v ố t c ằ m bên trên chưa phá chỉ toàn gốc d â u cảm. à hoàn thành kế đèo, đất. đội đội hình dự đoán chúng có chút nước phòng thủ Pháp hình trận giữa ta Tại sẽ yêu dự q u y ế chính vì mặt trời, trời n đạo mang h nhật ý nghĩa tự tin và thể năng đình phong hắn có thể sẽ tại giao đấu ít sở ra en lúc thể hiện ra so bình thường mãnh liệt hơn tiến công dục vọng lá bài thứ hai quần trượng kỵ sĩ chính vì quần trượng kỵ sĩ biểu tượng hành động lực tinh thần mạo hiểm cùng đột phá tính chất biểu hiện nó ám chỉ roi sẽ ở trong trận đấu khai thác to gan hơn phương thức tấn công độ mẹ nẹt cười khẽ quyền trượng kỵ sĩ tiểu t ử này sinh nhật sau sẽ càng dám làm động tác bài bên trong tuấn mã biểu tượng tốc độ hắn có thể sẽ nếm thử càng bao dài hơn độ buôn tập hoặc xuất xa n g h ị vị không chính v ị hắn đột phá sẽ thành công xé rách phòng tuyến t h i ệ t sinh nhật để hắn càng du nhập g n đ o à n đội mặt bài thượng k i ự u chỉ chén thánh sắp xếp thành cung tựa như phan bóng đá gieo họ còn c u ố n hắn hắn có thể sẽ ở trong trận đấu thu được đặc biệt sinh nhật trợ công tỷ như di đan chọc khe hoặc hen di di diệu truyền đ ố mẹ nẹ khoe miệng khen biết ngày mùng ngày sáu tháng mười sinh nhật tháng mười năm một một ngày tranh tài mặt trời quyền trượng kỹ sĩ chén t h á n h chín ba tấm bài tất cả đều là chính vị đây không phải trùng hợp đây là vận mệnh n ă nói để roi xuất g a đầu tiên hắn sẽ trở thành ít sở ra em đ ắ n g n g ngay tại đồ mẹ nẹ chuẩn bị thu bài lúc mấy chương bài từ khe hở trượt xuống trên cùng rõ ràng là thế gi hắn con n g ư ơ i hơi co lại ngón tay đột nhiên cứng lại ở giữa không t r u n g phản p h ấ t bị một loại nào đó lực lượng vô hình c h ấ n n h ế p bốn tờ bài lấy kỳ lạ hình chữ thập tản mát tại lông nhung thiên nga khăn trải bàn bên trên tinh tinh cùng thế giới giao thoa chiến xa cùng mặt trời nghiêng góc đối diện tương vọng ánh nến kịch liệt chật trờn tại trên mặt hắn bỏ ra bất an quang ảnh thế giới biểu tượng viên mãn t h a n h tựu cùng t r í cao vinh quang chính vị thế giới bài biểu thị một cái hoàn chỉnh thành công chu kỳ quốc tế sân khấu đỉnh phong biểu hiện người cùng đoàn đội song trọng huy hoàng độ mẹ nẹ thanh âm có chút phát d u n thế giới bài vậy mà tại loại thời điểm này mình mẹ ra hắn c ẩ n thận c h ú đáo mặt bài chi tiết b à i bên trong vũ giả vờn quanh vòng n g u y ệ t quế ám chỉ người tối cao vinh quang bốn góc vật sống biểu tượng hắn tại trang v o lip thi đấu vòng tròn cúc thi đấu cùng quốc gia đội toàn diện chính phủ đây không chỉ là một trận đ ố i ít sở ra e n thắng lợi mà là hắn đột nhiên v ô bàn đứng dậy r o i mới một tuổi đem chứng kiến một thời đại mở ra cái này sắp xếp thanh âm của hắn đột nhiên khúc khốc hầu kết đ ó n g núc nhích qua một cái tay phải vô ý thức kéo núi lòng cà vạt đầu kia in nước pháp đội huy cà vạt giờ phút này để hắn cảm thấy ngạt thở vòng nguyện quế vờn quanh vũ giả thứ phương vật sống con n g ư ơ i của hắn có chút phóng đại nhưng lại cấp tốc nhau lại toát ra bản năng kháng cự tay trái tố chất thần kinh đập mặt bản đốt ngón tay cùng tượng mộc v à chạm ra chống rông tiếng vang trang t i o lít quả bóng vàng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ý nghĩ này vừa hiện hiện liền bị hắn thô bạo bóc tát quá hoang đường một cái vừa muốn qua mười chín tuổi sinh nhật tiểu tướng làm sao có thể bài trận quá mơ hồ hắn đột nhiên cất cao giọng điều giống đang thuyết phục chính mình tay phải nắm lên vợ rằng đỉ mánh rót một ngụn diệu dịch thuận cái cầm nhỏ tại xem bói trong sổ tích tích l e t bị ẩn thẩm t ấ u vừa viết xuống thời đại hai chữ xem bói gần đây tranh tài mới có thể dựa vào xa xôi ngoài cửa sổ một tia chớp đánh qua chiếu sang hắn thái dương mồ hôi lạnh bốn tờ bài tại điện quang bên trong quỷ dị phản quang mặt bài bên trên roi tinh tinh lại cùng di đan ma thuật sư trùng điệp giá hư thảo quang ảnh đồ mẹ nẹt bỗng nhiên kéo lên mặt cửa lại tại vải vóc lắc lư khoảng cách trong đầu hoàng hốt hiện lên hai mươi chín tuổi tờ latini tại một nghìn chín trăm tám mươi bốn i ê n giải ơ r ô nâng lên đ i lộn l y chén huyết ảnh đồ mẹt n ngón tay lơ lửng phía trên bài ta ruột khé run ngoài cửa sổ tiếng xấm xa dần nhưng một loại nào đó càng sâu không còn đ thế giới chiến xa mặt trời bọn chúng sắp xếp ra đồ án giống như vương miện lại giống một loại nào đó hắn chưa từng thấy qua đồ đẳng cái này không nên chỉ là trùng hợp hắn thấp giọng t h i thảo ánh mắt rơi vào roi tinh tinh bài bên trên một cái ý niệm trong đầu đột nhiên đánh trúng hắn r o i có nhiều hơn một nửa trung quốc huyết thống có lẽ vận mệnh của hắn cần một loại khác giải đọc phương thức độ mẹ nẹ chưa hề tiếp xúc qua đông phương thuật b ó i toán nhưng giờ phút này hắn quỷ thần xui khiến kéo ra ngăn kéo lật ra một bản tích xám thế giới thần bí học giản sử hắn nhanh chóng lật đến trung quốc xem bói một chương đầu ngón tay rừng ở giáp xương sương thú vết bỏng cổ lão tượng hình văn tự mai rùa sương thú hắn thấp giọng đ ọ c lấy phản phất tại nhấm nuốt một loại nào đó xa lạ chú ngữ hắn đông nhiên ý thức được bài tạ r u ộ t có thể công bố là cái gì nhưng đông phương xem b ó i có lẽ có thể nói cho ta vì cái gì vì cái gì roi tinh tinh sẽ cùng di đàn mà thuật sư t r ù n g điệp vì cái gì thế giới bài vòng nguyệt quế sẽ chỉ hướng trí cao vô thượng người vinh dự vì cái gì vợ la tin nhi huyền ảnh sẽ ở t h i ể m điện bên trong thắng h i ệ n hắn khép xét lại làm một cái quyết định ngày mai ta muốn đi tìm ha di chi nạ tảo vị kia lão chiêm b ạ sư chương hai mươi năm Mỗi n g ư ờ i đ ề u có c o n g dạng mười ơ tám i n tuổi nước pháp thân tình đã ở trang the onlit đánh vào ba bóng mà các ngươi vừa lúc đều là năm nay cậu bé vàng thường đứng đầu nhân tuyển lợi hẹn quẹp vợ phóng viên mang theo một chút tiêu ngạo ngữ khí sờ giờ khe n n h bóng, mày dùng ngu bàn tay xoa xoa mồ hôi chán hiện nhiên đối đột nhiên xuất hiện này tương đối cảm thấy khó chịu m a như nhưng đêm nay chúng ta nhìn thấy vẫn là một cái tại đường biên đơn đã độc đấu nam hải mà không phải mấu chốt cầu thủ ngươi là có hay không cảm thấy mình phải làm đến càng nhiều đối mặt phóng viên bắn liên thanh đặt câu hỏi tuổi trẻ sờ giờ mí môi ánh mắt bên trong hiện lên một tia không chịu thua con mang r ồ i ta đương nhiên biết hắn bộ đào nha thiếu niên dùng mang theo dạy đặc khẩu âm anh ngự trả lời nhưng ta không thích cùng người khác tương đối mỗi người đều có con đường của mình đương bị nghi ngờ phải chăng phải làm đến càng nhiều lúc sờ giờ sờ lên cái mũi lộ ra mang tính tiêu chí quật cường biểu lộ ta mỗi ngày đều tại tiến bộ phơ cứ sân t ứ c sĩ nói cho ta chân chính cự tinh không phải nhìn lên điểm mà là nhìn điểm cuối cùng báo h i phóng viên đem mịp rỗ phồn đưa tới sờ g ờ trước mặt cờ sật gạt thủ môn hơ bờ rằng khăng khăng cái điểm kêu bóng là ngộ phán nói ngươi khoa trường ngã xuống đất mạ gạt huấn luyện viên thậm chí ám chỉ đây là giả q u ả n g thành tính ngươi đáp lại ra sao những n à y lên án hơ bờ rằng nguyên thoại là h n tại nước anh đấu trường liền có giả k h ẻ thanh danh hiện tại ta có thể tính biết tại sao ta căn bản không có đụng phải hắn trọng tài lại cho k e n a l t y cái này hoàn toàn là cái sai lầm mà sật gạt chủ xoáy mạ gạt thì phê bình xưng đây đối với nhất danh tuổi trẻ cầu thủ khỏe mạnh trưởng thành phi thường bất lợi ferguson hẳn là hào hào ước thúc một chút dưới tay hắn cầu thủ tuổi trẻ bồ đào nha người trong nháy mắt mặt đ ỏ lên ta mỗi cái động tác cũng là vì đội bóng nếu như thủ môn viên không thu chân đầu gối của ta khả năng liền hắn anh ngữ đột nhiên tạm ngừng gấp đến độ chuyển hướng bên sân bồ đào nhà ngữ phiên dịch kỳ cờ phóng viên lập tức truy vấn nhưng pha quay chậm biểu hiện tiếp xúc rất nhỏ người tại tờ giờ mi ở lít đã có hai lần bởi vì khoa trương ngã xuống đất gây nên tranh luận không cảm thấy nên nghĩ lại sao sờ giờ đột nhiên nâng lên ông lượng trọng tài ngay tại năm mét bên ngoài hắn thấy rõ ràng nhất lúc này thơ cái sân bước nhanh đi tới xanh mặt nắm ở đệ tử bà vai đủ rồi ta cầu thủ không cần đến hướng đức truyền thông từ chứng trong sạch lão x o á i chuyển hướng báo i ệ u phóng viên các ngươi nên hỏi một chút vì cái gì đức thủ môn tổng yêu trong vùng cấm địa đưa chân tin tức q u a n vội vàng tuyên bố phỏng vấn kết thúc nhưng sở giờ tránh thoát huấn luyện viên cánh tay dùng cũng không thuần thục anh ngự hướng phóng viên tình hô hạ hiệp o t r a phớt gặp thua bóng sau jona đi nhô y nguyên mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười ha h a bọn tiểu nhị thả lỏng hắn dùng mang theo bờ ra g i khang anh ngự nói hôm nay chỉ là vận khí kém một chút tờ rơ mi ở lít lịch đấu quả thật làm cho chúng ta có chút mọi b ệ n nhưng đây không phải đương phóng viên nâng lên sờ giờ tranh luận xử phát lúc jonadino nói ra cờ i t t i ano vẫn còn con ít một ư ơ i tám tuổi liền nên lớn m ậ n nếm thử qua người đó chính là bóng đá mê người nhất bộ phận truyền thông đối với hắn trách móc nặng nề g h để cho ta nhớ tới lúc tuổi còn trẻ mình mỗi cái người trẻ tuổi đều cần trường thành không gian ngày bốn ngày tháng một mươi league một vầng thứ m ộ mươi monaco khách chiến lịch đệm tranh tài tại bờ dị t ạ n địa khu lỗ giờ sân bóng khai hỏa cứ việc đội bóng hạch tâm roi được gan bài tại ghế dự bị chỉnh đốn monaco y nguyên thể hiện ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh thông trị lực phút o o ghiền gệm n thứ mười sáu cánh trái rổ thần dẫn bóng nhanh chóng đột phá tại danh giới cuối cùng vụ cận một cái rừng q u a n người dùng chân trái đem bóng về gõ đến vùng cấm địa tuyến đầu thúc ngựa chạy đến liệu ly nên bóng chính là một c ư ớ c thấp án bóng ra gián thảm cỏ chui ghi bàn cánh cửa dưới góc phải monaco không một dẫn trước mười phút sau monaco lại xuống một thành nay hạ từ pa z i thuê gia nhập liên minh giữa trận é đủ a t đồ i s t ạ i bên trong vòng phụ cận hoàn thành một lần xinh đẹp c ắ t bóng lập tức đưa ra một cái lực xuyên tấu mười phần chọc khe bóng d i ễ u ly ngâm hiểu một cái phản việt vị hất ra phòng thủ đội viên đối mặt xuất kích thủ môn nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn phá không thành không hai liệu ly hôm nay trạng thái lửa nóng trình diễn lập cú đút hiệp thứ hai bắt đầu không lâu d i ề n đệm đội nắm lấy cơ hội lật về một bóng phút thứ năm mươi hai l i n đ i n m lấy cơ hội lật về một bóng monaco trung vệ sở cự lỳ phán đoán sai lầm sập hầm mỏ sau điểm mai phục cổ nhét không đ đ ề sam tại phút thứ sáu mươi làm ra thay người điều chỉnh do thay đổi mọi d ị n pet tranh tài tiến hành đến phút thứ tám mươi hai dự bị đăng tràng lao tướng cạn mùa ghi ạ bên phải đường đưa ra một cái tinh diệu chọc khe bóng doi giống như mũi tên rời cùng đột nhiên khởi động trong nháy mắt hất ra hai tên phòng thủ cầu thủ hình thành đơn đào đối mặt thủ môn do biểu hiện được tỉnh táo dị thường chân phải đẩy bắn cầu môn góc x a bóng ra ứng thành n h ậ p lưới 1-3, m o na c o khóa chặt thắng c ụ lấy được khoa chương thi đấu vòng tròn chín tháng liên tiếp năm hai nghìn ba ngày mùng ngày năm tháng một mươi c a vòng thứ năm inter milan một mươi ba a s a n s i dồ sân bóng xôi trào ban đêm ac milan tại deadpi đại chiến bên trong lực khắp inter milan p h i l i p p i n e in dạ phỉ thủ kéo ghi chép vờ ra duy tân tinh cả c ạ đánh vào gia nhập liên minh milan sau xử nữ bóng sập c h ẻ n cô d ệ t hoa trên gấm khóa chặt thằng cục sau trận đấu milan trong phòng thay quần áo chạm bền vắng khắp nơi tiếng cười vui liên tiếp c ạ c ạ đang bị các đội hưu vây quanh chúc mừng đột nhiên cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động hắn lao đi trên tay chẳng bỉnh, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét biểu hiện trên màn ảnh lấy một đầu đến từ roi monaco tin nhắn cả cả sửng s u ố một chút nhữ mày hắn nhớ tới đầu tháng bảy tại phỉ gỗ từ thiện tiệc tối bên trên cái kia mang theo ngại ngùng nụ cười thiếu niên chủ động cùng hắn chào hỏi hai người lễ phép tính chất trao đổi phương thức liên lạc nhưng về sau chưa hề liên lạc qua hắn ấn mở tin nhắn ca ca chúc mừng người mi lan thủ bóng cái kia ghi bàn quá đẹp hoàn toàn xứng với trận này đét bi thắng lợi hy vọng đây chỉ là người tại đen đỏ quân đoàn huy hoàng kiếp sống bắt đầu Đợt, ta tại trước TV vì người vô tay. người Cạ cạ chầm chầm vì vô nhìn hình nhìn màn m đoạn này ngoài ý muốn liên hệ để cả cả đối cái này đồng dạng tại trang t onlit rực rỡ hào quang m o na cô tuổi trẻ hoạch tâm nhiều hơn mấy phần hào cảm hắn do dự một chút vẫn là trả lời cảm ơn ngươi chúc phúc rồi n g ư ơ i trang t onlit biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc chờ mong tại trên sàn thi đấu gặp nhau Rồi nhìn xem trên điện thoại di động cả cả gửi tới hồi phục khoe miệng có chút dâng lên đang lúc hắn chuẩn bị để điện thoại di động xuống lúc màn hình lại phát sáng lên là vì ở gì tin nhắn hồi phục cảm ơn tiểu tử ngươi nói đúng ta diệu truyền mạ tìm quả bóng kia nếu là tiến vào kết cục khả năng hoàn toàn khác biệt vất quá tin nhắn dừng lại mấy giây lại một đầu tiếp lấy tiền đến xem lại các ngươi những người tuổi trẻ này bị đá tốt như vậy ta cái này lao ra hỏa cũng nên thêm chút s ứ c lần sau gặp mặt mời ngươi ăn cơm r o i không khỏi cười ra tiếng hắn có thể tưởng tượng v ị ở gì tại trong phòng thay quần áo thở phì phò theo điện thoại di động bộ dáng nhìn xem hai đầu hoàn toàn khác biệt phong cách tin nhắn hắn nghiêm túc cho hai người đều hồi phục một cái đơn giản từ đơn nhất định năm hai nghìn ba ngày mùng ngày sáu tháng một mươi doi n ê n đón một ư ơ i chín tuổi sinh nhật không có thịnh đại t ậ tùng không có truyền thông đèn t h lát cái này tại trên sân bóng quang mang bắn ra bốn phía thiếu niên lựa chọn một cái tối giản dị phương thức ăn mừng trở lại mẫu thân trần lan tại m o na cô nhà trọ cùng người nhà cùng một chỗ vượt qua đến nhân lúc còn nóng ăn mẫu thân trần lan bưng lên một bát nóng hôi hổi mì trường thọ canh cơ sở là dùng xương heo nhịn dòng r a đến trưa phía trên trôi vài miếng xanh nhạt rau xanh cùng một cái trứng trần nước sôi do đệ đệ cùng mội mội đã sớm không kịp chờ đợi ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn ca ngươi muốn một hơi ăn xong không thể đ à n nha mội mội l à m ì nháy mắt tỏ nói doi cười vớt vớt đầu của mội mội phát cẩn thận từng ly từng tí bốc lên mì sợi đệ đệ ở bên cạnh đêm l đương đếm tới m ộ ư ơ i chín lúc người cả nhà cùng một chỗ vô tay sau bữa ăn mọi mọi đột nhiên dùng ngón tay chấm bơ bôi ở roi trên mặt đã dẫn phát một trận tiểu hình bơ lại chiến cuối cùng ba người đều thành vai hề ngay cả luôn luôn nghiêm túc m â u thân cũng bị c h ọ c cười nhưng tiếng cười qua đi trần lan nhìn qua bọn nhỏ dính đầy bơ khuôn mặt tươi cười ánh mắt nhưng dần dần ảm đạm xuống sang năm sinh nhật nói không chừng chính là tại càng lớn thành thị qua đem hai cái tiểu hài d i ấ u ngủ về sau roi phát hiện m â u thân ngồi một mình ở phòng khách trên ghế salon mặt lộ vẻ vẻ u sầu nếu như ta về không được ta sẽ đem các người tiếp nhận đi ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tại nàng bên chân bỏ ra một mảnh ngân b ạ c h nàng nhìn chằm chằm trên tường roi thu hoạch được l i g g một tốt nhất cầu thủ l i g g một giày vàng thưởng chờ một đám cút ánh mắt lại giống như là nhìn xem cái gì xa xôi đồ vật mẹ làm sao còn chưa ngủ roi nhẹ giọng hỏi tại bên người nàng ngồi xuống lúc này mới phát hiện mẫu thân trong tay còn nắm v ố t một t r ư ơ n g báo chí monaco nơi đó báo chí công bố roi d i u lì chờ cầu thủ tục tầm sau tiền lương phía trên mấy cái chữ kia để trần lan đến nay đều cảm thấy không chân thực ta đang suy nghĩ mẫu thân thanh âm có chút phát run mấy năm trước lúc này chúng ta còn tại bùa lộ vì người huấn luyện phí phát sầu r o i lập tức minh bạch hết thảy hắn cầm lấy tấm kia báo chí chậm g ã i xếp lại để ở một bên số lượng lại lớn cũng không chống đỡ được ngài năm đó cho ta những cái kia ngài dạy dỗ ta từ trước đến nay đều không phải là sạch như thế nào tiền mà là làm sao đường đường chính chính là người mẫu thân hốc mắt dần dần nước át r o i cười chỉ chỉ treo trên tường ảnh gia đình đó là bọn họ còn tại bố lộ đến lúc vô tới k h ô n g hình biên giới đã m g à i mòn ngài nhìn chúng ta cái gì đều không thay đổi biến chỉ là hiện tại con trai của ngài rốt cục có năng lực để ngài không cần lại vì tiền phát sầu trước mấy ngày là n chủ nhiệm lớp điện phải tới nói hắn ở trường học làm cái gì do i hội f a n hâm mộ do i đang uống nước nghe nói như thế kém chút h ắ t đến cái gì những người có tiền kia nhà hải tử đều vây quanh hắn chuyển mẫu thân cao mày hôm qua ta tại hắn trong túi sách phát hiện mấy dạng đắt đến muốn chết đồ chơi nói là đồng học tạo nàng càng nói càng thức ta để hắn toàn lũi về còn đánh cho hắn một trận trong lòng bàn tay do i nhịn không được cười ra tiếng tiểu tử này ngược lại sẽ cho ta mượn tên tuổi đùa nghịch vi phong n g ư ờ i còn cười mẫu thân chừng mắt liếc hắn một cái hắn lớp học những hải tử kia trong nhà không phải kéo du thuyền công ty chính là làm châu báu hôm nay đưa đồ chơi ngày mai còn không chừng muốn cái gì đâu monaco quốc tế trong trường học hải tử mẫu thân thanh âm c ă n g lên đều là nhà có tiền công từ ca lao ẩn nói có cái đồng học sinh nhật trực tiếp bao hết chiếc máy bay trực thăng đi thụy sĩ t r h o tuyết chúng ta trước kia tại bộ lộ biển bọn nhỏ sinh nhật có thể ăn bánh gạ tổ liền vui vẻ đến ghê gớm do nhớ tới trước đó tiếp đệ đệ tan học lúc xa xa trông thấy hắn bị một đám mặc hàng hiệu tiểu hài vây quanh rất giống cái tiểu l ã o lớn lúc ấy còn cảm thấy rất có ý tứ không nghĩ tới qua một thời gian ngắn ta đi trường học đi một chuyến doi đem chén nước đun xuống thuận tiện cùng những cái kia tiểu thiếu ra nhóm tâm sự Cái năm hai nghìn s a ngày mùng ngày sáu tháng một mươi một nước pháp mang thông ven biển một cái biệt thự đèn đốt u sang trưng toàn này chiếm diện tích ba hectare tư nhân trang viên bị lâm thời cải tạo thành sinh nhật tiệc tùng sân bãi mười hai tên thân mang màu đen chế phục người phục vụ tại đá cầm thạch bậc thang hai bên xếp hàng tiếp khách doi đứng tại biệt thự lối vào mặc trên người xạ vài đường phố định chế màu xanh đậm song bài khấu âu phục bạn gái của hắn đủ tần cờ dẹt một chiếc váy ché n ổ hốt cụ tủ ngân sắc đuôi cá váy cần cổ vật gạ dị kim cương dây t r u y ề n tạ tia sáng huỳnh quang d ư ớ i đèn chiếu sáng rạng rỡ trận này sinh nhật tiệc tùng từ xế chiều sáu điểm bắt đầu chu bị tám tên người phục vụ đang kiểm tra c h ạ m h u y n tháp bày ra góc độ bảo đảm truyền thông có thể đập tới tốt nhất hình tượng monaco thần báo lờ hẹ q u ạ t tợ cùng a di thi đua họa báo chụp ảnh phóng viên được phép tại chỉ định khu vực quay trụ đèn n thơ lắc không ngừng chiếu sáng lối và phủ lên t h ằ n đỏ sinh nhật vui vẻ, thân yêu. tấn nhẹn ó i n g ó n tay nhẹ nhàng sửa sớm tại hôm qua, liền tiến hành qua. chỉ có người nhà tiểu hình tụ hội nhưng ở thời đại này ngôi sao bóng đá cần dạng này xa giao trường hợp để duy trì lộ ra ánh sáng độ trước hết nhất ngăn lại chính là monaco các đội hưu liễu ly mặc cả mani âu phục cầm trong tay một cái tinh xảo hộp quà hắn đang muốn mở miệng đột nhiên thoáng nhìn nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh di bơ di chính vểnh lên chân bắt chéo n ắ m trong tay lấy một chén đồ uống vết sẹo trên mặt tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện hắn cười nói mặt đồng hồ mặt sau khắc lấy ngươi bên trên mùa giải ghi bàn số do tiếp nhận biểu hộ đầu ngón tay chạm đến lạnh bút kim loại c h ụ hắn nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp bạch kim biểu vòng tại dưới ánh đèn hiện ra lê quang lại tại nhìn thấy mặt đồng hồ trong nháy mắt tiếp rẻ lắc đầu thật xinh đẹp chỉ tiếc l u lì hiểu ý gật đầu ánh mắt lơ đãng lướt qua cách đó không xa dơ máy chụp hình các phóng viên hạ giọng nói lý giải xem ra cả tỷ ở vì thế trả tiền hắn đưa tay thay roi khép lại biểu đóng đầu ngón tay tại nhãn hiệu logo phía trên một chút hai lần hai người trao đổi một cái ngầm hiệu lẫn nhau ánh mắt sau đó chạy tới hệ ra một mạt tảo não nhà đu thèn ta tặng cũng là biểu r o i cười dùng nắm đấm đấm nhẹ bộ ngực hắn hạ trải sơ ngươi cho thêm ta trợ công mấy lần chính là lễ vật tốt nhất lời còn chưa dứt ạ bị đổ trước kia điệu thấp bao đi a sáu chậm dãi lái b ả o cả một cái mùa giải chuyên nghiệp vật lý trị liệu t r ư ơ n g trình học ạ bị đổ thanh âm giống hắn ngày thường phòng thủ đồng dạng chậm ổn bao quát dưới nước khôi phục huấn luyện h、e、dịch vĩnh viễn có thể nghĩ đến ta thứ cần thiết nhất r o i mỉm cười thuận tay kéo qua ạ bi đổ b ả vai rộ thần đi vào biệt thự lúc trên cánh tay treo cái mặc bỏ hệ mì ạ váy dải mái tóc xù nữ hải trong tay hắn bưng lấy một cái khung ảnh lồng kính biên giới khảm nạm lấy tinh xảo mạ vàng hoa văn sinh nhật vui vẻ tiểu tử r ộ thần niết miệng cười một tiếng đem khung ảnh lồng kính đưa cho roi mở ra nhìn xem roi sốc lên nhung tơ vải đập vào mi mắt là mình tại luis o hai sở tạ đi ủng thủ quả ghi bàn trong n g a y mắt hoa bên trong hắn chính nghiêng người tiếp ủn sổ về đệm bóng lăng không giúp bắn xe đ à n hậu vệ thần thái hoảng sợ bị tính nghệ thuật phóng đại phía sau nhìn trên đài phan bóng đá tất cả đều đứng lên hoa sĩ dùng tinh tế tỉ mỉ bút pháp trở lại như cũ quần áo chơi bóng bên trên nếp ngay cả bên trên bay lên mảnh vụn đều có thể thấy rõ ràng nghĩ như thế nào đến đưa như thế có ý nghĩa đồ vật r õ i hạ giọng chế nhạo nói khoe mắt liếc nhìn rộ thần sau lưng ngay tại c ầ m t r ạ m h ì nữ h n hải rộ thần nhún núi b a i chỉ chỉ cái k i a tông quen nhau từ nhỏ cô nàng l ù a x ê chủ ý nàng làn mai sở nghệ thuật học viện cao tài sinh nữ hải nghe vậy đi tới ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khung ảnh lồng tính chúng ta bỏ ra ba tuần thời gian nghiên cứu tranh tài thu hình lại ngay cả ngươi chúc mừng lúc giày t r ờ i bóng ngân g lên vụn cọt đều h o à n nguyên rộ thần tiến đến roi bên hai hoa đến không tệ a cô nương này vì cái này ngay cả ta hẹn họ đều đầy hai lần thanh âm của hắn vừa vặn có thể để cho lụa sệ nghe thấy nữ h à i lập tức đỏ mặt làm bộ đối trên tường trang trí họa sinh ra nồng hậu dày đặc t h ư ơ n g thú mọi gì b ẹ t kéo thê t ử victor zi a ưu nhã đi vào biệt thự victor zi a một bộ tiểu hồng s ắ c l ê phục dạ hội trong tay bưng lấy một cái tinh xào tượng một hộp quà hộp trên mặt thiếp vàng năm gì chữ tại dưới ánh đèn chiếu sáng dạng dỡ sinh nhật vui vẻ r ồ i victor zi a mỉm cười đưa lên hộp quà đây là fét nan d ô cố ý mời san chê đại sư vì người định chế roi tiếp nhận chữ nặng hộp quà xúc lên nắp hộp lúc nồng đậm tượng một hương khí đập vào m đã cầm thạch mỡ đường vận tải dưới ánh đèn nóng ánh sáng long lanh g i a n g đông gốc dễ in dấu lấy độc nhất vô nhị số hiệu cùng san c h e đại sư thân bút ký tên cái này quá quý giá do i nhẹ nhàng vuốt ve tượng một hộp biên giới san c h e đại sư g i a n g đông ít nhất phải cất vào hầm ba năm mò dịn b ẹ t vỗ vô roi bà vai nồng đậm tây ban nha khẩu âm trong mang theo ý cười cùng ngươi trong vùng cấm địa khứu rác cần thời gian l ắ n g đọng hắn chỉ chỉ g i a n g đông đây là dùng thuần chủng i bờ di a h chư chân sau tại giờ dễ tượng một trong rừng mới thả vít tỏi a nhẹ nhàng đụng đụng trượm phu cánh tay cười ngắt lời kỳ thật trọng yếu nhất chính là cái này hộp giam đông phối san chê tự tay chế tắc cắt chém đao cụt roi lúc này mới chú ý tới hộp quả tầng dưới hốc tối bên trong một bộ thuần ngân hỏa chân đao tại nhung tơ vải lót bên trên l o à ánh sáng nhạt trên c h u ô i đao khắc lấy tên hắn viết tắt cùng sinh nhật này nếu như ngươi đồng ý chờ chúng ta đoạt giải quán quân ta sẽ ở phòng thay quần áo cùng mọi người cùng nhau chia sẻ phần này mỹ vị. Rồi chân thành nói, giam đông đề nghị mắt sáng rực lên một cái trước mắt hắn muốn một cái quán quân chứng minh mình lấy quay về ma dít ta liền biết không nhìn lầm người hắn quay đầu đối thê từ trứng mắt nhìn victor nhớ kỹ nhắc nhở ta đến lúc đó mang bình thích hợp leo a rượu đỏ tới r ồ i thuận tay từ trải qua người phục vụ trên khay gỡ xuống hai chén t r n g bình một chén đưa cho m ọ j gin pet vì quán quân cũng vì giam đông li pha lê va nhau lúc hắn cố ý dùng tiếng tây ban nha nói c â u xả lù cà ly tây ban nha cầu thủ tại thiệt căn mừng bên trên quen thuộc hô to ba lần xả lù dê ái nê rô a mo khoe mạnh tài phú tình yêu sau đó monaco còn lại đồng đội hệ số trình diện theo tân khách lần lượt đến trong việc thự trạm hình phảnh ba hàng phía trước lên h à dài Các người hôm ầ tần u màu mặc mi mạ mang Mona khoác cưới ngựa màu đen, dùng mạ bạc khách cùng thống nhất trắng trạng theo đủ tần tại tân thiệp, thì khay khi ngựa đen, dùng dâng lên biển. giữa giao áo áo sơ Rồi k đủ ở qua một trận chuyên môn vì tại trận kia an dê di á địa chấn trung gian kiếm lời thụ vết thương nạn dân mà cử hành từ thiện bóng đá tranh tài tại mạ s ầ y lẹt vẹn lò r ồ m sân thể dục trình diễn giao đấu song phương là năm chín ư tám nước pháp luật của quán quân đội cùng mạ xầy lẹt để s a mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo dẫn theo tàn khuyết không đầy đủ chín mươi tám quán quân đội đi ghi b ả n trận thu d i m cùng c h ễ dễ ghét muốn chuẩn bị chiến đấu j u ven tu s tranh tài để xem hỉ thị bởi vì tổn thương vắng mặt nhìn trên đài ngồi đầy vì an dê di a địa chấn nạn dân quyên tiền người xem bởi vì bộ phận quán quân đội đội viên lịch đấu hoặc hành trình xung đột chỉ có thể lựa chọn bộ phận tại ngũ tuyển thủ quốc gia lần lượt bổ sung tiến trong danh sách nguyên bản roi cũng bị mời nhưng là hắn lấy sinh nhật làm lý do cự t u y ệ n cũng để để s a n thay hắn hướng tiền bối nhóm tạ lỗi nhưng hắn nhận được di đan tin nhắn sinh nhật tiệc tùng không mời ta do kẹp chờ quán quân đội cầu thủ có mặt sinh nhật của mình t h ệ c tùng nhưng cũng không trông cậy vào bọn hắn thật có thể tới đ ư ờ n g di đan bọn người cùng nhau mà tới lúc hiện trường đèn thờ lát đặt đến cao trào nghe nói có người tình nguyện khai phái đối cũng không tới bồi l a o ra hỏa đá bóng trận đấu kia mời riêng khen ngợi bạm tỉn h c ô ý sụ mặt k h ỏ e mắt lại mang theo ý cười r o i đang muốn giải thích đ ề sam đã bước nhanh đến phía trước tự nhiên n ắ m ở bờ vai của hắn r o i thiếu các ngươi một trận tranh tài đ ề sam hướng các đồng đội cũ cười nói bất quá nể tình ta hắn dùng sức méo, méo roi bà vai di đan đi lên trước đem trong tay hộp quà đưa cho roi quả sinh nhật hắn quay đầu đối đề sam nháy mắt mấy cái đi đi ơ năm đó ở phòng thay quần áo thời điểm thường nói tốt cầu thủ phải hiểu được nắm chắc thời cơ xem ra tiểu tử này đều ghi t ạ c trong lòng đề sam nghe vậy n h ư mày gì nệ đại nạ ngươi chừng nào thì cũng học được nói lời hay hắn quay đầu nhìn về phía roi lúc khỏe mắt nếp nhăn ra hắn ra bất quá lời này ngược lại không sai tiểu tử này s ắ c thực giống chúng ta mạ xảy l ẹ i ban m ă n g ra tệ tịt ở một bên trên và nói thôi đi đi đi ơ hắn chính là chúng ta mô na con người doi tiếp nhận hậu quả phát hiện đề sam tay vẫn vững vàng khoác lên trên vai hắn hắn hiểu được trước mắt bọn này nhân vật truyền kỳ đến đã là cho để sam mặt mũi cũng là di đan đối với mình đặc biệt chiều cố do i chú ý tới lời hẹn q u ả tợ phóng viên ngay tại điên cuồng ghi chép màn này vượt cuộc quán quân đội hạch tâm chuyên đến vì một vị mười chín tuổi tân tinh khánh sinh bản thân cái này chính là tốt nhất tin tức tài liệu đây chính là để sam đưa cho quả sinh nhật của mình phiên dịch phiên dịch chính là ta biết ngươi nghĩ tuyển lần tiếp theo người nói chuyện ta chống đỡ ngươi doi cùng các tân khách hàn huyên đám người tán đi về sau doi cùng di đan trò chuyện trong thời gian ngắn đá hai lần mạ xảy l ệ c cảm g i gì di đan thần sắc khẽ động khoe miệng có chút dâng lên hạ giọng nói chúng ta thắng nhưng betma r b e r f a n bóng đá không quá cao hứng hắn lắc đầu phản phất còn có thể nghe được trận đấu kia hư thanh giờ rô ba tên kia mở màn mới 28 phút liền cho chúng ta đánh đòn cảnh cáo van bị tèn thời khắc cuối cùng còn tới m ộ t ước khiến cho chúng ta giống như là may mắn thắng trận giống như trang t i onlit tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất d i o mazit sân nhà 4-2 chiến thắng mạ sợi l ẹ n nhưng là giờ rô ba thủ kéo ghi chép lại 83 phút van bị tèn lại vào một bóng d i o mazit mặc dù thắng nhưng c h à n g diện chật vật doi cời nói betkham khẳng định không nghĩ tới mình đi vào betma bơ là muốn cùng cảm bị hạ sổ cộng tắc tiền vệ phòng ngự di đan hiếm mắt biểu lộ trở nên nghiêm túc ta đã sớm nói cỡ lẩu mà kết l ẻ o phi thường trọng yếu nhưng là câu lạc bộ hay là đem hắn đưa tiễn hắn cúi đầu sửa sang lại một chút âu phục ống tay áo giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ không có việc gì chúng ta chỉ có thể chúc phục lô outer hắn đáng giá cao hơn tiền lương càng bị ạ sổ cũng, cũng không tệ lắm thị trường chuyển nhượng mùa đông r i ê n mà giết hẳn là sẽ đưa vào thích hợp có thể thay thế cờ lợt tiền vệ phòng ngự r o i cười không nói thích hợp tiền vệ phòng ngự cà xê mị dỗ sao vậy ngươi liền trở đi có anh quốc thú eo bác khắm dùng ngươi liền vụ trộn vội đi lớn lên so dễ đổ đồ xoái khẳng định cũng so dễ đổ đồ cẳng sẽ đương tiền vệ phòng ngự r o i đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi ta nghe nói đ ỡ b ò nằm một đánh nổ a t l e tico di đan nhìn chằm chằm roi các người trang t i onlit trước muốn đụng đ ỡ b ò đúng không cẩn thận một chút đám người kia hiện tại chân nóng đầu đến nóng lên hắn dừng một chút trong ánh mắt hiện lên một k i a cười trên nỗi đau của người khác bất quá ở trước đó ba k doi hiểu ý nói tiếp a di đan tử trong lỗ mũi hừ một tiếng cơ chén rượu liền bọn hắn hiện tại trong lúc này trận chờ lấy bị đờ pò đá bể đi di trần mỡ vẫn là bộ kia lão đức hạnh trong bọn họ trận liền cùng mới vớt di cắt thậm chí không có van ga an dám đem hắn đặt tại ghế dự bị bên trên căn đảm v e n đ i a n h i lại ghi bàn di đan nghe thấy cái tên này liền sắc mặt khó coi bên trên mùa giải v e n đ i a n h i cùng e t o ho hai lần tại giao đấu d i o mazit trong trận đấu đại khai sát giới di đan đều ở đây cái này mùa giải hắn gia nhập liên minh là cọ dù nạ do i nhữ mày liên tục tám trận buổi diễn liền tiến một cái cái này h u du gây người có phải hay không đang chơi hành động gì nghệ thuật tại hơi sớm kết thúc la liga trong trận đấu la có dù nạ sân nhà năm một đại thắng a t l e t i c o mazit bằng vào tràng thắng lợi này siêu việt valencia một lần nữa đang đỉnh điểm thi đấu vòng tròn bảng ứ n du với tiền đạo pẽn bị ạ nghỉ kéo dài thần kỳ biểu hiện bùn trang lại vào một bóng mới mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay liên tục tám vòng đấu lấy được ghi bàn lại duy trì mỗi trận tinh chuẩn đánh vào một bóng đặc biệt tiết ấu các người monaco vẫn là cẩn thận một chút đi đợp v à hiện tại trạng thái này jidan nói làm cái cắt cổ động tác tình trạng của ta cũng chưa h ẳ n không tốt do mỉm cười đến cắt bánh gà tổ đi lúc này đ u tần tại roi bên hai nhẹ giọng nhắc nhở ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cổ tay của hắn sáu tầng cao định chế bánh gà tô bị người phục vụ chậm rãi đẩy tới trong đại sành thủy tinh đèn treo tia sáng vẩy vào lớp đường áo chế tắc vi hình luis o hai s ở tạ đi ù g bên trên liền nhìn đài chi tiết đều có thể thấy rõ ràng roi k h ẽ không người hướng di đan cùng đề sam làm cái mời thủ thế x、sì、í diệu huấn luyện viên có thể xin các ngươi cùng một c h ỗ sao trong giọng nói của hắn mang theo van bối, bối ở giữa ngắn n g i dừng lại cuối cùng lạc trên người đề sam kia là cầu thủ đối chủ xoái đặc hữu xin chỉ thị tư thái di đan khơi lắc đầu nhưng vẫn là bị để sang một thanh kéo tới r ồ i tay trái nắm chặt đủ tận tay tay phải c h ấ p đ a o để sang cùng di đang thì tượng t r ứ n g khoác lên bọn hắn trên mu bàn tay lưới lao cắt vào lớp đường áo mơ khắc mười mấy đài máy chụp hình đèn thờ lát trong nháy mắt nối thành một mảnh bạch quang vì qua n quân vệ tịt dơ cao chạm gần h chén hô vì qua n quân đám người cùng kêu lên ứng h ò a ly thủy tinh và chạm thanh thúy thanh vang quanh quần tại trong đại sảnh bặt t hệ hướng mình trong chén lại đổ hai phần làm ấp hắn đột nhiên hạ giọng chính là đừng nói cho hen di người mời ta tiếp tùng tiếp tục đến dạng sáng hai giờ đến lúc cuối cùng một nhóm tân khách lúc rời đi do nơi núi lỏng nhìn xem các người hầu bắt đầu thanh lý hiện trường đề xăm là cái cuối cùng rời đi trước khi đi vô vô vai của hắn ngày mai huấn luyện khóa đến chế, thêm chạy năm vòng ngày mai a j i thi đua họa báo tập san trèo lên trận này tiệc tùng chuyên đề đưa tin do i nhìn qua đầy đất giải lụa màu cùng không c h ạ một bình k h ẽ cười một tiếng tại cái này không có in s e r tơ giam cùng twitter nhân đại một trận cầu thủ đứng đầu tụ tập sinh nhật tiệc tùng phối hợp a j i thi đua họa báo vượt trang chuyên đề chính là tối tinh chuẩn người nhãn hiệu marketing do thể dục vật dụng tài trợ đàm phán bởi vì thị trường chuyển nhượng mà lâm vào cục diện bế tắc h ắ như nữ q u adidas thì khóa lại chuyển nhượng. Như lựa cân chọn lưu tại monaco hắn đem không cách nào thu hoạch được ngang nhau quy cách tài trợ hiệp ước bất quá theo mới mùa giải tiếp tục lửa nóng biểu hiện nhất là trang t i onlid đấu trường xuất sắc phát huy nguyên bản thái độ cường ngạnh hai đại cự đầu nai cùng adidas bắt đầu xuất hiện vung lòng dấu hiệu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 hắn vài ngày trước mới vừa vặn qua 19 t u ổ i sinh nhật cũng đã giống như quốc vương thống trị sở tây ghe p h ở giang sở ít sở ra en phòng tuyến bị triệt để xé nát roi sút gôn tựa như một thanh sắc bén dao quân dụng trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của bọn hắn 10. nước pháp đội dắt trước tranh tài vừa mới bắt đầu nhưng roi đã để tất cả mọi người biết đêm nay hắn là nơi này chố t ể tranh tài phút thứ tám di đang i ữ a trận cầm bóng một cái dao d i ả i phâu chọc khe xuyên thấu í s ra en phòng tuyến hen di cánh trái nhận bành đằng sau đối hai người bao bọc một cái linh xảo biến hướng hất ra phòng thủ sau đó hoành gó cho chen vào hải s ai không làm điều chỉnh trực tiếp nghiêng nhét vùng c ấ m địa tuyến đầu do i tỉnh táo ngừng bóng chân phải nhẹ nhàng một nhóm điều chỉnh lập tức lên chân trái thay đổi đường bóng nhiều lần bóng ra vạch ra một đường lưu nhã đường vòng cung thẳng đến cầu môn góc trên bên phải ít sở ra em thủ môn đ ã v ì độ vịt phi thân cứu thua nhưng ngoài tầm tay với ẩm bóng trùng điệp đánh trung dưới xả ngang xuôi theo b ắ n vào l ư ớ i ổ ghi bản sau roi phi nước đại hướng góc cờ khu đột nhiên phanh lại bước chân hai tay k h a n h tại trước ngực cổ tay bỗng nhiên bên ngoài lợn mang tính tiêu chí địa ngục chi môn kim loại lễ thủ thế hắn ngựa đầu cấm th toàn thân tản ra không ai bị nổi tân tinh khí tràng s ờ tây re phở răng sờ sân nhà phan bóng đá ở giữa bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa r ồ i r ồ i r ồ i tiếng gầm như núi hô sóng thần quét sạch toàn trường ống kính đảo qua khán đài nước pháp phan bóng đá điên cồn u g cơ xanh trắng đỏ tam sắc cờ thậm chí có phan bóng đá kích động cởi xuống quần áo chơi bóng lộ ra phía sau roi số mười một santini ở đây bên cạnh giống giận huy quyền hắn quay người hướng về phía ghế dự bị gạo thét nhìn thấy không đây chính là chúng ta tiến công đây chính là chúng ta thiên tài tám tháng liên tiếp toàn thắng ra biên chúng ta ngay tại sáng tạo cùng j ặ c kẹt chi tiêu quán quân chi sư đồng dạng truyền kỳ j ặ c kẹt ghi chép đang ở trước mắt mà các ngươi ánh mắt của hắn đảo qua hựu tọt những ngày dự bị đều sẽ thành đoạn lịch sử này một bộ phận nhưng mà đang s ô i trào ghế huấn luyện viên bên cạnh độ mẹ n ẹ t lại đứng không nhúc ních ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngay tại trúc mừng roi tay phải của hắn siết chặt một chương bị mồ hôi t h ấ m ngất tờ giấy lê、si en, kỳ ẩn, cái này phiên dịch phiên bản tùy theo tên h á n học nhà lôi mộ cắt xác lập bị thu nhận tại dịch kinh tiêu chuẩn pháp bản dịch bên trong trong đó cựu ngũ làm hảo vị thuật ngự không làm d ị gì ý lấy bảo trì dịch kinh văn bản số học kết cấu tính chất trí nạ t á c chiêm bạc sư tiên đoán tại trong đầu hắn tiếng vọng hắn sẽ vì nước pháp mang đến vinh quang độ mẹ nẹ khỏe miệng có chút có rúm ánh mắt đảo qua trên trận hang hái roi lại túi đầu mắt nhìn tờ giấy phản phất tại xác nhận một loại nào đỏ số mệnh nhưng lão chiêm bạc sư đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá hắn ý vị thâm trường nhìn đồ mẹ nẹt một chút đầu này phi long còn mang sợ rằng sẽ đ có ý tứ gì đằng sau sẽ như thế nào lao chiêm bạc sư thần bí lắc đầu tay khô héo chỉ ở trên bàn nhẹ nhàng xoa động thiên cơ bất khả lộ a i trừ phi độ mẹ nẹt hiểu ý móc bóc ra bao nhiêu tiền lao nhân m e o mắt lại r u ộ i ra ba ngón tay ba trăm euro ta có thể vì ngại lại tính mặc quẻ độ mẹ nẹt trong đầu vang lên thứ hai quẻ sau lao chiêm bạc sư thanh âm con rồng này sẽ mang ngươi bay lên đám mây cũng sẽ để ngươi rơi đau nhất phút thứ hai mươi b ố di đan ở giữa sân nhẹ nhàng linh hoạt phát bóng q u e n người dùng một cái ưu nhã mát xây rủ lẹ thoắt khỏi hai tên ít sờ ra en cầu thủ vây bạt hắn ngẩng đầu quan sát chân phải má ngoài chân đưa ra một cái kề s ắ t đất chọc h e bóng ra như dao giải phẫu tinh chuẩn xuyên tấu phòng tuyến do tâm linh thần hội trước trên bảo lại tạ i tiếp bóng trong nháy mắt c ô ý một đề l o ạ n cái này linh tính xử lý để c h ầ m chằm phòng hắn hậu vệ hoàn toàn vô hụt henzi từ khắc một bên nghiêng cắm vào bóng đối mặt xuất kích thủ môn tỉnh táo đẩy bắn góc xa xinh đẹp thợ gì henzi nước pháp 20. bình luận viên kích động hô cỡ nào trí tuệ phối hợp di đan chuyền bóng do linh xảo một đề lọt từ henzi hoàn thành kết thúc henzi trượt quy trình diện một bên ra hai cánh tay tiếp nhận phan bóng đá g e o Rồi cái thứ nhất xông lại ô m hắn hai người nhìn nhau cười một tiếng cái này ô m tiếp tục đến vừa đúng đã hiện ra cần thiết nhiệt tình lại không đến mức lộ ra tận lực r ồ i bàn tay tại henzi trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hai lần mà henzi khỏe miệng mặc dù dâng lên ánh mắt nhưng thủy trung không có thật sự đối đầu roi ánh mắt quá cảm động bình luận viên thanh niên đột nhiên c ấ t cao liên quan tới henzi cùng roi nội chiến lời đồn tự sụp đổ nhìn xem cái này ô m cỡ nào hoàn mỹ ăn ý đoàn kết pháp là bất khả chiến bại bình luận tiếp tục phía tỉnh giống henzi dạng này c h u y n kỳ cùng roi dạng này tân tinh bọn hắn cộng tác quả thực là trăm năm có gặp hoàng kim tổ hợp phút thứ ba mươi chín aed tại vùng cấm địa trước bị đánh ngã nước pháp đội thu hoạch được vị trí cực dai đá phạt di đang đứng tại bóng trước ánh mắt sắp bén một cái đường vòng cung bóng tinh chuẩn tìm tới bềm sẩn từ phía sau lực gáp phòng thủ cầu thủ hung hăng đưa bóng nhập vào lưỡi ổ chê dễ ghét ngồi tại ghế dự bị gần nhất hai tay ôm ngực con mắt nhìn chằm chằm vào san tin i hắn lại nhìn một chút trên trận henji trong lòng cảm giác khó chịu bọn hắn trước kia tại monaco là cộng tác hiện tại henji nhưng chưa bao giờ g ú t hắn nói chuyện qua chê dễ g biết nếu là tự mình lên sân khấu aed liền phải nhường chỗ ngồi hai ngày trước sau khi kết thúc huấn luyện r o i tới cùng hắn nói chuyện phiếm r o i sát mồ hôi ở bên cạnh hắn ghế dài toa hạ chúng ta lúc đầu có thể có ba cái thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất cùng một chỗ đá bóng hiện tại ngược lại tốt c e j a xạ thủ vương chỉ có thể ngồi băng ghế trễ dễ ghét nghe vậy n h n g mày coi là đây là người tuổi trẻ trào phúng nhưng r o i tiếp lấy chăm chú phân tích ra david ngươi trong vùng cấm địa điểm tựa tác dụng là không thể thay thế có ngươi tại ta cùng henji liền có thể càng tự do xâm nhập vị trí chạy mà lại hắn hạ giọng đối phó ý nước anh những ngày phòng tuyến chúng ta cần ngươi dạng n à y vùng cấm địa sát thủ chê dễ ghẹ kinh ngạc phát hiện do i thậm chí so huấn luyện viên tổ h i ệ u rõ hơn kỹ thuật của hắn đặc điểm doi nâng lên hắn tạ i du ven tú lúc không chung bóng tranh bóng trên không sát xuất thành công cùng quay thân cầm bóng sau nhanh chóng quay người xuất gôn năng lực trọng yếu nhất chính là có cơ hội ta sẽ cùng huấn luyện viên sách việc này bất quá ngươi cũng biết ta tư lịch quá nhỏ bé nói chuyện không có phân l ư ợ n gì g hắn biết miệng nếu là thợ gì chịu hỗ trợ nói một câu l i ề n tốt lần trước thực ó thể xuất ra đầu tiên chính là hắn tạ sản tìm nhì trước mặt đề cử nói đến đây do trên mặt hiện lên vẻ không thích ta cùng một tuật cái kia cậu tác trùng từ trước đến nay không giữ quy tắc không tới người đ a n g r a càng nhiều hơn hơn trận thời gian chê dễ g h ẹ t đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi này có thể là trong đội duy nhất chân chính hiểu hắn người hắn gật gật đầu không nói chuyện nhưng lời này hắn một mực nhược kỹ bây giờ nhìn lấy trên trận chạy tới chạy lui roi cùng henzi hắn chỉ cảm thấy mực khó chịu san tín hỉ t i ê n vị xong nhanh tổ hợp henzi cùng roi để di đan đá tiền bệ trái hy sinh chê dễ g h ẹ t ra sân thời gian chê dễ g h ẹ t bất mãn thì là hắn vốn có thể cùng henzi roi di đan cùng tồn tại tại 4231 t r ậ n hình chê dễ g ẹ n đốt trước henzi cánh trái roi cánh phải di đan hộ công nhưng sán g t i n nghỉ kiên trì để di đan kéo một bên dẫn đến trễ dễ g ẹ t biến thành dự bị giữa trận nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo đ á m cầu thủ chính mồm năm miệng mười thảo luận tin tức gần đây có người nhắc lên tổ t ỷ trước mấy ngày kia phiên di đan là cái kẻ thất bại ngôn luận trong phòng thay quần áo bầu không khí lập tức trở nên tế nhị tên kia nói xì di tại ý bị đã như cái kẻ thất bại ai nếp miệng thật sự là trò cười henry lau sạch lấy giày chơi bóng cũng không ngẩng đầu lên nói tổ t ỷ hiện tại ngược lại là tràn đầy tự tin nói cái gì hai mươi bảy tuổi tới được định phong kỳ hắn hư nhẹ một tiếng đáng tiếc hắng i ả i quả cầu vàng ngay cả cái bóng đ đúng lúc này doi đột nhiên nuốt vớt ổ i giống như tùy ý nói ra gần nhất huấn luyện lượng có chút lớn cơ bắp cảm giác không quá dễ chịu lời còn chưa dứt mấy tên dự bị tiền đạo lập tức dựng lên lô thai mưu t ậ t thậm chí thả ra trong tay là giày chơi bóng ánh mắt sáng rực nhìn về phía huấn luyện viên tổ phương hướng doi ánh mắt lại không để lại dấu vết đ ả o qua trệ dễ g h ẹ t từ phía sau đang túi đầu buộc dây dày nhưng động t á c trên tay rõ ràng chậm lại di đan meo mắt lại đúng lúc đó chen vào nói tổ tị nghe một chút lên tốt hắn dừng một chút ngón tay nhẹ nhàng đập tay quần áo tủ bất quá đã chúng ta đã chúng ta đã hengi như có điều suy nghĩ nhìn di đan một chút trong phòng thay quần áo bầu không khí đột nhiên trở nên trở nên tế nhị santini đứng tại chiến thuật b ắ n trước lông mày không tự giác cao chặt hắn chú ý tới roi cùng di đan ánh mắt đều không hẹn mà cùng liếc nhìn trễ dễ ghẹt phương hướng t h ô i t a santini rốt cục mở miệng đã dặn này david ngươi chuẩn bị ra sớm hơn trong giọng nói của hắn mang theo vài phần không tình nguyện nhưng lại không thể không thỏa hiệp ý vị trễ dễ ghẹt chậm rãi đứng người lên khoe miệng kia xóa như có như không ý cười sâu hơn tại đi hướng bên sân lúc hắn cố ý vây quanh roi bên g ư ờ dùng sức vô vô roi phía sau lưng động tác thân mật đến gần như nghỉ ngơi thật tốt hắn hạ giọng tiếp xuống giao cho ta r ồ i gật gật đầu trên mặt mang vừa đúng t i ế u d u n g vì sao phòng chiến dịch này nước pháp đội ba mươi chiến thắng năm hai nghìn ba mươi hai nguyệt m ộ ư ơ i ba ngày monaco louis hai sân thể dục tinh quang sáng trói vật n h ị u dị của s thế giới âm nhạc thưởng lễ trao giải ở đây long trọng cử hành nên giải thưởng thành lập tại một nghìn chín trăm tám mươi chín yên từ monaco thái tử ản b ậ t tài trợ là quốc tế tính chất âm nhạc thưởng lớn căn cứ quốc tế đĩa nhạc hiệp hội cùng mỗi lớn công ty đĩa nhạc cung cấp quyền vi số liệu ban thưởng những cái kia đang hát phiến nghiệp có kiệt xuất cống hiến âm nhạc người làm rơi bóng đá đang hồng tân、tinh. r o i không chỉ có được mời có mặt càng lấy được mời đảm nhiệm trao giải khen ngợi đem toàn cầu tối bán chạy sr bên nghệ nhân giải thưởng ban latin ngày sau xạ kỳ dạ ngày kế tiếp monaco thần báo thể dục bản báo cáo một chút hiện trường anh c h ụ t ống kính bắt được r o i đem cúp đưa cho xạ kỳ dạ kinh đ i ể n trong nháy mắt thân mang xanh đậm tây trang tuổi trẻ cầu thủ cùng một bộ váy đỏ ca hậu bèn nhìn n h a n cười bên trong trang thì đăng nhiều t r ư ơ n g r o i cùng còn lại cự tinh hỗ động cùng đồng dạng đảm nhiệm trao giải khen ngợi nghỉ cộ vạ ở phía sau đài nóng cho chữ lúc k e n n s mỹ nữ cười đến n g a tới n g a lui cùng eminem năm mươi c e n đứng chung một chỗ lúc. hai vị nói hát tự tinh giống giò xét t ầ n tú vô bờ vai của hắn nhưng tối dẫn người n h ậ n nghị là roi cùng ba di hư tần c h ủ a n h trung vị này lấy trương dương tác phong nghe tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ danh viện dán chặt lấy roi thoa lóe sáng sơn móng tay ngón tay khoác lên trên vai hắn mà trong tấm ảnh roi mặc dù duy trì lễ phép mỉm cười thân thể lại rõ ràng hướng k h á c một bên nghiêng ánh mắt bên trong lộ ra khó mà che giấu không được tự nhiên theo hiện trường phóng viên miêu tả đương hư tần ý đổ sắn cánh tay h á l ú roi giống tránh né đối phương hậu vệ chùi bóng đồng dạng nhanh nhẹn tránh đi năm hai nghìn ba tháng một mươi ngày m à đương TV làm n c là hỏa i ế u tiễn mặt t hắn. Pháp Nước đài xuyên qua tầng mấy lúc bình luận viên đột nhiên hoán đổi thành pháp ngữ công truyền đây là nhân loại chương hai trăm bốn mươi một lần mang người hàng không vũ trụ phi hành cũng là trung quốc lần đầu thực hiện mang người hàng không vũ trụ phi hành tiêu chí lấy trung quốc trở thành trên thế giới cái thứ ba độc lập nắm giữ mang người hàng không vũ trụ kỹ thuật khu vực bối cảnh â m bên trong có thể nghe được tiếng trung nguyên âm thanh đếm ngược tiếng vọng hình tượng dưới góc phải cửa sổ nhỏ biểu hiện ra ba di thời gian không ba trăm cửa sổ ngoại mông đặc biệt cắt lô ban đêm còn mang theo tinh tinh cùng một ngày doi monaco trước đội hữu người mexico mặt cờ đối mặt tây ban nha ca đ ờ n nạ cổ tệ điện đài phóng viên thẳng thắn nói tới mình chuyển nhượng kinh lịch nói thật là dona nô hủy ta gia nhập liên minh rio mazit mộc tưởng mặt cờ cơi khổ lắc đầu năm ngoái tại monaco tổ chức ở rổ đ i n h sút tơ cột về sau rio mazit lúc đầu đã chuẩn bị ký ta nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng bọn hắn đột nhiên ký xuống ronaldo khoản giao dịch này liễn thất bại hắn uống một hớp tiếp tục nói ra lúc ấy ta xác thực càng muốn đi hơn rio mazit dù sao bọn hắn ngôi sao bóng đá tụ tập bất quá bây giờ tại bà ca cũng không tệ chi này đội bóng thực lực rõ như ban ngày nói tới huấn luyện viên trưởng zicat mặt cờ nhũ mày huấn luyện viên phương thức huấn luyện rất đặc biệt có đôi khi luyện đến tinh bị lập tẫn ngày thứ hai lại đột nhiên dễ dàng để cho người ta không nghĩ ra nói thật chúng ta cầu thủ thường thường không hiểu rõ sắp xếp của hắn. tại tranh tài chiến thuật bên trên mạng cờ hạ r ộ n g ta cảm thấy huấn luyện viên quá bảo thủ bóng đá tranh tài cần tinh thần mạo hiểm nhưng dịp c ặ t luôn luôn cầu ổ n muốn thuyết phục hắn cải biến cũng không dễ dàng nói đến đây mạng cờ đột nhiên dừng lại cảnh giác nhìn chung quanh hắn biết những lời này có thể sẽ gây phiền thoái nhưng hiển nhiên giấu ở trong lòng quá lâu nay hạ barcelona trở thành la liga hao tổn của cải lớn nhất câu lạc bộ mấy vòng thi đấu sự tính xuống tới dựa theo dịp c ặ t chiến thuật trừ van vợ giòn có sấp bên ngoài m ạ n cờ ca d ẹ mạ đồng đều không có đánh qua một nửa tranh tài dù thự còn chưa lên đi ngang qua sân、khấu. năm ngoái tại atleti c o biểu hiện tương đương xuất sắc năm nay bị bà ca muốn trở về luis garcia cũng chỉ đánh qua bốn phút tranh tài cái này khó tránh khỏi khiến người hoài nghi dịch tặc hà lan mang tính khuynh ư ớ n g mặt cờ ngồi tại barcelona trong nhà trên g h ế salon trên tv chính phát hình monaco trang tv o n l i n tranh tài tuyển tập nhìn xem roi ở đây bên trên chạy vội thân ảnh hắn đột nhiên nhớ tới đoạt giải quán quân về sau người trẻ tuổi này từng nói với hắn chờ ngươi đứng tại lu kem thảm cỏ bên trên vang lên bên thai trang tv o n l i n khúc chủ đề nhất định sẽ nhớ tới đêm nay khi đó bọn hắn vừa mới lên nâng lên liga một cút vô địch trong phòng thay quần áo tràn đẩy trạm ở hương vị hiện tại hắn xác thực đứng ở lu kem thẳng cỏ bên trên nhưng tình huống lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt ba ca bản mùa giải không có t r a m g tí onlit tư cách cái này mùa giải la liga bị đá rối loạn sáu vòng thi đấu đã rứt lại phía sau nhiều thi đấu một vòng đứng đầu bảng valencia mười điểm mà trên tv monaco lại tại t r a m g tí onlit đấu trường đánh đầu tháng đó vừa mới lấy được hai t h ắ n g liên tiếp mặt cỡ t h ở d à i hắn nghe nói câu lạc bộ mùa hệ xác thực liên lạc qua roi nhưng cuối cùng bởi vì chuyển ngượng phí không có đ á m g kép nếu là cái kia luôn có thể mang đến thắng lợi tiệu từ bây giờ có thể tại ba ca tốt biết bao nhiêu năm hai luis o i i sở tạ đ ị a ủng monaco sân nhà nên chiến đồ ảo sơ giờ huấn luyện viên trưởng để sang ngoài dự liệu đem roi cùng hữu lì song song đặt ở ghế dự bị bên trên h i ệ n nhiên là vì sắp đến trang tí onlit lưu lực tranh tài tiến hành đến mức dị thường rằng co phút thứ sáu mươi ba ổ sơ giờ bắt lấy monaco phòng thủ hậu phương sai lầm s a n đều tỷ số điểm số nhìn trên đài phan bóng đá bắt đầu sao động không ít người hô to lấy roi danh tự nhưng để sam y nguyên ổn thỏa ghế huấn luyện viên thậm chí không để cho roi đứng dậy làm nóng người thẳng đến phút thứ tám mươi bảy chuyện cơ rốt cục xuất hiện dộ thần ở bên trái đường một cái tinh chuẩn tật bóng mọi dịn b ẹ t lực á p đối phương hậu vệ đầu truy phá k h ô n g thành hai một điểm số bảo trì đến kết thúc monaco mạo hiểm thủ thắng sau trận đấu buổi họp báo bên trên có phóng viên chất vấn đề sam thay phiên quyết định để sam bình tĩnh đáp lại chúng ta cần tất cả cầu thủ bảo trì trạng thái tốt nhất hôm nay mọi dịn b ẹ t đã chứng minh hắn vẫn là đỉnh cấp xạ thủ mà roi cùng hiệu lì sẽ tại càng quan trọng hơn trong trận đấu phát huy tác dụng cùng một ngày barcelona sân lukem mặt cờ đứng tại cầu thủ trong thông đạo có thể nghe thấy bên ngoài ba ca p a n bóng đá tiếng k lúc trước song vương đội trưởng q u ò n cùng lấy b ẹ t cầm trong tay phản đối bạo lực hành phi đi ở trước nhất bên trên chu quốc vương chén nhất danh đờ bọ phan bóng đá ngộ hại bi kịch để trận đấu này nhiều chút nặng nề ý vị mở màn sau ba ca k h ô n g chế tiết đ ấ u phút thứ sáu x a vi o lại trong vùng cấm địa tranh đến cùng bóng bóng ra sát xả ngang bay ra mặt cờ ở phía sau trận nhẹ nhàng thở ra nhưng đến hai mươi phút sau đờ bọ dần dần tìm tới cảm giác v e n d y ạ nghỉ suốt gôn bị van đét đập ra mặt cờ tranh thủ thời gian đá mạnh giải vây hai mươi tám phút hạn dợ dạ đánh ngã xạ vi ô lại n vào thẻ vàng mặt cờ đi qua kéo đồng đội hắng ngẩ nhưng đ ỡ họ phản kích càng ngày càng có uy hiếp quả nhiên phút thứ bốn mươi mốt cặp đệ vị là cánh trái tạt bóng lù quẹ phía trước cầu môn đoạt điểm phá không thành mặt cờ cắn răng trận banh này có cụ để l ò n người hiệp thứ hai ba ca thay đổi tiểu tướng santa ma d i a nhưng cục diện không có đổi mới đ ỡ họ tiếp tục tạo áp lực lù quẹ tạt bóng kém chút để vạ lờ đánh đầu phá không thành mặt cờ mấy lần nghĩ trước chen vào trợ công nhưng đ ỡ họ giữa trận giáo s á t để hắn rất khó ra bóng phút thứ bảy mươi quần phạm lỗi đưa đá phạt xét dô trực tiếp phá không thành hai nu kem vang lên lẹ tẻ hư thanh bù giờ giai đoạn mặt cờ vọt tới trước trận tranh bóng trên không nhưng đờ họ phòng tuyến không nhúc nhích tí nào kết thúc cái còi vang mặt cờ túi đầu đi ra sân dít các sắc mặt tái xanh mắng từ bên cạnh hắn trải qua nhìn trên đài phan bóng đá đã sớm bắt đầu nâng lên rút lui mà đờ họ đám cầu thủ chính ô m chúc mừng bọn hắn ba ngày sau liền muốn tại t r a m t h ì honlit giao đấu monaco ba ca trong phòng thay quần áo tràn ngập đè nén trở mặt mặt cờ giật xuống đất đâm quần áo chơi bóng nặng nề mà đặt vào giặt quần áo giỏ cái thứ nhất mất bóng hậu phòng tuyến toàn ngủ thiết đi tôi đột nhiên đem khăn mặt đập xuống đất thanh âm tại trong phòng thay quần á lũ quẹ trên vào thời điểm ngươi đang xem kịch mặt cờ đông nhiên n g ầ n đầu ta bủ phòng hạn giờ ra đi cỏ cù mới nên chằm chằm lũ quẹ đánh rắm in z i t từ trên giường đấm b ó c bắn lên đến con mẹ nó ngươi mình để lọt người còn vung nổi mặt cờ nắm chặt nằm đấm sau lưng trong quần áo điện thoại ông ông tác hưởng hắn mở ra xem một đầu tin nhắn lao ca nu kem thảm cỏ có, có phải hay không so trong tưởng tượng cứng rắn tây ban nha la c ỏ d ù nạ la c ỏ d ù nạ bóng đá câu lạc bộ thành lập tại một n n i ê n trải qua ba năm dài ràng giặc chờ đợi rốt cục tại một n n i ê n lần đầu đưa thân la liga thi đấu vòng tròn nhưng mà tiệc vui c h ó n g t à n 1946 n ă m s a u đội bóng trải qua mấy lần chìm nổi tại giáp đất cấp ở giữa lặp đi lặp lại bồi hồi thẳng đến 1991 n i g h i ê n mới chính thức tại la liga đứng vững góc chân chi này đến từ gã lìn xì á đại khu đội bóng từ đó mở ra khiến tây ban nha giới bóng đá khiếp sợ quật khởi con đường quay về top l í t về sau la có dù nạ cấp tốc trở thành la liga trên sàn thi đấu làm người khác đau đầu nhất cự nhân sát thủ mỗi cái mùa giải bọn hắn đều có thể cho r i ê n mazit ba ca dạng này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ chế tạo cự đại phiên t h á i nhưng mà vận mệnh tựa hồ đều ở thời khắc cuối cùng cùng chi này đội bóng nói đùa. nhiều lần tại tranh quan mấu chốt giai đoạn thất bại trong găng tức để fans hâm mộ bóng đá bóp cổ tay thở dài mặc dù như thế la có dù nạ quật khởi ý nguyên thắng được toàn bộ tây ban nha giới bóng đá tôn trọng bọn hắn thành công phá vỡ la liga từ xưa tới nay tam cường thế chân v ạ n g các h cục để thi đấu vòng tròn tiến vào rio mazit b a c a valencia cùng đ ỡ i bỏ tứ cường tranh hùng thời đại mới chi này đội bóng thuế biến ở mức độ rất lớn phải quy công cho bờ ra dịu ngồi sau bóng đá gia nhập liên minh từ một n g i ê n lượt c u ộ quán quân thành viên bỡ vệ tổ gia nhập liên minh về sau la có dù n tại ngắn ngủi trong vòng sáu bảy năm tuần tự đưa vào gần hai mươi vị bờ gia dịu cầu thủ bao quát dị vạn đồ g i ạ n mỹ nhạc trờ kỹ thuật xuất chúng tiến công h o thủ những này sản bạ thiên tài dùng bọn hắn hoa lệ cước pháp cùng sức sáng tạo v ị trí này nguyên bản giản dị tự nhiên đội bóng dốc và o hoàn toàn mới sức sống 1999-2000 m ù a giải la có dù n à n g nên đón đội xử tối cao ánh sáng thời khắc tại chủ x o a y ủy dù ủy tạ dẫn đầu dưới bọn hắn lực gáp rio mazit ba k hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ trong lịch sử lần đầu nâng lên la liga cúp vô địch tiến vào thế kỷ hai mươi mốt về sau chi này đến từ tây ban nha tây bắc hải bờ đội bóng biểu hiện càng thêm ổn định liên tục bốn cái mùa giải vững vàng thi đấu vòng tròn trước ba trở thành Euro chiến khách quen nhưng mà tiệc vui c h ó n g tàn năm nay mùa hè bên trên mùa giải châu âu dạy vàng thưởng được chủ m ạ k c á lấy 1.875 g h ì n t á r o giá cao chuyển nhượng ở đơn mún ít vị này hà lan xạ thủ rời đi để la c o d u n a tiến công hỏa lực giảm mất đi nhiều cũng làm cho ỷ dù ỷ tạ đã mất đi chiến thuật hệ thống bên trong khâu mấu chốc nhất nhưng chính là d ạ n à y khối cảnh ngược lại để la có dù nạ trở thành bản tổ nguy hiểm nhất đối thủ bản mùa giải bọn hắn tại la liga vẫn như c vừa Atletico Magi. mới năm một huyết tẩy dị c càng là thân ở nghịch c h thân la ở ả n càng h thể phát có bộc r a kinh người sân ứ c chiến Di đấu. dổ s bóng xưa nay có trung tâm huấn luyện cầu thủ mộ địa danh sưng quá khứ năm năm ở giữa bao quát mu arsenal bayern ở bên trong rất nhiều châu âu đội mạnh đều từng ở đây gãy kích trầm xa cứ việc mất đi mackay nhưng nở bỏ giữa trận hạch tâm và lở ẩm y nguyên duy trì đại sư cấp tiêu chuẩn hãn truyền bóng tầm mắt cùng sức sáng tạo đủ để xé mở bất luận cái gì phòng tuyến hậu phòng tuyến bên trên nơi b t cùng nạn giờ g i tạo thành trung vệ cộng tác kinh nghiệm phong phú hai người ăn ý hiệp phòng để đội bóng tại sân nhà vẹn vẹn không chấm tám cái bình quân một trận mất bóng mấy vị liệt la liga trước ba càng đáng sợ chính là bọn hắn sân nhà tính bền dẻo bên trên mùa giải tram tia olid bọn hắn chính là tại không được coi trọng tình huống dưới t h i ể u tổ thi đấu chiến thắng milan song sát bayton liên tục tại dị ạ dô bức hòa du ven tú chiến thắng mu ý dù ý tai đội bóng am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh chiến thuật đánh cờ đối mặt kỹ thuật hình đội bóng lúc bọn hắn sẽ dùng đất dùng đất chờ Victor với viễn vàng. thiểm điện phán kích một kích trí mạng. Loại kiên Đối tuổi nói, trinh kích kích đặc chất, để tất cả cầu Monaco chính chân một trí thì tất trung tâm thủ trẻ thử phán mạnh mạnh huấn phần. chính để mạng. mà đều luyện này gặp kỵ gì là Azo ở chỗ này bọn hắn không chỉ có muốn đối kháng mười một tên cầu thủ càng phải đối mặt hai mươi tên f a n bóng đá như núi kêu biển gầm t r ợ uy âm thanh cùng đ ở h ỏ cầu thủ loại kia khắc vào giờ na bên trong lấy hạ khắc thượng đ ồ u t r í chí. chính như mà cả báo lời nói tại dị ạ rộ ban đêm chưa từng có cái gì đứng đầu có thể nói ý dù ý ta chiến thuật hội nghị trong phòng thay quần áo đám cầu thủ n g ồ i vây quanh một vòng ý dù ý tạ đứng tại chiến thuật b ả n trước thần sắc nghiêm túc ý dù ý tạ dùng bút đánh dấu gõ gõ monaco đội hình danh sách ngữ khí trầm ổ n nói ra monaco có hai loại chủ yếu đấu pháp 442 cùng 433, nhưng hoạch tâm uy hiếp điểm kỳ thật không sai biệt lắm chúng ta muốn làm chính là bóp chết sự tiến công của bọn họ đầu mườn trong phòng thay quần áo lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ xét rô nhất miệng liền cái kia không đến hai mươi tuổi t i ể u tử nhưng tiếng cười rất nhanh biến mất bởi vì tất cả mọi người thấy được huấn luyện viên vẻ mặt nghiêm túc đừng bị tuổi của hắn lửa ý dù ý t a lạnh lùng nói bên trên mùa giải liga một tốt nhất cầu thủ bản mùa giải trang t onlit đã đánh vào ba bóng hắn dừng lại một chút đứa nhỏ này có thể tại 2.7 giây bên trong từ đứng im ra tốc đến 34 km h hành trình ngắn lực bộc phát có thể so với trăm mét vận động viên sút u gôn chuyển hóa suốt 35% ở ngoài vùng cấm sút u xa tỷ lệ chính xác cũng có 18. t ơ i nậy bé không tự giác ngồi thẳng thân thể hắn giờ d i sờ lên trên cằm hồ n h ấ m nhớ tới đầu tuần nhìn qua tranh tài thu hình lại r o i s ắ c thực nhanh đến mức dọn người nguy hiểm nhất là ý dù ý tạ tiếp tục nói hắn căn bản không giống cái trẻ tuổi cầu thủ nhìn xem cái này hắn lật ra chiến thuật bản chỉ vào số liệu thống kê tại đối phương vùng cấm địa tiếp bóng về sau hắn quyết sách chính xác xuất là 78. argentina giữa trận đợt chờ huýt sáo gặp quỷ, cái này so với chúng ta trong đội một ít lão gia hỏa còn cao đúng không chị tan nhưng huấn luyện viên tiếp lấy bổ sung là so cờ rẽn bộ cao hơn đợt chờ trong nháy mắt thu hồi nạng lớn ý dù ỷ tạ không cười cho nên hắn g i ở dạ ngươi nhất định phải toàn bộ hành trình gián sát vào hắn đừng cho hắn xoay người không gian đừng để hắn lên nhanh hắn chuyển hướng toàn đội nhớ kỹ k i n h thị cái này hài từ đội bóng cái này mùa giải đều bỏ ra đại giới trong phòng thay quần áo lặng ngắt như tờ trên bản đồ chiến thuật roi danh tự bị đỏ vòng chăm chú vây quanh tựa như lỡ họ hậu vệ nhóm sắp tại trên sân bóng làm như thế bọn tiểu nhị ý dù ỷ tạ gõ gõ chiến thuật bản monaco khó đối phó nhưng chỉ cần chúng ta tiếp cận mấy cái điểm mấu chốt liền có thể bóp chết sự tiến công của bọn họ monaco chủ đánh 442 phòng thủ phán kích lúc cánh trái rổ thần vượt qua từ dưới lên phối hợp cắt vào trong roi cánh phải hữu lý đột phá cắt vào bên trong mọi gì n v t làm điểm tựa tranh bóng trên không giữa trận vẹt tờ t tổ chức metna đi cắn quét nhanh chóng điểm bên cạnh chế tạo uy hiếp bi doi cùng t h ủ n sổ tấp nập đổi vị lôi kéo phòng tuyến mọi d ị bẹt bảo trì điểm tựa tác dụng liệu lì lui về tổ chức bẹt tờ gì cùng bẹt nạ đi trước ép tăng cường giữa trận k h ô n g chế hắn chuyển hướng manuel tọa tờ lộ cùng seppro hai người các ngươi muốn trọng điểm chiếu cố r ồ thần hắn thích vượt qua từ dưới lên đừng cho hắn nhẹ nhõm lên chân cơ hội manuel ngươi nhìn chằm chằm hắn seppro tùy thời lui về hiệp phòng đừng để hệ dạ chen vào quá sâu đ ó lấy hắn nhìn về phía hẳn g i r o i là số một của bọn họ uy hiếp tốc độ nhanh kỹ thuật tốt thích cắt vào trong ngươi đừng tùy tiện bên trên đoạn giữ một khoảng cách đừng để hắn nhẹ nhõm tiến vùng tấm địa nếu như hắn đổi được cánh phải nậy bẹt cùng man u en phải lập tức thay quân sau đó hắn nhìn chằm chằm nậy bẹt cùng ả n dở ra mọi gì bẹt là bọn hắn điểm tựa tắt bóng cơ bản đều tìm hắn hai người các ngươi thay phiên chằm chằm hắn đừng để hắn dễ chịu nhận banh hắn lại chuyển hướng hai giữa trận trận s é t p z o cùng đợt r h ờ l i ễ u l ì thích lui về cầm bóng s é t p z o ngươi đừng để hắn nhẹ nhõm quay người nếu như hắn hướng trung lộ đi đợt c h ngươi phải lập tức theo sát cuối cùng hắn nhìn về phía vạ lờ n cùng tiền vệ trái lù quẹ hai người các ngươi trở về thủ lúc muốn t r ợ giúp đất c r ở cùng xét xô đừng để v ẹ t tờ tỷ cùng bẹt nạ đi nhẹ nhõm ra bóng chiến thuật bản nói đến phản kích bộ phận nếu như bọn hắn ép tới quá dựa vào ý dù ý tại đối l ũ quẹ cùng san trên nói hai người các ngươi lợi dụng tốc độ đánh bọn hắn hậu vệ bên sau lưng hắn vô vô chistan bà vai ngươi cầm bóng sau đừng tìm bọn hắn c h u n g vệ chiến đấu mau chóng tìm vạ lờn hoặc là lũ quẹ sau đó hắn làm dự bị an bài nếu như hiệu lì cùng roi đổi vị tấp n g p hắn nói với scaloni ngươi chuẩn bị ra sân tăng cường cánh phải phòng thủ về sau argentina quán qu Leonel Scaloni, chức nghiệp kiếp sống bắt đầu tại Argentina bóng sẽ nẹo lao nam hải, 1998 n i ê n gia nhập liên minh La Liga bóng sẽ l à cọ du na theo đội thu hoạch được 2 0 0 n n ă m La Liga thi đấu vòng tròn quả quân. Nếu như cần ghi bàn, hắn nhìn về phía Ben Di Anni, người đi lên tranh đánh đầu, xung kích phòng tuyến của bọn hắn. Sân bóng giờ phút này lặng ngắt như thờ. năm hai ủ n h nghìn ba tháng đ một mươi năm h h Bọn ắ một chín ngày monaco la thuật bị trụ sở huấn luyện sáng sớm tám ba mươi tí nợ thổi lên chói hai tiếng còi đáng cầu thủ thở hồn hển ở đây vùng ven xếp thành một hàng vừa kết thúc tử vong trở về chạy để hệ dạ viện đầu gối nôn than thế năng huấn luyện viên cầm đồng hồ bấm dây quát cuối cùng ba tổ đ ợ p bỏ giữa trận so với chúng ta nghỉ ngơi nhiều 48 giờ 900, để s a m gọi lại vệ tờ thi hai người đứng tại bên trong vòng phụ cận chủ xoáy tự mình làm mẫu phòng thủ vị trí nhắm ngay vạ lờ hẳn xương hông bộ chuyển động để s a m dùng m ũ i chân chia xuống đất hắn hướng phải lắc n g ư ờ i liền thẻ vị trí này toàn bộ hành trình cùng phòng vạ lờn bảo trì một năm m khoảng cách dự phán hắn t ả hữu chân chuyển bóng lộ tuyến xét dô trước t r ê n vào lúc ngang bù vị c h í c tan quay thân cầm bóng lúc ngươi muốn chặt đứt vạ lờn cho hắn chuyển bóng góc độ vạ lờn không bóng chạy hướng vùng cấm địa công lúc nhất định phải t i ế p thân quấy nhiễu đợt b n g ư ơ i muốn giữ vững cái này giữa trận c u ố n tới lớn vùng cấm địa tuyến hình thang khu vực bọn hắn bảy mươi phần trăm tiến công sẽ đi qua nơi này mất bóng sau trước tiên kẹt chết v ạ lờ ẩn v ề tiếp khiến cho bọn hắn điểm một bên ba mươi lăm m khu vực bên trong đối v ạ lờ ẩn phạm lỗi muốn quả quyết nhưng chú ý đặt trở sẽ chuyên môn tìm ngươi trả thù dù an v ạ lờ ẩn được xưng là tây ban nha di đan là la có dù nạ bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt thể hệ tuyệt đối hạch tâm tác dụng của hắn viễn siêu truyền thống hộ công càng giống là tiến công thể hệ đại đạo phụ trách lùi về nhật a n h tiết tấu trường khống chuyển xa điều hành không bóng chạy kiềm khóa kín v ã lở hầm tương đương cắt đứt đở bỏ tiến công mạnh mạnh nếu như thành công hạn chế v ã lở hầm l à có dù nạ tiến công hệ thống đem tê liệt 70% t r ở lên v ệ t t t y hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể hai tay chắp sau lưng c a o mày nháy mắt một cái không nháy mắt sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết đ ề sam dốc túi tương thụ đối vị này tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự trưởng thành cực kỳ trọng yếu làm đã từng đỉnh cấp phòng thủ giữa trận đ ề sam không chỉ có truyền thụ cụ thể chiến thuật chấp hành chi tiết càng quan trọng hơn là dạy cho v e t t t y như thế nào dự phán tranh tài xu thế loại này tính nhắm vào chỉ đạo để vệ tờ tì dần dần tạo thành phòng thủ quan trị huy tư duy hình thức h i ể u đ ư ợ c tại thời gian chính xác xuất hiện tại chính xác vị trí mỗi lần huấn luyện về sau đề sam đều sẽ đơn độc phân tích hắn vị trí chạy thu hình lại vậy nào đánh chặn có thể sớm hơn khởi động nào phòng thủ có thể giao cho đồng đội loại này tự thân dạy dỗ để vệ tờ tì phòng thủ ý thức trong khoảng thời gian ngắn đạt được bay vọt về chất sắt vách sân bãi bên trên jipersi đang bị trợ giáo đơn độc đặc hấn lại đến lao trợ giáo dìn vệ t í đem mười người hình cái cọc bẩy thành hàng phòng ngự dày đặt trận hình hoặc là tạt bóng hoặc là tạt bóng ho hai tay của hắn chống lạnh đứng tại sân huấn luyện một bên jibur di lại một lần cắm đầu vào hình người cái cọp bên trong lao đầu từ tức bực d ậ m chân gặp ủy ngươi là tiền đạo cánh không phải đấu ngư h u y ề n hắn thuận tay cơ lấy huấn luyện truy liền hướng jibur di trên mông rút nhìn xem roi đầu tuần vị trí chạy thu hình lại jibur di xoa cái mông vừa muốn phát tác lão tệ tịt từ trong túi quần móc ra t r ư ơ n g năm mươi ớt dô tiền giấy đập vào huấn luyện đôn bên trên năm mươi ớt dô cực ngươi mười phút bên trong c h u y ể n không ra năm cái bóng tốt jibur di n h ã tình sáng lên cái kêu đạo vết sẹo đều đi theo cò rúm lao hoàn thành năm tổ hữu hiệu tạt bóng cái này chính là của ngươi mười mười phân tổ đối kháng đúng giờ bắt đầu r o i đứng tại cánh trái đường biên dùng quần áo chơi bóng xoa xoa mồ hôi chán hệ dạ đã sau lưng hắn vào chỗ hai người trao đổi cái ánh mắt bắt đầu đề sam tiếng còi vừa dứt r o i lập tức khởi động hắn dùng chân phải bên trong khe đẩy bóng ra hệ dạ từ phía sau hắn cao tốc ép lên lần thứ nhất phối hợp r o i tạt bóng trực tiếp tìm được m ỏ i di in p e t đỉnh đầu tây ban nha tiền đạo nhẹ n h ó n đưa bóng đỉnh tiến doi đề sam thổi ngừng h u n luyện lại nhanh nửa dây lên bóng hệ dạ liền có thể nhiều tranh một、bước. hắn tự mình làm mẫu xuất phát chạy thời cơ bàn tay tại roi phía sau lưng đẩy một chút muốn cảm giác được ghệ dạ chân đạp đến cái bóng của ngươi lại chuyển lần thứ hai nếm thử r o i tận lực thả chậm tiết tấu hắn tại hệ dạ sắp siêu việt mình trong nháy mắt đưa ra tạt bóng bóng ra vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung nhưng lần này mọi dịn p h ả không thể đổi lên bóng tốt để sang hô nhưng nhìn xa nhà trụ hắn chỉ hướng ngay tại ảo não tùn sổ đ ã độ nơi đó hoàn toàn khoảng không loại này bóng muốn cho sáu điểm lần thứa phối hợp doi sau khi đột phá đột nhiên giảm tốc hắng đầu quan sát trong n h y mắt hệ dạ đã dưới cùng lần này hắn dùng má ngoài chân xoa ra một cái thấp phản bóng pounso ở phía sau điểm nhẹ nhõm đẩy bắn vào lưới đ ề s a n thỏa mãn gật đầu nhưng vẫn là đi tới ồn hắn ngươi vừa rồi động tác giả rất tốt nhưng trọng tâm hàng quá thấp hắn đ ệ lại roi b ả vai hạ thấp xuống bảo t r ì độ cao này lực b ộ c phát sẽ tốt hơn inter milan ở italia vòng thứ sáu một một chiến bình bờ rẽ xì ạ về sau câu lạc bộ chính thức tuyên bố đ ổ i việc chủ xoáy cố tờ đội thanh niên huấn luyện viên hữu i lì đến lúc dẫn đội trinh chiến、Tram、t r a n tia phó chủ tịch p h á t trệ tỷ xác nhận t r ư ớ c la di o cùng a c milan chủ xoáy giặc trở d i ậ n nghỉ vào khoảng thứ tư chính thức tiền nhiệm trở thành mộ dạ tỷ thời đại thứ mười một mặc cho chủ xoáy từ 1994 n i ê n chấp trưởng inter đến nay mộ dạ tỷ đã tấp nập g đổi xoáy mười lần người nhậm chức đầu tiên chủ xoáy bị ợn nghỉ vẹn vẹn bốn trận tức t a n học chuyển kỳ ngôi sao bóng đá su a z dẫn đội lấy được thi đấu vòng tròn đệ bảy bị đ ổ i việc hai o t s lần chấp giáo đồng đều bởi vì ở dô chiến thất bại r ờ i trước 1998 n i ê n suất đội đoạn thú efa cụp Sim g quanh vẫn bởi vì thi đấu vòng tròn ném quan bị x à o liệm tì mặc dù tổ kiến hào hoa đội hình lại sớm trang tí onlit bị loại cụp tờ bên trên mùa giải một vòng cuối cùng đau mất quá quân bản mùa giải thi đấu vòng tròn vẹn vẹn sắp xếp chương sáu mi lan d e t bi thảm bại trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng giặc trợ d ầ n n h ị đứng trước nghiêm trọng kiêu chiến đội bóng phòng thay quần áo quản lý thi đấu vòng tròn tranh bốn áo lực cùng sắp đến trang tí chiến. Ý môi trường nghi mùa mẫ số liệu biểu hiện mặc cho bên trong chủ xoáy bình quân chấp giáo lúc dài không đầy hai năm monaco toàn đội cơi máy bay thuê bao từ nai sở màu lam bờ biển sân bay cất cánh xuyên qua bịt cầy vịnh tiến về la cọ dù nạ đương máy bay bắt đầu hạ xuống độ cao lúc r o i gần cửa sổ ngồi ánh mắt bị cửa sổ mạng tàu bên ngoài mặt biển hấp dẫn màu xanh đ ậ m biển thủy thượng phiêu nổi bất quy tắc tràn dầu mang tại dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị cầu v ồ n g sắt phản quang đây là năm ngoái năm hai nghìn hai m ư ơ i một nguyện hy vọng hào tàu chở dầu tiết lộ còn xuất lại ảnh hưởng vụ tai nạn kia dẫn đến bảy bảy bảy bảy bảy vạn tấn nặng tràn dầu nhiễm một ít thể thấy hải vực vẫn có doi n vùng g p h cơ, vẹt tư tí lại gật ầ n nhìn thoáng qua, nghe nói bọn hắn ngư dân đến bây giờ còn không thể bình thường thể bắt cá. giờ g qua, Rồi bây gật, gật đầu nhớ tới lúc trước trong tư liệu nâng lên là có d u nạ cầu thủ từng tập thể tham dự qua bờ biển thanh lý chi này đội bóng cùng tòa này gặp sinh thái tai h nạn thành thị mang theo một loại nào đó quật cường tính bền dẻo là có d u nạ tài chính đã bắt đầu chuyển biến xấu hy vọng hào ô nhiễm dẫn đến thành thị thu thuế giảm mạnh gián tiếp ảnh hưởng câu lạc bộ chuyển nhượng đồ nhập nên sự kiện bị coi là đở bỏ từ ớ dô lục đội mạnh trượt hướng trung du mấu chốt bước mặt một trong năm 2003 tháng 10 ngày h a m ư i một trang tí onlit x tổ vòng thứ ba la có dù nạ sân nhà gì ạ rồ i sân bóng t r ạ n g vạng tối bảy giờ rưỡi sân bóng bên ngoài đã chật ních người mặc sọc trắng xanh áo phan bóng đá t ố t năm top ba phan bóng đá dơ b i a chén hát vang lấy đẻ lạ bạ lạ sụp đập họ cố lên sụp tơ la có rủ đi hướng cửa xét vé bước vào sân làm nóng người khâu kết thúc gió biển lôi cuốn lấy phan bóng đá tiếng ồn ào sân bóng đèn chiếu sáng mới vừa sáng lên đem thông đạo chiếu lên nửa sáng nửa tối do m ạ n h u n h quang huấn luyện sau lưng trên cổ dựng lấy khăn mặt n ử a đầu uống、nước. r ồ i đang dùng khăn mặt l a u tóc hướng phòng thay quần áo đi bỗng nhiên bị một trận tiếng trung tiếng la gọi lại đoạn huyên chạy chậm đến ngăn ở phía trước phía sau là khiêng ca mê g a đài truyền hình trung ương đ o à n đội ca mê g a kém chút đụng vào cách ly cột chờ một lát r ồ i cờ cờ tờ vờ trung quốc đài truyền hình trung ương r ồ i bỗng nhiên phanh lại bước chân hắn h i ế p mắt nhìn về phía ca mê g a bên trên cờ cờ tờ vờ đ à i tiêu đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đoạn huyên chỉ chỉ đại tiêu đoạn này phỏng vấn sẽ ở thứ hai thiên hạ bóng đá tiết mục bên trong chuyền g a trung quốc mấy ngàn phan bóng đá chờ lấy nhìn ngươi đây năm 2003 trang t o n l i t thi đấu sự tỉnh trong lúc đó đài truyền hình trung ương chưa nắm giữ bất luận cái gì trang t o n l i t bản quyền trong nước trang t o n l i t tiếp sóng chủ yếu từ e s f l cung cấp tín hiệu thông qua cùng trong nước tv đài truyền hình như hồ nam truyền hình thượng hải đông phương truyền hình hợp tác tiếp sóng nhưng bị giới hạn bản quyền hiệp nghị những n à y bình đài chỉ có thể trực tiếp đến một bốn trận chung kết giai đoạn không cách nào bao trùm bán kết cùng trận chung kết mà đài truyền hình trung ương trang t o n l i t tiếp sóng quyền cho đến năm 2009 mới một lần nữa thu hẹp được bất quá fan s hâm mộ bóng đá có fan s hâm mộ bóng đá biệt pháp bộ phận fan bóng đá thông qua tư nhân lắp đặt vệ tinh dây hẹn v ẹ tiếp nhận e s p n quốc tế tín hiệu quan sát hoàn chỉnh thi đấu sự t ì n h nhưng khối này thuộc về màu xám khu vực rất nhiều đại thành thị bóng đá hội lựa chọn và ở hoặc là tập thể tích lũy cục tiến vệ nhưng tiếp thu e s p n tín hiệu khách sạn cấp sao quan sát mấu chốt b vở diễn r o i gật gật đầu tiếp nhận cái này lúc trước ăn thăm đoạn huyên cầm trong tay mịt độ phồn bối cảnh là gì ạ rộ sân bóng ồn ào lúc trước làm nóng người hình tượng doi ngươi tốt đài truyền hình trung ương thể dục khán giả đều rất bình thường quan tâm trận đấu này đơn giản r ồ i xoa xoa mồ hôi chán lộ ra xấu hổ t i ể u d u n g đoạn huyên anh ngữ đặt câu hỏi dị ạ rổ sân bóng lấy cùng n h i ệ t lấy sưng vừa rồi làm nóng người lúc h á n đài liền có phan bóng đá tại suỵt y các ngươi loại này không khí sẽ cho các ngươi mang đến ngoài định mức á p l ự c sao r ồ i trực tiếp dùng tiếng trung trả lời áp lực khẳng định là có nhưng là trung quốc có câu ngạn ngữ gọi chiếc núi thái sơn sụp đổ mà s ắ p không thay đổi ta cảm thấy chúng ta tại hướng phương diện này cố gắng đoạn huyên nhất thời nghe lời mịp rộ p h n trong tay có chút r u n động tiết mục này hiệu quả là hắn không nghĩ tới hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái trong mắt l Ngươi tiếng chung như thế lưu loát. Sẽ còn trích dẫn văn. Những lời này Hắn nghĩ nói tiếp, lại phát hiện mình nhất thời nhớ không nổi sung. lưu lời vội tiếp, lại thời biểu hơi Rồi thế loát. trích suất tử. thức phát suất cổ có xấu là lộ Sẽ hổ. bổ vẻ cười ý xứ, mịm đại tống tô tuân g i p tâm đoạn huyên nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức nói tiếp đại tống lại một cái cùng bóng đá mật thiết tương quan t r i ề u đại a chuyển hướng ô n g tính ngữ khí nhẹ nhàng xem ra chúng ta bóng đá văn hóa truyền t h ừ a từ cao thái uy lúc ấy lại bắt đầu đoạn huyên hỏi tiếp để sang huấn luyện viên lúc trước phải chăng đặc biệt bố trí qua nhằm vào vạ và lờ n phòng thủ chúng ta chú ý tới v ẹ t t e r city hôm nay làm nóng người lúc một mực đi theo ngư i mô phòng đối kháng r ồ i đánh lấy dọa quan vã lờ n là la cỏ dù nạ hạch tâm cầu thủ chúng ta thực sự sẽ ở chiến thuật bên trên phá lệ coi trọng hắn v ẹ t t e r city nhiệm vụ hôm nay chính là tận lực hạn chế công việc của hắn động không gian đoạn huyên gật đầu cho nên các ngươi sẽ khai thác người chằm chằm người sách lược r ồ i ngắn gọn đáp lại cụ thể an bài chiến thuật vẫn là nhìn huấn luyện viên bố trí chúng ta sẽ dốc toàn lực chấp hành đoạn huyên monaco trước mắt tiểu tổ thi đấu hai trận đại thắng nếu như đêm nay kiếm điểm liền có thể chiếm cứ ra biên quyền chủ động đội bóng càng khuynh ê ư ớ n g bảo đảm hòa vẫn là giành thắng lợi do chăm chú trả lời mặc dù chúng ta tại điểm tích lũy bên trên có ưu thế nhưng mỗi trận đấu mục tiêu chỉ có một cái chính là thắng trận nếu như bắt đầu tính kế điểm số liền dễ dàng sinh ra may mắn tâm lý hắn dừng lại một chút tiếp tục nói một khi có loại tâm tính này tranh tài liền dễ dàng xảy ra vấn đề thua bóng sẽ cải biến toàn bộ đội bóng trạng thái thậm chí khả năng dẫn phát liên tiếp bại dẫn đến tuyết l ợ thức tai nạn thua nhiều liền quên thắng là cảm giác gì cho nên chúng ta nhất định phải kiên trì mỗi trận đều toàn lực giành thắng lợi đoạn huyên gật đầu minh mạch chính là bảo chí nhất quán tiến công tâm tính. Rồi ngắn gọn bổ sung đúng vậy chuyên chú lập tức trọng yếu nhất đoạn huyên năm nay monaco tại tram t onlite mục tiêu là cái gì Rồi chăm chú trả lời chúng ta sẽ tận lực đi được càng xa một chút đoạn huyên truy vấn sẽ nghĩ qua cầm tram t onlite quán quân sao r ồ i mỉm cười đương nhiên không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ đoạn huyên n g ư ơ i cho rằng năm nay tram t onlite có nào đội bóng tương đối cường thế đâu r ồ i phân tích nói ac milan bên trên mùa giải tram t onlite quán quân s ậ m c h è n cổ cùng ỉn dạ phỉ phong tuyến cường đại cả cả gia nhập liên minh sau biểu hiện trói mắt tớt lô điều hành xuất sắc hậu phong tuyến cường lạnh vững vàng thủ môn đỉ đạ cũng là môn thần diêu mazit cự nở tù lạ thập đội hình chưa từng có x a hoa mu z o n a d i n o gia nhập liên minh nikhel jose kết thúc năng lực vẫn như cũ rất mạnh đội hình chiến thuật chỉnh thể tính chất mạnh arsenal thi đấu vòng tròn đến nay giữ cho không bị bại henji là ta quốc gia đội đồng đội hán đơn giản mạnh đáng sợ phỏng vấn kết thúc đoạn huyên chuyển hướng ống kính cảm tạ roi trang t i o l i c cường đội như mây a cũng chúc các ngươi may mắn tạ ơn r d i mỉm cười dị hạ rổ sân bóng c u n g lớn ba mươi tư hai trăm c h â u ngồi cơ hổ nhét tràn đầy từ trung khán đài phan bóng đá khu trước hết nhất náo nhịt lên bọn hắn gõ trống cơ to lớn xanh trắng c ờ xí màn hình tv không ngừng lấp lóe đông t i ế t điểm rẻ thỉnh thoảng bao trùm hình tượng hiện ra e s f n tiếp sóng hình tượng e s f n bình luận trần hy vinh cùng chiêm tuấn thanh â m s e n lẫn dòng điện tạp tâm vang lên thanh đô nào đó cư xá tầng cao nhất mười bảy tuổi ly tiểu xuyên nửa người n ô ra ngoài cửa sổ trắng xanh đan sen đồng phục cáo k h á c tại gió đêm bên trong phiêu đãng hắn tay phải nằm khung cửa sổ tay phải đối trong phòng k nắp nổi lại chuyển một da mà hình tượng tất cả đều là bông tuyết đ ồ n g b ề n trong phòng chuyển đến lao lý không nhịn được đắp lại thúc cái gì thúc lao tử tay đều vặn chỗ lạc chỉ gặp hắn ngậm một nửa hồng m a i khói chân trái dẫm tại lay động nát trên ghế đầu tay phải chính phi sức chuyển động gì xét vệ tinh nổi giá đỡ khói bùi theo động tác gì rào rơi xuống rơi tại đất xi、si、mang bên trên trong phòng biển tin t v phát ra ầm ầm dòng điện âm thanh trần hy vinh bình luận lúc đức lúc nối các vị người xem thứ nha hiện tại vì ngại trực tiếp chính là đột nhiên hình tượng lại lên đông tuyết tán đi trên tv rõ ràng cho thấy hai đội cầu thủ tại bên trong vòng tản ra tràn g cảnh monaco số 10 roi nâng cao chân hoạt động thân thể lạnh lùng bên mặt tại sân bóng dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt có hình tượng có hình tượng chiêm tuấn sen lẫn dòng điện t ạ c âm monaco bài xuất bốn t ư ơ i h trận hình r o i đảm nhiệm tiền đạo lùi thứ nha cùng mọi d i ệ ẹ tạo t thành s o n g mũi tên tín hiệu lần nữa gián đoạn âm tần khi có khi không trần hy vinh thanh âm lúc lớn lúc nhỏ đờ bỏ bên này tư vã lờ hàm tỏa trận giữa trận t r í c h tan đ ẻ vào trước nhất thứ nha ma quỷ sân nhà bầu không khí ly tiểu xuyên kích động đập khung cửa sổ nửa người cơ hồ đều m u ố n nhô ra đi cái này roi lang cái xoáy n h à so với chúng ta ban cỏ còn tốt nhìn lao lý nghe vậy từ trên ghế đầu nhảy xuống tàn thuốc đều q u é n bóp đồ con rủa chớ nói lung tung bé trai mọi nhà nói còn chưa dứt lời hình tượng lại bắt đầu lấp lóe hai cha con đồng thời kêu g ê n a thông suốt lúc này trên tv chiêm tuấn thanh n â m đột nhiên rõ ràng chuyển đến đây là doi tạ trang t o n l i t lần t h ứ ba xuất g a đầu tiên theo trọng tài chính một tiếng còi vang sân bóng trong nháy mắt án tính lại nhưng chỉ vẹn vẹn ba giây về sau đương vã lở h m lần thứ nhất tiết bóng cả t ò a gì ạ dỗ lại giống bị nhen lửa thùng thuốc nổ sôi t r à o phần thâm mộ bóng đá có tiết tấu v ô tay hô to ô lệ ô lệ ô lệ mỗi một lần đội chủ nhà tiến công đều nhấc lên người sóng monaco cầu thủ không thể không rắc cuống họng giao lưu liên tràng bên cạnh đề sam đều muốn dùng khoa trương thủ thế mới có thể truyền đạt chiến thuật lập tức lại bị tạp t h â m b a phủ ly tiểu xuyên gấp đến độ thẳng dập chân lao hán mau nhìn doi muốn bắt cầu ngoài phòng vệ tinh nổi trong bóng chiều quật cường nhắm ngay tây nam phương hướng bầu trời nồi trên mặt còn dán năm ngoái vượt c ú p lúc tiếp bờ ra dịu đội tiếp giấy bây giờ đã phai màu trắng bệnh đờp họ phát bóng trong n h y mắt đợt chờ k h ẽ đẩy truyền về vã lờ ngầm đầu quan sát t r i s tan đã khởi động trước c h ê n bảo đờp h ò hạch tâm không chút do dự chân phải chuyển xa vạch phá ban đêm bóng ra mang theo mánh liệt xoay tròn bay về phía monaco vùng cấm địa vòng cùng bán nguyệt r ư ớ c vùng cấm địa ngay tại bên trong vòng tới lui roi đột nhiên quay người về truy hắn trông thấy t r i s tan dùng lồng ngực vững vàng vỡ bóng nhưng sở q ự u lũy như mánh thú vắp tới chắn nổi gân xanh lên đưa bóng hung hăng đỉnh hướng đường biên d i ả r ồ sân bóng buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế c thai như góc b ắ c h á n đài phan bóng đá cơ xanh trắng khăn quảng cổ có người thậm chí đốt lên màu đỏ khói lửa trần hy vinh hoa đợt chờ c ư ớ c này dài bản phát là đủ đột nhiên chuẩn đến giống đạn đạo đồng dạng a chiêm tuấn cũng kích động mở miệng nói la có du na thiểm điện tiến công sao sơn chấn hổ a sơ quỵu tùy phòng thủ có thể xưng hòa mỹ hắn nâng lên ba bước liền kẹp lại t r i s t a n lên nhảy lộ tuyến để vị này la liga không bá hoàn toàn không cách nào phát lực bét nạ đi giải vây monaco phản kích muốn bắt đầu rồi vừa đầy mười chín tuổi ngay tại li g một đánh ra thống trị cấp biểu hiện siêu tân tinh r ồ i quay thân tiếp ứng hậu trường chuyền xa đợt trở từ phía sau hung áp tiếp tới trong khoảng điện quan h ỏ a thạch r ồ i chân trái má ngoài chân nhẹ nhàng linh hoạt gỡ bóng tại đối phương đầu gối đỉnh tới trong nháy mắt đột nhiên dùng chân góp đưa bóng một đập thuận thế quay người thoát khỏi sau đó hắn chân phải má ngoài chân khẽ đ ẩ y điểm bên cạnh c h â n hy vinh em điệu tăng vọt soạt r ồ i cái này quay thân xử lý tiêu xài đến đơn giản giống nhảy ba lê ngừng bóng thật sự là t ị n h đến tuyệt quay người một mạch mà thành liệu ly vọt lên đến nhanh hơn đầu tàu a liệu ly như mũi tên nhọt theo cánh phải bắn tại phạm tợ lộ phủ kín trước đưa ra kề sát đất tạt bóng mọi dịp đã sớm nghiêng chạy cắm vào vùng cấm địa hạn dơ dạ chùi bóng giải vây lúc dậy đ ì n h mang theo một mảnh v ụ i cỏ đợp họ phan bóng đá buộc phát ra sống sót sau hai nạn gieo họ có người đối h ị u lì làm ra chạy trở về nhà thủ thế trần hy vinh ai nha hạn dơ dạ dưới lần đánh chặn điên rồi bất quá mô na cô phạt góc muốn coi trường nhà chiêm tuấn phân tích chú ý doi gỡ bóng lúc thân thể tư thái h ắ n cô ý dùng vai trái chống đỡ đỡ chân phải hư nhắc làm bộ muốn chuyển lúc này mới lựa gạt ra chuyển bóng không gian tranh tài v đ ề sam ở đây bên cạnh giật ra cả vạt lớn tiếng gào thét ý dù ý tạ thì hung hăng vấy tay tuyên bố chỉ lệ dị ạ rổ sân bóng sôi trào như núi lửa đinh hai nhức góc tiếng gầm để thảm cọt đều đang rung động r ồ i c a o mày sân khách quần áo chơi bóng bên trên đung đưa t r ư ớ n g mắt la re điểm màu lục v ạ c l n mắt sáng như luốc đang quay dày hạ vững vàng không chế bóng chích tan nổi gân xanh như đầu p h ẫ n nộ trâu được va chạm phòng tuyến dỗ ma thì không ngừng vỗ tay g ầ m thét thanh âm lại bao phủ tại phân nộ trâu được a chạm phòng tuyến dỗ ma thì không có thử đỉnh cấp quyết đấu mỗi cái trong nháy mắt đều bắn tùng tóe lưu quẹ đột nhiên khởi động liên tục ba lần đào chân giải ít trọng tâm bị lắc lệch lúc lưu quẹ đột nhiên dưới cùng tạt bóng mang theo mánh liệt ngoài xoáy bay về phía nhỏ vùng cấm địa trần hy vinh thanh lâm đột nhiên khẩn trương lưu quẹ tạt bóng chít tan đ o ạ t điểm vùng cấm địa bên trong lập tức lâm vào h ậ n chiến chít tan lực gáp hạ bị đổ đầu truy tấn công mục tiêu dỗ ma như bắn lò so bên cạnh nào đưa bóng gắt gao đặt tại dưới thân chít tan quỷ xuống đất đánh thẳng cỏ trần hy vinh dỗ ma cái này cứu thua tỉnh bạo kỳ nga rơi xuống đất nhanh giống như hết xanh mẹ cầu chiếm tuấn dỗ ma cứ chú ý hắn ngã xuống đất lúc thân thể tư thái chân trái hoàn toàn mở rộng hình thành bình chướng đây là ly gờ một quán quân thủ môn thực lực thể hiện đáng tiếc tại ý đội hắn thậm chí không cách nào tiến vào danh sách lớn thượng hải tính a n hư tần khách sạn hành chính rượu hành lang hơn mười mặc áo sơ mi quần tây thượng hải nam nhân t r e n tại v ỡ lạt mạ trước tv trên b à n trà chất đầy bịa cùng b ị t cái cổ áp bắc ga cường thân lấy cả vạt gồn ly ông h ô điều đại sư phó giúp đỡ chút tất phạt e f n kênh lại nhảy rơi lạc màn hình tv hiện lên dở tờ viết mặc món tạc gô lô áo hồng khẩu lao chu đột nhiên vỗ tới đ cách chỉ monaco số 10 gương mặt sắt trắng bệnh giống s á t d ã lại trong công ty toa đức tổng thanh tra phút thứ 12. m o n a c o nhanh chóng tiến lên bẹt nạ đi đưa ra cho khe r o i tại trung tuyến phụ cận cầm bóng q u a y người nơi bẹt bước nhanh đến phía trước bước đoạn r o i đột nhiên liên tục ba cái biến hướng trần hy vinh kích động đến phá âm khiêu vũ á mau nhìn roi cái này dao động thao tác trái chụp phải phát lại biên tuyến nơi bẹt bị đùa nghịch đến giống như uống say rượu a chân phải bên ngoài phát bóng ra phía bên phải nhấp nô nửa mét nơi bẹt t r ọ n tâm bản năng tạ h u y n h chân trái giả sút bóng, bóng bên trong cùng bóng ra ma sát ra xùi tiếng vang nầy bẹt đầu gối đã bắt đầu run lên chân phải lại cấp tốc t r a n h bóng má ngoài chân nhẹ cọ trong nháy mắt do i như mũi tên từ nầy bẹt bên trái l ư ớ t qua toàn bộ động tác một mạch mà thành nầy bẹt lảo đảo quay người lúc trọng tâm đều có chút bất ổn dị ạ rổ sân bóng hư thanh đột nhiên tạm ngừng p h ả n phất bị nhấn xuống yên lặng quá triệu tuấn lần này qua người hoàn mỹ phô bảy roi lực bộc phát hắn mỗi lần tiếp bóng đều đang dẫn dụ nầy bẹt điều chỉnh trọng tâm cuối cùng kia hạ má ngoài chân tránh bóng bước điểm khống chế quá chính xác do tại vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa chỗ đột thi tên bán lén bóng đầu ngón tay miễn cưỡng đụng phải bóng ra ba mươi ba tuổi lão tướng n ấ y bẹt thở hồn hện trơ mắt nhìn xem roi tại vòng cùng bán nguyệt trước vùng cấm địa rút chân s ứ t mạnh còn tốt thủ môn trạng thái online trần hy vinh tiếp hận thở dài、wow. hoa trận banh này kém một chút liền thế giới giao động mỗi lý nạ lần này cứu thua thật sự là đánh đến tận a thanh đô lao lý kinh hô đồ con rùa cái này qua người so trở mặt còn nhanh lan g cái giống như là ronaldo ở ly tiểu xuyên cũng đồng ý do đem đối diện hậu vệ trồi qua giống căn cái cọc á i cọc sanche cùng vã lờ ẩm hai qua một phối hợp cái trước hoành gõ trong nháy mắt vã lờ ẩm đưa ra chọc khe xuyên thấu phòng tuyến chistan đang muốn lên trần ạ bị đổ phi thân trượt s ẹ n g bóng đâm vào trên đùi hắn bắn ra danh giới cuối cùng từ trung khán đ à i vang lên chỉnh tề tiếng dập trần có phan bóng đá đem bia chén đánh tới hướng góc cờ khu trần hy vinh sanche xuyên qua vã lờ ẩm chọc khe giao giải phâu a chiến tuấn ạ bị đổ cái này chùi bóng quá mấu chốt hắn dự phán đến chistan sẽ trực tiếp xuất ồn dùng cơ đùi thị tâm hậu nhất bộ vị hoàn thành p h kín phút thứ hai mươi hai b e t t e r z thì tại phe mình n ử a c h à n g chặn lại đợt trở thẳng chuyền bóng ngẩng đầu quan sát sau lập tức dùng chân phải má ngoài chân đưa ra một cái kể s ắ t đất nghiên truyền b e t t e r z thì chuyền bóng trước dùng đế dày dẫm ở nhấp nô bên trong bóng r a cái này dừng lại lừa qua và lờ n bên trên đoạn bóng r a tại thẳng c ỏ bên trên vạch r a nhàn nhạt quy tích t i n h chuẩn tìm tới lui về tiếp ứng roi đưa lưng về phía phe tấn công hướng n h ậ n banh nậy bẹt lập tức tiếp thân bất đoạn roi đột nhiên dùng chân trái gót đưa bóng đập phía bên phải bên cạnh đồng thời nhanh chóng q u a n người động tác này để nậy bẹt trọng tâm hoàn toàn mất đi Thoát khỏi phòng thủ về sau. Rồi dẫn bóng tiến lên 3 bước, tại tây ban nha tiền đạo dùng cường tráng phía sau lưng chống đỡ hạn dơ dạ trên dô me dô cướp trong nháy mắt đột nhiên dùng chân phải góp nhẹ nhàng linh hoạt một đập chen vào rộ thần như hồng sắt tiểu điện lướt qua cánh trái tại manuel bạc đỡ lộ phủ kín trước cắt vào trong một bước chân trái lượn ra hoàn mỹ đường vòng cung mọi dịp làm bóng lúc tay trái ẩn nấp chống trọi hạn dơ dạ phần eo vì rộ thần sáng tạo lên chân không gian Bóng ra phút thứ hai mươi sáu xét dỗ hậu trường cắt bóng chuyền xa lưu quẹ cánh trái vượt qua ủy ba ra hắn tạt bóng tinh chuẩn tìm tới t h í t tan từ phía sau đánh đầu thẳng đến góc chết dỗ ma bay lên không đơn trưởng nằm bóng bóng ra đánh trúng xà ngang đã về toàn bộ gì ạ rổ sân bóng đang thở dài sau vang lên dài đến mười giây tiếng vỗ tay tay chống điên cuồng gõ trợ y phút thứ hai mươi chín peters tì từ đặt t r ờ dưới chân cắt bóng c h ọ c khe tìm tới cắm nghiêng roi monaco số mười chân phải ngừng bóng thuận thế một vòng tại romeo phủ kín trước xoa bắn góc xa bóng ra sát cột dọc bay ra danh giới cuối cùng phía sau cửa phan bóng đá tập thể làm ra máy bay thủ thế trào phúng kích quang bút điểm sáng không ngừng bắn phá roi con mắt trần hy vinh tiếp hận thở dài roi cước này xoa bắn kém một chút chính là thế giới g a o động a chiêm tuấn nhạy cảm bắt giữ nói chi tiết doi n g ừ n g bóng thường có cái ẩn nấp cổ chân run run động tác này để dỗ mê dâu nộ phán hắn muốn đẩy bắn góc gần thượng hải tinh an hư tần trong tiểu điếm thượng hải nói lao nhau vang lên liên miên xếp kia cách chỉ nước pháp tiền vệ phòng ngự cắt bóng giống ăn cắp s ở cặp ra doi n g ừ n g bóng biến hướng lúc muốn chết cách nhớ ngừng bóng cùng ạ lạ t à i vụ tổng thanh tra số tiền mặt đồng giả ổn xoa bắn xoa trụ mà ra lúc xếp ngay ngắn lao bảng h ế dựa đồng thời ngựa ra sau ai nhà v ị cái cổ xương c ố c từ bảy tám tấm miệm bên trong phun ra đương đở họ phan bó mặc báo tin vui chim tây trang từ hợp thành lý tổng vũ bàn đứng dậy đi chết đi đợp họ phan bóng đá tố chất đâu thuận tay đem lon bia bóp xẹp trong màn hình tivi do chính rụi mắt phản chiếu lấy hơn mười thượng hải nam nhân dừng lại tại đau lòng nhức góc tư thế có người d ơ c u a chân có người mang theo cả vạn còn có ba con vươn hướng bàn trà đoạt cuối cùng một khối tương vị tay phút thứ ba mươi lăm v ã lờ n g i ả truyền chân khóa qua rơi bẹt na đi nhẹ nhàng linh hoạt chọn chuyển qua đỉnh lù quẹ chen vào lăng không giút bán d ẫ ma vững vàng đưa bóng ôm vào trong n ự c thuận thế lăn lộn giảm sắc xung lực phút thứ bốn mươi chân cạnh ngoài bắn ra phân cho cánh phải sanche sanche tạt bóng thẳng đến nhỏ vùng tấm địa peters city phía trước cầu môn chùi bóng d à i vây thứ bốn mươi lăm một phút r o i tại trung tuyến phụ cận n h ậ b anh s é t dô lập tức đánh tới giống lấp kín tường nằm ngang ở trước mặt hắn roi chân phải nhẹ nhàng một nhóm bóng ra từ s é t dô giữa hai chân xuyên qua đồng thời hắn chân trái một lĩnh cả người như như ư u linh từ người tây ban nha bên cạnh thân lướt qua lạc dầu kệ tạ sép d lảo đảo q u a n người trên mặt tràn ngập kinh ngạc đưa tay n h ị kéo t ú n roi quần áo chơi bóng lại chỉ bắt được một thanh không khí trần hy vinh soạt mau nh x é t dô bị trôi qua một mặt ngõ mộ a đợt chờ thấy thế lập tức bù phỏng đè thấp trọng tâm g ắ t gao nhìn chằm chằm roi dưới chân chiêm tuấn ngữ tốc gấp rút đợt chờ đi lên roi giảm tốc giả sút bóng đợt chờ chợ chân cái này hoàn toàn là bị tiết tấu biến hóa lắc ngược lại roi lại đột nhiên giảm tốc chân phải giả thoáng khé trụ đợt chờ trọng tâm bị l ừ a đến phía bên phải nghiêng roi lập tức chân trái má ngoài chân một nhóm da tốc biến hướng đợt chờ dưới chân trượt đi trực tiếp quỳ dạp xuống đất chỉ có thể trơ mắt nhìn xem roi nên ngang rời đi nơi bét giống giận vọt tới phủ kín nhưng roi đã điều trần hy vinh nhâm điệu đột nhiên lên cao sút gôn bóng ra như như đạn pháo gào thét mà ra mang theo mánh liệt xoay tròn thẳng đến cầu môn góc trên bên phải、Bạch. bóng ạ c h b ra sát dưới xả ngang x u ô i theo thẳng treo góc chết mỗi l ý nạ phi thân cứu thua đầu ngón tay miễn cưỡng đụng phải bóng ra lại không cách nào ngăn cản nó đập tầm ầm nhập lưới ổ、không、một monaco dẫn trước chip u ấ n ngữ khí trong nháy mắt bộc phát bóng tiến rồi r ồ i thế giới dao động nửa trang ép cái còi tuyệt sát roi rang hai cánh tay giống giận phóng tới góc cờ khu trên mặt viết đầy phóng thích cùng cuồng trần hy vinh kích động đến nói năng lộn xộn trận banh này thật sự là tỉnh đến bạo a lạc dầu kệ tạ qua rơi xét rô tiết tấu biến hoa trêu đổ đất trở cuối cùng trọng pháo oanh môn nơi pet liền góc cáo đều sờ không tới á chim tuấn nhanh chóng phân tích nhìn xem trận banh này quy tích hoàn mỹ cứ đủ của bạn tại điểm cao nhất đột nhiên hạ xuống mỗi l ý n a mặc dù đụng được banh nhưng bóng nhanh quá nhanh mọi gì n pet cái thứ nhất xông lên một tay lấy hắn ô m lấy ghé vào lỗ hai hắn hô to cái gì ghịu lì từ sau trận băng băng mà tới trực tiếp nhảy lên roi phía sau lưng dỗ thần vẹt tờ tỉ hệ dạ tất cả monaco cầu thủ ch tại la có dù nạ mà quỷ sân nhà tùy ý chúc mừng đề sam ở đây bên cạnh hung hăng huy quyền ghế dự bị bên trên cầu thủ toàn bộ vạc r a cơ khăn mặt cùng bình nước nơi bẹ t quỷ gối vùng cấm địa trước hai tay ôm đầu ánh mắt chống rỗng xét dô chống n lạnh đứng tại chỗ ngực kịch liệt chập trùng đợt chờ đứng lên về sau hung hăng đá một cước thẳng cỏ miệng bên trong mắng một câu thô t ủ mỗi ly nạ từ bóng trong lưới vớt ra bóng ra tức giận đá mạnh đá hướng bên trong vòng sắc mặt â m trầm đến đáng sợ dị ạ rộ sân bóng lâm vào hoàn toàn tích mịch trấn hy vinh hoán đổi thổn t ứ c nước khí ai nơi bẹ quỷ ở nơi đó dáng vẻ thật sự là thành cái hơn nửa hiệp đều bị roi đùa bỡn tại bàn tay nguyên bản đinh thai nhức g ó c hư thành cùng nhịp trống tại thời khắc này im bặt mà dừng bác hắn đài phan bóng đá gây ra như phóng có người che miệng có người ôm đầu thở dài thậm chí có người trực tiếp ngồi liệt tại châu ngồi bên trên chỉ có đội khách nhìn trên đ à i giải rác mấy trăm tên monaco phan bóng đá tiếng hoan hô đâm rách trở mặt bọn hắn q u ơ đỏ trắng khăn quảng cổ điên cùng nhẹ v ọ t phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông t r ọ n tài thổi lên nửa tràng kết thúc huyết, đi hướng cầu thủ thông đạo trên mặt vẫn mang theo lạnh lùng sắt ý để s a n tại cửa thông đạo chờ thông đạo chờ l hai người sóng vai đi vào phòng thay quần áo mà đờ bỏ cầu thủ thì cúi đầu bước nhanh rời sân phản phất muốn mau chóng thoát khỏi cái này ác mộng hơn nửa hiệp kết cục Không một monaco nửa chàng dẫn trước chiêm tuấn tổng kết thăng hoa đây chính là cự tinh giá trị tại ma quỷ sân khách dùng hoa lệ nhất phương thức kết thúc nửa chàng dị ạ rổ sân bóng giờ phút này lặng ngắt như tờ chương hai mươi tám ngươi cho rằng ta là cái k i a tóc vàng bà và bối chương hai mươi tám ngươi cho rằng ta là cái tia tóc vàng bà và bối là có dù n à phòng thay quần áo trong phòng thay quần áo tràn ngập một loại đẻ nén trầm ặ c thủ môn mố lý nạ tựa ở tủ chứa đồ bên trên thủ sáo đều không có hái nhìn c h ầ m c h ầ m sàn nhà không nói một lời nậy b ẹ t ngồi tại trên ghế dài mồ hôi trên trán còn tại hướng xuống nhỏ hắn dùng khăn mặt hung hăng lau một cái mặt sau đó xiết trong tay hắn giờ ra tựa ở bên tường hai tay giao nhau to mày hắn thỉnh thoảng liếc nhìn vã lờ hầm tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ là thở dài vã lờ hầm túi đầu hơn nửa hiệp hắn bị vẹ tờ t tì cùng bẹt nạ đỉ thay nhau dạo sát cầm bóng cơ hội giảm mạnh đợt chờ dùng răng cắn mở một chai nước rót hai cái sau đó nặng nghề mà đem cái bình đập xuống đ xét dô nhìn hắn một cái không nói chuyện chỉ là dùng mũi dậy đem cái bình đẩy đến một bên chít tan ngồi tại nơi hẻo lánh quần áo chơi bóng nửa vén lộ ra sườn bộ một đường dấu đỏ kia lại ạ bị đỗ lúc phòng thủ lưu lại hắn xoa khối kia làn ra ánh mắt quyết tâm manuel phạm tợ lộ cùng jomezo song song ngồi hai người đều không ngừng đầu rồi qua rơi manuel lần kia hắn quay người quá chậm trực tiếp bị bỏ lại hai cái thân vị mà jomezo là bởi vì một lần lô mãng bên trên đoạn để h i u lì kém chút lại xuống một thành cả phòng như bị dành thời gian dưỡ khí chỉ có máy điều hòa không khí tiếng ông ông đang v a n vọng y dù y tạ đứng tại cửa ra vào Quét quần xuống mắt trong thay tất biết, tiếp xuống 15 phút, sẽ không tốt tạ mỗi mở miệng, mọi mày. Hắn áo cao phòng người. còn nhưng người không hơn. này chưa Chi cả 15 sẽ Ý ý dù ý đề ộ、so、gộ một i đối phải bởi di siêu tinh, bởi giống đài tinh vi máy móc, mỗi cái linh bóng bọn bọn khó phó có móc, trong tưởng tượng hơn, không hắn đan, như hắn kiện so thế đ cấp là là mà vì vì vì cự máy u chuyển. kín kẽ vận Đề sang monaco so dịp cắt ba k càng thiết thực so diomazit cự tinh bóng đá càng kỷ luật nghiêm minh doi là bạo điểm nhưng hắn sẽ không giống một ít đại bài như thế phân ly ở hệ thống bên ngoài mọi gì n b ẹ t là điểm tựa nhưng hắn c a n nguyện vì đoàn đội làm tưởng liền ngay cả liệu lì c ù n g rộ thần dạng này đường biên h o thủ trở về thủ lúc cũng không chút nào tiếp s ứ c ý dù ý tạ dùng ngói bút trùng điệp đâm roi danh tự xem bọn hắn hơn nửa hiệp đa pháp trước trận tổ bốn người đổi vị giống bánh răng cán vào roi lui về lúc mọi gì n b ẹ t lập tức trước trên vào liệu lì bên trong thu lúc g i ít đồng bộ ép lên đây không phải dựa vào năng lực cá nhân mà là trong sân huấn luyện trăm ngàn lần diễn luyện kết quả để sam tiểu từ này đem người pháp chiến thuật kỷ luật cùng tây ban nhà kỹ thuật lư s o u ba ca khó đánh d i c t cắt chỉ là lạ bọt tạ khôi lỗi hắn đều ngay cả thay người đều không có quyền tự chủ tại một số phương diện cũng so r i ê n ma dít khó chơi bọn hắn không có những cái kia tự cao tự đại cự tinh phá hư chỉnh thể tính chất chi này monaco kinh khủng ở chỗ chỉnh thể di động mà không phải cá nhân tài hoa cùng loại ngày sau simbang atletico để sam không có tận lực gáp chế roi cự tinh tâm tính nhưng roi người kỹ thuật từ đầu đến cuối phục vụ tại đoàn đội chiến thuật hắn đột nhiên đề cao r ộ n g đối toàn đội nhớ kỹ đây không phải cùng m ư ơ i một cái cầu thủ đá bóng là tại cùng một đải cô máy chiến tranh đôi kháng nhưng hoàn mỹ đến đâu máy móc cũng có nhược điểm ý dù ý tạ ngón tay xẹt qua monaco hai đầu phòng tuyến ở giữa chống không mang b è t tờ tỉ cùng bẹt nạ đi phạm vi bao trùm là có hạn chỉ cần vạ lởn có thể tại bọn hắn giáp công chức ra bóng nghe cái kia số m ộ ư ơ i roi không thể để cho hắn lại vì m u ố n b ị đỡ ợ chờ xét rô chỉ cần hắn cầm bóng lập tức hai người bao b ả o đừng sợ phạm lỗi nhưng muốn thông minh đừng ở khu vực nguy hiểm đưa đá phạt Nơi bẹt, người bên trên đoạt lúc lưu nửa bước khoảng cách, ngoài, tuổi, bẹt, bước bu đoạt lưu lúc cách, khi tất yếu thẻ vàng phạm lỗi về sau ta đổi lấy ngươi xuống tới về phần hai cái hậu vệ biên manuel romezo bên trong thu phải nhanh hắn thích lac dầu kệ tạ nhưng chỉ cần chúng ta hiệp phòng đúng chỗ hắn cũng chỉ có thể chuyển về về sau ý d ủ ý tạ chuyển hướng vạ l ợ n dụ an vạ l ợ n p ẹ t e r s k cắn ngươi thật chặt hiệp thứ hai chúng ta b i ế n chiêu nếu như không thể giải phóng vạ l ợ n đờ bỏ cách thắng lợi sẽ chỉ càng ngày càng xa ngươi thông thường chọn vị trí hướng về phía trước ép chuyên môn cho vạ lở n làm tưởng hắn chuyển cho ngươi lập tức trở về làm đánh hai qua một luque sanche chỉ riêng ôm đường biên hướng sườn bộ cắt đem vệ dạ cùng giấy ít đưa vào đến cho vã l ở h ẩ n sáng tạo chuyển bóng hành lang đi hê go t r í c h tan khi tất yếu lui về tiếp ứng dùng thân thể gánh vác sở cựu lợi ý cho vã lờ ẩm trước chen vào không gian nếu như bọn hắn co vào phòng tuyến vã lờ ẩm lại đột nhiên trước chen vào xuất xa dỗ m a n h à o xuất xa dễ dàng tụt tay t r í c h tan chú ý bù bắn nếu như mở không ra cục diện liền bốn mươi lăm độ n g h i ê n chuyển vào đến xét rô ngươi sau chen vào đánh đầu h n giờ dạ định vị bóng ngươi cũng tới đi về sau hắn nhìn bốn phía toàn đội thả chấm n ư ớ tốc lúc trước phong bắt đầu thực hành cao vị áp bách chiến thuật ép sát vệ tờ d i t y cùng bẹt na đi để bọn hắn kéo đá mạnh đừng dễ chịu tổ chức hậu vệ biên t r ợ c ô n g phải cẩn thận doi cùng hiệu lì phản kích so đào còn nhanh còn có sân nhà phan bóng đá là chúng ta chương mười hai người đối kháng cường n g ạ a h chút để trọng tài biết đây là gì azo ý dù ỷ tạ lúc nói những lời này hai mắt như chim ứng sắc bén quét mắt trong phòng thay quần áo mỗi nhất dành cầu thủ ánh mắt như chim ứng sắc bén quét mắt trong phòng thay quần áo mỗi nhất dành cầu thủ ánh mắt của h n tại c h i t a n cùng đ t h ờ hai cái này ngạnh hắn trên thân dừng lại thêm hai giây im lặng t r a m t i o n l i a g không chỉ có là cầu thủ ở giữa đọ sức càng là đối với huấn luyện viên chiến thuật trí tuệ cùng lâm tràng năng lực chỉ huy trung cực khảo nghiệm tại cái này châu âu giới bóng đá tối cao trình độ thi đấu trên sân khấu mỗi một lần chiến thuật đánh cờ đều như là cao tay đánh cờ mỗi một cái thay người điều chỉnh đều có thể trở thành thắng bại tay ghế huấn luyện viên bên trên bảy mưu nghĩ kế thường thường so trên trận người phát huy càng có thể quyết định tranh tài đi hướng monaco trong phòng thay quần áo để s a m vừa bố trí xong chiến thuật hắn quay đầu đối ghế dự bị bên trên jiburg unso cung á đê bỏi họ nói các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng tại loại này ma quỷ sân nhà liều liền là ai ác hơn. lúc này r o i đột nhiên đứng lên phủi tay để mọi người im lặng các minh đệ nghe ta nói hiệp thứ hai nếu có thể lại tiến một cái chúng ta chính là hai bàn dẫn trước nếu có thể giữ vững hiện tại điểm số chí ít cũng mang theo một bóng ưu thế về sân nhà hắn dừng một chút ánh mắt mang cờ ư i đảo qua mỗi cái đồng đội vung lòng đá cái gì c ầ u thí ma quỷ sân nhà phan bóng đá la rách cổ họng có thể thay bọn hắn thủ môn vẫn là thế nào bóng đá là trên trận mười một người đá không phải nhìn trên đài mấy vạn người tê ự bọn hắn làm cho càng hung chúng ta ghi bàn lúc liền càng thoải mái ca n g a ghi ạ tựa ở tủ quần áo một bên mái tóc dài vàng h ắ nhìn n qua roi vân thoại bộ dáng đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước khi đó mazadona cũng là dạng này đứng tại argentina trong phòng thay quần áo dùng đồng dạng hung á c ngự a khí khích lệ toàn đội bên ngoài chính là có đ ư ợ c đunga g c à dễ c à toàn đổ những n à y bờ ra d i u ngôi sao bóng đá không ai bị nổi bờ ra d i u đội mặc dù roi cùng mazadona dáng dấp không hề giống nhưng này sợi không sợ trời không sợ đất sức mạnh lúc nói chuyện có chút dơ lên hạ bạ lộ thái đơn giản giống nhau như đúc hiệp thứ hai gì ạ rổ sân bóng khói lửa tràn ngập Đợt đổi thay thủ hỏa với Uzu như nhưng i n n đổi x t vị này đ monaco hạch tâm như cũ tại tường đồng vách sắt bên trong g í ế t ra đường máu phút sáu mươi tám hắn đánh vác đợt chờ dã man và chạm sau đưa ra tinh chuẩn cho khe ủn số đâm bắn bị mổ lì nạ phi thân hóa giải phút thứ bảy mươi ba dị ạ rồ sân bóng không khí đột nhiên ngưng kết do tại bên trong vòng phụ cận tiếp vào vệ tờ city c h u y ể n bóng đợt chờ lập tức giống như là con sói đói đánh tới vị này m o na cô số 10 lại nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng một nhóm thân hình cao lớn linh xảo hoàn thành q u e n người toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi ngay tại đợt chờ ngây người sắt na doi đột nhiên ra tốc hắn nhanh chân bức dẫn bóng giống là báo đi săn mau lẹ nậy bẹt cùng xét rô cuốn quít hình thành b a bọc ba người sắp vây kín thời khắc do chân phải má ngoài chân đưa bóng nhẹ nhàng bắn ra bóng ra từ nậy bẹt dưới hông xuyên qua cái này xuyên hàng qua người dẫn tới khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc đặc sắc nhất một mạn xuất hiện do dùng thân thể kết hợp tốc độ. n ạ n h s i n h s i n h từ hai người trong khe hẹp chen qua nơi bẹt tay kéo lại hắn quần áo chơi bóng nhưng không có t ú n g lao bị n ạ n h s i n h s i n h tránh thoát r o i dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa lúc toàn bộ gì ạ r ổ sân bóng đều nín thở d ô mezo lảo đảo bù phóng tới trên mặt biểu lộ đã có chút v ậ t mẹo hắn biết một khi bị cái này mô nà cô số mười đột phá sau lưng chính là một mảnh đất trống trải r o i lại có vẻ thành thạo đ i ề u luyện hắn thả chấm bước chân cố ý để d ô mezo tới gần đến hai mét bên trong sau đó đột nhiên một cái rừng biến hướng tây ban nha hậu vệ cánh chỉ có thể chật vật chen chân vào phạt bọn hắn quá rõ ràng để roi đi qua sau quả đơn đao đối mặt mỗi lina khoảng cách này đẩy bắn mười phần chất chín tất c o i trọng tài văng lên thẻ vàng giơ lên r o i chậm rãi đứng dậy vỗ vô dính đầy vụn cỏ con đùi sau đó làm cái khoa trương bông tay động tác hắn ngắm nhìn bốn phía khoe môi n ế t lên nụ cười như có như không phản phất tại nói xem đi ngoại trừ phạm lỗi các ngươi căn bản ngăn không được ta cái này đột phá tập tốc độ lực lượng cùng kỹ thuật vào một thân đầu tiên là linh xảo xoay người thoát khỏi tiếp theo là bá đạo thân thể đối kháng cuối cùng lấy tinh tế tỉ mỉ biến hướng kết thúc công việc nhìn trên đài lẹ thẻ monaco phan bóng đá đã đứng dậy vỗ tay sân nhà phan bóng đá hư thanh như bài sơn đ ả o hải đánh tới do nhưng từ cho địa lý lý bị kéo biến hình quần áo chơi bóng sau đó y ê u nhã đem tay phải mở ra đặt ở bên thai làm cái ta nghe không được thủ thế ngón tay hắn sau đó chỉ hướng ghi điểm bại không một điểm số tại màn hình điện tử bên trên phá lệ trước mắt cái này khiêu khích động tác trong nháy mắt nhóm l ử a toàn trường l ử a giận nhìn trên đài bay xuống tạp vật để bảo an nhân viên mệt mỏi một bên khác vã lờm đồng dạng bước đi liên tục khó khăn p e t e r đi như bóng với hình petna đi thì chặt đứt tất cả chuyển bóng lộ tuyến vị này đờ bỏ đại não tại bị thay đổi trước chỉ có một lần mấu chốt c h u y ể n bóng thấp hơn nhiều ngày thường tiêu chuẩn tranh tài tại giai đoạn sau cùng lần nữa ấm lên tiến vào gây cấn giai đoạn d ì ạ r ổ sân bóng mùi thuốc súng càng ngày càng đậm monaco cô tiến công sóng sau cao hơn sóng trước nhưng đờ bỏ đám cầu thủ dùng huyết lục chi khu xây lên một đường phòng tuyến thép đờ bỏ đám cầu thủ ánh mắt bên trong lộ ra quyết t u y ệ t manuel phạm tợ lộ tại một lần phòng thủ bên trong thậm chí dùng mặt chặn r ổ thần bạo xạ sáng lập lập tức n g ư n đỏ trước ngực đội vi đơn giản băng bó về sau vị lao tướng này lại về tới trên trận nhìn trên đài vang lên kéo dài không thôi tiếng Điều lý ba ê phút ả i sau trên trận lần nữa buộc phát xung đột đợt chờ ở giữa sân một cái hung hát chùi bóng đánh ngã roi monaco cầu thủ trong nháy mắt vỡ tổ hệ giả cái thứ nhất xông lên xô lầy đợt chờ u ù n x o thì chỉ vào đối phương cái mũi chùi ầm lên đám người lập tức vây quanh trọng tài tạo áp lực pha quay chậm biểu hiện đợt chờ d à y đinh sắc thực sáng tại phía trước trọng tài không chút do dự móc ra thẻ vàng roi lảo đảo đứng lên đột nhiên hung hăng đẩy đợt chờ n g ư ợ c một thanh con mẹ nó ngươi hắn nói còn chưa dứt lời liền bị đồng đội kéo ra đợt chớ lại nết miệng cười cố ý dùng anh ngữ khiêu khích bếp ham ta đều chiếu x ẹ n không lầm ngươi tính là cái gì bên sân ý rủ ý t ạ tức giận kháng nghị cho rằng roi có biểu diễn thành phần 87 phút m ù i thuốc súng triệt để bộc phát đợt chờ tại bên trong vòng p ụ cận quay thân nhật mạnh vừa định dùng thân thể dựa vào bẹt nạ đỉ q u a n người do tựa như một đường hồng sắc tiệm điện lao đến vị này m o na cô hạch tâm căn bản không có thu chân ý tứ trực tiếp một cái hướng bên chợ sẻng dày đinh tinh chuẩn đá vào đợt chờ chân phải trên mắt cá chân a một tiếng hét thảm vang vọng sân bóng đợt chờ ôm mắt cá chân tại thảm cỏ bên trên thống khổ lan lộn trên mặt biểu lộ đều b ấ m méo hắn bóng vỡ bị d à y đinh mở ra một đường vết rách mơ hồ có thể nhìn thấy gì ra vết máu trọng tài tiếng còi bén nhọn trói thai nhưng roi đã như không có việc gì đứng người lên vô vô quần đ u ổ i bên trên v ụ cỏ hã tử trên cao nhìn xuống nhìn xem quận thành một bầm đợt chờ khoe miệm thậm chí mang theo một tia cười lạnh ngươi cho Không gì, có việc ta sự ẽ đ á n kiện phát sinh về sau đợt chờ thái độ dẫn phát sóng to gió lớn vị này argentina cầu thủ không chỉ có cự tuyệt công khai xin lỗi còn tại phỏng vấn bên trong nói thẳng đây chính là bóng đá ta chỉ là tại làm công việc của ta h á n cường ngạnh lập trường chọc dẫn nước anh truyền thông cùng f a n bóng đá x u â n niệu tạm t h ờ thậm chí liên tục nhiều ngày trang đầu đ ă n g bóng đá ác ôn tiêu đề tại dư luận áp lực tiếp tục lên men sau hai tuần đợt trở cuối cùng thông qua điện thoại hướng béc kham biểu đ ã tay n ấ y nhưng cái này đến chậm xin lỗi cũng không bình tức tranh luận ngược lại để càng nhiều người chất vấn thành y đáng nhắc tới chính là sự kiện lần này cũng làm cho đợt trở sân bóng đồ phu danh hào lan truyền nhanh chóng trở thành chức nghiệp tiếp sống nổi danh nhất nhãn hiệu bên sân đội y dẫn theo cái hòm thuốc phi nước đại vào sân mà đờ bỏ cầu thủ đã tức giận x u n g tới con mẹ nó ngươi muốn chết lại bị chạy tới hệ giả hung hăng đầy r a người nên về hưu lao giả hệ giả đáp l ễ đạo tiến một bước đốt lên nẩy bẹt l ử a giận trọng tài chính đầu tiên là hướng roi lấy ra thẻ vàng trong lúc hỗn loạn liên tục hướng hệ giả cùng n ấ y bẹt đưa ra hai tấm thẻ vàng nhưng ai cũng nhìn ra được lần này trả thủ tính chất phạm l u i n ân đoán còn lâu mới có được kết thúc bù giờ giai đoạn scatlon ỉ cùng dưới t tại một lần đường biên bóng tranh đoạt bên trong phát sinh số đầy hai người đầu đội lên đầu lẫn nhau phun rác rồi nói trọng tài liên tục đưa ra hai tấm thẻ vàng mới bình tức tình thế kết thúc cái còi văn lúc trên trận đã tính gộp lại xuất hiện bảy tấm thẻ vàng song phương cầu thủ quần áo chơi bóng đều bị mồ hôi vụng có cùng vết máu nhiễm đến pha tạp không chịu nổi cứ việc điểm số không có thay đổi nhưng trận này thảm liệt đỏ sức làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ hai tri đội bóng thiết huyết tinh thần monaco mang theo quý giá sân khách thắng lợi rời đi mà đ ỡ họ thì dùng ngoan cường phòng thủ đã chứng minh tôn nghiêm của mình mặt cờ đóng lại t v trong phòng chỉ còn lại màn hình d ậ p tắt trước cuối cùng một tia phản quang là có dù nạo y nguyên hung mạnh như trước mà monaco điên cùng tiến công cơ hồ khiến người quên đi đây là một tri sân khách tác chiến đội bóng nhưng d cái kia vĩnh viễn có thể tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện tại trí mạng nhất vị trí nam nhân lại một lần sửa điểm số bài cùng lúc đó tại barcelona trong văn phòng dị c ắ t nhẹ nhàng nhân xuống điều khiển từ xa nút tắt máy trong mắt của hắn lóe ra thưởng thức cùng t i ế c nối sen lẫn qua n mang do hiện ra đúng là hắn trong lý tưởng bóng đá mỹ học mạch ở thức toàn công toàn thủ như bất kim hương chói lọi lại trí mạng nhanh trong tiến công l ạ b có tạ s á t thực từng hứa hẹn qua toàn lực vận hành khoản này chuyển nhượng nhưng cuối cùng vị này hà lan giáo đầu chỉ có thể ở sau trận đấu chiếu lại bên trong lặp đi lặp lại phẩm vị cái kia bù giờ tuyệt sát pha quay chậm phản phất tại quan sát một bộ chưa thể hoàn thành kiệt tác sơ đồ phát thảo. mà vận mệnh tàn khốc nhất trò đùa ở chỗ doi không những mình cự tuyệt gia nhập liên minh ba ca hoàn toàn thay đổi một cái khác thiên tài nhân sinh quy tích cái kia vốn nên người khoác đỏ làm chiến thần ma thuật sư jonadino cuối cùng tại m u mở ra truyền kỳ thiên trương m à dị t ặ t chỉ có thể ở bên sân chân mày nhữ chặt nhìn xem gì trần mở dùng hắn hoa lệ mà kéo dài điệu t ă n g tổ vũ bộ tại nhanh tiết tấu hiện đại bóng đá bên trong nhảy một chi không đúng lúc múa đơn mỗi một lần tinh diệu tại chỗ thoát khỏi về sau nhìn trên đài đều sẽ vang lên vài tiếng không nhịn được thở dài đây rõ ràng là chờ mong tiến công chấp nhóm trận lại tới cái khăng khăng muốn điêu khắc thời gian thi nhân. sau trận đấu phỏng vấn khu đồng dạng tràn ngập mùi thuốc súng do i đối mặt phóng viên lúc hai tay đ ú t túi tựa ở trên tường mang trên mặt mang tính tiêu chí thong dong mỉm cười trên sân bóng luôn có hai loại người một loại dùng kỹ thuật thắng được tranh tài một loại dùng phạm lôi đánh gây tranh tài hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể nhìn thẳng đặt câu hỏi phóng viên về phần đợt chờ hắn nhưng là đem kết thúc b ế c kham ghi vào sơ yếu lý lịch người hẳn là rõ ràng nhất loại này đối kháng tiêu chuẩn đương bị hỏi đến lần kia dẫn phát tranh cãi trùi bóng lúc doi biểu lộn làm trước trận cầu thủ nếu như tạm thời không thể sáng tạo ghi bàn ít nhất phải dùng chạy trợ giúp phòng thủ cái tiêu bóng ta phán đoán đối tuyến đường chỉ thế thôi bất quá đã tất cả mọi người tại thảo luận để s a m s á t thực yêu cầu chúng ta cao vị b ứ c đoạt lúc phải giống như sói đói đồng dạng cần ta đem huấn luyện viên bố trí chi chiến thuật cũng lý giải thành trả thù sao hiện trường phóng viên phát ra c ư ờ i khẽ r ồ i cũng đã quay người đi hướng thông đạo đưa lưng về phía phất phất tay hiệp hai gặp hy vọng đến lúc đó mọi người thảo luận là bóng đá bản thân hắn cuối cùng câu nói này rõ ràng là nói cho cái nào đó đang tiếp thu trị liệu argentina người nghe đ ề sam thì lộ ra cẩn thận rất nhiều tranh tài rất bình thường kịch liệt có chút động tác s á t thực vượt ra khỏi thi đấu phạm trù nhưng hiển nhiên không phải chúng ta bắt đầu trước ta không cổ vũ bất luận cái gì ác ý phạm lỗi nhưng doi là cái đấu sĩ tại đối phương bắt đầu tấp nập dùng thi đấu phương diện ngoại chiến thuật ảnh hưởng tranh tài lúc hắn nhẫn mại là có hạn đương phóng viên nâng lên đợt chờ năm đó hành động vĩ đại lúc đ ề sam cười lạnh một tiếng có ít người dựa vào hung ác nổi danh nhưng chân chính ngôi sao bóng đá dựa vào là thực lực ý dù ỷ tạ thì giận g ữ mắng mỏ trọng tài tiêu chuẩn doi trí ít nên ăn thẻ đỏ động tác của hắn hoàn toàn là hướng về phía người đi, đây không phải bóng đá. đây là ác ý trả thù bất quá đương phóng viên hỏi lại đợt trở quá khứ tranh luận lúc hắn lập tức nói sang chuyện khác chúng ta hôm nay thảo luận là trận đấu này không phải lịch sử lão xoáy dội ra một ngón tay bọn hắn có thể tại chúng ta sân nhà trộm một cái chúng ta vì cái gì không thể tại luis o hai còn hai cái ngón tay từng cây gia tăng thậm chí ba cái hắn cố ý bắt t r ư ớ c roi lúc trước khiêu khích thủ thế để monaco tiểu bằng hưu n h ớ kỹ bóng đá là tròn cùng quá mức đầu dễ dàng bằng c á ngã vã lờ ẩm tựa ở hỗn hợp phỏng vấn khu trên vách tường trên trán tóc quăn bị mồ hôi ướt n h ẹ thành một túm, một túm thần sắc mỏi mệt nhưng bình tĩ doi hôm nay trạng thái s ắ c thực lửa nóng cái k i a đ i bàn hắn lắc đầu lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười tựa như nhìn thấy dị v ạ n độ tại nù kem móc ngược n g ư ờ i ngoại trừ vỗ tay còn có thể làm cái gì hạ hiệp tại monaco chúng ta sẽ dùng bóng đá nói chuyện bị hỏi đến mình bị hạn chế vetter thì c h ầ m c h ầ m đến rất căng đây chính là trang di olit n g ư ờ i đến thích chứng các loại phòng thủ cường độ Flut fan Luminense luyện truy đánh phan bóng đá. Câu lạc bộ huấn truy câu tiền mạ sân đánh bóng đạo đá, rổ gì nên đội hiện ba giáp thứ hai đến ngược chủ hạng nguy cơ dẫn phát lần này xung đột lặn sờ báo valencia lấy 13 trận vẹn vẹn mất một bóng phòng tuyến thép đứng đầu châu âu đội bóng sáu thắng liên tiếp lại thủ môn cả nizet sáu r ă m l i phút linh phong tới gần lịch sử ghi chép ẹt l à thủ lĩnh vững chắc phòng thủ hậu phương cùng bạ dạ dạ ản b ẹ n đ ã xong tiền vệ phòng ngự an ý phối hợp trợ đội bóng lực k h ắ p diêu mazit maka lập nên đội sử 84 niên tốt nhất bắt đầu maka báo a senan trang tỷ onlit hai thua đi a một kỳ e ba -e, trận chiến vẹn vẹn tích một điểm gần như bị loại lệ mân xuất kích sai lầm gây nên n m thứ hai b Cường tiêu đ chuẩn báo chiều inter sân khách không ba bạo lệnh rượi vào lỗ c n mỏ tí mosco lâm thời chủ xoáy liệu lì xưng tranh tài quỷ dị nhiều cơ hội lại gặp phản kích trí mạng rẽ nét thì nói thẳng khó mà giải thích thảm bại hứa hẹn đem toàn lực ủng hộ đại xoáy mới giặc chờ dần nghỉ trọng trình đội bóng chủ tịch mô dạ tý lộ ra lúc trước từng khích lệ phòng thay quần áo nhưng thảm bại sau không người muốn nhiều lời m i lan báo thể thao chào buổi tối monaco hoặc là ta nên nói sáng sớm tốt lành dù sao roi thế giới giao động làm cho cả la có dù nạ đều mất ngủ ba trận chiến toàn thắng chín phần tới tay xem ra chúng ta bọn tiểu tử đem gì ạ rổ sân bóng biến thành nhà mình hậu hoa viên ý dù ý t a đêm nay khẳng định tại đêm cựu một con roi hai con roi bà con a không hắn đếm tới trên nửa lúc bù giờ giai đoạn liền h o n g mất mông thờ cắt lô điện đài giật mở cờ monaco chương hai mươi chín tuyệt đối cự tinh thanh sương vô ảnh roi chương hai mươi chín tuyệt đối cự tinh thanh sương vô ảnh roi năm 2003 t h á n g 10 ngày 21, i ư ơ i m đưa monaco sân khách chiến thắng la có dù nạ thời điểm monaco chủ tịch kèm hộ dạ máy bay tư nhân vạch phá ba trên thủ đô mạ nạ mạ ban đêm cửa máy mở ra lúc tuy hành cố vẫn bước nhanh về phía trước thì t h ầ m sao đi bên kia lại tăng giá hiện tại ra đến 40 triệu euro mua chúng ta 30% cổ phần bổ sung thi đấu vòng tròn chia hoa hồng điều khoản kèm hộ ra nghe xong tóc mày số tiền kia nhìn xem mấy người nhưng căn cứ tình báo của hắn nơi phát ra bỏ tiền không phải sao đi chính phủ mà là cùng bin lạ đèn có quan hệ thân thích mấy cái sao đi thương nhân vừa nghe đến bin lạ đèn cái tên này kèm bộ dạ phía sau lưng ứa ra mùa hôi lạnh phải biết gia tộc này ra ổ x a m ã c bin lạ đèn chính là ba năm trước đây chín trăm m ư ơ i một sự kiện chủ sử sau màn hiện tại còn bị nước mỹ toàn cầu truy nã đâu tiền này p h ò n g tay không thể c h ạ m vào kèm bộ dạ k h o á t k h o á t tay nói với bọn hắn chúng ta khác tìm người mua tâm hắn nghĩ nếu là thu số tiền kia ngày mai kia liền phải tìm tới cửa câu lạc bộ không phải bị phi pha xóa tên không thể vì cái gì bin lạ đèn gia tộc muốn mua monaco một là rửa tiền con đường lúc ấy nước mỹ ngay tại toàn cầu đông kết bin lạ đèn gia tộc tài sản mà bóng đá câu lạc bộ chuyển đ ư ợ c phí nhà tài trợ hiệp ước đều là hợp pháp tài chính lưu động phương thức tỷ như hoa mười triệu mua cầu thủ thực tế chỉ trị giá năm triệu còn lại năm triệu liền rửa sạch sẽ, sẽ hai là chính trị hiểm hộ có được châu âu nổi danh câu lạc bộ có thể tăng lên xã hội hình tượng chín trăm m ư ơ i một sau gia tộc này người người đ ê u đánh cần chính kinh doanh sinh đánh hiểm trợ ba là sòng bạc sinh ý monaco lấy s ò n bạc nghe tiếng mà bin lạ đèn gia tộc tại châu phi trung đông vốn là có dưới mặt đất s ò n bạc internet có thể mượn cơ hội đả thông châu âu cấp cao đ ầ khách tài nguyên t r n gia yếu nhất chính là một điểm, là đ ể m hiểm, là lúc tài toàn tránh sản cưỡng chế nộp chế cầu c ấy ủ phi pháp tộc ổ chức khủng bố tài chính, câu lạc khủng thành tiền biến bố b tài mặt đem p h ầ này loại n tại h thể hơn, khi tất yếu còn có thể nhanh chóng chuyển tay bộ hiện. ự c còn có tộc tài toàn tất tay t này Gia sản an yếu bộ khoảng thời gian này từng điên cuồng thông qua g e r m a n sudan các nước công ty ma ý đồ thu mua nhiều nhà châu âu câu lạc bộ nhưng đều bị tự tuyển k è m g hộ giả đi xuống máy bay cầu thang mạng đối diện là ba dân vương thất tỉ mỉ chuẩn bị hoan nghênh chiến trận thảm đỏ hai bên đứng đấy người mặc truyền thống bạch thần đội nghi trượng bình đồng bên trong nấu lấy ả d ậ p cà phê bay ra nồng đậm h ư ơ n g khí ngay cả thảm hoa văn đều cố ý đổi thành mô na cô đỏ trắng dao nhau phối m à u hắn lần này cố ý bay tới tìm ba dân vương thất đàm thu mua là nhìn chúng hai điểm thực sự chỗ tốt thứ nhất ba dân vương thất không giống sao đi bên kia có loạn thất bát tao liên lụy bối cảnh tương đối sạch sẽ thứ hai bọn hắn vừa thành công xin đến ép một thượng lớn thi đấu ba dân trạm hai nghìn lẻ dục đầu tư ngọn ngọn đang muốn tại bóng đá l Vương quản gia thất k môn naco lên viền à、so、chủ ư ớ n g h tịch kém bộ dạ sở dĩ hiện tại gấp đến độ giống kiến bỏ trên trạm nóng là bởi vì câu lạc bộ phía sau nga tài trợ người dĩ bộ lộ ấp đột nhiên ý đồ thêm vào bơm tiền gấp rút đối đội bóng không chế cái này nga phú hào sở dĩ gấp gáp như vậy là sợ mình trở thành u tin kế tiếp sửa trị mục tiêu nghĩ mau đem tài sản chuyển rời đến nước ngoài bóng đá câu lạc bộ thành những này nga đầu s ỏ nhóm tránh h i ể m thuyền cứu nạn nga chính giới kinh doanh gần đây nhắc lên sòng lớn ông trùm dầu mỏ nga nhà giàu nhất khô đoạt cổ hiệu ek kỳ bởi vì dính l i ễ u trốn thuế lừa gạt thuế một trăm triệu bảng anh bị bộ đội đặc trùng bắt giữ cao tới sáu mươi lăm ước bảng anh tài sản cá nhân tùy theo đ ồ n g kết nhưng mà cùng có mật thiết buôn bán vãng lai c h e s e bóng đá câu lạc bộ lao bảng áp ra mô vít lại bình yên vô sự vị này đồng d ạ n g có được 61 ư ớ c bảng anh t à i sản phú hào gần đây một hệ liệt động tác dẫn phát ngoại giới rộng khắp chú ý theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra khâu đọc cộ hiện k h bị bắt tầng sâu nguyên nhân ở chỗ lập trường chính trị vị này nhà giàu nhất không chỉ có nhiều lần công khai phê bình chính phủ còn âm thầm giúp đỡ đảng đối lập phái thậm chí lớn tiếng muốn tham gia năm 2008 t ổ n g thống đại tuyển không lọt vào mắt cao t ầ n g chính thương nghiệp tách rời minh sắc cảnh cáo so sánh dưới áp gia mô vít thể hiện ra hoàn toàn khác biệt xử thế trí tuệ quá khứ mấy tháng hắn lần lượt bán thành tiền tại nga tại sản bộ hiện b ố ư ớ c bảng anh trong đó bao quát đem ép ít nẹp dầu hỏa công ty giá trị 18 ờ i t ức bảng anh cổ phần bán ra cho khổ đặc cổ hiện k i áp r a movit mua sắm c h e l s e a có thể là một loại bản thân bảo hộ trước cố vấn mở dạy rộ hiện k i hiện cư london như thế đánh giá một vị nga dầu hỏa nghiệp thâm niên nhân sĩ hướng đây l i mail phân tích khổ đặc cổ hiện k i phạm vào tối kỵ hắn đánh giá thấp nga chính trị hiện thực áp r a movit thì từ đầu đến cuối chuyên chú vào buôn bán lĩnh vực hắn tại sở cổ si đầu tư bị coi là từ thiện hành vi cái này vì hắn thắng được giảm s o á không gian mua chassis chính là mua hộ thân phủ nước anh đội bóng lao bản thân phận có thể c cứ việc á p ra mô v i ế t nhiều lần biểu đạt đối london sinh hoạt yêu thích nhưng hắn khăng khăng tài sản gây dựng lại đơn thuần buôn bán suy tính cùng chính trị áp lực không quan hệ loại này cẩn thận tư thái cùng khô đọc ổ cộ ý ẹt k ỳ cao điệu hình thành so sánh rõ ràng cũng gây v ắ n ra nga đầu s ỏ nhóm tài chính thương nghiệp quan hệ xử lý bên trên khác biệt lựa chọn kèm hộ giả tiếp nhận v i ề n vàng hợp đồng ngón tay tại cầu thủ giữ lại điều khoản bữa nay bỗng nhiên ba dên thái tử x ả mạn cố ý dùng đỏ bút vòng ra roi danh tự bên cạnh hoàn thủ viết phê bình chú giải người trẻ tuổi này nhất định phải lưu lại hắng h i bàn để cho ta nhi tự yêu bóng đá v điện hạ nguyện ý vì r o i thiết lập c h u y ê n hạng tục tầm quỹ ngân sách lương tuần có thể lái đến tám mươi không không không bảng anh là hiện tại bốn mươi nghìn euro gấp ba nhưng có một điều kiện hắn hạ giọng sang năm một tháng nhất định phải mang roi đi mã nã mạ tham gia thái tử nhi t ử sinh ngạc tiến tiểu vương tử ngay cả chúc mừng động tác đều bắt chước tốt kèm hộ ra ngón tay run nhẹ nhẹ hợp đồng đột nhiên trở nên trở nên nặng nề ba dên vương thất dùng đỏ bút vòng ra không chỉ có là r o i danh tự càng là trần trụi tuyên cáo một cái thời đại mới quy tắc bóng đá câu lạc bộ không còn thuộc về p a n bóng đá thậm chí không còn thuộc về kẻ kinh doanh mà là biến thành dầu hỏa k gấp ba lương tuần sinh nhật tiến hội hắn ở trong lòng cởi khổ abu giúp phong bạo trí ít còn hất lên yêu quý bóng đá áo ngoài mà trước mắt phần này văn kiện ngay cả tối cơ bản che giấu đều chẳng muốn làm thái tử viết tay phê bình chú giải giống một đường không thể nghi ngờ s á c lệnh để hắn nhớ tới thời trung cổ châu âu quân chủ mua xăm ý họa tượng diễn xuất chỉ bất q u a bây giờ họa sĩ biến thành cầu thủ v h ả i vẽ đổi thành sân cỏ kèm bộ già đột nhiên ý thức được mình đang đứng tại lịch sử ngã tư đường phía bên trái là nga đầu sỏ dùng bóng đá tẩy trắng tài sản màu xám sinh ý phía bên phải là vịnh biển vương thất coi câu lạc bộ là xa xỉ phẩm khoe của trò chơi. năm 2003 tháng 10 ngày 24 sáng sớm do tại mông tờ cắt lô sở mở nhà trọ tỉnh lại ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào phòng ngủ địa trung hải phong cách gạch bên trên hắn chậm rãi rửa mặt đ u i tấm gương sửa sang lại hơi dài tóc đen đi đến trên ban công buổi sáng gió biển mang theo rất n h ỏ vị mặt đập vào mặt địa trung hải dưới ánh triều dương hiện ra nhọ vụn kim q u a n g nơi xa mấy chiếc du thuyền giống đứng im màu trắng cắt hình do nhau mắt lại tay khoác lên sắc nghệ trên lan can lan can bị gió biển lâu g i i quét sở tới sở lui có chút thô g á p ý lạnh tư nhân huấn luyện viên mark đã đợi ở nơi đó cầm trong tay huấn luyện kế hoạch biểu hôm nay chủ yếu làm dưới nước lực cản huấn luyện mark nói hôm qua tranh tài cái kia bắn vọt quá liều mạng đến để cơ bắp thư giãn doi gật gật đầu đem khăn mặt khoác lên trên ghế nằm chậm rãi trượt vào bể bơi mười điểm n ử a sau khi kết thúc huấn luyện doi ép lên một kiện rộng rãi màu trắng cây đ ầ y háo sơ mi đi bộ tiến về cà phẹ ba di quán cà phê trên đường gặp được mấy cái thường tại mảnh này quảng trường tản bộ phú hảo song phương lẫn nhau khẽ gật đầu thăm hỏi có mấy vị mặc monaco đồng phục của đội p a n bóng đá nhận ra hắn yêu cầu ký tên. Liên ký một cái. do dùng anh ngữ nói ta còn phải vội vàng ăn điểm tâm một cái tóc vàng mắt xanh bắc cấu nam hải vội vàng xoay người chỉ mình mới tinh sân nhà quần áo chơi bóng phía sau lưng mời ký ở chỗ này phụ thân ta nói cái này sẽ thả tiến chúng ta tại ô s ứ lộ tư nhân bóng đá nhà bảo tàng do nhữ mày vẫn là rút ra bút đánh dấu tại dãy số phía dưới ký tên lúc này một cái nga khẩu âm đột nhiên trên b ả o ký ở chỗ này một cái tóc c o n thanh niên đ ỗ n g nhiên vén tay áo lên lộ ra cánh tay ta muốn đem nó văn thành lĩnh cựu kỷ niệm doi ngỏi bút tại đối phương trên da dừng lại một giây qua loa vẽ lên cái phiên bản đơn giản hóa ký tên cuối cùng là một cái nam mỹ cô đương nàng vóc người nóng bỏng đột nhiên dại khai áo khoác c ú c áo đường còn khoa trường đến cơ hồ muốn nứt vỡ món kia tiếp thân áo sơ mi trắng cổ áo hơi mở lộ ra một vòng chiếu nắng thành mật đường sắt ra thịt gợi cảm bờ môi k h ẽ cắn ngón tay chỉ một chút bên trái ngực liền cứ ký ở đây mà được không thanh âm của nàng mang theo nồng đậm nam mỹ khẩu âm âm cuối có chút dâng lên giống như là mang theo một loại nào đó khiêu khích r ồ i bút treo giữa không trung hắn có thể cảm giác được áo sơ mi hạ dồn dập n h ị tim cùng càng khó có thể hơn poi nhẹ cách đó không xa mấy cái kia nhìn chằm chằm nam m Bọn hắn n hai tay ô g ự cuối ánh mắt sắp bén, giống như là tùy thời h mắt sắp tùy là c ẩ n bị x u cùng bút đánh dấu nhẹ nhàng rơi xuống doi ký tên so bình thường càng thêm khắc chế ngoài bút cơ hồ không có thực hiện bất luận cái gì dư thừa lựa đạo mà mấy cái kia chẳng hạn vẫn đứng tại chỗ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ư ớ c định giống như là tại cân nhắc vị này ngôi sao bóng đá đến cùng là tức h thời vẫn là vẹn vẹn vận khí tốt cô nương túi đầu nhìn xem n ự c vết mực chưa khô danh tự n é t miệng lên một vòng được như ý ý cười nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng u ố t ven n g ợ c ký tên ánh mắt nhìn chằm chằm roi thanh âm khàn khàn mà r ụ hoặc cái này ký tên có thể hay không phai màu đâu có lẽ cần ngươi tự mình kiểm tra một chút ngón tay của nàng t h u ậ n áo sơ mi cúc áo trượt như có như không khóe đ ộ n g lấy đồng thời có chút nhân g thân để cổ áo hạ phong quăng như ẩn như hiện r o i khỏe miệng k h ẽ nhết nhưng ánh mắt tỉnh táo hắn cố ý nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ thật có l ỗ i ta hôm nay bảng nhật trình đã xếp đầy bao quát như thế nào lễ phép cự tuyệt mỹ lệ nữ sĩ mời cái này một hạng nàng sửng s ố t một chút lập tức cười to lên không những không buồn ng k h ô n g hổ là châu âu quý nhất tuổi trẻ ngôi sao bóng đá ngay cả cự tuyệt người đều như thế có phong cách trước khi đi nàng cố ý dùng đầu ngón tay điểm một cái mình môi đỏ vứt ra này hôn gió vậy lần sau ta trực tiếp đi tìm ngươi người đại diện đàm do chỉ là n h ú n núi bay từ chối cho ý kiến quay người đi hướng quán cà phê nhân viên phục vụ giặc cờ giống thường ngày chào đón hôm nay vẫn là cà phê đen thêm sừng dê túi doi cười cười hôm nay thay cái khẩu vị đến chén nước c h a n h đi hãn t u y ể t gần cửa sổ vị trí cũ ngồi xuống từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra phía trên có người đại diện gửi tới ba đầu chưa đọc tin nhắn nhưng hắn tạm thời không muốn để ý tới ngoài cửa sổ vịnh biển sóng nước lấp l o á n g du thuyền theo gợn sóng nhẹ nhàng l y đậu r ồ i cắn miệng sừng dê túi xốp giòn d a mảnh vụn rơi tại tuyết trắng khăn trải bàn bên trên hắn tiện tay phụi phụi ánh mắt đảo qua phòng ăn mấy vị mặc cây đay trang phục bình thường phú hào dơ lên chén cà phê hướng hắn thăm hỏi một vị nào đó ngân hàng thụy sĩ nhà ngự a khí bình thắng nói chúc mừng tam liên thắng tối hôm qua cái tia đường vòng cung bóng để cho ta nhiều kiếm năm mươi euro doi gật đầu mỉm bọn ằ n bình cà phê tuổi trẻ nhân viên tạp vụ ngón run, nút nước Pháp tiểu tử xuyên thấu qua đưa bữa ăn miệng gắt gao nhìn chầm chầm bóng lưng của hắn, nhưng cái này mới là chân chính phan bóng g giúp gắt gao bạc bếp bếp bữa b tạp cà có chút việc chằm chằm của cái phê phát Pháp thấu là tuổi trẻ tay tiểu tử sau qua mới vụ đưa đá.、Bọn、hắn môi sáng sớm thần muốn từ mang thông mai sở vội ban xe lửa vượt cảnh đi làm giờ phút này dù là lại kích động cũng không dám thả ra trong tay sáng bóng sáng loáng bộ đồ ăn tới tìm hắn ký tên r o i mút miệng nước chanh chua sót tư vị để mắt hắn hít lại Cô điều khoản rất đơn giản cổ nạ hủy thu hoạch được bộ mặt hắn cùng động tác trò chơi quyền sử dụng đại giới làm mỗi niên hai trăm nghìn euro cộng thêm nhật bản địa khu xung quanh thương phòng chia hắn chú ý tới thứ bảy đầu dùng thô thể tiêu lấy hợp đồng cầu thủ cần phối hợp hoàn thành địa ngục tri môn cùng giới sai chúc mừng động tác ba dê thu thập mẫu quay chụp địa điểm t u y ể n tại lâm thời thuê khoảng cách do nhà m ấ y t r ă m m b gần bên trong m ạ n địch hội nghị trung tâm bãi đầu xe dưới đất xe vượt qua b ê khu chỗ rẽ hắn xa xa đã nhìn thấy mấy cái châu á gương mặt người đứng tại nhà để xe chỗ sâu bên cạnh chất đầy d á n cỡ là xạ t ỷ hòn tiêu chí dương kim loại nhà để xe chọn cao dưới trần nhà lâm thời xây dựng một cái lục màn lều đỡ mấy ngọn đèn cường quang đem nguyên bản mở tối chỗ đậu xe chiếu lên tươi sáng chúng ta mang theo mới nhất nghiên cứu dạng đơn giản bắt giữ thiết bị công trình sư chỉ vào cái kia vốn tóc che đậy chỉ cần ngài đối ống kính làm năm cái biểu lộ phổ thông cười giận cắn răng đương bị yêu cầu lặp lại ngắm góc xa đánh góc gần chiêu bài suốt có lúc hắn một lần thành công bóng ra tinh chuẩn đánh trúng cột cửa bên trong bắn ngược n h ậ p lưới nhật bản đoàn đội lập tức buộc phát ra một trận tư nước một sợ hai t h ắ n g p h ụ r doi mặt sẽ xuất hiện tại thắng lợi mười một người bảy thế giới bản cùng tại chỗ bóng đá tám bên trong dựa theo lệ cũ công ty game chỉ cần thông qua monaco câu lạc bộ hoặc phở gen l e a g u một liền có thể thu hoạch được cầu thủ chân dung quyền nhưng do tình huống đặc thù hắn hoàn toàn có được chính mình chân dung quyền ý vị này cộ nạo mỹ nhất định phải trực tiếp cùng hắn bản nhân đàm phán hợp đồng không thể đi câu lạc bộ thông thường mà lại cần hàng năm một lần nữa đàm phán giá cả càng đặc biệt là do i cự tuyệt tiếp nhận bất luận cái gì c ả n h phẩm hạn chế điều khoản chủ yếu là e ệ hạ p ỉ pha hệ liệt năm hai nghìn ba chính vào công ty game cùng cầu thủ người chân dung quyền đánh cờ thời kỳ mấu chốt mà doi giới sai chúc mừng thủ thế tại nhật bản có đặc thù văn hóa ý nghĩa cái này khiến cho hắn trở thành đầu tiên tại trò chơi hợp đồng bên trong gia nhập chúc mừng động tác độc quyền sớm dòng g ã vài chục năm về phần tại sao doi không đoạt chú la ca khốc nguyễn siêu chúc mừng động tác bởi vì s i u là tiếng tây ban nha đúng vậy ý tứ là sờ tại rio majit thời kỳ tây ngữ hoàn cảnh cùng phan bóng đá h ô động tự nhiên sản phẩm lúc rơi xuống đất toàn trường phan bóng đá cùng hô siêu hình thành tiếng gầm có thể cấu thành hoàn chỉnh nghi thức cảm giác doi phan bóng đá quần thể lấy tiếng pháp làm chủ c ơ ỡ n ép hô siêu dễ dàng tẻ ngắt như thư viện dù sao chúc mừng động tác bản chất là người dự tính cường hóa công cụ roi như tại năm 2003 đối monaco phan bóng đá hô tây ngữ siêu hiệu quả đại khái tương đương với tại hòa âm hiện trường đánh tối huyện dân tộc gió không phải động tác bản thân có vấn đề mà là thụ chúng sai phối năm hai n tháng m ư năm h a ngày li g một vòng thứ m ư sô sô ở không không Monaco mùa giải t h ắ n g liên tiếp ghi chép dừng bước 10 t h ắ n g liên tiếp nhưng bản mùa giải vẫn chưa từng bại trận năm 2003 tháng 10 năm 27 ngày thiên hạ bóng đá tiết mục khen ngợi lưu kiến hoành Trương lộ lý thừa b à n g lưu kiến hoành mở màn làm nền nói lên bản mùa giải châu âu r ơ i bóng đá trói mắt nhất tân tình 19 tuổi roi tuyệt đối việc nhân đức không ngừng a i l i g u e một x ạ thủ vương trang tí olít tiểu tổ thi đấu tam liên thắng đội ngũ Monaco h ạ n tâm càng truyền hưởng kỳ chính là hẵn làm rio mazit thanh h u n vứt bỏ tướng bây giờ lại làm cho p lo gentino hối tiếc không kịp chứng chỉ ngay thấy thế nào vị này Monaco kỳ tích người tạo lập t chất lộ kỹ thuật phân tích hh ắ c ắ c đứa bé này có ý tứ a ngươi nhìn hắn kỹ thuật đặc điểm thứ nhất không bóng chạy giống u linh luôn có thể tại phòng t u y ế n trong khe hở tìm tới kia không p h ả i mấy giây tranh l ệ n h thứ hai xuất gôn phương thức hay thay đổi chọn bắn đường vòng cung bóng bạo lực rút bắn mọi thứ tinh thông hiển nhiên một cái tiểu binh khí kho nhất là giao đấu nhật bản đội cồn p h ẹ đệ dạ tì hòn cục tranh tài hh ắ c ắ c mỗi một cái hắn cũng không giống nhau tối tuyệt chính là hắn loại kia siêu việt tuổi tác tỉnh táo đã đơn đao mặt cầu đối thủ môn chật chậm quá bình tĩnh người phương bắc nói như thế nào đây ánh mắt kia cùng vụn băng gi lý thừa b ằ ngẫm sắc b lại b ì xem một cái mười chín tuổi bên trong pháp hốt huyết mang theo mọ dịp pet liệu lì những lao binh này cộng tác mạnh xinh xinh đánh da đỏ trắng phong bạo hãn tổ phụ là một trận chiến công nhân người hoa hiện tại hắn dùng bóng đá hoàn thành một trận vượt thế kỷ nghị tập cái này kịch bản ngay cả tuyệt đối cự tinh biên đạo cũng không dám như thế viết lưu kiến hoành làm ra thừa thượng khải hạ tổng kết phát biểu xác thực từ m a r i t vứt bỏ đem đến nước pháp đội h ạ c h tâm từ cổn phẹ đệ dạ thì hòn cốc giới sai chúc mừng văn hóa tranh luận đến nhật bản truyền thông phong vài dạ vạ và nạ võ thần Haha! Ha.、So、ghi tinh chúng xa nay ta Rồi với đối liền đi ti cố càng cự sự so rung động. bản tuyệt Đêm để tuyệt đ ố ở chỗ này h l người xem không chỉ có thể ôn lại chiến thần bạ tìm sắc tạo bạo lực mỹ học trời sinh ghi bản cuồng vị ở dị phá thành nội trại bóng đá tình nhân bạ gỗ u đuần bóng lưng càng có thể xuyên tấu qua ngôi sao bóng đá nhân sinh quý tích cảm thụ bóng đá cùng vận mệnh cộng hưởng vô luận là nam mỹ khu ổ chuột truy mộng thiếu niên vẫn là châu âu đào tạo trẻ thiên tài tân tình chuyện xưa của bọn hắn vượt qua địa vực cùng thời đại tại phan bóng đá trong lòng kích thích sâu nhất c ủ a m ì n h làm thiên hạ bóng đá được hoan nghênh nhất chuyên mục một trong tuyệt đối cự tinh mặc dù không định kỳ c h u y ể n r a nhưng thủy t r u n g duy trì cực cao chế tác tiêu chuẩn mỗi một kỳ chuyên đề phiến đều như là một phong viết cho bóng đá thư t ì n h để người xem tại quang ảnh giao thoa ở giữa chứng kiến cự tinh sinh ra cùng tính hằng từ doi thanh, danh thanh xương vô ảnh roi chính như mỗi một lần leo lên cái này chuyên mục ngôi sao bóng đá đều sẽ bị giao phó một vóc dáng tiêu đề t ỷ như bạ t ỷ chiến thần bạ gỗ thảm cỏ xanh tình nhân r o i thì là thanh sương vô ảnh thanh sương lấy từ đỗ phụ thanh sương thấu nhiễm lao rừng phòng giá bờ thu sông ý lạnh m ò gì dù ánh mắt lạnh leo túc s á t như xương loại kia tại đơn đao đối mặt thủ môn lúc tuyệt đối tỉnh táo vừa tối dụ nên thơ câu thứ ba hoa cúc mấy lạc tha hương nước mắt khách mộng dài dắt cho nên thổ tâm vô ảnh thì đã ám chỉ hắn như quỷ mị không bóng chạy lại hô ứng kỳ kỹ thuật động tác như kiếm khách mọ lệ lăng lệ đây là mở màn hình tượng luis hai sợ tạ đi ủng diễm hòa bốc lên đỏ trắng cờ xí như sóng quần quận ông kính chậm rãi đẩy hướng roi bóng lưng hắn quần áo chơi bóng rẫy số tại khói lửa bên trong như ẩn như hiện văn án là trầm thấp giọng nam phối nhạc là hành sơn tinh mã anh hùng bình minh không nên hỏi tại sao là người nhật bản tự khúc nghe một chút liền biết đài truyền hình trung ương hùng vĩ tự sự chuyên dụng đông phương thức tám cùng hòa âm bi tráng cảm giác hoàn mỹ hô ứng thanh sương vô ảnh võ hiệp ý cảnh t r â m thấp giọng nam t r ầ m rãi mở miệng một trăm n ă m trước pháp trong chiến hào chôn lấy sơn đông hà bắc lao công hải cốt một trăm n ă m sau huyết mạch của bọn hắn tại sân ngữ có phía trên một chút đốt châu âu c h i đỉnh phong hỏa l à cái họ này phía sau là thằng tổ phụ còn xuống sống lưng nâng lên thổ sát là trong chiến hỏa chưa từng tàn lụi bồ công anh h ạ n giống bây giờ tại dưới chân hắn hóa thành xé rách phòng tuyến lưới dao ống kính hóa nội đen trắng phim phóng sự đoạn ngắn một trận chiến công nhân người hoa xây dựng chiến hào lịch sử hình ảnh do trang ti hon lịch ghi bàn 1917 n i ê n h ắ n tổ tiên dùng hai tay tại sông sỏ mở vũng bùn bên trong đ ả o gia sinh tồn chiến hảo năm 2003, h ắ n dùng hai chân tại trang di onlith thẳng có khắc xuống chinh phục quy tích ba trận ba thắng mỗi một lần bắn vọt cũng giống như một trận đến trầm khải hoàn vì những cái kia vĩnh viễn lưu tại dị quốc trên địa mộ vô danh người vì câu kia chưa hề nói ra khỏi miệng ta muốn dẫn các ngươi về nhà đặc tà ống kính doi l i g ờ một ghi bàn ngửa ra sau nhìn trời trống không trong nháy mắt mưa bụi xẹt qua hắn sắc bén lông m đương monaco pháo hoa chiếu sông sỏ mở ánh trăng đây là một trận vượt qua thế kỷ báo thù dùng ưu nhã nhất phương thức nghiền nát tất cả liên quan tới huyết thống cùng xuất thân ngạn m ạ n hắn chạy mỗi một bước đều là viết cho lịch sử thi cuối cùng màn ống kính trong bóng đêm dị ạ rổ sân bóng tiếng người huyên áo doi tại la cò dù nạ ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc bên trong cưỡng ép pha vây ngạnh sinh xinh xé mở phòng tuyến tại cách cầu môn vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa chỗ g ú p chân sức mạnh bóng ra như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng treo g ố c chết bóng lưới rung động t ị c h liệt ông kính khóa chặt tại hắn chúc mừng trước trong nháy mắt hắn nâng tay phải lên chậm rãi xóa đi mồ hôi chán ánh mắt như bốc nhìn về phía ghi đ i ể m bài hình tượng dần tối cứng cắp bút lông phụ đ ề trong bóng đêm hiện hiện thanh phong tôi vào nước lạnh thiếu niên đã thành t r ư ơ n g ba mươi chúng ta đi xem kỳ tích t r ư ơ n g ba mươi chúng ta đi xem kỳ tích quá đặc sắc quá đặc sắc bình luận viên tình cảm mãnh liệt thanh â m vang vọng toàn trường phút thứ mười chín mạ xây l ạ cánh phải tiến công nhìn lần này tạt bóng giờ giấu ba chơi ạ cái này bờ biển ngà cự thú tại vùng cấm địa bên trong đằng không mà lên một m tám mươi chín chiều cao hoàn toàn áp chế m o na cô hậu vệ ẩm một cái lôi đình vạn quân đầu truy bóng vào rồi bóng vào rồi mạ xây lẹt mười rất trước bình luận viên tiếp tục hô to nhìn xem lực lượng này giờ dô ba tựa như một cỗ kéo đủ mã lực xe tăng m o na cô hậu phòng tuyến hoàn toàn không cách nào ngăn cản đây là giờ dô ba bản mùa giải đệ bảy quả ghi bản lúc này ống kính quét về phía khán đài vẽ lọ dồn sân bóng sáu mươi danh mã thi đấu p a n bóng đá lâm vào đi cùng toàn bộ khán đài như là xôi trào đại dương màu xanh lam phen thâm mộ bóng đá cơ khăn quảng cổ hát vang lấy mạ s ả y lẹt đội ca dở dô ý t o b ú t trực chỉ thắng lợi bình luận viên kích động nói nghe một chút cái này không khí đây chính là mạ s ả y lẹt đây chính là vẽ l ọ r ồ n phen thâm mộ bóng đá nhiệt tình muốn đem sân bóng l ậ n ngược ông kính hoán đổi đến monaco ghế dự bị bình luận viên lời nói xoay chuyển nhìn xem chi này m ỏ i m ệ t monaco mặc dù bọn hắn tại league một đã mười một trận bất bại nhưng đa tuyến tác chiến để đám cầu thủ tinh bị lật tẫn hôm nay để sam làm ra lớn mật thay phiên roy gilly mọi gin p t peters thì thậm chí chủ lực thủ monzo mà toàn bộ v ắ n mặt chi này đội hình dự bị hiển nhiên khó mà ngăn cản mạ xây lẹ tấn công mạnh nhưng là chú ý bình luận viên nhắc nhở mặc dù monaco phái ra hàng hai đội hình nhưng để sang đội bóng vĩnh viễn không thể coi thường để chúng ta xem bọn hắn đáp lại ra sao cái này mất bóng lúc này sân bóng màn hình lớn chiếu lại lấy ghi bàn trong nháy mắt giờ dô ba bá khí phóng tới góc cờ khu làm ra hắn mang tính tiêu chí trượt quý chúc mừng bình luận viên cuối cùng tổng kết nói thật sự là một cái đặc sắc ghi bàn giờ dô ba dùng cái này ghi bàn hướng tất cả mọi người chứng minh tại vẽ lọ rổm mạ xây lẹ mới là v ư ơ g i ả vẽ lọ rổm sân bóng phan bóng đá nhìn trên、đài. Rói n phút thứ ba mươi mạ sậy lại thu hoạch được phạt góc cơ hội bóng da kéo đến vùng cấm địa sau dẫn phát hỗn chiến phép năn đôi nhạy bén nắm lấy cơ hội tại phía trước cầu môn khoảng cách gần đâm bắn phá khung thành đem so với điểm mở rộng vì hai mươi càng nửa tràng mạ sậy lại tiến công càng có uy h i ế cấm đội bên tai chiến phút thứ bốn mươi bảy monaco rốt cục lật về một thành đương mạng xây lẹt、so、lẹ phan bóng đá hát vang đội cá lúc roi đã đứng dậy rời tiệc mang lên màu đầm khẩu trang n h ị c h cuồng hoang dòng người đi hướng cầu thủ thông đạo sau lưng màn hình lớn điểm số dừng lại tại hai một cước bộ của hắn so bình thường nhanh nửa phần đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn monaco đồng thời chinh chiến league một champion league thờ gen cụt cùng league cụt đến phần sau trình thậm chí trong vòng mười ngày muốn đá bốn trận đấu cho dù monaco trước mắt ba trận chiến toàn thắng đã khóa chặt ra biên danh lệch nhưng trang tv tiểu tổ thi đấu mỗi tháng một trận đơn phen thắng lợi tiền thưởng chứa tv tiếp sóng chia đều muốn so nước pháp lít cụp tổng tiền thưởng cao hơn câu lạc bộ thi đấu chiến lược chính là bảo đảm thi đấu vòng tròn thêm sông trang tv mà bản mùa giải fzen e cụp vẫn có tất yếu tranh thủ nước pháp lít cụp cụp vẽ đĩ l ạ n liga tại nước pháp r ơ i bóng đá danh vọng kém xa fzen e cụp cụp vẽ đệ fờ g a n g s thậm chí bộ phận đội bóng trực tiếp phái đội thanh niên dự thi mười một ngày một d ẫ thần cánh trái tinh chuẩn tạt bóng mọi dịp tại phía trước cầu môn đoạt điểm đẩy bắn ra tay mười phút thứ chín lẽ màn cấp tốc đáp lại lợi dụng một lần nhanh chóng phản kích san đều tỉ số điểm số m ư ờ một phút thứ mười ba monaco lại lần nữa dẫn trước hệ giả cánh trái sau khi đột phá ngược lại tam giác chuyển về do tỉnh táo đẩy bắn phá không thành hai một phút năm mươi lăm monaco mở rộng ưu thế sợ hiệu ý lợi dụng phạt góp cơ hội đầu truy phá không thành ba một phút thứ sáu mươi bốn mọi dịp tại t cùng lẽ mạn giữa trận giờ ạ m ỉ cổ đối kháng sau thống khổ ngã xuống đất tay vịn trái đuổi sau bên cạnh sau đó bị càng cứu thương nhất cách sân bóng sơ bộ trần đoán là cơ đuổi thịt kéo thương cụ thể thương thế cần tiến một bước kiểm tra phút thứ sáu mươi bảy doi lập cú đút liễu l y đưa ra tinh rượu chọc khe doi cao tốc chen vào ngã xuống đất sẻn bắn phá khung thành bốn mươi mốt phút thứ tám mươi lăm rộ thần cắt vào trong sau một cước thế giới dao động xuất xa bóng ra thẳng treo gấp chết năm một monaco kéo dài bản mùa giải lửa nóng trạng thái sân nhà năm một đại thắng lẽ mạn tiếp tục đứng đầu li g do kéo dài hiệu suất cao biểu hiện cống hiến hai b à n một chuyển dộ thần đồng dạng phát huy ra sắc chuyển bắn kiến công để sang đội bóng tiến công bật hết hỏa lực toàn trường áp chế đối thủ hiện ra cường đại thống trị lực 11 Nguyệt ngày 3, Dùm, chiến Người ngữ tràn ngập kích tỉnh. Chào buổi tối, Monaco.、Các、nữ tiên sinh. Hoang nên trở lại Dùm, châu Âu bóng Gioi Gioi gồm thuật buổi châu Âu nguy thuật thất, thứ trì tốc rút, Chào tối, Hồ chủ kích Hồ hiểm Dùm, Dùm, Các các chiến gấp nhất trở lại phân rơi đá tới trước nhìn số liệu la có dù nạ bản mùa giải la liga trước tám vòng hào lấy bảy t h ắ n g trạng thái lửa nóng nhưng gần nhất hai vòng đột nhiên phanh lại chín vòng đấu bọn hắn tại sân nhà không hai bạo l ệ n h bại bởi lúc ấy thi đấu vòng tròn xếp hạng số mười chín mạ lộc ca mạ lộc ca bằng vào tràng thắng lợi này lên chức đến t r ư ơ n g mười bảy vòng thứ mười bọn hắn lại tại sân khách không không v ư ợ n bực hòa lúc ấy xếp hạng số mười chín mù Si ạ hai vòng vẹn vẹn cầm một điểm trạng thái rõ r à n g trượt nhưng mà chủ xoái ý dù ý tạ tại bùn t tranh tài nhất định phải lựa chọn toàn chủ lực xuất g a đầu tiên Rồi, Monaco tại gì ạ rổ sân bóng chính là dựa vào ngươi ở trên nửa t r à n g bù giờ giai đoạn ghi bàn không một mang đi thắng lợi hiện tại C tổ bảng điểm số bên trên Monaco ba trận chiến toàn thắng chín điểm đứng đầu The Potty vô một t h ắ n g một hòa một thua bốn điểm thứ hai Incô vần một t h ắ n g hai thua ba điểm thứ ba a d e n s a ek một hòa hai âm một điểm cơ bản bị loại do ngữ khí bình ổn không mang theo nằm gồm The Potty vô gần nhất Deme không phải ngẫu nhiên đầu tiên sự tiến công của bọn họ hạch tâm vạ l ở trạng thái dưới t r u y ệ quá khứ hai trận hắn mấu chốt chuyển bóng số từ bình quân một trận hai ba lần rơi xuống tám lần mà lại sai lầm tăng nhiều mạ lộc cả cùng mũ sỉ ạ đều dùng đồng dạng sách lược áp suất giữa trận không gian buộc hắn truyền về tiếp theo phong tuyến của bọn hắn bắt đầu đung lòng hậu vệ trái vệ romeo gần nhất hai trận bị qua rơi năm lần mà trung vệ ản dở dạ mặc dù đánh đầu cường hãn nhưng q u a y người l ạ i chậm nơi b ẹ t lớn tuổi thể lực càng là khó mà đuổi theo thời gian d à i cường độ cao tranh tài đây chính là chúng ta lần trước tuyệt s á t lúc lợi dụng được điểm ý dù ỷ tạ đương nhiên muốn kiên trì toàn chủ lực bọn hắn nhất định phải thắng trận mới có thể bảo trụ ra biên hy vọng nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn cầu thủ thể năng cùng tâm lý đều ở vào cao áp trạng thái bọ chỉ cần thắng được ìn hộ vần cùng atdensha ek liền có thể tiểu tổ ra biên nhưng ở nơi này tại luis hai sở tạ đi ủng loại sự tình này sẽ không phát sinh gồm ngữ khí mang theo khắc chế hưng ơ phấn tinh chuẩn phân tích roi số liệu sẽ không nói dối the party vô gần nhất hai vòng đối mặt trụ hạng đội bóng đều bắt không được bây giờ lại muốn tại luis hai sở tạ đi ủng khiêu chiến trang thì onlit tiểu tổ đầu danh cái này giống để một cái tinh bị lực tận tay quyền anh đi khiêu chiến chính vào đ ỉ n h phong trọng lượng cấp q u â n bất quá ỷ dù ỷ tạ dù sao cũng là lao hồ ly ngươi cảm thấy hắn sẽ dùng cái gì đặc thù bố trí đến ứng đối ngươi vừa rồi vạch những ngày nửa điểm Rồi chỉ là trả lời ngươi cũng biết kia không có tác dụng gì gồm gồm hưng phấn c ấ t cao giọng điều ha chính là cái này đây chính là vì cái gì fans hâm mộ bóng đá thích nghe ngươi nói chuyện r ồ i nhưng để chúng ta nói đến hiểu hơn chút tại luis hai sở tạ đi ùm dưới ánh đèn tại monaco f a n bóng đá tiếng gầm bên trong tất cả chiến thuật điều chỉnh đều chỉ là vùng vẫy d â y chết trang thi onlit tranh tài ngày trước một ngày roi mở ra post vừa vặn trông thấy bụng sổ từ cái tia chiếc dao đ i a sáu giảm xuống tới hắn quay cửa kính xe xuống cười kêu lên ha ha đạ đổ bụng sổ ngầm đầu nhìn hắn một chút nhẹ gật đầu lại không giống thường ngày như thế đi tới v ỗ tới bờ vai của hắn hắn cầm lên huấn luyện túi quay người liền hướng phòng thay quần áo đi chỉ để lại một câu huấn luyện đến trễ doi tiêu rung cứng ở trên mặt hắn biết vì cái gì từ khi m ọ e a n p e t sau khi đến hết thể cũng thay đổi chiều cao một trăm tám mươi bảy cm bụng sổ so mọi dịp còn cao nhất cm nhưng người tây ban nha hiển nhiên càng toàn diện hắn có thể quay thân cầm bóng có thể tranh bóng trên không có trôi h ể t o n g v ù chạy càng làm cho bụng sổ khó chịu là roi cũng không có đứng tại hắn bên này bên trên mùa giải bọn hắn vẫn là ăn ý cộng tác hiện tại roi lại cùng mọi gin vẹt càng đi càng gần chiến thắng la cò dù nạ về sau hai người thậm chí cùng đi tây ban nha hoạt động thương nghiệp ảnh trụng trèo lên tại ngày thứ hai trên báo chí sàn thắng l ợ ngân hàng làm trang t onlit chính thức nhà tài trợ một trong mời hai vị ghi bản công thần tham gia hoạt động thương nghiệp mọi gì n b e t làm tây ban nha tuyển thủ quốc gia doi xuất từ r i ê n mazit thanh h ấ n hai người đều là cùng tây ban nha có mật thiết liên hệ cầu thủ tự nhiên trở thành ngân hàng lý tưởng đại ngôn nhân tuyển hoạt động hiện trường hai vị tiền đạo thân mang trang phục chính thức trên mặt chức nghiệp mỉm cười ung dung phối hợp n h ế p ảnh sư yêu cầu bọn hắn cầm trong tay phù hợp có trang t o n i t tiêu chí cùng uefa trạm t onlit kỷ niệm chi phiếu biểu tượng thắng lợi mang đến tài phú hoàn thành một hệ liệt tiêu chuẩn tuyên truyền chiếu quay trụ toàn bộ quá trình chuyên nghiệp mà hiệu suất cao. hai vị kinh nghiệm phong phú cầu thủ thể hiện ra vừa vặn buôn bán tô dưỡng ngày thứ hai xuất bản trên báo chí tấm hình này bị hợp với trang tv o n l y anh hùng tiêu đề làm thi đấu sự t ì n h buôn bán tuyên truyền tiêu chuẩn tài liệu đăng dạng này buôn bán hợp tác tại chức nghiệp bóng đá giới lại bình thường bất quá thuần túy là nhà tài trợ cùng câu lạc bộ ở giữa thông thường hợp tác c a n bài do i nhìn xem t ủ n sổ bóng lưng muốn nói cái gì cuối cùng chỉ là t h ở d à i chỗ ngồi phía sau khẩn cấp trên ghế ngồi đặt vào một cái màu đen bằng da hậu quả một nghìn chín trăm bảy mươi bốn năm rộ mạng h ỉ k h a n đế do mẹ nơ đi lạ rộ mẹ n g h c ủ y rượu đỏ bên trong đỉnh cấp đồ cất giữ c ơ d o s i ở người năm nay hai mươi chín tuổi sinh ra ở một nghìn chín trăm bảy mươi bốn niên ngày mùng ngày năm tháng một ư ơ i tranh tài cùng ngày đúng là hắn sinh nhật doi quay cửa xe lên chậm rãi đem xe ngừng tốt trong phòng thay quần áo bầu không khí luôn luôn so trên trận còn muốn phức tạp trong sân huấn luyện mọi dịp bẹt bởi vì cơ bắp kéo thương ở đây bên cạnh đơn độ c huấn luyện mặc màu làm khôi phục sau lưng dưới chân nhẹ nhàng khuấy động lấy bóng ra doi trải qua thời điểm đầu thăm hỏi khôi phục được thế nào m ọ dịp bẹt ngừng đầu trên trán treo mồ hôi mịt cũng không t h lắm đội y nói qua hai ba ngày nữa liền có thể cùng đội huấn luyện hắm chỉ chỉ chỉ bắt đ chính là còn có chút gấp r o i gật gật đầu đừng nóng v ổ i dưỡng hào trở lại hắn mắt nhìn trên trận huấn luyện thi đấu hiện tại phong tuyến bên trên là pùn sô hắn luôn luôn vững vàng mọi gì n b ẹ t cười cười hắn trạng thái không tệ ừ m mới vừa rồi còn tiến vào cái xinh đẹp bóng r o i nói ánh mắt chuyển hướng ngay tại trên trận chạy pùn sô vậy là tốt rồi mọi gì n b ẹ t dùng mũi chân nhẹ nhàng bước lên bóng ra chờ ta trở về hai chúng ta có thể thay phiên lấy đánh doi khỏe miệng có chút dâng lên ba người chúng ta có thể thay phiên lấy đánh hắn vô, vô mọi gì in bed bà vai vậy ta đi trước mọi g n bed phất tay tiếp tục hắn khôi ph do i chạy chậm đến trở lại trên trận vừa vặn gặp phải huấn luyện thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện thi đấu tiến hành đến phút thứ ba mươi do ở giữa sân tiếp vào vẹt tờ tỷ c h u y ể n bóng một cái động tác giả thoảng qua phòng thủ đội viên lập tức đưa ra một cái tinh chuẩn nghiêng tuyến trọc khe bóng ra xuyên qua hai tên dự bị hậu vệ ở giữa lỗ hổng vừa đúng lăn đến bùn sổ dưới chân cờ j o s i ở người không do dự chân trái một cái đ ẩ y bắn bóng ra thẳng treo cầu môn góc xa ghi bàn về sau do chạy chậm đến đi vào bùn sổ bên người đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn xinh đẹp xuất khôn bùn sổ xo khó được lộ ra vẻ tươi cười ngươi c h u y ể n bóng rất thư thái doi đến gần ủn xô thanh âm hạ thấp nhưng ngựa khí chân thành ngày mai tranh tài ta sẽ thêm cho ngươi c h u y ể n bóng hắn hơi ngưng lại ánh mắt nhìn thẳng đối phương chờ phép nan đô khỏi bệnh về đơn vị chủ lực vị trí còn phải dựa vào chính ngươi đi liều gặp ủn xô biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng roi lại vô vô bờ vai của hắn giọng nói nhẹ nhàng chút bất quá những này đều không ảnh hưởng giữa chúng ta giao tình sau khi kết thúc huấn luyện nhớ kỹ đến ta ngăn tủ nhìn xem chuẩy cho ngươi một chút đồ vật ủn xô nghe được ý tứ trong lời nói k h ỏ miệng có chút dâng lên biết, cảm ơn. sau khi kết thúc huấn luyện đang cầu thủ top năm top ba đi hướng phòng thay quần áo r o i lau mồ hôi nhìn thấy ji bơ e di ngay tại thu thập huấn luyện sau lưng liền đi quá khứ p h ờ răng r o i thanh âm rất bình tĩnh cũng không thân thiện cũng không x à lánh tựa như tại thảo luận hôm nay nội dung huấn luyện lần trước giới thiệu cho n g ư n i lụy hạ xì ổ trò chuyện vẫn được ji bơ e di dùng ngón cái cọ sát chót mũi ngắn m g i do dự một chút hắn rất tốt nhưng hắn nuốt xuống nửa câu sau lụy xì ổ xác thực chuyên nghiệp nhưng đối phương thái độ rất rõ ràng ngươi bây giờ cần chính là tranh tài không phải người đại diện loại này ngay thẳng ước định để hắn nhớ tới v để sam đem hắn gọi vào văn phòng trên bàn mở ra trên bản đồ chiến thuật ngay cả tên của hắn đều không có viết vào doi tựa hồ xem thâu ý nghĩ của hắn khoe miệng có chút d ơ lên mỹ ở cổ nói chuyện cứ như vậy nhưng hắn chưa từng nói nhảm di bơ e di nhún nhún v a i không có nhận nói giữa bọn hắn có loại kỳ quái ăn ý doi tại hắn vừa tới câu lạc bộ lúc cơ hồ không cùng hắn đơn độc trò chuyện càng sẽ không sách b ù a lộ bển những phá sự kia khi còn bé di bơ e di là đầu đường hôn chiến bên thắng doi thì tổng c r ạ m tại đám người bên giới ánh mắt lãnh đạm quan sát hết thảy mà bây giờ nhân vật triệt để đổi doi là phòng thay quần áo ẩn hình lãnh tụ ngay cả đề sam cũng sẽ ở chiến thuật điều chỉnh chức cùng hắn trao đổi ý kiến đề sam gần nhất đối ngươi thật hài lòng doi thanh em rất bình tĩnh giống như là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực đề sam hài lòng liền sẽ cho ngươi càng nhiều ra sân thời gian jipber di, di dừng lại thu thập huấn luyện sau lưng động tác ngẩng đầu nhìn hắn có ra sân thời gian ngươi liền có thể soát ra số liệu số liệu đủ rồi quán quân tự nhiên cùng đi theo khi đó mới thật sự là cần người đại diện thời điểm tuổi trẻ người pháp khỏe miệng g i t g i t giống như cười mà không phải cười cho nên ta hiện tại nên làm để đ ề sam không thể rời đi ngươi t ự a n h ư hắn không thể rời đi r ồ n thần Rồi tiếp lời n ữ khí bình thản lại chắc chắn về sau huấn luyện thi đấu ta sẽ thêm đi phía trái đường điểm bóng câu nói này lời ngầm rất rõ ràng cơ hội ta cho ngươi có bắt hay không được là ngươi sự tỉnh j i b e r j i nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hai giây đột nhiên cười nhạo một tiếng được ca đại ca vậy liền làm như vậy s ư n g hô thế này nửa là trêu chọc nửa là thăm dò r ồ i thần sắc không thay đổi chỉ là đưa tay vô vô vai của hắn quay người đi hướng phòng thay quần áo jiburji nhìn qua bóng lưng của hắn chậm rãi thu liễm kiều dung hắn cầm lên huấn luyện túi vung ra trên bay quay người đi hướng phòng thay quần áo bóng lưng mang theo cũ không chịu thua chơi liều do sở dĩ đem l g ư ờ i ạ xi ô giới thiệu cho dì bơ di là trải qua nghĩ sâu tính kỹ dì bơ di là cái đỉnh cấp người đại diện nhất là tại xử lý nguy cơ lúc rất có một bộ tựa như năm 2006 dì đang đỉnh đầu mạ tệ dạ t ỷ lần kia hắn dùng bi tình anh hùng tự sự thay đổi dư luận mà không phải cưỡng ép tẩy trắng dì bơ di tính tình nóng n ả y đã bóng lại hung ác bên ngoài sân cũng dịch sinh không phải là tương lai khó tránh khỏi gây phiền toái chính cần dạng này người đại diện hộ giá hộ tống nhưng đối chính roi tới nói lụy ạ xì ô còn chưa đủ không phải là bởi vì trong tay hắn có di đan mà là hắn làm việc quá bảo thủ luôn luôn cầu ổn doi dã tâm không chỉ như thế hắn cần chính là dám nghĩ dám làm có thể giúp hắn tiến thêm một bước người hợp tác cho nên hắn đem lụy ạ xì ô đề cử cho di bờ di xem như giúp đỡ cái này đã từng đầu đường đồng bạn nhiều khi làm ra lựa chọn không phải là bởi vì không tốt mà là không thích hợp Năm nguyệt ngày 5, Trang Hon vòng in một Một 2003 Ti Lít tiểu tổ thi đấu C tổ vòng thứ tư. đấu là 5, xe cô có d thân xe khía cạnh còn mang theo từ n a y sở sân bay một đi ngang qua tới nước đọng trên cửa sổ xe ngưng kết một lớp mỏng manh sương mù xuyên tấu h qua pha lê có thể nhìn thấy t r i s tan mang theo hai ngay nhắm mắt giữa thần và lở hẳn túi đầu l ậ t xem tranh tài tư liệu mà đội trưởng mộ rỗ siva đang cùng thủ môn mộ lina nói gì đó ngón tay thỉnh thoảng chỉ ra ngoài cửa sổ xe buýt dừng hẳn về sau the potti vô cầu thủ lần lượt xuống xe hắn giờ giả cái thứ nhất dẫm lên sân bóng thông đạo thảm hắn mẩng đầu nhìn đỉnh đầu tram t onlit tiêu chí như, như mày tháng mười ngày hai mươi mốt monaco tại dị hạ rỗ sân bóng không một đánh bại bọn hắn Kết quả này để đỡ canh canh o bởi vì monaco giá hàng quá cao rất nhiều người lựa chọn ở tại nai sở buổi sáng mới ngồi xe lửa tới y dù ý ta khẳng định có biện pháp dù an dùng sức dập chân lần trước bại bởi monaco thuần phí là vận khí kém c ba, ba chúng t ta hôm nay thật có thể tháng sau tiểu cô nương ngẩng mặt lên hỏi trong tay chăm chú nắm chặt một cọng lông nhung đồ chơi đương nhiên có thể bà bối nam tử đem nữ nhi giơ lên trên vai chúng ta muốn cùng một chỗ chứng kiến kỳ tích tựa như hắn dừng một chút đối chung quanh fan bóng đá lộ ra áy náy mỉm cười tựa như những ngày các thúc thúc năm ngoái chứng kiến mặc cái ghi bàn đồng dạng nếu là mặc cái còn tại liền tốt Carlos trong nhiên chen vào nói, ánh mắt đạm xuống. Hắn móc bóc vào mắt tạm đạm a bên t r còn Marcus chúc chủ, cái cũng có 9 cái bên trên bản mừng ảnh bên trên người Lan nhưng tiến bóng Trang Tionlit bản. Trong kẹp lấy là mùa mùa sau A, thế giải ghi giải ghi Hà vào 29 đám người lập tức vang lên vài tiếng thở dài fed nan d o giật giật khăn q u ả n cổ đáng chết bay hơn nếu là mạng không đi chúng ta bây giờ nói không chừng đã tiểu tổ ra biên hắn đã bay bên chân một viên hòn đá nhỏ tên kia ở đây mona cô hậu vệ tính là cái gì chứ nhưng chúng ta còn có vạ lợn tuổi trẻ luis để cao âm lượng thử tụ gỡ qua chúng quanh ồ nào chỉ cần hắn có thể khống ở bóng chích tan như thường có thể ghi bàn vấn đề là m o na cô cái tia roi dù an to mày chỉ hướng sân bóng trên màn hình lớn ngay tại phát ra cầu thủ tuyển tập các ngươi nhìn tên kia tốc độ nhanh đến giống t i ề m điện sút gôn lại hung ác manuel bạp đỡ lộ lần trước bị hắn trôi qua tìm không ra bắc một người không phòng được hắn nầy b ạ c cùng hắn giờ dạ đến nhìn chằm chằm hắn cắt lốt sắc mặt quyết tâm khi tất yếu trực tiếp phạm lỗi đừng để hắn vọt lên đến tựa như bên trên mùa giải đối valencia như thế lúc này một cái nhìn hiệu tiếng pháp phan bóng đá cầm báo chí chen vào đám người mang đến mọi gì nệ tổn thương thi Tiếng h xét dô lập t cùng t r mộ n g ư ờ rổ si va nhất định phải khóa kín giữa trận fernando bổ sung đừng để monaco đánh ra nhanh chóng phản kích nếu là mạ kể tại ba, ba bọn hắn đang nói cái gì nha tiểu cô nương túi người tại phụ thân bên hai nhỏ giọng hỏi đang nói chúng ta đội bóng có bao nhiêu lợi hại đâu nam tử cười trả lời đem nữ nhi ôm càng một chút nơi xa sân bóng quảng bá bắt đầu triệu hoán phan bóng đá ra trận luis dẫn đầu hát lên the p t i vô đội ca những người khác rất nhanh dài nhập vào tiểu cô nương cũng đi theo tiết tấu lắc lư n g ã i thanh m ạ i khi địa học lấy các đại nhân ca hát màu xanh trắng khăn quàng cổ trong gió tung bay tựa như năm ngoái m ặ k c á ghi bàn lúc nhìn trên đài c u ộ n c u ộ n người sóng đi thôi bà bối nam tử đối nữ nhi nói chúng ta đi xem kỳ tích hắn đi theo đám người hướng kiểm an miệm đi đến bóng lưng tại dưới trời chiều kéo đến rất dài tiểu cô nương nằm ở phụ thân đầu vai. trắng xanh đan sen kẹp tóc trong bóng chiều lập lòe tỏa sáng mấy cái phan bóng đá còn dơ tự chế quảng cáo bài vã lờ hẳn chúng ta ma thuật sư chitan đánh nát bọn hắn cầu môn y dù y tạ mang bọn ta sáng tạo kỳ tích tiến vào sân bóng trước du an vô vô đồng bạn bả vai nhớ kỹ chúng ta s o n g sát qua a r sen a l s o n g sát qua bayern lần này monaco tính là gì đánh n g ã bọn hắn đám người cùng kêu lên hô to mang theo tất thắng tín nhiệm đi ghi bàn trận bọn hắn tin tưởng chỉ cần vã lờ n có thể trưởng khống tiết tấu chitan có thể đem nắm cơ hội t e p o t vô liền có thể tại sân khách sáng tạo kỳ tích nước anh m u i buộc ferguson từng phái lính đặc trùng giám thị mu cầu thủ theo trước mu bảo an bộ trưởng macko h k e l l y v a c h Trần, ferguson từng vận dụng nước anh không quân lính đặc trùng đối cầu thủ tiến hành bí mật giám thị bao quát 24 giờ theo dõi b e c k ham điều tra cùng v i t toji a hành trình lấy bảo đảm ở tại manchester phụ cận ngoài ra mu còn giám thị nhiều tên dẫn viện binh mục tiêu tỷ như cờ r i t su tồng thậm chí kiểm tra ferguson trong nhà phải trang bị n g a y trộm k e l ly sưng ferguson đối cầu thủ tư ẩn trưởng không gần như cố chấp nhưng mu cuối cùng chưa ký bộ phận điều tra đối tượng như bật l e sau bởi vì hút độc bị chelsea đổi việc m u từng ý đồ ngăn cản keo lee ra sách công bố việc này nhưng không có kết quả Liệu và n ngừng thi đấu càng bị hạ số lệnh khoa phòng thủ để reo m a r i t giữa trận thay phiên giật gấu và vai thờ lo gentino như tiếp tục coi nhẹ tiền vệ phòng ngự dẫn vệ i binh như v ậ y dạ david al benda zidan và ẩm chính sách sợ sẽ nên đón trời đông giá rét mà cả báo tiểu trương đệm một chút gõ xong liền phát ra tới trận này ghi bàn nhiều lắm cần viết r i a ý mới phòng ngừa cùng chất hóa chương ba mươi mốt chư quân ta thích chiến tranh chương ba mươi mốt chư quân ta thích chiến tranh để sam đem chiến thuật bản trùng đ i ệ đập vào phòng thay quần áo trên mặt bàn phát ra phanh một tiếng văng trầm tất cả cầu thủ lập tức l ẫ thẳng x ố n g lưng nghe hắn ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi người mặt đêm nay chúng ta muốn đánh t h i ệ m địa chiến bọn hắn hậu phòng tuyến bình quân tuổi tác ba mươi một tuổi quay người so tàu hàng còn chậm hơn dô thần gip ly mở màn trước m ộ ư ơ i năm phút cho ta vào chỗ chết sông ta muốn nhìn thấy bọn hắn hậu vệ biên tại thứ năm phút liền bắt đầu rút gân đề sam đột nhiên quay người chiến thuật bút chỉ hướng c ủng sổ đa đô n g ư ơ i chuyên môn tìm h n giờ giả cái giờ này ngồi bút lại chuyển hướng roi n g ư ơ i phụ trách đem lẩy bẹt dẫn ra hắn làm cái giao nhau vị trí chạy thủ thế sau đó đánh bọn hắn sau lưng roi mịm cười nói thông minh đề sam khỏe miệ nhưng rất nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn giữa trận cắt bóng sau ba cước bên trong nhất định phải ra bóng nếu ai dám dính bóng hắn ý vị thâm trường cười ta cam đoan để hắn ngồi mặc băng ghế đề xăm cuối cùng nhìn bốn phía một vòng nhớ kỹ chúng ta muốn tại mở màn cái cõi vang lên trong n y mắt liền để la có dù nạ cảm nhận được như địa ngục c á t bách hiện tại đi đem bọn hắn phòng tuyến sẽ thành m à n h nhỏ đ á m cầu thủ làm thành một vòng liệu lì phụi tay thanh âm tại trong phòng thay quần áo phá lệ thanh thúy các linh đệ hôm nay nhất định phải cầm xuống không thể giống như lần trước như thế để bọn hắn có cơ hội do đứng tại bên cạnh h ắ n ánh mắt đả đột nhiên n i t miệng cười một tiếng nói bổ sung đúng rồi hôm nay là đạ đồ sinh nhật chúng ta muốn đưa hắn một trận đại thắng làm lễ vật p h o n g thay quần áo trong nháy mắt buộc phát ra một trận ồn ào âm thanh có người huyết sáo có người vô tay ủn xồ xoay người mang trên mặt khó được ý cười từ trong ngăn tủ xoay chuyển hắn lung lay trong tay bình rượu 1974 n ă m rộ mạng n h ỉ con n h i màu đỏ thấm rượu dịch tại dưới ánh đèn hiện ra hổ phách quang trạch r ồ i đưa ta cái này ủn xồ g ơ chai rượu lên thắng được tranh tài mọi người cùng nhau điểm nào phòng thay quần áo trong nháy mắt nổ tung rộ thần h ú lên q á i dị bẹn nạ đỉ thổi cái van dội huýt sáo ngay cả luôn luôn trầm ổn rô ma đều cười lắc đầu rượu này nhưng so với ta linh phong tiền thưởng còn đắt hơn đ ề sam đứng tại cửa ra vào khoe miệng có chút dâng lên nhưng rất nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn được rồi uống xong c h ú c mừng rượu trước đó trước tiên đem tranh tài thắng được đến đ á m cầu thủ cười vang lấy tàn ra riêng phần mình chỉnh lý trang bị r o i hệ gấp dây dày ngầm đầu nhìn một chút cuốn sổ hai người trao đổi một ánh mắt đêm nay bọn hắn muốn để là có du nạ hậu phòng tuyến nếm thử đau khổ phong thay quần áo ngoài cửa trang trọng tài tiếng còi vạch phá luis hai sợ t ạ đi ủng hộ nào náo động scaloni đứng tại tiền vệ phải vị trí bên trên vô ý thức kéo chân trái hộ thối tấm bởi vì san c h e thiếu trận đêm nay hắn muốn một mình chống lên nờ bót ti vô cánh phải công thủ monaco phát bóng doi đưa bóng nhẹ nhàng giao cho bùn sô từ phía sau lập tức trở về chuyển cho giữa trận vetter thi scaloni có chút bóng ố i ánh mắt nhìn chằm chằm bóng ra quy tích tùy thời chuẩn bị khởi động vetter thi nhận banh sau không có nóng lỏng tiến lên mà là ngang chuyển di cho cánh phải bẹt n i scaloni lập tức cảnh g i á lên thân thể trọng tâm hơi nghiêng về phía trước hắn chú ý tới đối diện rộ thần đã ngao n g o e muốn động lúc nào cũng có thể chen vào t r ợ công bét nạ đi nhận banh sau n g n g đầu quan sát scaloni lập tức điều chỉnh chọn vị trí p h ủ kín khả năng chuyển bóng lộ tuyến đúng lúc này bét nạ đi đột nhiên một cái chuyển xa chuyển di bóng ra s ẹ n qua giữa không trung bay về phía cánh trái scaloni quay đầu nhìn lại nhìn thấy hệ gia đã cao tốc trên vào hồi phòng scaloni hô to một tiếng lập tức hướng trung lộ co vào hắn đứng tại xa lạ tiền vệ phải vị trí bên trên tranh tài vừa mới bắt đầu nhưng phía sau lưng đã chạy ra m ù hơi mịt địa trung hải gió thổi qua sân bóng đem ớt đấm quần áo chơi bóng thổi đến lạnh b ư ớ c để hắn không tự giác dùng mình một cái bên sân đề sang ngay tại lớn tiếng chỉ huy mà ý dù ý tạ thì chân mày n h u chặt scaloni biết tiếp xuống chín mươi phút bên trong hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác mỗi một lần vị trí chạy mỗi một lần tiếp bóng đều có thể quyết định tranh tài đi hướng bóng ra tại m o na cô hậu trường vừa đi vừa về c h u y ể n lại scaloni ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bóng q uy tích hắn hít sâu một hơi chuẩn bị nên đón trận này trận đánh ác liệt bóng quyền chuyển tiếp về hậu trường một lần nữa tổ chức dỗ ma tại phía trước cầu môn nhẹ nhàng đưa bóng giao cho cánh phải vị này phải hậu vệ không có vội vã đá mạnh mà là tỉnh táo quan sát sau dẫn bóng hướng về phía trước đẩy vào năm sáu mét david nhìn thấy bẹt nạ đi tại ngoắc mướm banh lập tức xuyên qua cho vị này tiền vệ phòng ngự bẹt nạ đi giống như là sau đầu mở to mắt không đợi đối phương bước đoạt liền một cước ra bóng cho peter thi lúc này scaloni đang từ bên phải đường hướng trung lộ có vào chuẩn bị đánh chặn khả năng chuyển bóng lộ tuyến peter thi nhận banh sau ngẩng đầu nhìn một chút đột nhiên một cái nghiêng chuyển xa tìm tới cánh trái d ầ thần scaloni liệu mạng về truy nhưng đã chậm đ ư ợ bước dồ thân dùng chân trái nhẹ nhàng linh hoạt dỡ xuống bóng ra thuận thế hướng nội tuyến mang theo một bước. ngay tại scaloni s ắ p phủ kín trong nháy mắt rộ thần dùng chân trái mu b à n chân nhẹ nhàng vẩy một cái bóng d a vạch ra một đường mỹ rượu đường vòng cung vừa vặn vượt qua m ổ rộ si và đỉnh đầu scaloni tuyệt vọng đưa chân lại chỉ đụng phải không khí roi đầu tiên là giả bộ hướng cánh phải di động tại nầy bẹn trọng tâm chết đi trong nháy mắt đột nhiên dừng biến hướng vị này kinh nghiệm phong phú trung vệ lảo đảo phía bên phải n h ư ê m lúc luis hai sợ tạ đi ùm nhìn trên đài đã vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc y dù y tạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên chấm bệnh bù vị tiếng hô của hắn bao phủ tại đột nhiên buộc phát tiếng gầm b nhưng roi lại một cái đảo ngược gia tốc giống cá chạch đồng dạng từ giữa hai người chùi quá khứ để sang bỗng nhiên từ ghế huấn luyện viên đứng người lên áo khoác ra và t á o theo động tác kịch liệt đông đưa monaco phan bóng đá khán đài như bị nhóm lửa thuốc nổ nổ tung màu xanh đỏ khăn quản g cột như sóng biển cuồn cuộn từ trung khán đài lão fans hâm mộ bóng đá nhao nhao đứng người lên có người thậm chí giẫm trên ghế ngồi cánh tay d ơ cao khỏi đỉnh đầu chơi ạ r ồ i đây quả thực là tại làm ảo thuật bình luận viên thợ dị jo len thanh âm bỗng nhiên cấp a o nhìn xem cái này qua người nậy mẹ hoàn toàn bị đùa bỡn xoay quanh quá bình tĩnh doi đơn giản tựa như tại công viên tản bộ đồng dạng thong dong d i l e n thanh n m bởi vì kích động mà run dày nhìn xem m ô l i n a thủ môn đã hoàn toàn hoảng hồn hắn căn bản đoán không ra doi muốn làm gì đối mặt xuất kích m ô l i n a doi không có lựa chọn đại lực giúp bắn mà là dùng chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng vậy một cái đây chính là đỉnh cấp xạ thủ can đảm ngõ hẹp gặp nhau doi ngay cả m í mắt đều không có nháy một chút d i l e n âm điệu càng ngày càng cao m ô l i n a xuất kích quá liều lĩnh lỗ mãng hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng ra từ đầu suốt cao qua bóng ra nghe lời vượt qua thủ môn rơi vào lưới ổ. Bóng đương r o i hoàn thành cuối cùng cái tia nhẹ nhàng linh hoạt chọn b ắ n lúc toàn bộ sân bóng thanh n â m phản phất bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa t h ẳ n g đến bóng ra nhập lưới tất cả tiếng vang mới ẩm v a n g bộc phát r e o h ò chửi mắng tiếng còi tiếng rậm chân trồng sen một đoàn đem địa trung hải ban đêm không khí triệt để nhóm lửa bình luận đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức c ó c tiếng giống mở màn mới hai phút doi liền dùng ưu nhã nhất phương thức xé toàn phòng tuyến đây chính là ngôi sao bóng đá giá trị đây chính là vì cái gì p a n bóng đá vì hắn điên cuồng nhìn xem cái này chúc mừng doi thậm chí đều không có phi nước đại chỉ là bình tính g ơ lên ngón trỏ phản monaco ghế dự bị đã xôi t r à o mà the potty vô thủ môn còn quỳ gối phía trước cầu môn không thể tin được đây hết thể phát sinh nhanh như vậy hoàn mỹ bắt đầu hoàn mỹ ghi bàn doi dùng cái này ghi bàn nói cho tất cả mọi người đêm nay nơi này bụ tạ tất tất là ai sân khấu vác lờn ở giữa sân tuyến phụ cận phí công nhắc tay ra hiệu việt vị trọng tài không phản ứng chút nào monaco ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đã toàn bộ vọt tới đường biên doi ghi bàn sau không có lập tức phi nước đại chúc mừng mà là đứng tại chỗ chậm rãi rang hai cánh tay giống một vị quân vương tuần sắt lãnh địa của mình khoe miệng của hắn câu lên một vòng mang tính tiêu chí d ù con cười đối luis hai sợ ta đi ủm sôi chào khán đài hô to bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là ma quỷ sân nhà đ ệ b ọ n đ ệ b ọ n tiếng hò hét trong nháy mắt vang tận mây xanh monaco đám cầu thủ từ bốn phương tám hướng vào tới một số người thứ nhất xông tới bên cạnh hắn dùng sức v ò o dối tóc của hắn ngươi cái tên này mở màn liền cho ta đưa quà sinh nhật dỗ thân từ phía sau lưng một cái bay nào kém chút đem hai người đều đụng ngã trên mặt đất ba người tại thảm cỏ bên trên cuốn thành một đoàn tiếng cười không ngừng nhìn trên đài màu đỏ trắng giấy mảnh như hoa tuyết bay xuống nam khán đài lao fans hâm mộ bóng đá dùng sức đập mạnh lấy chỗ ngồi phát ra đinh t h a i nhức có quanh m ì n h một vị mặc roi quần áo chơi bóng tiểu nam hải cưới tại phụ thân trên bay trong tay giơ siêu siêu vẹo vẹo viết đ ể mòn roi g i ấ y cứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên đờ h o t ti vô f a n bóng đá khu thì hoàn toàn t i n h mịch vị tiêu mang theo nữ nhi f a n bóng đá tranh thủ thời gian túi đầu nhẹ nhàng lao đi tiểu cô nương nước mắt trên mặt đứng khóc bà bối tranh tài đi vào phút thứ tám la có dù nạ thế công như thủy triệu nước vào tới v á lở n ở giữa sân cầm bóng dỗ len thanh em đột nhiên đề cao vị này giữa trận ma thuật sư một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người bẹt nạ đỉ v ù a hụt vã lờ ngẩng đầu quan sát chân phải má ngoài chân đột nhiên đưa ra một cái dao giải phâu cho khe chít tan ngầm hiểu một cái bước xa hất ra sở cựu lệ ý mắt thấy là phải hình thành đơn đao nguy hiểm dỗ dì gơ phi thân để s ẹ n g bình luận cơ hồ hô phá âm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem bóng phá hư ra danh giới cuối cùng phạt góc t e p o t vô p a n bóng đá tiếng họ hét đình thái nhức vã lờ đứng tại góc cờ khu hit sâu một hơi bóng ra vạch ra một đường mỹ rượu đường vòng c u n g n ệ y b ẹ t lực cáp dài ít một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy dỗ ma thần kỳ cứu thua t h ờ gì jolen kích động nhảy dựng lên vị này mô na cố thủ môn đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s à ngang y dù ỷ t a ở đây bên cạnh hung hăng dậm chân âu phục áo khoác góc áo cũng bay hắn lớn tiếng hướng sân bóng g ầ m thét để lên tiếp tục để lên để sam thì trang nghiêm đứng thẳng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết lần thứ hai phạt góc mở ra lần này vã lở lựa chọn chiến thuật phạt góc s c a r n i nhận banh sau đột nhiên bi một cái thấp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn chitan d ấ len thanh âm mang theo run dậy còn kém một chút xíu david dùng mũi chân đem bóng chọc ra nguy hiểm khu nguy hiểm monaco phản kích lại d ấ len thanh âm đột nhiên cất cao the party vô hậu phòng tuyến ép tới quá dựa vào đó là cái trí mạng không gian bét nạ đi ở giữa sân cầm bóng n g n g đầu quan sát trực tiếp một cước qua đ ỉ n h truyền xa d i ễ u lì khởi động bình luận ngữ tốc càng lúc càng nhanh manuel v ạ tợ lộ đang liệu mạng về truy nhưng đã tới không kịp liễu lì đơn nào manuel v ạ tợ lộ liệu mạng về truy nhưng đã quá muộn m ỗ lina bỏ cửa mà ra diệu lì tỉnh táo chân trái một nhóm nhẹ nhàng linh hoạt lắc kéo thủ môn đối mặt xuất kích m ỗ lina dỗ len kích động đến cơ hồ p h á âm nhìn cái này xử lý chân trái nhẹ nhàng một nhóm xinh đẹp hoàn toàn lắc kéo thủ môn trọng tâm lên chân góc ử a bóng tiên á diệu lì tỉnh táo giống tại sân huấn luyện bên trên đồng dạng hai mươi monaco làm lớn ra dẫn trước ưu thế Ý dù Ý tạ sắc mặt xanh xám ngón tay run nhẹ nhẹ để sam thì nhảy lên một cái quay người cùng ghế dự bị bên trên đám cầu thủ điền cùng chúc mừng ngắn n g i một phút bên trong từ suýt nữa mất bóng đến mở rộng điểm số v õ n g đá hụy lực tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế h ghi bàn trong nháy mắt doi ở bên trái đường nhảy lên thật cao huy quyền chúc mừng hắn cách dịu lì gần nhất cái thứ nhất tiến lên nhảy lên ghi bàn công thần phía sau lưng ùn sổ thì giang hai cánh tay từ đằng xa băng băng mạ tới như cái đầu tàu đồng dạng đem hai người đụng ngã tại thảm cỏ bên trên dỗ thần không có tham dự chúc mừng mà là chạy hướng góc cờ khu đối ca mê ra ống kính điên cuồng đập trước ngực đội huy mà tại đội hô v ô nửa tràng c h i ế tan xoay người chống đỡ đầu gối trùng điệp thở dài vã lởm thì đứng tại bên trong vòng càng không ngừng lắc đầu cái này g The p o t i v o vừa mới muốn khởi thế liền bị đánh đòn cảnh cáo nhìn xem i dù i tạo biểu lộ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình monaco phản kích hiệu suất quá cao liệu ly c ư ớ c này thay đổi đường bóng nhiều lần bóng ra vạch ra đường vòng c u n g đẹp như họa m ỗ lina mặc dù ra sức phủ kín nhưng ngoài tầm tay với tranh tài mới tiến hành đến phút thứ chín monaco liền đã hai bàn dẫn trước luis hai sợ tạ đi ủ m sôi trào đêm này chẳng lẽ muốn trở thành la co du na ác đ ộ n g sao ý dù ý tạo nhìn về phía đ ề sam tại monaco lần này tiệm điện phản kích quá trình bên trong không chỉ liệu ly do cùng còn lại đồng đội phối hợp cũng có thể xương sách giáo khoa cấp bậc đương bẹt nạ đi ở giữa sân cắt bóng lúc r o i lập tức khởi động dọc theo cánh trái cao tốc trước trên b ả o hắn cố ý thả chậm bức chân hấp dẫn hẳn d i ờ dạ lực chú ý để nẩy bẹt không dám tùy tiện đi bù phòng điệu ly cái này thông minh vị trí chạy vì điệu ly sáng tạo ra quý giá đơn đ à o cơ hội làm điểm tựa tiền đạo u â n sô trước tiên lui về tiếp ứng bẹt nạ đi tại điệu ly khởi động trong n g a y mắt hắn cố ý phía bên phải bên cạnh di động mang đi rô me rô phòng thủ vì điệu ly trước chen vào lộ tuyến thanh không thông đạo cánh trái rổ thân nhìn thấy phản kích cơ hội lập tức cắt vào trong mang đi manuel và t ỡ lộ phòng thủ lực chú ý đúng là hắn lần này thông minh không bóng chạy để hữu lì thu được một đối một đối mặt thủ môn cơ hội đương hữu lì dẫn bóng đột i ế n lúc p e t e r i t y đã lặng yên lướt ngang đến bên trong vòng vị trí hắn giờ cao hai tay ra hiệu đồng đội bảo trì trận hình tuy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện phản kích sau khi thất bại phòng thủ chuyển đổi la có dù nạ tại không hai rớt lại phía sau tình huống dưới bắt đầu điên cuộc phản công vã lờ ở giữa sân cầm bóng ý đồ tổ chức tiến công nhưng p e t e t y như bóng với hình dán sát vào hắn khiến cho hắn chỉ có thể chuyển về. mộ rổ si va nhận banh sau ý đồ chuyển xa tìm chi tan nhưng sở cựu lợi ý nâng lên dự phán đánh đầu giải vây bình luận d o l e n lời bình the potty vô muốn tăng tốc nhưng monaco giữa trận phòng thủ quá vững chắc vetterz tỵ tượng như một khối kẹo da trâu gắt gao dính chặt vạ lợn roi càng đá càng buông lỏng tâm đập lui về đến giữa trận n h ậ n banh đối mặt setzô b ư ớ c đoạt hắn nhẹ nhóm kêu bóng qua người dẫn tới toàn trường k i n h hô setzô thẹn quá hóa giận từ phía sau tú nổ hắn nhưng roi chỉ là cười đứng lên thuận thế bắt chước một buộc kéo cuốn n i mã người nằm lộ ra không thèm để ý chút nào jolen cười to roi đây là tại biểu di xét dô hoàn toàn bị đổ bỡn monaco cầu thủ tâm thái quá buông lỏng bọn hắn thậm chí bắt đầu chơi phút thứ mười ba the potti vô vội vàng sao động h i ể n lộ scaloni bên phải đường cưỡng ép đột phá gây ra nhưng tạt bóng chất lượng cực kém bay thẳng ra danh giới cuối cùng chitan buông tay phần nàn mà ạ mạo vì scat thì vội vàng sao động d ậ m chân sau đó liễu l ý bên phải đường cùng dưới ít làm hai qua một phối hợp sau đó thấp phẳng bóng tạt bóng un sô xảo rượu để l ọ bóng rộ thần theo vào bạo xạ đang tiếp t h o n g cao hơn sàng ngang nhìn xem monaco phối hợp liễu ly chuyền bóng un sô để l ọ bóng r ầ u thần sức gôn một mạch mã thành. The Potty vô phòng tuyến hoàn toàn bị nắm mùi dẫn đi. Phút thứ mười bảy. Vác lờ nếm thử chọc khe tìm chitan nhưng r o gì gỡ tinh chuẩn đánh chặn. sau đó, Monaco nhanh chóng phản kích. r o i dẫn bóng tiến lên, phân cho kunso từ phía sau về làm. Peters tỉ sốt xa bị mùa lì nạ đập ra. Monaco chiến thuật chấp hành quá hoàn mỹ. r o i cùng kunso ăn ý đơn giản khó giải, mà The Potty vô cầu thủ càng đá càng nhanh tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm cục diện càng thêm bị động. Doi tấp nập lui về tiếp ứng, dùng kỹ thuật cùng tấm tính treo đổi đối thủ, hoàn toàn trưởng không tiết tấu. u n s o hắn vị trí chạy cùng phối hợp tác chiến để the o t t i vô phòng tuyến mệt mỏi liệu lì cùng d ộ thần tại hai cánh không ngừng chế tạo uy hiếp để the o t t i vô hậu vệ biên không dám tùy tiện để lên b e t u s i t y thì làm giữa trận bình t h ư ớ n g hoàn mỹ hạn chế vã lờn phát huy vã lờn bị b e t u s i t ì chẳng chắn chết khó mà thi triển m ạ pháp trực tiếp dẫn đến chitan tứ cố vô thân cầm bóng cơ hội giải rác mà the o t t i vô hai cánh scã lộn n h ỉ cùng h mạng vì c ã chỉ có thể tấp lập vội vàng sao động đột phá nhưng tạt bóng chất lượng kém monaco càng đá càng đông lỏng mà the o t t i vô thì lâm vào vội vàng sao động sai lầm liên tiếp n h ị điệ t hai mươi dỗ mắt nhìn điểm số bảy monaco hôm nay trạng thái không tệ a tranh tài tiến hành đến phút thứ mười chín và lở hẳn cho khe bóng chuyền đi qua sâu dỗ ma nhẹ nhóm xuất kích đưa bóng t i ế h thu gu thì đột nhiên ngồi thẳng người tóc vàng loạt run nhìn lần này phán kích chỉ gặp rô ma không có đá mạnh phát bóng mà là tỉnh táo đường truyền ngắn cho phải hậu vệ già ít già ít mang theo hai bước tại đối phương tiền đạo bước đoạt trước đem bóng dao cho bẹt nạ đi ra bóng rất bình thường ổn di đang gật gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía bên trong vòng vị trí chạy roi roi một bên chạy một bên nâng tay lên cánh tay bẹt nạ đi một cước da bóng cho bẹt tờ thi từ phía sau ngẩm đầu quan sát sau lập tức điểm vừa cho cánh trái r ồ thần r ồ thần dẫn bóng cắt vào trong manuel p ạ m tợ lộ tiến lên phủ kín lại bị rổ thần một cái động tác giả lắp mở tiểu từ này tốc độ có thể a c u t l o s nem lá bài xoay người lại dô thần không có tiếp tục đột phá mà là về gõ cho chen vào hệ giả hệ giả xuyên qua cho trung lộ roi roi không ngừng bóng trực tiếp gõ cho gữ l y liu ly lại về làm cho bẹt nạ đi cái này phối hợp dô nhữ mày bẹt nạ đi lần nữa đem bóng rao cho roi roi tại vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa cầm bóng đối mặt nẫy bẹt cùng ạn d i ờ ra ba bọc liên tục hai lần biến hướng đột nhiên hoành gõ cho chen vào pùn sô song t e portivo theo ý giả thở g i i p n sô thúc ngựa đổi tới chân phải đẩy bắn góc xa m ỗ lì nạ cứu thua không kịp bóng ra thẳng vọt lưới ổ ba mươi gu c h ắ c không được chủ tịch nghĩ như vậy muốn hắn di đang cười lắc đầu ta đã sớm nói với các ngươi qua tiểu tử này mạnh đến mức đáng sợ dỗ một mặt hoang mang đội hai huấn luyện viên làm ăn gì trước kia làm sao chưa từng nghe qua hắn mạnh như vậy cắt lốt đột nhiên vỗ xuống đùi nếu có tiểu tử này chúng ta hôm qua có thể hay không tiến đội du kích một cái bóng k h e o h uy dạ liếc mắt chúng ta hôm qua đã trạng thái không tốt trong phòng buộc phát ra một trận tiếng cười dỗ nhìn c h ầ m c h ầ m chiếu lại hình tượng như có điều suy nghĩ các ngươi nhìn roi cái kia biến hướng đơn giản tựa như guti nói tiếp t h u ậ n tay đem quả táo hạch ném vào thùng rác trên tv bình luận viên âm thanh kích động quanh quẩn tại gian phòng monaco tiến công phối hợp có thể xưng tác phẩm nghệ thuật roi cùng đ ụ n sổ ăn ý đơn giản thiên ý vô phùng nhìn xem cái này đ i bàn từ thủ môn khởi xướng liên tục mười hai chân chuyển lại cuối cùng roi tại vùng cấm địa trước hời hợt trêu đùa hai tên trung vệ ụn s ố một kích trí mạng guti c a o mày nhìn chằm chằm màn hình the poti vô hậu phòng tuyến hoàn toàn bị đánh xuyên qua nơi bét cùng hạn d dạ đều là la li g a đình cấp trung vệ nhưng ở roi trước mặt tựa như cọc gỗ đồng dạng di đan như có điều suy nghĩ gật, gật đầu vấn đề xuất hiện ở giữa trận. The p o t i v o s o n g tiền vệ phòng ngự mổ rổ si và cùng xét dô hoàn toàn bị monaco vị trí chạy man g loạn ngươi nhìn đ ư ờ n g roi lui về nhận bánh lúc The p o t i v o thế mà không ai cùng phòng để hắn nhẹ nhõm quay người tổ chức tiến công màn hình tv hoán đổi về đến để roi tại vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa liên tục hai lần biến hướng lệ b ẹ t cùng ạn dơ dạ hoàn toàn mất đi trọng tâm tiểu t ử này quá thông minh d ô để chén nước trong tay xuống hắn căn bản không cần cứng rắn đột một cái động tác giả liền có thể sáng tạo không gian tại monaco hệ thống bên trong hắn chính là người tự do đã có thể lùi lại tổ chức lại có thể trước cấm vào điểm theo khi ra nói bổ sung mấu chốt là monaco toàn đội đều đang chạy vị phối hợp dô thân cùng hữu lì kéo ra độ rộng h ùn sô tại trung lộ kiềm chế cho roi sáng tạo ra đầy đủ phát huy không gian c á t lốt các ngươi nói nếu là đội chúng ta bên trong có dạng này một cái tiền đạo tại do a n h y cùng dô bên cạnh vậy chúng ta tiến công sẽ đáng sợ nhiều lắm di đang tiếp l ờ i n h ấ m trong mắt l ó e tinh minh quan mang doi lợi hại nhất là hắn không bóng chạy cùng lực bộc phát còn có hắn tranh tài đọc năng lực các ngươi chú ý tới không có hắn mỗi lần tiếp bóng trước đều sẽ quan sát đồng đội vị trí chạy cái này khiến hắn luôn có thể làm ra hợp lý nhất lựa chọn theo ý gia nói bổ sung mà lại do i vị trí chạy quá thông minh hắn không cần cầm bóng nhưng luôn có thể xuất hiện tại nguy hiểm nhất vị trí loại này đ á pháp sẽ không phá hư chúng ta hiện hữu tiến công hệ thống ngược lại có thể để cho mỗi người đặc điểm đều chiếm được tốt hơn phát huy c ắ t lốt đột nhiên vỗ xuống đ u ổ i trọng yếu nhất chính là hắn không t h ắ n g công các ngươi nhìn vừa rồi cái kia ghi bàn rõ ràng có thể mình xuất hôn lại lựa chọn xuyên qua p u n sổ trên tv vừa vạn phát hình roi trợ công sau chúc mừng hình tượng hắn cười chạy hướng p u n sổ không có chút nào bởi vì không có mình đạt được mã tiết mới loại này đoàn đội hình tiền đạo quá hiếm có di đ a n tổng kết đạo hắn trên tv ạ bình luận viên còn tại phân tích doi bản mùa giải đã trực tiếp tham dự monaco bảy mươi trở lên ghi bàn dạng này toàn năng biểu hiện để cho người ta nhớ tới đỉnh phong thời kỳ gu tí đột nhiên cười xấu xa lấy nhìn về phía rô đội trưởng ngươi nói nếu là hắn đến đội chúng ta ngươi có phải hay không nên nhường ra bê n a l t i quyền trong phòng b ộ phát ra một trận tiếng cười nhưng ánh mắt mọi người cũng còn dừng lại trên màn hình tv phút thứ hai mươi sáu monaco trước trận áp bách do i tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyệt t r ư ớ c vùng cấm địa nhật banh một cái động tác giả lắc kéo n ơ i bét chân phải bạo xạ góc gần bóng ra như như đạn pháo thẳng vọt cầu môn r ồ i rút bắn bình luận viên t h ở dị joe len thanh em đột nhiên cất cao m ộ t lina thân nào hắn đơn trưởng đưa bóng đỡ ra xả ngang t e p o t vô toàn đội hiện ra trở về từ cõi chết trạng thái mỗi l ý nạ từ dưới đất bỏ dậy ngửa mặt lên trời gào thét phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân nây bét n g ồ i liệt trên mặt đất há mồm thở dốc vừa rồi phòng thủ để tâm hắn kinh run r ậ y vã lờn hai tay chống lạnh lắc đầu cười khổ h i ệ n nhiên đối đội bóng phòng thủ l ỗ t h ủ n g cảm thấy bất đắc dĩ bên sân ý dù ý tạ rốt cục thở dài một hơi nhưng s ắ c mặt y nguyên xanh xám đối trong c h à n g hô to chàm chàm người a đừng cho bọn hắn không gian roi đứng tại chỗ n é t miệng cười một tiếng không có chút nào bởi vì suất gôn bị nhào mà ảo não ngược lại hướng về phía góc cờ khu rộ thần dơ ngón tay cái lên mônaco định ã p h vị bóng chiến thuật hôm nay chính là hướng về phía phá hủy the potti vô tới nếu như phạt góc này lại tiến the potti vô tâm thái liền triệt để sập monaco tiến công c h i ề u dân g căn bản không dừng được dô thần chạy lấy đà chân phải lượn ra một cái đường vòng cung bóng bóng ra lại nhanh lại hòa thẳng đến trước điểm ủn số đột nhiên một cái phản chạy hất ra dô mê dô nửa cái thân b ị nhảy lên thật cao hắn lên nhảy độ cao hoàn toàn áp chế phòng thủ cầu thủ một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy đánh phía cầu môn góc gần mỗi ly nạ phi thân cứu thua đầu ngón tay miễn cưỡng cọ đến bóng ra nhưng lực lượng quá lớn bóng ra y nguyên nhập vào lưới ổ bốn mươi chơi ạ cái này đầu truy thế không thể đỡ ủn số hôm nay triệt để rét điên rồi nhìn xem đờ p o t i vô phòng tuyến hoàn toàn bị m o na c o định vị bóng chiến thuật đánh xuyên qua d ẫ mê dô căn bản ngăn không được hắn Hùng số lập cú đút. hắn hôm nay trong vùng cấm địa chính là một đầu dã thú m o na c o phan bóng đá khán đài lâm vào triệt để điên cuồng có người mồi thuốc lá đỏ có người hát vang đội ca toàn bộ sân bóng biến thành màu đỏ trắng hải dương mà tuyệt vọng tại the potti vô phan bóng đá bên trong lan tràn vị k i ê u mang theo nữ nhi phụ thân ôm thật chặt ở hải tử tiểu cô nương đã khóc đỏ trong mắt t e potti vô p a n bóng đá fét nando hai tay che mặt bả vai run nhẹ nhẹ hiển nhiên tại cố nén nước mắt cắt lốt lấy mắt kiến xuống dùng góc áo lao thấu kính The party vô hậu phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ vẹn vẹn bốn phút sau nơi bẹn tại áp lực dưới giải vây sai lầm bóng da lúng túng lăn hướng đường biên dài ít như là báo đi săn sông lên trước chặn được bóng da tại bóng da sắp ra ngoài một nháy mắt đưa ra một cái tinh chuẩn tạt bóng ôn số tại vùng cấm địa bên trong thể hiện gia đình cấp xạ thủ cứu giác hắn đầu tiên là giả bộ trước trên bảo đột nhiên biến hướng vây quanh xa nhà trụ hạn i ờ dạ hoàn toàn bị cái này động tác giả lừa gạt đường bóng ra bay tới lúc u n s o nhảy lên thật cao lực áp trở về thủ séc rô một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy đánh phía cầu môn góc xa mỗi l ý n a đứng tại chỗ thậm chí không kịp làm ra cứu thua động tác h ạ chín năm mươi đây quả thực là một trận tác động the potti vô hậu phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ u n xô u n s o hắn hôm nay chính là monaco p h ú c tinh tại mình sinh nhật ngày này đánh vào ba bản vì chính mình ăn mừng ùn xô điên cùng phóng tới góc cờ khu hai đầu gối quỳ xuống đất t r ư ờ n giang g hai cánh tay tiếp nhận toàn trường cùng bái r ồ i c á i thứ nhất xông lại nhảy đến trên lưng hắn hai người cười đến không ngậm miệng được còn lại đồng đội cũng nhao nhao chạy đến đem g h i bản công thần đặt ở dưới thân chúc mừng đ ề s a m hai tay đút túi đứng tại bên sân mặc dù tận lực duy trì tỉnh táo nhưng có chút dương lên khỏe miệng bại lộ nội tâm của hắn vui sướng hắn quay người cùng trợ lý huấn luyện viên dìn vệ tít đơn giản giao lưu vài câu hiển nhiên so sánh thi đấu đã mười phần chắc chín ý dù ỷ tạ thì triệt để tuyệt vọng hắn chậm rãi đi trở về ghế dự bị ngồi xuống lừa nhật lên trợ giá không biết nên an ủi ra sao chủ soái các bằng hữu chúng ta ngay tại chứng kiến một trận tram tí h onlit trong lịch sử kinh điện chi chiến monaco dùng tội khô l ạ p hủ tiến công hướng toàn châu âu tuyên cáo bọn hắn thực lực mà la cọ dù na chi này bên trên mùa giải la liga đội mạnh đêm nay hoàn toàn mê thất tại luis hai s ở tạ đi ủng hống sắc hải dương bên trong điểm số bài bên trên trướng mắt năm mươi để đỡ potti vô cầu thủ mỗi một bước đều lộ ra nặng nề g h luis hai s ở tạ đi ủng tiếng gầm giống như là thủy chiều đánh thẳng vào mảng nhĩ của bọn hắn nhìn trên đài monaco p a n bóng đá tiếng hoan hô nhói nói lấy mỗi người thần kinh nhưng trên sân bóng tối động lòng người cố sự thường thường bắt đầu tại tuyệt vọng phút thứ ba mươi hai chít tan phía trước trận hung ác đánh ngã sở quỵ lệ ị. cái này phạm lỗi để m o na c o cầu thủ đều sừng sốt một chút cái này bình thường nghiêm túc xạ thủ trong mắt l ó e hung quang trọng tài móc ra thẻ vào lúc c h i t tan nhìn cũng chưa từng nhìn một chút quay người liền hướng hậu trường chạy tới giữ vững tinh thần vã lờ hẳn vỗ tay hô thanh âm của hắn tại ồn ào sân bóng bên trong cơ h ồ nghe không được nhưng các đội hưu đều thấy được hắn đỏ lên hốc mắt phút thứ 35,、si、ba mươi lăm mộ si va ở giữa sân một cái chùi bóng đánh ngã dồ thần Rồi trước tiên sông đi lên cùng si va đối h ắ c nơi bẹt thậm chí cùng bụn sổ nhô lên cái chán hai người p h u n nước bọt m ắ g nhau bên sân ý rủ ý tạ rốt cục đứng lên hắn âu phục đã sớm nhăn không còn hình dáng nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng cứ như vậy hắn đôi trong tràng gào thét để bọn hắn nhìn xem máu của chúng ta tính chất tiếp xong ống kính đảo qua m o na cô ghế dự bị để sam chính cao mày cùng thứ t ư quan viên t ư ơ n g lượng mà sau lưng hắn tuổi trẻ di bơ di đã kìm nén không được mấy lần muốn xông vào trong tràng bị trợ giáo gắt gao giữ chặt đ ư n g hỗn loạn rốt cục bình tức dỗ thần khập khiễng lúc đứng lên luís hai sợ tạc nhưng làm cho người n g o à i ý muốn chính là vị này nước pháp tiền đạo cánh không có lựa chọn nằm cỏ mà là kiên định hướng trọng tài khoát tay ra hiệu mình có thể tiếp tục tranh tài hành động này để nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đột nhiên trở nên trở nên tế nhị bình luận viên thợ dị dô len tại tiếp sóng ở giữa c ả m thán đây chính là bóng đá nguyên thủy nhất kích tình 50 dẫn t r ư ớ c monaco không muốn n h ư ợ n g bộ không năm rớt lại phía sau đờ bót tì vô cự tuyệt khuất p h ủ tại kỹ thuật thống kê bên ngoài là huyết tính cùng tôn nghiêm đ ọ sức phút thứ ba mươi bảy scardoni tại đường biên bị hệ ra đụng nã hắn đứng lên chuyện thứ nhất chính là nắm chặt đối phương cổ áo trọng tài chạ cái này bình thường xấu hổ argentina cầu thủ còn tại dùng mang theo tiếng khóc n ứ c n ở thanh em gào thét cái này mẹ hắn là phạm lỗi monaco đám cầu thủ bắt đầu nhễm mày bọn hắn vốn cho rằng tranh tài đã kết thúc nhưng bây giờ đối thủ mỗi một lần chiến đấu đều mang chơi liều r o i bị xét rô từ phía sau lưng đụng ngã về sau nằm trên mặt đất bất đắc dĩ cười cười hắn nhận ra loại ánh mắt này đây là bị bước đến tuyệt cảnh g i ã t h u mới có hương quang bên sân đề s a ngồi không yên hắn đi đến thứ tư quan viên bên người khiếu nại bọn hắn đây là tại đá người nhưng trọng tài chỉ là lắc đầu ra hiệu tiếp tục tranh tài phút thứ ba mươi chín a mạ v i s c a ở bên trái đường dẫn bóng đột phá đối mặt với ít phòng thủ hắn đột nhiên một cái rừng biến hướng dùng má ngoài chân đưa ra một cái tinh chuẩn n g h i ê n truyền chít tan như manh thú i ế t vào vùng cấm địa tại sở quỵ lụy cùng rô ziger bao bọc bên trong cưỡng ép lên chân bóng ra như như đạn pháo đánh vào lưới ổ toàn bộ đội khách k h á n đài lâm vào ngắn ngủi lạc im the potti vô phen hâm mộ bóng đá mở mịt nhìn qua trong tràng phản phất không dám tin vào hai mắt của mình năm bóng dứt lại phía sau tuyệt vọng để bọn hắn cơ hồ quên đi ghi bản tư vị thẳng đến bóng ra thật sự đụng ghi bản lưới mới tiếng h hoan hô dường như sấm sét trên khán đài nổ vang những cái kia từ đầu đến cuối kiên thủ phèn hâm mộ bóng đá trong nháy mắt sôi trào trắng xanh đan sen khăn quàng cổ tại dưới ánh mặt trời múa hình thành một mảnh mánh liệt hải dương có người quy xuống đất khóc giống có người cùng bên cạnh người xa l ạ chăm chú ôm nhau tất cả mọi người dùng hết toàn lực kêu gạo phản phất muốn đem cả chàng tranh tài góp nhặt tích tụ toàn bộ phát tiết ra ngoài mang theo nữ nhi phụ thân mắt đỏ v á n mắt nhẹ nhàng vút vẽ nữ nhi khóc x ư n g con mắt nhìn thấy không chúng ta ghi Vĩnh viễn không muốn từ bỏ tiểu cô nương treo nước mắt trên mặt rốt cục tách ra tiểu dung nàng học phụ thân dáng vẻ, gia nhập gieo họ hàng ngũ giờ khắc này tất cả đờ potti vô phan bóng đá tâm đều liền cùng một chỗ bọn hắn có lẽ biết nghịch chuyển hy vọng xa vời nhưng thời khắc này ghi bàn chính là trong bóng tối sáng ngời nhất ánh sáng trên sân bóng đám cầu thủ không có chúc mừng c h i t tan ôm lấy bóng ra nhanh chóng chạy hướng bên trong vòng nhưng nhìn trên đài tiếng hoan hô lại kéo dài không thôi đây là đối vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần tốt nhất t á n g dương bên sân ỵ rủ ỵ tạ bỗng nhiên nhảy dựng lên h à n cả giọng hô thiến công thiến công đừng sợ mất bóng có thể đi vào mấy cái tiến mấy cái hắn âu phục sớm đã lộn sộn cà nhưng trong mắt h ỏ a diễm chưa hề dập tắt phút thứ bốn mươi bốn the party vô thu hoạch được phạt g ó c cơ hội vã lờ đứng tại góc cờ khu kích sâu một hơi ánh mắt quét về phía vùng cấm địa toàn bộ monaco vùng cấm địa loạn cả một đoàn xanh trắng cùng đỏ trắng quần áo chơi bóng đan vào một chỗ xô đẩy lôi kéo âm thầm tiểu động tác không ngừng phạt g ó c mở ra bóng r a vạch ra một đường trí mạng đường vòng cung bay thẳng nhỏ vùng cấm địa thủ m o n z o ma xuất kích sai lầm bóng ra tại đám người hỗn loạn bên trong bán ngược sở quỹ uy giải vây không xa scaloni như như ư linh t h o á n hiện tại nga xuống đất một n á y mắt nú bóng ra chậm rãi lăn qua một tuyến đụng phải ở xa bên cạnh lưới lại tiến v à o scaloni bình luận viên thanh â m bởi vì chấn kinh mà run dày la có dù nạ tại trong tuyệt cảnh năm phút bên trong ghi liên tục hai bàn năm hai ghi bàn scaloni không có chúc mừng hắn nằm tại thảm cỏ bên trên hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời mồ hôi hỗn hợp có vụn cỏ đính vào trên mặt của hắn ngực kịch liệt phật phòng cái này ghi bàn tới quá muộn quá trễ t r u n g quanh các đội hưu cũng không có g e o họ chít tan trầm mặc kéo scaloni và l ở đã quay người chạy hướng bên trong vòng bên sân ỷ rủ ý tạ đã hoàn toàn không để ý hình tượng vị này nho nhã huấn luyện viên giờ phút này hầu phục lộn xộn c ả vạt như lệch hắn cơ hai tay khẳng cả giọng hô hào tiếp tục tiếp tục đừng có ngừng thanh âm của hắn xuyên thấu toàn bộ sân bóng phản phất muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng nhóm l ử a đám cầu thủ đ ầ u trí cùng lúc đó monaco phan bóng đá t r ợ uy tiếng như như sấm sét vang lên bọn hắn tập thể hát vang lên một bài tự biên h à n h k h ú c r ồ i xé nát bọn hắn r ồ i kết thúc tranh tài tiếng ca giống như thủy triều một đợt nối một đợt ý đồ dùng khí thế ngăn chặn đờ bót t vô phản công tình thế luis hai sợt đi c、um、ù g i ờ phút này biến thành cảm xúc một bên là thề sống chết phản công đờ portivo một bên là thề phải giữ vững thắng quả monaco một bên là trong tuyệt vọng lại cháy lên hy vọng xanh trắng quân đoàn một bên là nhất định phải được đỏ trắng chi sư song phương phảng phất đều quên còn có nửa tràng tranh tài song phương đều cho thấy thuần túy nhất bóng đá tinh thần vĩnh viễn không từ bỏ đấu chi cùng bảo vệ vinh dự quyết tâm hơn nửa hiệp bù giờ một phút monaco phát động một lần cuối cùng thiệm điện phản kích do tại bên trong vòng phụ cận nhật banh đối mặt đờ portivo mọi mẹ không chịu nổi hậu phòng tuyến h ạ tỉnh táo phân cho cánh phải chen vào hiệu ly hiệu ly không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân xuất mạnh bóng ra như như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải mỗi l ý nạ phi thân cứu thua vị này the potti vô thủ môn dùng đầu ngón tay đưa bóng miễn cưỡng đỡ ra s à ngang n g phạt góc môn a cô hơn nửa hiệp cơ hội cuối cùng bình luận viên thanh e m bởi vì khẩn trương mà khản giọng dỗ thân bước nhanh đi hướng góc cờ khu toàn bộ luis hai sở tạ đi ủng nín hơi mà đối đãi phạt góc mở ra sở quỹ tích bay về phía nhỏ vùng cấm địa doi đưa lưng về phía cầu môn tại hôn chiến bên trong đằng không mà lên một cái móc được m ỗ lì nạ lần nữa làm ra thần n o bốn đơn trưởng đưa bóng ngăn cản một chút bóng ra quỷ dị hướng ra phía ngoài bay đi ngay tại cái này trong điện quang hòa thạch một đường đỏ trắng thân ảnh như mánh hổ đánh tới punso cả người phi thân giữ lại dùng thân thể đưa bóng hung hăng nhập vào lưỡi ổ 62 u hai vu vu u n s o dỗ len không biết như thế nào tìm tử đọc tiến bôn bóng hoàn mỹ kết thúc monaco dùng chấn động nhất phương thức vì trận đấu này hơn nửa hiệp tranh tài vẽ lên dấu c h ấ m tròn monaco phan bóng đá khán đài sôi chảo như lọ luyện màu đỏ trắng hải dương tại luis h i sợ tạ đi un quần quần không thôi punso tiếng h ò hét đinh thai như góc phản phất muốn đưa bóng trận trần nhà lật tung kích động fans hâm mộ bóng đá lẫn nhau ung, nhảy vọt có người thậm chí không để ý bảo an nhân viên ngăn cản điên cuồng muốn vượt qua làn càn sông ghi bàn trận ùn sô từ bóng trong lưới bỏ lên trên mặt còn mang theo vụn cỏ cùng mồ hôi lại tách ra rực rỡ nhất tiếu dung hắn giang hai cánh tay nên đón luis hai sợ tạ đi ùm như núi kêu biển gầm gieo họ r i i cái thứ nhất x u ố n g lại c ư ờ i lớn đem hắn ngã nhào xuống đất sinh nhật vui vẻ lao hòa kế phần lễ vật này có đủ hay không lớn h o à mỹ ùn sô tại thảm cỏ bên trên hô hữu lì chen tới vớt vớt bùn sổ tóc bùn cái bóng người cái tên này hôm nay uống thuốc gì chính là phổ thông bữa sáng bùn sổ n é t miệng cười một tiếng bất quá khả năng bỏ thêm chút nữa thuốc nổ tại mảnh này vui mừng trong hải dương bùn sổ ngẩng đầu lên mặc cho mồ hôi cùng nước mắt đan sen t r ư ợ t xuống hắn ánh mắt có chút mơ hồ bên hai lại rõ ràng tiếng vọng lên bên trên mùa giải lít c u ộ c bán kết sân khách giao đấu mạ s â y l é l ú c mình tại sân bóng bên ngoài trên xe bớt nhìn thấy mạ xây lẹt a n bóng đá đối để sam kính yêu lúc đối đồng đội nói qua câu nói kia đây chính là chuyện kỳ chúng ta về sau cũng sẽ có giờ phút này câu nói này trong lòng hắn k h u ấ y động ra càng sâu tiếng vọng t r a n g t i onlit nửa tràng bốn hạt ghi bàn một trường giết chóc một cái sẽ bị ghi vào lịch sử động bên trong bốn nguyên ùn số biết từ tối nay trở đi luis o hai s ợ tạ đi ủng mỗi một tấc thảm cỏ đều sẽ nhớ ký tên của hắn mỗi một mặt h ắ n đài đều sẽ truyền tụng chuyện xưa của hắn cái này đến từ cờ joshi ở x a thủ dùng chấn động nhất phương thức tại mảnh này màu đỏ trắng thánh điện khắc xuống vĩnh hàng gần ký nước mắt mơ hồ hắn ánh mắt nhưng khỏe miệng ý cười lại càng ngày càng sâu các đội hưu ông p h c n hâm mộ bóng đá h ò hét còn có cái kia ở đây bên cạnh hướng hắn giơ ngón tay cái lên huấn luyện viên trưởng đều tại nói cho hắn biết tối nay hắn chính là tòa này sân bóng vương giả manchester ferguson ngồi tại thư phòng lan can trong ghế con mắt nhìn chằm chằm màn hình tv a senan tại sân nhà bị đỉ ạ mộ kia e làm cho nửa bước khó đi nửa c h à n g kết thúc lúc không không điểm số để h e gơ ở đây bên cạnh sắc mặt t á i xanh ferguson nhóc một miếng w h i s k y khoe miệng không tự giác trên mặt đất gian không có cái gì so nhìn xem đối thủ cũ kinh ngạc càng khiến người ta tâm tình vui vẻ lúc này trên bàn trà điện thoại đột nhiên văng lên phơ ký sân c a o mày cầm lấy ống nghe đầu bên kia điện thoại chuyển đến david dồn âm thanh kích động alet người đến tranh thủ thời gian đ ổ i đài nhìn xem monaco đối la có dù nạ tranh tài làm sao phơ ký sân hứng hở ứng mới con mắt còn nhìn chằm chằm trên màn hình e gơ sắc mặt khó coi cái kia nước pháp tiểu tử lại làm ra manh mối gì nào chỉ là t h à n h t i ệ u dồn thanh âm cơ hồ muốn xuyên thủng ống nghe monaco nửa chàng liền đem la có dù nạ đánh thành c á i sản g sáu hai quả thực là một trường giết chóc phơ ký sân tay đột nhiên dừng lại hắn đặt chén rượu xuống cầm lấy điều khiển từ xa cấp tốc hoán đội k ê n đưa monaco điểm số bài đập vào mi mắt lúc. l ô ngày của hắn cơ hồ phải bay xuất phát tế tuyến rất cơ đốc thơ ghi sơn tự lẩm bẩm nhìn trên màn ảnh ngay tại chiếu lại ghi bàn tuyệt tập trên tv bình luận viên chính kích động địa phân tích bùng xô độc bên trong bốn nguyên hắn đổi ngang van bạ k ẹ n cùng nhỏ ỉn dạ phỉ sáng tạo trang tí onlit người đơn trận ghi bàn ghi chép lại sáng tạo ra một hạng người hoàn toàn mới ghi chép trang tí onlit nửa chẳng ghi bàn ghi chép nhưng thơ ghi sơn ánh mắt lại gắt gao tập trung vào cái kia ở đây bên trên ở khắp mọi nơi nước pháp tiền đạo roi tiểu từ này mỗi lần khởi động cũng giống như tại lưu sừng vật đem đờ h t t vô hậu phòng tuy chương ba mươi hai đêm nay về sau châu âu toàn bộ châu âu không ai muốn gặp được chúng ta chương ba mươi hai đêm nay về sau châu âu toàn bộ châu âu không ai muốn gặp được chúng ta monaco trong phòng thay quần áo vui mừng màu không khí cơ hồ muốn đem nóc nhà lập tung đ ã đô người cái tên này hôm nay là không phải vụ n trộm tại đế g i ả i lao thánh thủy roi cười lớn ô m bùn số cổ bốn cái đ i bàn bốn cái người để đ o t t i vô hậu vệ nhóm đêm nay muốn làm áp m ộ để sam đẩy ra phòng thay quần áo đại một lúc bùn bóng bùn bóng liệu thì cưới tại bùn sổ trên lưng dùng vỏ chai rượu đương mị thổ phồn cờ rơ xi ở chiến thần nói một chút cảm tưởng bùn sổ cười đến con mắt híp lại ta nếu là biết hôm nay có thể đi vào bùn cái bữa sáng liền nên ăn nhiều hai cái trứng tráng d o ngồi tại nơi hẻo lánh vật lý trị liệu trên giường chính hướng trên bàn chân thoa túi trường nước đá hắn hướng để sang nháy mắt mấy cái huấn luyện viên chúng ta có phải hay không nên đ ổ i bộ chiến thuật tỉ như tất cả mọi người đứng như có gỗ chỉ làm cho đ ạ đ ổ một người s u ố t ngôn p h o n g thay quần áo buộc phát ra c ư ờ i vang ngay cả luôn luôn nghiêm túc vẹt ờ dự thi cũng nhịn không được lắc đầu tên đ i ê n tất cả đều là tên đ i ê n để sang gõ gõ chiến thuật b ả n trờ tiếng cười hơi d ừ n g các tiên sinh bốn mươi lăm phút tiến sáu bóng hắn dừng một chút d i ơ lên t i ế u dung hiệp thứ hai tùy tiện đá có thể ghi b ả n l i ê n tiếp tục tiến nhưng là thanh âm của hắn đột nhiên nghiêm túc lên không muốn thụ thương không muốn thụ thương không muốn thụ thương phòng thay quần áo trong nháy mắt an tính một giây doi phản ứng đầu tiên đem túi trường nước đá từ trên đùi lấy ra nghe không huấn luyện viên nói có thể tiếp tục đổ sát tiêm nhưng đến mặc hộ cụ sơ quy ư ớ lì cười nói tiếp t h ỗ tay ném đi một bình nước cho r ồ i hệ dạ đã lột quần áo chơi bóng lộ ra cường tráng thân trên t i ê n tâm bos ta sẽ giống bảo hộ mối tình đầu đồng dạng bảo hộ chân của ta nói ngay tại trong phòng thay quần áo nhảy lên sê nê gan truyền thống vũ đạo treo đến đám người c ư ờ i vang d i ệ u lì tiến đến bùn sổ bên hai gado ngươi có muốn hay không cân nhắc mang mũ giáp ta sợ the potti hậu vệ giận điên lên cắn người trong phòng thay quần áo tiếng cười sóng s a u cao hơn sóng trước ngay cả hành lang lên đường qua bóng đồng cũng nhịn không được ngừng chân lắng nghe tại cái này điên cuồng ban đêm monaco phòng thay quần áo thành sung sướng hải dương trên mặt của mỗi người đều viết đầy thắng lợi vui sướng la có dù nạ trong phòng thay quần áo thì tràn ngập làm cho người hít thở không thông trầm mặc đám cầu thủ cuối đầu mồ hôi hỗn hợp có cảm giác bị thất bại từ trên mặt bọn họ trở xuống ý dù ý ta đứng tại chiến thuật ban trước nó tay trùng điệp đập sáu hai điểm số thanh âm khản, khản lại kiên định nghe tranh tài còn không có kết thúc chúng ta không thể còn như vậy bị bọn hắn xé nát hắn một thanh lao đi trên bản đồ chiến thuật vốn có bố trí viết n g á y vét u ố n g mới mũi tên mù nhị tịt đội lên p h o n g tuyến s c a t l o n ỉ lui về bù phòng mà tuổi trẻ u du với thủ môn mục noa đem thay thế trạng thái sụp đổ mồ lina mục noa y dù ý ta nhìn c h ầ m c h ầ m vị này chưa có ra sân cơ hội dự bị thủ môn nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái đừng để bọn hắn lại đ i bàn mục noa trầm mặc gật đầu ngón tay chăm chú nắm lấy thủ sáo một bên khác manuel t ạ tợ l â ngồi tại nơi hẻo lánh ánh mắt trống giống c à n ử a tràng hắn trấn thủ cánh trái bị roi cùng rộ thần thay nhau c h ơ ử a thành trong phòng tuyến lớn nhất lỗ thủng. Ý dù ỷ tạ đi đến trước mặt hắn vỗ vô, vô bờ vai của hắn thanh âm trầm thấp đi nghỉ ngơi đi hải tử hôm nay không phải cuộc sống của ngươi vạm đỡ lộ c ắ n môi chậm rãi cởi quần áo chơi bóng hung hăng quẳng xuống đất đương hai đội một lần nữa đi ra thông đạo lúc bầu không khí ngày đêm khác biệt monaco cầu thủ cười cười nói nói doi thậm chí cùng hữu i l ì v ô tay treo g ẹ o phản phất đây không phải trang t i onlit tiểu tổ thi đấu mà là một trận huấn luyện thi đấu để sang hai tay đốt túi đi tải cuối cùng mang trên mặt hết sức tại kéo căng nhưng thực sự khói căng ý cười hắn đội bóng đã khóa chặt thắng cục hiện tại chỉ cần hưởng th không khí ngưng trọng đến cơ h ộ i có thể vạn xuất thủy tới chít tan cùng vã lờ hầm đi ở trước nhất ánh mắt h u n g ác giống như là muốn dùng hết viên đạn cuối cùng mục nô a không ngừng điều chỉnh thủ sáo k hít sâu ý đồ bình phục nhịp tim đập loạn cào cào dự bị đăng tràng ngủ ni t ị t n ắ m chặt n ắ m đấm thấp giọng tự nhủ chỉ ít tiến một cái chỉ ít tiến một cái ý dù ý tạ cái cuối cùng đi ra thông đạo hắn âu phục y nguyên lộn xộn nhưng ánh mắt đã không còn mê mang hắn đứng tại bên sân hai tay giao nhau gác gao nhìn chằm chằm trên trận hắn biết cái này thậm chí có thể là hắn chấp giáo đờ bót tì vô cuối cùng bốn mươi lăm phút tới đi bọn tiểu t hắn gào ghét thanh â m bao phủ tại monaco phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong đừng để bọn hắn thắng được quá dễ dàng nhưng mà hiện thực rất nhanh cho hắn tàn khốc hơn đáp lại la có dù nạ đám cầu thủ đứng tại bên trong vòng bóng ra tại vạ lờ n dưới chân nhẹ nhàng một nhóm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu nhưng mà monaco áp bách như là đàn sói săn bắn bẹt nạ đi như đầu đói khát sói s á m cái thứ nhất nào tới b e t t e r s k cùng hữu ly lập tức hình thành tam giác vòng đây rồi thì tại bên ngoài tới lui tùy thời chuẩn bị phát động một cách trí mạng ba bẹt nạ đi chùi bóng như là đao săn ra khỏ tinh chuẩn cắt đứt vạ lờ h chuy bóng ra lăn hướng bên trong vòng lúc r o i đã như n g ử i được mùi máu tươi là báo đi săn cong lưng lên s ố n g lưng đương bóng lăn đến dưới chân hắn một nháy mắt hắn đông nhiên khởi động giống lúc thì đỏ sắc như gió lốc đột nhập vùng cấm địa nầy bẹt cùng h ẳ n giờ dạ l i ề u mạng về truy nhưng thủy t r ù n g kém nửa bước r o i dẫn bóng giết tới bên trái nhỏ vùng cấm địa góc đối mặt xuất kích mục nộ a hắn nhẹ nhàng linh hoạt khé trụp l o i ra lỗ hổng sau chân phải xoa ra một cái tinh rượu đường vòng cung bóng loại ra lỗ n g sau chân phải xoa ra nhà trụ chui vào lưỡi ổ Monaco bảy hai giật r ư ớ c do i dùng một cái vắn giữ vũ bộ đùa bỡn toàn bộ phòng tuyến phơ cái sân xỉ gà treo giữa không trung khói bụi rơi tại ngủ thần bên trên không hề hay biết giật cơ đốc the p o t t i v ô cầu thủ còn không có từ mất bóng đà kích bên trong chậm qua tinh thần monaco đổ đ a u đã lần nữa d ơ lên hai phút sau the p o t t i v ô lần nữa phát bóng v ã lở hẳn xuyên qua lúc phạm phải sai lầm cấp thấp bẹt nạ đi như là báo đi săn đột nhiên bên trên đoạn đoạn hạ chuyền bóng sau trực tiếp một cái tinh chuẩn chuyền xa do ngầm hiểu một cái phản chạy hất ra chằm chằm phòng dùng phía sau lưng xảo diệu gỡ bóng trò chen vào d ầ thần dô thần không làm điều chỉnh t h u ầ n thế đưa bóng xoa về vùng cấm địa do như quỷ mị trước chê vào tại hai tên trung vệ ở giữa vật lên đánh đầu đưa bóng hướng về phía trước một điểm sau đó x u ô i theo cánh trái bạo lực đột phá dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa sau liên tục biến hướng nầy b ạ c cùng hạn dơ dạ liên tiếp xuống đất sẻng đoạn lại chỉ sẻng đến một đoàn không khí r ồ i sớm đã biến hướng cắt vào trong đối mặt vội vàng xuất kích mục nô a hắn tỉnh táo rút bắn góc xa bóng ra dọc theo thẳng tắp quỹ tích đánh vào lưới ổ lại là roi tháng hai dô len âm đ đã bởi vì kích động mà v ậ mèo b phút hai bàn đây là t r a m t onlit trong lịch sử điên cuồng nhất biểu diễn một trong doi dùng sức một mình phá hủy la có dù na một tia hy vọng cuối cùng tốc độ của hắn kỹ xảo cùng tỉnh táo đơn giản làm cho người ngạt ở các bằng hữu chúng ta ngay tại chứng kiến truyền kỳ d i l ê n thanh âm bởi vì rung động mà run g dày doi hôm nay đã ra chức nghiệp kiếp sống vĩ đại nhất tranh tài monaco tiến công t r i ề u dân g căn bản không dừng được muji ngồi n tại o t t o văn phòng tiếp sóng trước màn hình trong tay chiến thuật bút ký bất chi bất giác trượt xuống trên mặt đất đương doi dùng biến hướng đột phá treo đùa đùa r t i vô hậu vệ lúc lông mày của hắn bỗng nhiên bốc lên đây là đỉnh cấp v u ấ n luyện viên nhìn thấy tinh diệu chiến thuật chấp hành lúc bản năng thưởng thức đương roi đánh vào cái thứ bảy bóng lúc lông mày của hắn bỗng nhiên nhảy một cái thân thể không tự giác nghiêng về phía trước ngón tay chăm chú nắm lấy chỗ ngồi lan can nhưng lập tức khoe miệng của hắn căng cứng ngón tay vớt cảm chầm tư suy nghĩ phản phất đã tại mô phỏng như thế nào dùng dây chuyền phòng thủ khóa kín cái này nguy hiểm người trẻ tuổi thứ tám bóng lúc cạ dặn h ô đáng chết hắn thấp giọng chửi mắng nhưng khoe miệng lại g ơ lên một vòng khó mà che giấu tán thường cái này nước pháp tiểu tử mụ di hắn đ ỗ n g nhiên nắm lên điều khiển từ xa đẻ xuống chiếu lại khóa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm roi hiệp thứ hai cái thứ hai ghi bàn toàn bộ quá trình khi thấy roi dùng phía sau lưng gỡ bóng tiên một chút lúc mujino đột nhiên v ô bàn đứng dậy hoàn mỹ phơ ở nhưng lập tức lại âm trầm hạ mặt nắm lên điện thoại nhanh chóng biên tập tin nhắn lập tức thu thập mona cô bản mùa giải tất cả tranh tài thu hình lại đặc biệt là roi mujino để điện thoại di động xuống ngón tay không tự giáp giật ra áo sơ mi trên cùng cốc áo trong văn phòng rõ ràng mở ra điều hòa không khí hắn lại cảm thấy một trận khô nóng có nhịn giờ phút này đó là một loại phát hiện chân bảo cường hỷ cùng đứng trước uy hiếp cảnh giác sen lẫn tâm tình rất phức tạp ánh mắt của hắn khóa chặt tại tiếp s ó n g trên tấm hình doi ngay tại góc cửa khu tiếp nhận như núi kêu biển gầm gieo họ mà bên sân để sam chỉ là nhàn nhạt, nhạt vô vô tay chi tiết này để mu di n o ô i ệ u môi mệt cười đáng chết hắn dùng tiếng mẹ để t h ấ p giọng chửi mắng hắn thậm chí không cảm thấy cái này có cỡ nào đặc biệt trợ lý huấn luyện viên đẩy cửa lúc đi vào nhìn thấy mu di n h đang dùng ngón trọ lặp đi lặp lại đập mặt bàn tiết tấu càng lúc càng nhanh dỗ sờ ngươi thấy cái cờ giơ xi、si、ở người bốn cái ghi bàn sao trợ lý huấn luyện viên vừa mở miệng liền bị mu di n o đưa tay đánh gãy trọng điểm không phải cái nào đó cầu thủ mu di n o thanh em đột nhiên trở nên tỉnh táo dị thường toàn bộ châu âu đêm nay đều nên minh bạch một cái đạo lý đi đi ơ để sam chế tạo làm ộ t đài tinh vi vận chuyển cỗ máy chiến tranh do chỉ là sắc bén nhất lưỡi đao ngươi nhìn nơi này một cái có thể tại trang đi onlit tranh tài đơn trận tiến bốn bóng tiền đạo lại căn nguyện làm chiến thuật đ i ể m tượng bởi vì bọn hắn có càng hung á t binh khí t r a n tài cuối cùng hai mươi phút trên trận tiết tấu tựa hồ làm chậm lại một chút nhưng cũng không phải là bởi vì la có dù nạ tìm về phòng thủ cường độ mà là monaco đám c ầ u thủ đã không còn toàn lực để lên bọn hắn giống như là một đám ăn no rồi sư tử lười nhác ra bước ngẫu nhiên lộ ra r ă n g n a n h lại không còn điên cuồng cắn xé chị tan tại tranh tài tới gần kết thúc lúc vì the p o r t i v ô đánh vào cứu danh dự một bóng hắn tại vùng cấm địa biên giới một cốc thấp bắn xuyên thủng rô ma mười ngón quan ghi bàn về sau hắn không có chúc mừng chỉ là túi đầu yên lặng đi trở về bên trong vòng mà monaco bên này veters thì tại kết thúc trước dùng một cái suốt xa lại lần nữa phá không thành còn lấy nhan sắc đem so với điểm cuối cùng dừng lại tại chín ba số liệu bảng thống kê bên trên m o n a c o tiến công hiệu suất làm cho người lưỡi l ư ớ i 14 lần s u ấ t gôn 11 lần trúng gôn 9 cái đ i bản s u ấ t gôn xác suất thành công cao tới 64%. Rồi, q u b n số cùng h i ệ u lì tạo thành công kích tuyến cơ hồ mỗi một lần tiến công đều có thể chế tạo uy hiếp m a la có dù nạ mặc dù đồng dạng hoàn thành 14 lần s u ấ t gôn nhưng chỉ có 6 lần trúng đích khung cửa phạm vi nếu không phải chính bọn hắn hậu phòng tuyến quá mức hai nạ bọn hắn 21% s m t u ấ t gôn xác suất thành công vốn có thể được cho không tệ nhưng bóng đá tranh tài chưa từng chỉ nhìn số liệu t e p o t vô hậu phòng tuyến đêm nay tựa như một c h ư n g bị xé nát lưới đánh cá vô luận như thế nào tu bổ. Monaco tiến công thủy triều luôn có thể tìm tới lỗ thủng mà Monaco đám cầu thủ tại kết thúc cái còi văn lúc trên mặt thậm chí mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ bọn hắn vốn có thể đánh vào càng nhiều đương điểm số bài cuối cùng sáng lên 9-3 lúc luis hai s ở tạ đi ùm f e n c e hâm mộ bóng đá đã hạ mách c ú n g họng Monaco đám cầu thủ lẫn nhau v ô tay tiếu d u n g nhẹ nhõm phản phất đây chỉ là một trận phổ thông thắng lợi mà la có dù nạ đám cầu thủ cuối đầu bước nhanh đi hướng cầu thủ thông đạo chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này ác mộng ban đêm đêm nay Monaco dùng phương thức tàn nhẫn nhất nói cho châu âu sự tiến công của bọn họ đủ để xé nát bất luận cái gì phòng tuyến đương kết thúc cái còi vang lên lúc muzino đã đứng tại phía trước cửa sổ nơi xa đại tây dương sóng biển vớt đủ ý rổ cửa xuống bờ tựa như trong đầu hắn quần quận suy nghĩ chín ba điểm số không chỉ có là một trường giết chóc càng là một phần tuyên ngôn để sang đội bóng nhất định tại cái này mùa giải trang tí honlit đấu trường n h ấ t lên gió tanh huyết vũ scaloni kéo lấy bước chân nặng nề g h đi xuống sân bóng bên hai ông ông t ắ c hưởng cả t o à sân bóng ánh đèn tiếng hò hét thậm chí thảm q u mùi đều ở trong đầu hắn quấy thành một đoàn hai chân của hắn giống dốc chỉ mỗi b trong thăng c h ố c hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên sân do chính trầm thong thả đi hướng đ ề sam trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ nhõm đ ề sam đưa tay vớt ư vớt ư roi cái hót ghé vào hắn bên thai nói câu gì hai người đồng thời nợ nụ cười một màn này ở trong mắt s c cả lộn ý bị vô hạn phóng đại hết thể chung quanh đều mơ hồ chỉ còn lại hai người kia thân ảnh hắn gắt gao nhìn c h ầ m chằm một màn này giang không tự g i c cắn chặt bờ môi g i ọ t c ắ n chặt bờ môi dọn nước theo gương mặt trở xuống không biết là vừa mới tranh tài mồ hôi vẫn là cái gì khác giờ khác này hình tượng hắn biết mình đợi này đều không thể quên được monaco phỏng thay quần á tiếng huýt sáo cùng tiếng giậm chân sen lẫn trong cùng một chỗ chấn động đến trần nhà đều đang rung động u n sô đứng tại trong phòng thay quần áo d ơ cao lên kia bình rộ mà nghỉ con nghi bình rượu tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng tựa như bọn hắn đêm nay thắng lợi đồng dạng loa mắt đ ã đồ mau mở ra nó d i ễ u lỵ vỗ thay quần áo tủ hô to thanh âm bao p h ủ tại một mảnh ổ n áo âm thanh bên trong u n sô nhếch miệng cười ngón tay run dày cầm dụng cụ mở trai vặn ra một nhét mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập nhưng khi hắn cho roi rót chen t h ứ nhét lúc lúng phát hiện một bình rượu căn bản không đ nhìn xem trong bình rõ ràng thiếu đi xuống bộ phận rượu đỏ lại liếc mắt chung quanh hơn hai mươi xong mong đợi con mắt nếp miệng c ự i cười bọn tiểu nhị xem ra chúng ta đến tiết kiệm một chút uống doi đột nhiên cười ha h a v ô v ôm ủ n xổ bà v a i đ ã đô xin tha thứ ta tự tiện chủ trương hắn ngắm nhìn một phía ánh mắt rào hoạt ta cho các ngươi kể chuyện xưa phong thay quần áo an t ĩ n h lại tất cả mọi người tò mò nhìn về phía hắn trung quốc cổ đại hán triều một vị tướng quân trẻ tuổi gọi hoác khứ bệnh doi thanh âm mang theo ít có chăm chú hắn xuất quân đánh bại hung nô về sau hán triều hoàng đế ban thưởng hắn một v nhưng hoắc khứ bệnh cảm thấy thắng lợi thuộc về toàn quân mà không phải hắn một người thế là hắn nâng c ố c đ ổ vào trong suối nước để tất cả tướng sĩ đều có thể chia sẻ phần này vinh quang hắn dừng một chút khoe miệng giơ lên về sau cái chỗ kia liền cứ gọi t i ể u tuyển ngàn năm về sau mọi người vẫn nhớ kỹ cái k i a tuổi trẻ chiến thần tiến nhanh ngàn g dặm chiến vô bất thắng h i ể n hách v õ c ô n g trong phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh sau đó buộc phát ra gieo họ mắt xê lô gạ lạt đồ tựa ở tủ chứa độ một bên nói lầm bầm tiểu tử này luôn có thể giảm ngưu bức như vậy cố sự cho nên roi một thanh cơ lấy kêu bình chân quý rộ mạng n h ỉ con y diệu dịch tại trong bình lắc lư chiếu đến phòng thay quần áo ánh đèn sáng lời giống như là một đoàn lưu động hòa diễm hắn đầu tiên là nhìn về phía bùn sổ trong đôi mắt mang theo h i t h ă m bùn sổ s ừ n g sốt một chút lập tức n i t miệng cười dùng sức nhẹ gật đầu đương nhiên roi cũng cười nhanh chân đi hướng nơi hẻo lánh thùng đựng nước cao giọng nói chúng ta vì cái gì không học một ít hoác khứ bệnh tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn đem chọn bình rộ m ạ n n h ỉ con y rót vào thùng đựng nước bên trong diệu dịch ở trong nước tròn kéo màu đỏ thấm g i dần dần nhặt đi nhưng hương khí lại tràn ng hiện tại thắng lợi thuộc về tất cả mọi người d o i dơ cao không bình thanh âm tại trong phòng thay quần áo q u e n quần phòng thay quần áo trong nháy mắt buộc phát gia đình thai nhức góc r e o họ bầu không khí triệt để sôi trào đ á m cầu thủ tranh nhau chen lấn cầm cái chen tiếp nước ngay cả giặt quần áo công xe buýt lái xe cùng tiểu cầu đồng đều bị kéo vào được chia sẻ có người nói đùa nếu là la cò du nạ cầu thủ nguyện ý uống chúng ta cũng chia bọn hắn một chén d o i dơ ly rượu lên tường đỏ chất lỏng tại trong chén nhẹ nhàng lay đậu hắn nhấp một miếng khoe miệng còn lưu lại một vòng nước đọng trong phòng thay quần áo ồn ào náo động dần dần an tính lại, tất cả mọi người nhìn qua hắn. bên trên mùa giải bại bởi bồ kỳ ổ ập đêm đó thanh âm của hắn rất nhẹ lại làm cho mỗi người đều nghe được rõ ràng ta nói toàn bộ ly g một đều muốn sợ chúng ta đột nhiên hắn biết môi cười cái kêu mang tính tiêu chí mang theo vài phần giã tính tiêu d u n g nhưng đêm nay hắn g ơ ly rượu lên thanh âm đột nhiên đề cao đêm nay về sau châu âu toàn bộ châu âu ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái khuôn mặt không có người sẽ nghĩ gặp được chúng ta phóng thay quần áo trong nháy mắt sôi trào lũ lì cười đưa một chén cho cả mua vĩ hạ hệ dạ dùng nắm đấm đánh lấy thay quần áo tủ phong t r i tử neo lại cặp kia mang tính tiêu chí mắt xanh ánh mắt đảo qua ngay tại khiêu vũ h ệ r a một thanh tiếp nhận r ư ợ u lì trong tay chén nước uống một hơi cạn sạch mùi vị kia còn không tệ ủn sổ cười lớn đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch rượu dịch thuận cái cằm chạy xuống cũng không để ý chút nào nơi hẻo lánh bên trong mọi gì in pet an tính nhìn chăm chú lên đây hết thảy ánh mắt hoảng hốt hán phản p h phất thấy được hai nghìn năm cái kia tại sở tây Dè phở giang sở ghi bản t r ợ rio mazit lần thứ tám phong vương chính mình đương roi dơ thùng nước chảy qua lúc mọi sự múc tràn đầy một chén thắng lợi chi thủy tính hắn nâng chén lúc nhẹ nói thanh âm bao phủ tại phòng thay quần áo ồn ào náo động bên trong để toàn bộ châu âu cũng bắt đầu sợ hãi đi đ ề sam đứng tại cửa ra vào nhìn xem đám người tuổi trẻ này hắn không có ngăn lại trận này của hoan chỉ là khẽ gật đầu một cái ở buổi tối hôm ấy monaco không chỉ thắng được một trận tranh tài bọn hắn hướng toàn bộ châu âu phát ra chiến thư đằng sau hai trận tranh tài hơi viết chương ba mươi ba ngươi cần không phải người dự tính mà là thần cách chương ba mươi ba ngươi cần không phải người dự tính mà là thần cách kết thúc cái còi vang p h i l i p s â n bóng ghi điểm bài dừng lại tại hai mươi khi đinh hai tay đốt túi đứng tại bên sân nước mưa thuận gương mặt của hắn trượt xuống á c di s u n g cùng ly rằng tỉ ẩu chạy chậm tới vỗ tay hai người quần áo chơi bóng đều đ ớ t đấm rán tại trên thân trong phòng thay quần áo Joe ben đang dùng khăn mặt sắt tóc vàng bên trên nước mưa kệ mạn cười cùng bệ mà đùa dỡn trên tv đột nhiên chen vào truyền bá tin nhanh monaco chín ba đại thắng là cọ dù nạ phòng thay quần áo trong nháy mắt an tĩnh lại k h i đinh nhìn chằm chằm màn hình nhìn mấy giây quay người tại bạch bản bên trên viết xuống mới nhất điểm tích lũy monaco mười hai điểm ỉn t h vần sáu điểm t e r t i v o bốn điểm hắn bút đánh dấu tại monaco đội tên phía trên một chút một chút, Van bỏ h è o như mày hỏi bọn hắn sẽ lên chủ lực sao hít đinh lắc đầu đ ề sam khẳng định sẽ thay phiên nhưng hắn chỉ chỉ trên màn hình roi chúc mừng hình tượng loại trạng thái này tiền đạo dự bị ra sân cũng có thể đ i bàn ô y ê n đột nhiên vỗ xuống tay quản hắn bên trên ai chúng ta muốn thắng trang thi olis c tổ ra biên tình thế cũng đã tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn monaco lấy bốn trận chiến toàn thắng hoàn mỹ chiến tích nâng lên khóa chặt tiểu tổ đầu danh bọn hắn tuần tự ba một khách thắng n n hồ vẩn năm mươi quét ngang hạt đơn xà e gờ mười nhỏ thắng la cọ d u n a cùng trận này chấn kinh châu âu 93 huyết tẩy đ h e hot tivo 4 trận tranh tài đánh tung 18 bóng vẹn vẹn mất 4 bóng cho thấy kinh khủng thống trị lực in hồ vẫn trước mắt tích 6 điểm xếp hạng thứ 2, mặc dù thủ vòng 1-3 không địch lại monaco nhưng sau đó không hai dựa vào đ h e hot tivo sau kịp thời điều chỉnh tuần tự sân khách 10, sân nhà 20 chiến thắng adensa ek một lần nữa nắm giữ ra biên quyền chủ động la có dù nạ tích 4 điểm bài danh thứ 3, bọn hắn mặc dù h a chiến thắng qua in hồ vẫn nhưng một một chiến binh adensa e cùng không một dựa vào monaco biểu hiện không đủ ổ định đặc biệt là trận t i a c h thẳng bại để bọn hắn hắn hiệ tình huống hiện tại rất rõ ràng i ỷ hộ vẫn chỉ cần tại vòng thứ năm sân khách chiến thắng đã ra biên monaco liền có thể bảo đảm tấn cấp 16 cường nếu như chiến bình monaco cầm tới bảy điểm thì cần muốn tại vòng thứ sáu sân nhà giao đấu the portivo lúc giữ cho không bị bại mà nếu như bại bởi monaco nhất định phải tại một vòng cuối cùng chiến thắng the portivo mới có thể bảo đảm ra biên la có dù nạ thì nhất định phải tại vòng thứ năm sân nhà chiến thắng aden t sa ek đồng thời gửi hy vọng ở i ỷ hộ vẫn bại bởi monaco dạng này bọn hắn liền có thể tại vòng thứ sáu cùng ỉ hộ vẫn trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau nắm giữ quyền chủ động bởi vì The Bottivo từng tại sân nhà 20 chiến thắng qua ỉn hộ v ậ n nếu như hai đội cuối cùng cùng tích bảy điểm The Bottivo đem bằng vào lẫn nhau chiến tích ưu thế lực ép ỉn hộ v ậ n ra biên bất quá cân nhắc đến The Bottivo hỏng b é t phòng thủ trạng thái cùng nhất định phải quy mô tiến công tình cảnh bọn hắn tấn cấp tiền cảnh y nguyên không thể lạc quan cái tiểu tổ này cuối cùng lo lắng rất có thể phải chờ tới một vòng cuối cùng ỉn hộ v ậ n cùng The Bottivo trực tiếp đối thoại mới có thể công bố mà đã n g ư n g lên ra biên Monaco sẽ tại vòng thứ sáu sân khách giao đấu a d l s t i c a trận đấu này kết quả sẽ không ảnh hưởng còn lại đội bóng cuối cùng xếp hạng Điện đồ thoại tại tủ chứa bên trong càng không ngừng chấn tủ chứa đ ộ n g t i với các đội hữu tiếng cười đùa. Hắn đưa tay lấy điện thoại ế n ông ông Hắn g hòa hữu vừa. đưa tay các c lấy ầ m tay tin tức t ra, đan r di ư ớ c hết nhất ngày ra, đ ố i đức ngày ư như ờ i cũng thế đã l được rồi. Mười rồi. n g à sau nước pháp đội đem phó đức triển khai t h ì đấu hữu nghị nhưng cái này hai đội luôn luôn không quá hữu nghị vì ở gì tin nhắn mang theo người ý đặc hữu ngay thẳng asean ra biên cũng là thứ hai hung hăng đá bọn hắn inter thảm án asean về sau nước anh truyền thông lấy nhất quán quá trình tìm rất nhiều lấy cớ hai nước truyền thông triển khai kịch liệt bằng chiến m ặ kệ là tin nhắn ngắn gọn nhất chạy số liệu không tệ ngay sau đó lại bổ một đầu Các người đem lờ h o t t i vô đá cho cái gì rồi thu d ẻ m phát tới một chuỗi dài sen lẫn từ địa phương tiếng pháp cả cả tin tức đến c h ế nhất mang theo bờ ra riêu người đặc hữu nhiệt tình thượng đế đêm nay nhất định mặc monaco quần áo chơi bóng monaco chủ tịch kèm bộ ra đột nhiên đẩy cửa vào ánh mắt của hắn lóe ra dị dạng hào quang giống như là phát hiện hiếm thấy chân bảo roi đi theo ta hắn không nói lời gì ô m qua roi bà v a i vội họp báo roi quay đầu hướng để sam ném đi cầu chợ ánh mắt lợi còn chưa nói hết liền bị kèm bộ dạ tiếng cười che lại để tùy tiện người nào đi x u y n qua ánh đèn đũ ám hành lang do bị mang vào kẽm bộ dạ tư nhân bao xương ba dên thái tử xá màn chính tựa tại khảm n ạ m c h â n châu m â u bối ả dập tức h gối dựa bên trên sáu tên thân mang tuyết trắng trường vào người hầu như lại như pho tượng đứng yên phía sau ba cái mặc định chế tiểu tây trang vương tử quy củ đứng đấy nhỏ nhất cái k i a đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên vụ trộm đối không khí làm cái roi mang tính tiêu chí chúc mừng động tác a đây chính là các ngươi hùng lưng thái tử anh ngữ mang theo y ê u nhãn dọn cảm bờ dịp hắn đứng dậy lúc ống tay áo kim cương tay áo chụp tại dưới ánh đèn chiếu sáng dạ dỡ trưởng tử xấu hổ đưa lên một kiện phiếu tốt Ta niên h ỏ đại các lên, ăn, này phe gia di ẩn g dô phe gia di ẩn h i dô đem ăn lúc mua sắm tư chất cực kỳ khắc nghiệt nhất định phải là phe gia di hộ khắc vip chí ít có được hai chiếc phe gia di kinh điển xe hình hoặc tính gộp lại mua sắm năm chiếc trở lên xe mới Cần thông qua phe gia di xét duyệt ủy ban từ tổng t à i mông tờ giờ mộ rộ tự mình phê duyệt doi vừa thanh danh không có khả năng có được nhiều chiếc phe gia di lại hoạt động bóng đá viên bị coi là cao phong hiểm hộ khách tổn thương bệnh hoặc chức nghiệp tiếp sống ba động khả năng dẫn đến bán trao tay này lại ảnh hưởng xe nhãn hiệu giá trị ý truyền thống xe mong đợi đối với tiền giai tầng cầm bảo thủ thái độ càng khuyên hướng lựa chọn nhà công nghiệp hoặc thế tập quý tộc nghe nói ngươi đơn đặt hàng trưng cầu ý kiến bị khéo léo từ chối thái tử nháy mắt mấy cái người hầu lập tức đưa lên văn kiện hiện tại nó là của ngươi thủ tục đã làm thỏa đáng liên dừng ở m r d i đầu ngón tay chạm đến lạnh b u ố t chìa khóa lúc chú ý tới trên văn kiện phe ra gì tổng tài luca địch m ô n g tờ giờ mộ rộ thân bút ký tên vị này từng cự tuyệt qua vô số phú hào người ý h i ệ n nhiên không cách nào cự tuyệt một vị nào đó thái tử tư nhân thỉnh cầu kèm bộ dạ đúng lúc đó ho nhẹ một tiếng đương nhiên cái này hoàn toàn phù hợp vụ e f a lễ vật quy định r o i tiếp nhận cái k i a thanh trĩu nặng chìa khóa xe đầu ngón tay tại thúc ngựa huy hiệu bên trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút h ắ n khẽ không người dùng vừa đúng ngựa khí nói ra phần này hậu lệ thật là khiến người thụ sùng ngực kinh điện h ạ thái tử chỉ là tùy ý gật gật đầu khỏ phản phất c h i ế c này giá trị trăm vạn ớ rô ẻ n rộ với hắn mà nói bất quá là một c ố có thể tiện tay đưa ra đồ chơi xe ánh mắt của hắn thậm chí không có tại chìa khóa bên trên d ừ n g lại thêm một giây mà là chuyển hướng các hải tử của mình nhẹ dọn g dùng ả d ậ p ngữ dặn dò vài câu nhỏ nhất vương tử hưng phấn lôi kéo roi g ó p áo ngựa mặt lên hỏi ngươi biết l á i lấy nó mang bọn ta đi hóng mắt sao n ữ khí của hắn ngây thơ giống là hỏi có thể hay không ngồi một chuyến đu quay ngựa roi cúi đầu nhìn xem nam hải lập lòe tỏa sáng con mắt bỗng nhiên ý thức được tại căn này trong bao xương tiền tài xe xị th bọn hắn hưởng thụ không phải có được mà là cho lúc thong dong mà k ẻ m vô dạ đứng ở một bên trên mặt biểu lộ cùng những thủy tùng kia không khác cung kính thuận theo trong ánh mắt lại cất giấu một k i a khó mà phát giác tình kế khoe miệng của hắn treo vừa đúng mỉm cười cũng không lộ ra định đoạn lại không thất lễ số phản p h ấ t sớm thành thói quen loại trường hợp này quen thuộc đứng tại quyền lực cùng tài phú trong bóng tối chờ đợi thuộc về mình cơ hội tại trang tỷ onlit b tổ mấu chốt trong quyết đấu a xe nan toại c h n sân nhà nên chiến đu cờ diana hảo cường đi a mô kie trải qua c h phút kịch liệt bọ sức a xe nan bằng vào ngoan cường phòng thủ cuối cùng m ư thắng hiểm đối thủ, toàn lấy a r s e n a l chủ xoáy w e g e r tại s a u trận đấu buổi họp báo bên trên lộ ra như chút được gánh nặng nói tới a s h l e y có lệ thời khắc cuối cùng chiến thắng đánh đầu hắn nói thẳng cái này ghi bàn để cho ta thở dài một hơi chúng ta chỗ tiểu tổ cạnh tranh phi thường kịch liệt hiện tại mỗi chi đội bóng cũng còn có ra biên cơ hội w e g e r thừa nhận trận đấu này tầm quan trọng chúng ta đều biết thế hỏa hoặc, hoặc là thất bại đều sẽ để chúng ta nâng lên bị loại nhưng ta đối đám cầu thủ tràn ngập lòng tin bọn hắn hôm nay dùng hết q u n lực có đôi khi chúng ta quá truy cầu hoàn mỹ ngược lại sẽ ảnh hưởng phát huy hôm nay có thể cầm xuống trận này nhất định phải thắng tranh tài muốn cảm tạ có lệ g đối với có l ẽ cái ngoài ý muốn này ghi bàn heger bình luận cái này ghi bàn quả thật có chút ngoài dự liệu nhưng có l ẽ một mực là cái đấu sĩ làm nhất danh hậu vệ biên hàn tại bên trong cấm khu vị trí chạy rất bình thường thông minh cho thấy tiền đạo k h ứ u giác nói tới tranh tài giai đoạn sau cùng cử đi bốn tên tiền đạo mạo hiểm chiến thuật heger giải thích nói đến giai đoạn này tựa như đánh b à i bố kẻ nhất định phải có can đảm đặc cược đối thủ cho chúng ta chế tạo rất bình thường đại phiền thoái tốc độ của bọn hắn cùng tính kỷ luật đều rất bình thường xuất sắc kỳ thật hai tuần trước chúng ta vốn không nên thua bởi bọn hắn biểu hiện hôm nay do、so、ngoại giới đánh giá phải tốt hơn nhiều cầm tới cái này ba phần để chúng ta lại cháy lên hy vọng trong phòng thay quần áo bầu không khí dễ dàng không í t nhưng tiếp xuống tranh tài y nguyên sẽ rất gian nan đương phóng viên nâng lên để sam xuất lĩnh monaco chín ba đại thắng la cò d ù nã lúc heger hơi nghiêng về phía trước thân thể trong mắt l ó e lên một tia vui mừng để sam làm được rất tốt heger ngự a khí bình thản nói do cho thấy làm cho người sợ hai than thiên phú lấy tuổi của hắn tới nói biểu hiện như vậy sắc thực h i ế m thấy hiện tại hắn đã là châu âu xuất sắc nhất tiền đạo một trong h e g e dừng lại một chút cẩn thận bổ sung về phần có thể hay không trở thành thế giới tốt nhất cái này cần thời gian để chứng minh hắn còn rất trẻ cần bảo trì chuyên chú tiếp tục tiến bộ nhưng không hề nghi ngờ hắn có được trở thành đỉnh cấp cầu thủ hết t h ể tiềm chất trọng yếu là cước đạp thực địa thiên phú chỉ là điểm xuất phát thái độ chuyên nghiệp cùng tiếp tục tiến bộ mới là mấu chốt ta tin tưởng để sam lại trợ giúp hắn tiếp tục trưởng thành inter milan bị lộ cổ m ọ tì mosco một một bức hòa trước mắt chỉ lấy bảy điểm đứng đầu tiểu tổ lộ cổ m ọ tì mosco tích năm điểm xếp ở vị trí thứ ba dễ cộ b ạ trạng thái khôi phục gần nhất bốn ngày đánh vào hai bóng giặc h ờ g i n nghỉ tiền nhiệm sau đội bóng ba trận bất bại arsenan trên lý luận vẫn có tranh đoạt tiểu tổ đầu danh cơ hội chúng ta y nguyên sẽ dốc toàn lực tranh thủ tiểu tổ đầu danh r a biên hiện tại trọng yếu nhất chính là làm tốt chính mình tranh tài henji đứng tại hỗn hợp phỏng vấn khu tiếp nhận phỏng vấn chương 3 a m ngươi cần không phải người dự tính mà là thần cách hai chương 3 a m ngươi cần không phải người dự tính mà là thần cách hai đương phóng viên nâng lên monaco 93 đại thắng la coju na lúc henji nụ cười trên mặt cứng một chút rồi henji giật giật khoe miệng tiểu tử kia rất lợi hại h ã n tại quốc gia đội có thể trợ giúp chúng ta rất nhiều phóng viên còn muốn truy vấn henji đã thay đổi bộ kia quốc gia đội lao đại ca biểu lộ vô vô đối phương bà vai nói thật nếu là năm nay cậu bé vàng thường không cho hắn hắn lắc đầu cười vậy cái này thường cũng không có ý gì đoạn văn này hắn là cùng doi học trước đó không lâu doi đối mặt phóng viên mi cờ rô ánh mắt kiên định mà chân thành hèn hắn đương nhiên xứng với giải quả cầu vàng xem hắn số liệu xem hắn ở đây bên trên biểu hiện hàng năm tốt nhất tiền đạo cái này danh sưng đã nói rõ hết thảy ta hiểu rõ người sẽ nói nhưng a r s e n a l năm nay không có cầm tới tờ giờ mi ở lít quán quân nhưng quán quân từ trước đến nay đều không phải là bình phán một cái cầu thủ duy nhất tiêu chuẩn không phải sao huống hồ lấy henry thực lực lấy a senan hiện tại trạng thái cái này mùa giải v ờ giờ mi ở lit quán quân ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thuộc về bọn hắn đêm nay luis hai s ở tạ đi ủng chứng kiến trang đ i onlit lịch sử a sửa monaco 93 cùng thắng la có dù nạ điểm số giống một cái trọng truy đập vỡ p h ủ bụi nhiều năm hai hạng ghi chép đơn trận ghi bàn nhiều nhất nguyên ghi chép bảy bóng cùng tổng ghi bàn nhiều nhất nguyên ghi chép chín bóng nhắc tới cũng xảo cái này hai hạng ghi chép nguyên bản n ề u nhất nguyên ghi chép chín bóng nhắc tới cũng xảo cái này h a hạng ghi chép nguyên bản đều đến từ cùng một trận đ hai nghìn năm a di s e ó trang t onlit trong lịch sử tổng cộng chỉ có năm trận đấu xuất hiện qua đơn trận tám cái ghi bàn sáu cái hiệu số bàn thắng bại t r ê n l ệ n h để monaco đổi ngang trang t onlit tối cách xa điểm số ghi chép kỷ lục này muốn ngược dòng tìm hiểu đến trang t onlit thi đấu vòng tròn nguyên n h ê n m 9 t n g h n chín h n hai n n ỉn hộ gần sáu m ư huýt tẩy lithuan y a đội bóng hiệu nghịu tám năm sau lithu nai tịt đồng dạng lấy 60 làm nhục thổ nhĩ kỳ bệ s i t a s tại chỉ toàn thắng năm bóng trên bảng danh sách ba k lấy ba lần đứng đầu rio mazit cùng monaco đều có hai lần còn có mu chelsea bắt tóc sờ battapusco có châu chấu mu chelsey ở ho d ộ n xe buồn, valencia, j u ventu s chờ đội bóng từng đạt thành cái này một. Thank you. trong đó ba ca cùng c h e l s e a càng là tại sân khách sáng tạo ra dạng này nghiền ép thức thắng lợi. cơ giới ở tiền đạo tùn sột thì đem tên của mình khắc vào trang thi onlist sử sách. hắn trở thành cái thứ ba đơn trận đ ộ c t i ế n bốn bóng cầu thủ. chứ hai v ị đều là nổi tiếng n h â n vật. 1992 n i ê n v a n ba t e n đại biểu mi lan 40 g õ t h ẻ bất lúc xử lý toàn bộ ghi bàn chứa một cái p e n a t i hai n h n ă m nhỏ in dạp h i tại lazi o năm một mã xây lệch trong trận đấu đồng dạng trình diễn poké. kinh người hơn chính là Hùng sau ố cái ghi bản toàn bộ toàn trên n ở ử tràng hoàn thành, như vậy sáng tạo ra Tram Ti -on Lít nửa tràng người ghi bản mới ghi chép. Đương kết thúc trên một thiểm Tram Ti ra trong hoàn bài như sáng Hon nửa người bản Đương vang bên giống điện, vĩnh viễn như ngừng Hon ghi ghi ghi chép. đạo vậy số sự sách. s cái lại a mới điểm điểm còi lúc, Lít trận đấu đông đảo truyền thông đồng đều chấn kinh bổn tràng tranh tài cao điểm số uefa chính thức ép suefa com sau trận đấu cho r ằ n g đờ bót tì vô khinh thị monaco năng lực tiến công đưa đến bổn tràng đại bại cho dù tháng 10 ngày hai mươi t The p vô tại mình sân nhà một bóng nhỏ thua Monaco ý dù ý tạ ý nguyên tự tin cho rằng bọn họ có thể tại luis i i sở tạ đi ủng có chỗ thu hoạch bản mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay vô luận là fllrghng league 1 hay là tại trang tí olive Monaco còn không có tại sân nhà thua qua một trận bóng league 1 càng là hào lấy 11 vòng bất bại cùng arsenal đặt song song bản mùa giải đến nay bất bại hai chi đội bóng mặc dù thi đấu vòng tròn cường độ khác biệt nhưng đủ để chứng minh thống trị lực tại gần 7 năm bên trong châu âu thi đấu vòng tròn bên trong Monaco tại luis h i sở tạ đi ủng cũng chỉ thua qua một lần tây ban nha báo as tiêu đề là monaco san sệ bạ thị án chi dạng mượn dùng thiên chúa giáo bên trong tại tam thế kỷ cơ đốc giáo hãm hại bên trong bị hoàng đế la mã đi ô cơn sần vạn tiễn xuyên tâm tuấn đạo người ý tưởng ám dụ the potti vô tao nổ ghi bản triều dâng mà cả báo màu đỏ tiêu đề thì là lịch sử tính chất sỉ nhục tất cả cực không thể diện từ ngữ đều cho thua thương tích đầy mình là cọ dù nạ t h e anh đánh ra monaco màu đỏ g i lốc tiêu đề phối đổ là bùn sổ chúc mừng ghi bản gấm thét tả báo gà đi ẩn chuyên mục tác gia cảm thán đây không phải tranh tài mà là một trận công khai tử hình lợi ẹ n quặn thợ trang đầu đỏ cả thiết kế tựa đề lớn luis hai sợ tạ đi ủng huyết sắc cồn hoa đêm pháp quốc tốc cầu monaco để bóng đá biến thành s ù ổ cụ trò chơi vợ s ở hot daily ba ca huấn luyện viên tổ khẩn cấp nghiên cứu tranh tài thu hình lại báo h i ệ u the hotty vô phòng tuyến như bị h à n h t ạ c qua mạ t ỷ nộp phòng tuyến kỳ cờ monaco mười bốn lần suốt gôn tiến chín bóng kinh khủng hiệu suất dẫu ma báo thể thao tập trung nhỏ ịn dạ phỉ ghi chép vẹn, vẹn bảo trì ba năm liền bị đổi ngang Tuấn du ven tú gặp gỡ bọn hắn sẽ như thế nào trong phòng thay quần áo còn tung bay nhàn nhạt c h ả mùi h vị r ộ thần hai tay để trần lần lượt đập đồng đội b ả vai đêm nay phải đi di im mỹ chúc mừng ai cũng không cho phép vắng mặt hắn hai trái kim cương đông thai tại dưới ánh đèn hoàng trứng mắt hệ giả cái thứ nhất nhảy dựng lên hưởng ứng đem vớt xuống quần áo chơi bóng l ắ p tại trên mặt đất eo phả kỳ dị cùng sợ hiệu lị cũng cười lại gần ta thì không đi được hiệu lị thu thập xong ba lô đáp ứng phải dỗ dành hải tử đi ngủ dỗ thần tiếu rung cứng ở trên mặt khoe miệm chậm rãi tiêu nhự xuống lại tới đây bộ hắm nơi hẻo lánh bên trong ùn s ô dùng cờ giơ s i ở ngữ gọi điện thoại cha mẹ tại sân bóng bên ngoài chờ ta tốt lập tức c ú p máy sử dụng sau này tiếng pháp giải thích nói còn chưa dứt lời liền bị rổ thần dùng khăn mặt rút hạ cái mông roi mặc thường phục đang chuẩn bị đứng dậy đột nhiên bị rổ thần một thanh níu lại cổ tay ha ha chúng ta hạt chịt tiên sinh sẽ không mất hương à. cánh tay của hắn thấm mồ hôi rổ thần hét lên đã biết roi trong nhà hiện tại chỉ một mình hắn hắn bây giờ trở về nhà muốn làm gì đọc sách ô h mi gột hắn làm cái khoa chương nâng t á n đ ộ n tác ta lần trước muốn tìm hắn ra ngoài lập diễm các á hiển hách bên trong g i a o động quá hách roi vừa ép lên áo giả kịp nghe vậy trực tiếp khí cười nắm lên trong phòng thay quần áo bình nước liền hướng rộ thần đập tới vậy hắn mẹ là ha di h o t t ở biết hay không bán chạy sách ga ngớ ngẩn rộ thần linh hoạt né tránh bình nước vẫn không quên sông những người khác nháy mắt ra hiệu không quan trọng á hắn cố ý dùng mang theo khẩu âm anh ngữ bắt t r ư ớ c nước anh khang dù sao đám người anh biết đều là những vật kia hắn mẹ ngón tay cờ trách tờ thứ nhất trời mưa trang thứ hai u ố n g trà trang thứ ba rẻ táo len thứ tư trang ẩm người c h ế c á tiếp lấy khoa trương bắt trước nước anh thám tử đỡ đơn phiên kính mắt đ ậ u tác sau đó ba trăm trang đều tại thảo luận thân yêu hạ s ờ n hung thủ dùng ti khang bánh có độc hắn tạm ngừng một chút quay đầu nhìn về phía roi cái kia tổng mặc đầu ngủ hùng gọi là cái gì nhỉ khan đinh bỗng nhiên hùng roi sụ mặt tiếp t r a đúng chính là cái kia đều ở nhà ga đi dạo khách l é n qua sông muốn ta nói người anh viết đến viết đến liền cái này tam bạc phủ hắn đột nhiên hạ giọng thần thần bí bí nói hoặc là làm điểm lại nhải ma pháp hoặc là chính là trời mưa xuống uống xong buổi chưa trà phá án nếu không nữa thì liền biên chút động vật cố sự lừa gạt tiểu hài hệ gia lập tức tiếp n lệnh dù sao cũng so bọn hắn bóng đá mạnh bé kham chuyện ký ta xem qua hắn cũng nắm lỗ mũi bắt trước nước anh khang hôm nay v ấ n luyện xong uống tám chân trà ta mới mò hai cạn đầu thật loài sáng cái mũi đỏ lão đầu nói chuyện h u n g phạm lại tại phòng thay quần áo quẳng chân trà nhưng ta là nước anh tiêu ngạo đột nhiên v ạ n e o làm cái sở sở gợt kinh điển vũ đạo động tác o、oh, huy o、oh, huy ta yêu vít togi a cc gợt nhiệt vũ phòng thay quần áo vang lên một trận cười vang doi khí cười được a đi hộp đêm nhưng là được ngươi tính tiền thành giao đêm khuya monaco zimmyzm ôn vẹt cặt lộ hộp đêm đèn đ u ố c sáng trưng nặng nề g h cửa thủy tinh không tách ra hợp âm nhạc đ i ế t thai nhức c ó c ầ m thanh theo mỗi lần mở ra đổ xuống mà ra hộp đêm tiểu vương tử dộ thần xe nhẹ đường quen hôm nay đi dây là david k h ổ tháp hắn tiến đến roi bên t a i hô to cái này tên điên mới từ bệnh viện tâm thần không đúng là điên mã tú bên kia tới lớp don't t h led me go chính thông qua đỉnh cấp tâm hưởng hệ thống rung động toàn bộ không gian dọn thấp bèn để sân nhảy sàn nhà có chút rung động các tiên sinh mời tới bên này mà g ạ mạn ý định chế tây trang quản lý bức nhanh chào đón ánh mắt tại quét đến roi lúc rõ ràng phát sáng lên chúng ta vì mô na cô những anh hùng dự lưu lại tốt nhất bao xương sân nhảy bên cạnh các cô gái trâu đầu ghé thai ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bọn này mới tới khách nhân đằng sau quầy ba điều tiểu sư thuần thục lung lay tuyết k h ắ t chén khối băng va chạm kim loại chén vách tường phát ra thanh thúy thanh vang đi dây trên đài nước pháp chứ danh đi dây david khố tháp đạ vị trẻ ở tạ mang theo thai nghe ngón tay tại hôn âm trên đài nhanh chóng trượt trong sàn nhảy đám người theo âm nhạc lắc lư ngẫu nhiên có chạm đến bọn biển tùng tóe tới đất trên bảng rất nhanh bị nhân viên phục vụ lau sạch sẽ doi vải vóc bên trên ám văn tại hộp đêm dưới ánh đèn như ẩn như hiện rộ thần tóc vàng bị đèn n g h e ông nhuộm thành màu đỏ tím hắn xích lại gần cười nói đoán xem lụ ồ tên kia nói cái gì phải rỗ dành hải t ử đi ngủ hắn đột nhiên nắm r ú t cúng họng bắt t r ư ớ c lên rượu ly nhi t ử s ữ a âm ba ba hôm nay chín ba tháng đờ h o r t i v ô ba ba là đại anh hùng r ồ i đi theo rộ thần đi đến lầu hai v í p trong bao xương ghế s a lon bằng da thật làm thành n ử a vòng tròn trên bàn trà bày b ệ n ướp lạnh trạm gần cùng mới mẻ hoa quả xuyên thấu qua pha lê rào chắn toàn bộ hộp đêm thu hết và mắt dưới lầu trong sàn n h ả các đội hư hệ g i ả cùng bẹt n ạ đi thân ảnh tại sân nhảy biên giới lúc gần lúc hiện sơ cựu l ủy chính tựa tại bên quầy ba một người mặc màu đen váy ra nữ nhân tiếp ở trên người hắn váy ngắn biên giới theo động tác có chút bên trên trượt theo âm nhạc tiết tấu thân thể của nàng giống rắn đồng dạng và mẹo thoa ngân sát sơn móng tay ngón tay đã leo lên sơ cựu lợi ý lồng ngực doi lung lay trong tay đồ uống cảnh sát trưởng muốn bị nữ phỉ đồ cầm nã dồ thần khoa trương n h ư mày ngươi chỉ là cái nào s ở cựu lợi hai người nhìn nhau cười to tiếng cười bao phụ tại đột nhiên tăng cường tiếng âm nhạc bên trong quầy ba bên kia, màu đen váy ra vải áo tại hắn giữa ngón tay nhăn lại nữ nhân đột nhiên nửa g đầu cười to thon dài cái cổ tại dưới ánh đèn vạch ra một đường duyên dáng đường vòng cung môi đỏ cơ hồ muốn dán lên sở cự lưu cái cảm eo phạ kỳ gì cùng rồi ít bị mấy người mặc lóe sáng váy ngắn cô nương vây quanh ở nơi hẻo lánh bàn tròn bên cạnh trên bàn bảy biện nửa đánh cắm dù nhỏ c ọ c thai dỗ thần đem chén rượu hướng trên bàn vừa để xuống đáy c h é n tại đ á cầm thạch trên mặt bàn đập ra thanh thúy tiếng vang hắn xích lại gần roi hạ giọng nói ra nghe n g ư ơ i bây giờ thế nhưng là châu âu chạm tay có thể bỏng r o i cúi đầu chuyển động c á i chén dộ thần tiếp tục nói ra ngươi cô bạn gái nhỏ vọt đỏ đến quá nhanh hiện tại milan a di new y o r k tú trận đều muốn đoạt lấy nàng hắn cố ý dừng lại một chút ngay tại ngươi phòng không gối chiếc ban đêm r o i nắm lên một khối băng trực tiếp đánh tới hướng r ộ thần ngươi đi luôn đi ngao dộ thần khoa t r ư ơ n g nhảy dựng lên lại cười lớn đem nước đá hướng roi trên mặt đạn thẹn quá thành giận xem ra ta nói chủng có muốn hay không ta dạy ngươi làm sao trả thù tính chất hẹn họ căn đoan so ngươi ghi bàn viện tập còn đặc sắc ta đều cho ngươi nghĩ kỹ người xếp đặt hắn dựng thẳng lên ba ngón tay mỗi nói một điểm liền cúi xuống một cây thứ nhất mỗi lần sau trận đấu phỏng vấn đều ám chỉ mình độc thân thứ hai bị đập tới hộp đêm vĩnh viễn uống nước khoáng thứ ba tại phòng thay quần áo cố ý để đồng đội gọi ngươi thánh nhân r ồ i hắn vịn qua roi bà vai trong mắt lõe tinh minh chỉ riêng huynh đệ ngươi được thành vì châu âu quý hiếm nhất dân f a sân nhảy ánh đèn đ ả o qua roi mặt rộ thần vô vô bờ vai của hắn nói như vậy ngươi bạn gái cũng không phải là một người mẫu hắn kéo dài âm điệu mà là có thể đem con mắt nhìn về phía phương xa phương xa ngươi hiểu không đêm nay nơi này mỗi một cái xe Rồi ánh mắt đảo qua hộp đêm sân nhảy bên cạnh cảnh tượng thu hết vào mắt phải phía dưới chân cao trên ghế một cái tóc vàng nữ hài mặc ngân sát sáng phiến b a y nắn g hai chân t r ù n g điệp đai mỏng dày cao góp đầu nhọn nhẹ nhàng chia xuống đất nàng đang dùng ống hút khuấy động trong chén có c thai ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng bên này nghiêng mắt nhìn thoa dâu quả sắc son môi khỏe miệng có chút dưng ơ lên cách đó không xa hai cái tóc đen cô nương tựa ở bên quầy ba một người mặc màu đen viền gen đ a i đeo ngực như ẩn như hiện một cái khác thì là bó sát người váy đỏ váy nắn đến mẹt đùi các nàng làm bộ đang tán g váy đỏ nữ hải liền sẽ c ô ý vẩy một chút tóc lộ ra v ả n h thai bên trên lắc lư kim cương đông thai sân n h ả y biên giới một cái ghim cao đôi u ngựa gốc la tin nữ hải chính theo âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư nàng sáng màu xanh lá váy ngắn dưới ánh đèn nghe ông phá lệ trói mắt bên hông dây xích đai lưng theo động tác đinh đương rung động cầm trong tay của nàng nửa chén v ẻ quý lạ ánh mắt lại một mực khóa chặt trên người roi thậm chí c ô ý quay người lúc để váy bay lên lộ ra một đoạn màu lúa mì đùi